Chương 59, Nguyễn đánh bạc chịu thua. Chương 59, Nguyễn đánh bạc chịu thua, Diệp Thiên khẽ động không có động, bên ngoài cơ thể có thiên địa lồng giam che chở, Diệp Thiên tin tưởng, Vạn Tiêu Nhi căn bản không gây thương tổn hắn. Kỳ thật vừa rồi Diệp Thiên sở dĩ có thể ngăn trở Hắc Hứng Tiên Thiên chân khí, toàn bộ bằng sư phó truyền thụ cho hắn thiên địa lồng giam, mới miễn cưỡng ngăn cản được Hắc Hứng Tiên Thiên chân khí. Vạn Tiêu Nhi sử xuất tất cả vô liếng, nhưng là vô luận như thế nào dạng, Vạn Tiêu Nhi chỉ cảm thấy hai tay của mình giống như khắc ở một khối trên miếng sát, nàng càng phát ra lực, khắc ở trên miếng hai tay, càng phát ra đau đớn. Tiêu Nhi trở về à, ngươi không phải là đối thủ của hắn Hắc Ưng trong nội tâm thở dài một tiếng, thật sự là đánh nhưng lại bị Ưng mổ rồi, nhưng là hắn lợi mà nói, Vạn Tiêu Nhi giống như căn bản không có nghe được nói đồng dạng, lập tức Hắc Ưng lóe lên, đợi đến lúc tái xuất hiện thời điểm, Vạn Tiêu Nhi đã về tới bên cạnh của hắn. Tam thúc, ta muốn san bằng bọn hắn, Vạn Tiêu Nhi sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, sắc khí trên người giống như một tia tia chớp, Diệp Thiên cách cách xa Vạn dặm đều có thể cảm giác được. Nguyên đánh bạc trừ cũng không phải người thua không trả tiền, làm tiếp đệ tử tiểu, tiểu đệ Hắc Ưng lập tức lại để cho Vạn gia tỷ muội trong nội tâm cả kinh. Cấm nàng không biết giờ khắc này, chính mình cái Tam thúc đến cùng làm sao vậy? Tam Túc, ngươi sẽ không thật sự muốn làm tiểu đệ của hắn A. Vạn Chống Trời cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, tuy nhiên nàng bình thường tùy tiện, nhưng là có một đạo lý Vạn Chống Trời hay vẫn là minh mạch, nếu như Tam thúc trở thành Diệp Thiên tiểu đệ, như vậy các nàng muốn so Diệp Thiên tiểu lưngối. Loại chuyện này Vạn Chống Trời tuyệt đối sẽ không đồng ý, lập tức xem lên trước mặt Tiểu Niên mà cáo đen nói ra, nếu như Tam thúc trở thành tiểu đệ của ngươi, đến lúc đó ngươi tái giá Tiêu Nhi, ngươi định làm như thế nào? Ánh mắt tụ, Diệp Thiên trong lúc nhất thời còn không có, có kịp phản ứng, bất quá cẩn lại, Vạn Trời chỗ nói cũng không đạo lý. Nếu như Hắc Hương thật sự thành vi tiểu đệ của mình, như vậy Vạn Tiêu Nhi lại là Hắc Hương chắt nữ, đến lúc đó hắn lại cùng Vạn Tiêu Nhi kết hôn, quan hệ toàn bộ lộn xộn rồi. Ta có một đề nghị, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Trong ánh mắt lập tức cảnh giác liên tục, không biết vì cái gì, Diệp Tiên trong nội tâm bỗng nhiên đã có một loại cảm giác, tựa là trước mắt vị này cao lớn thổ kịch nữ tử, cũng không phải mặt ngoài nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Nói nói xem tam thúc cùng ngươi ở giữa đồ ước tiểu rừng ở đây, ta và ngươi ở giữa đồ ước như lệ, ngươi thấy thế nào? Không được, ta không đồng ý, Vạn Chống trời vừa lời, Vạn Tiêu Nhi liền cấp bách không thể đáp nói. Trong thanh âm tràn ngập cái này một cổ phẫn nộ, hai mắt phóng hỏa xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen. "Tiểu muội cơ miệng, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cho Tam thúc trở thành tiểu đệ của hắn?" Vạn Tiêu Nhi nghe xong lời này, lập tức không nói, bất quá trong ánh mắt phẫn nộ, vẫn là mãnh liệt như vậy. "Diệp Tiên, ngươi cảm thấy như thế nào đây?" Thành Dao, đánh cuộc của chúng ta lúc nào thực hiện Diệp Tiên trải qua nghĩ sâu tính kỹ, lập đi lặp lại nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng hay vẫn là quyết định đáp ứng Vạn chúng trời đề nghị, cho dù Hắc Hưng thật sự thực hiện đồ trở thành tiểu đệ của hắn, như vậy ý nghĩa hắn muốn buông tha cho Vạn Tiêu Nhi. Xem lên trước mặt phong tình vạn trùng thiếu nữ, Diệp Thiên không động tâm cái kia đều là gạt người, kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm còn có khác một cái ý nghĩ, đó chính là hắn cùng Vạn Tiêu Nhi kết hôn về sau, toàn bộ Tiêu chấp Sơn Tặc đều nói không chừng là của mình chỗ dựa. Tuy nhiên ta và ngươi ở giữa đổ ước là ta thua, nhưng là bởi vì cái gọi là hôn nhân đại sự, dù nói thế nào cũng phải thông chi cha mẹ thoảng một phát, nếu không như vậy, người cùng chúng ta hồi trở lại chuyến sơn trại, trông thấy cha mẹ của ta, sau đó ngay tại chỗ lại để cho các ngươi kết hôn, ngươi thấy có được không? Ta không có vấn đề Diệp Thiên liền muốn đều không có mớn, không do dự đáp ứng, lập tức Diệp Thiên trong cơ thể một giọt đen nhánh sắc buồn mạn máu huyết, lập tức phá thể mà ra. Trong nháy mắt liền về tới hắc ứng trong cơ thể. Đã đổ rước hủy bỏ, hắn lại giữ lại cái này tích bổn mạng máu huyết căn bản không có chút nào tác dụng, đã vô dụng chỗ, cái kia còn không bằng vải mái đổi về đi. Tuy nhiên Diệp Thiên trong nội tâm không bỏ, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây là tốt nhất biện pháp giải quyết. Sau đó Diệp Thiên đối với Chu Thanh nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, trên mặt một lần nữa khôi phục bình thản chi sắc. Thiếu ra, ngươi có cái gì phân phó?" "Ta có chuyện muốn làm, ngươi trước mang của bọn hắn vào thành, nhớ kỹ một điểm, sau khi vào thành, không thể nhỡ dấn" Khi thấy chờ ta trở lại nói sao vâng, Thiếu ra Chu Thanh đáp ứng một tiếng, lập tức hấp tấp chạy về đi, chỉ huy 3 vạn đại quân, hướng phía Lôi Vân Thành ở bên trong tiến quân, tại thời khắc này, 3 vạn binh sĩ tràn ngập trước này chưa có thành thế. Trước kia 3 vạn binh sĩ, kể cả Chu Thanh ở bên trong, đánh trong tưởng tượng không phục bọn hắn cái này tướng quân, bởi vì vì bọn họ cái này tướng quân là một cái danh chấn đế quốc phế vật, nhưng là hiện tại bất đồng, bọn hắn đại tướng quân, thực lực nhưng lại vô cùng tưởng hãn. Bởi vì cái gọi là có cái dạng gì rõ ràng hợp lý, sẽ có cái đó dạng thủ hạng, thượng cấp người thực lực cứng hãn, đẩy tới trong nội tâm cũng có lực lượng. Nháy mắt thời gian Ba vạn quân đội đảo mắt biến mất không thấy gì nữa, mặc kệ cái này ba vạn quân đội thực lực như thế nào, nhưng dù sao cũng là quân đội, kỷ luật cũng là chính công đấy. Ta bên này đã toàn bộ an bài thỏa đáng, có phải hay không nên lên đường các ngươi trước chậm rãi lên núi trại, ta đi trước một bước http, choẹn đủ ả toải. Nét. Sau khi nói xong, Hắc Hưng xoay người một cái, lập tức biến mất tại mọi người trước mặt, rồi sau đó ra lệnh một tiếng, mấy vạn sơn tặc cũng lập tức rút lui khỏi, tại chỗ chỉ để lại Diệp Thiên cùng bạn Gia tỷ muội. Ngươi thật sự quyết định muốn kết hôn ta sao? Nghi hoặc nhìn trước mặt xinh đẹp nữ tử. Diệp Thiên không biết giờ khắc này Vạn Tiêu Nhi làm sao vậy, vì cái gì đột nhiên hỏi vấn đề này, Diệp Thiên không nói gì, giờ khắc này hắn còn không biết Vạn Tiêu Nhi đến cùng muốn làm gì. Diệp Thiên chuẩn bị đến dùng bất biến ứng và biến, tuy nhiên hắn không biết Vạn Tiêu Nhi muốn làm gì, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm tính tưởng, trước mắt người này xinh đẹp nữ tử khẳng định không có đơn giản như vậy. Ngươi nếu nghĩ kỹ, như vậy ngươi muốn đánh bại một người, hắn là vị hôn phu của ta, tuy nhiên còn không có có đạt tới tiên thiên chi cảnh, nhưng là cách tiên thiên chi cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa vị Diệp Thiên trong nội tâm kinh ngạc cực kỳ. Hắn ngàn muốn và muốn, nghĩ đến qua vô số khả năng, nhưng là Diệp Thiên lại thật không ngờ, Vạn Tiêu Nhi rõ ràng đã có vị hôn phu, hơn nữa hay vẫn là một gã võ tùy tùng đại viên mãn. Chúng ta kia chấp sơn trại bên cạnh, Tử Lạp Phong lôi sơn trại, Phong lôi sơn trại thiếu trại chủ, đúng là Tiêu Nhi vị hôn phu, nếu như ngươi muốn lấy Tiêu Nhi, như vậy ngươi muốn đánh bại Tiêu Nhi vị hôn phu, ngươi bây giờ nghĩ rõ sao? Minh Bạch, Vạn Tiêu Nhi ta là lấy định rồi, hiện tại tiểu xuất phát sau khi nói xong, Diệp Thiên quay người liền hướng phía phía trước đi đến, nhìn xem dần dần biến mất thiếu niên, vạn tỷ muội trong nội tâm đều có cổ cảm giác khác thường. Đại tỷ Hắn thật có thể đủ chiến thắng Phong Lôi sao? Tuy nhiên Diệp Thiên thực lực rất cường hãn, nhưng là cùng Phong Lôi so, vẫn có nhất định chênh lệch. Tuy nhiên hắn may mắn thắng một chiều tam thúc, nhưng là ngươi cũng đã nhìn ra, đó là tam thúc chủ quan. Tiểu muội, ngươi là thấy thế nào việc này hay sao? Chương 60, Ước pháp tam trương. Chương 60, Ước pháp tam chương, Vạn Tiêu Nhi ánh mắt tràn ngập giảo hoạt nhìn xem, đã biến mất không thấy gì nữa thiếu niên mặc áo đen, trên mặt lập tức rất nhỏ cười. Ta nói tiểu muội, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ngươi sẽ không thật sự muốn muốn gả cho hắn a. trời tức giận trừng mắt chính mình cô muội muội này, tuy nhiên nàng tu vi đạt đến võ tùy tùng chi cảnh, Nhưng là tâm nhãn cùng cô muội muội nãy so, quả thực chênh lệch quá xa. Hắn muốn kết hôn ta không phải là không được, trừ phi đánh trước bại phong lôi nói sau, ta cũng không muốn trượng phu của ta là một cái phế vật bất đắc dĩ lúc đầu. Vạn chống trời cầm nắng, cô muội muội này một chút biện pháp đều không có, không chần chờ, lập tức vạn ra tỷ muội liền hướng phía Diệp Thiên Phương hướng ly khai đi đến. Rất nhanh, vạn gia tỷ muội liền đuổi theo Diệp Thiên, ba người ai cũng không nói gì, chỉ là như vậy đi tới. Tiêu Nhi, đại tỷ đi trước một bước, ngươi cùng hắn nhanh lên hội sơn trại đi tới đi tới." Vạn trời bỗng nhiên dừng lại thân nói ra, sau khi nói xong, cũng mặc kệ Vạn Tiêu Nhi nói cái gì, lập tức Vạn Trống Trời nhanh hơn bước chân, lập tức biến mất tại lưỡng tầm mắt của người trong. Các người tia Chốc Sơn trại đến cùng có bao nhiêu người? Nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa Vạn Trống Trời, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, lập tức hướng lên trước mặt xinh đẹp nữ tử hỏi: "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Trừ phi ngươi cũng trở về đáp ta một vấn đề không có vấn đề chúng ta tia Chốc Sơn trại tổng cộng có sơn tặc 5 vạn, ba gã trại chủ, theo thứ tự là Kim Ưng, Bạch Ưng, mà đại chủ Kim Ưng liền là phụ thân của ta, hiện tại nên đến ta hỏi ngươi rồi, ngươi tại sao phải đột nhiên biến thành lợi hại như vậy?" Vạn Tiêu Nhi ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, giống như giờ khắc này muốn theo trên người thiếu niên nhìn ra chút gì đó, trong ánh mắt toát ra một tia trở mong chi tình. Trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Lập tức Diệp Tiên cũng không có chút nào giấu giếm, nói ra: "18 năm, của ta tiên thiên ly hóa thể chất một mực bị phong ấn lấy, trong lúc vô tình gặp được sư phụ của ta, giúp ta giải khai phong ấn, từ nay về sau ta cũng có thể bắt đầu tu lệ rồi." Nói chuyện đồng thời, Diệp Tiên trong ánh mắt chỗ toát ra cái kia một tia bất đắc dĩ, hay vẫn là bị một bên Vạn Tiêu Nhi chố bắt đến, trong nội tâm chấn động, không biết vì cái gì, giờ khắc này chính mình Rõ ràng đối với thiếu niên ở trước mắt, đã có một loại khác thường. Ngươi tựu là nương tựa theo tiên tiên ly hỏa thể chất, tốc độ tu luyện mới có thể nhanh như vậy lấy sao? Đúng vậy, mấy tháng trước, ta hay vẫn là một cái cái gì cũng sai phế vật, đi tới chỗ nào đều bị người xem thường, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, cái thế giới này, ngươi có thực lực, mới có thể không bị người khác khi dễ, chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi mới có thể bảo vệ chính mình, bảo hộ người nhà của mình Diệp Tiên tại thời khắc này, cũng không biết mình rốt cuộc là làm sao vậy, vài chục năm tảng dưới đấy lòng sự tình, rõ ràng bây giờ đối với một cái, còn không phải rất quen. Thuộc nữ tử thổ lộ đi ra. Ta còn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi đi, có thể trả lời, ta nhất định trả lời chuyện của ngươi. Nét ngươi thật sự muốn kết hôn ta sao? Diệp Thiên ngây mẫn cả người, hắn thật sự thật không ngờ, thiếu niên ở trước mắt hội trực tiếp như vậy hỏi hắn, kỳ thật vấn đề này, Diệp Thiên cũng không biết mình trong lòng là nghĩ như thế nào đấy. Vừa mới bắt đầu Diệp Thiên hoàn toàn chính xác đối với Vạn Tiêu Nhi có chút hào cảm, nhưng là không biết vì cái gì, Diệp Thiên luôn cảm giác Vạn Tiêu Nhi không có đơn giản như vậy, tại Diệp Thiên trong nội tâm, kỳ thật rất ưa thích tương đối là đơn thuần nữ hài tử. Diệp Thiên thê Âu Dương Linh, Long Vũ Đế quốc Diệu Âm công chúa, đều là Diệp Thiên không rất ưa thích loại hình. Hiện tại nếu như trực tiếp hỏi, Diệp Thiên cũng không có trả lời, không có trả lời biện pháp tốt nhất tự là bảo trì trầm mặc. Kỳ thật ta biết rõ trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào, nếu như ngươi từ nhỏ sống ở một đám sơn tặc ở bên trong, hơn nữa ngươi hay vẫn là một cái nữ nhân, ngươi sẽ biến thành cái dặng gì? Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta là nữ nhân, ta hi vọng có một anh hùng làm lao công của ta, ta cũng muốn có người đến bảo hộ ta, ta không phải anh hùng ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ trở thành là anh hùng, ta muốn cùng ngươi ước pháp tam trường, ngươi nguyện ý sao? Khẽ gật đầu. Nếu như trước kia Diệp Thiên đối với Vạn Tiêu Nhi trong nội tâm còn có chút cố kỵ, nhưng là đem làm nàng nói ra lời nói này thời điểm, Vạn Tiêu Nhi trong lòng hắn hào cảm gia tăng thật lớn hơn rồi. Thứ nhất, ngươi muốn đánh trước bại Phong Lôi, thứ hai, ngươi muốn trở thành tiên tiên võ giả, thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm, nếu như ngươi có thể làm được phía trước hai điểm, như vậy điểm thứ ba tự là, ngươi ngày sau muốn rất tốt với ta, muốn một đời một thế bảo hộ ta Diệp Thiên không trả lời. Ngay Vạn Tiêu Nhi ba cái vấn đề, chỉ là ánh mắt có chút quái dị xem lên trước mặt xinh đẹp nữ tử, không biết nàng đến cùng là có ý gì. Như thế nào? Ngươi không muốn, còn không phải làm không được. Trong lòng căng thẳng, Vạn Tiêu Nhi tại thời khắc này trong nội tâm dâng lên phần trướng, không biết vì cái gì, Vạn Tiêu Nhi cảm giác mình hiện tại giống như đối với thiếu niên ở trước mắt, hoặc nhiều hoặc ít, đã có điểm cảm giác, nếu như thiếu niên thật có thể đủ làm được ba điểm, cho dù làm cho nàng gà cho thiếu niên thì như thế nào. Ánh mắt có chút khác thường xem lên trước mặt thiếu niên, Diệp Tiên trên mặt hốt nhiên nhưng cười cười, lập tức nói ra, ta như thế nào cảm giác giống như tiến vào hang sói, mà ngươi chính là chỉ chờ đợi con mồi sói. Ngươi mới được là sói, đã ngươi làm không được, vậy cùng đại tỷ đồ ước tụng ở đây, kia chốc sơn trại ngươi cũng không cần lên rồi. Sau khi nói xong, Và Tiêu Nhi cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, sắc mặt trầm xuống, trong miệng còn hùng hừ hổ, hổ hổ xoay người tiểu muốn ly khai. Ta lại chưa nói không đáp ứng ngươi, nhưng là vậy là ngươi đáp ứng ta rồi, Diệp Thiên lời của còn không có có rơi, đã vừa mới quay người chuẩn bị ly khai Vạn Tiêu Nhi, trong giây lát quay lại thân, ánh mắt buộc phát ra lưỡng đạo tinh quang, thanh âm có chút không thể chờ đợi được nói: "Ta có thể đáp ứng ngươi dược pháp tam trường, nhưng ngươi có phải hay không nên cùng ta nói nói, cái kia cái gì phong lôi đến cùng là chuyện gì xảy ra a Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi im lặng, hắn nghĩ như thế nào, như thế nào cảm thấy chính mình căn bản chính là tiến vào một cái hắc sói. Tuân nữa chính mình còn rất tránh khỏi cách đi ra ngoài. Lời nói dịu dàng cười cười, lập tức Vạn Tiêu Nhi đi vào dưới một cây đại thụ, nhìn xem trên cây thành từng mảnh lá cây, lập tức thanh nghem phiêu khởi. Hoa Hạ Đế Quốc có được sơn tặc vô số, nhưng lại uy danh lớn nhất chỉ có hai cái, một cái là Tiêu chấp sơ Tặc, một người khác là Phong Lôi sơ Tặc, hai cái sơn trại sở dĩ uy danh sinh truyền bá, trong đó lớn nhất nguyên nhân là được, hai đại sơn trại đều có được tiên tiên võ giả tọa trấn, Tiêu Chớp Sơn trại người đã biết rõ, về phần Phong Lôi bên. Trên trại, nhưng lại hai gã tiên, tiên võ giả tọa cự phong cùng cùng lôi, mà hai người vốn là một đôi vợ chồng. Bọn hắn có một gã con một, năm nay không đến 25 liền đã đạt đến võ tùy tùng đại viên mãn, phụ thân vì quan hệ thông gia, liền để cho ta cùng Phong Lôi định ra hồ nước, cho nên ngươi muốn lấy ta, đầu tiên phải đả bại Phong Lôi, nếu không phụ thân là không sẽ đồng ý nhà của ta đưa cho ngươi diệp tiên không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe, trước mặt cặp đùi đẹp thiếu nữ. Theo như lời mỗi một câu, tuy nhiên bạn Tiêu Nhi lúc nhỏ so với chính mình muốn hạnh phúc nhiều, nhưng là đợi đến lúc lớn lên, hai người kết quả lại vừa vặn trái lại. Chương 61, ám dạ u ma. Chương 61, ám Vạn Tiêu Nhi sau khi nói xong, ánh mắt gắt gao chầm chầm lên trước mặt thiếu niên mặc đen. Không biết giờ khắc này trong nội tâm muốn cái gì, Diệp Thiên lập tức cũng bảo trì trầm mặc, không biết trả lời như thế nào Vạn Tiêu Nhi ước pháp tam trường, Diệp Thiên tin tưởng chính mình sớm muộn có thể đạt tới tiên tiên cảnh giới. Chẳng lẽ ngươi không muốn? Vạn Tiêu Nhi lập tức nóng nảy, tuy nhiên trước mặt thiếu niên trước kia thanh danh bất hảo nghe, nhưng là hiện tại chỗ bày ra thực lực, nhưng lại hàng thật giá thật đấy. Nữ hài tử đều ưa thích cường giả, huống chi Diệp Thiên bản thân chính là một cái tướng mạo anh tuấn nam nhân, trong lúc bất tri bất giác, Vạn Tiêu Nhi đều không có phát hiện, chính mình đối trước mắt tốt năm đã có không đồng dạng như vậy cảm giác. Ngươi ước pháp tâm trường ta có thể đáp ứng. Nhưng là ngươi thật sự nguyện ý gả cho ta? Nếu như ta làm được ngươi cái kia ba điều kiện, chỉ cần ngươi có thể làm được của ta ước pháp tăng trường, ta gả cho ngươi Vạn Tiêu Nhi liền muốn đều không có muốn, liền một tiếng đáp ứng xuống, trông thấy trước mặt thiếu Niên còn là một bộ do dự bộ dạng, Vạn Tiêu Nhi sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Ta đáp ứng ngươi, điều kiện thứ nhất ta hiện tại có thể thực hiện, về phần điều kiện thứ hai, ngươi muốn cho ta một năm thời gian, còn lại cái điều kiện thứ ba, cái này muốn ngươi ngày sau chính mình đi nhận thức, ta không cách nào cam đoan cái gì. Đúng lúc này, Diệp Thiên vừa dứt lời, cả đại hồ khiếu lập tức truyền khắp toàn bộ Thiên, hai người đều cảm giác được Chính mình dưới chân đại địa đều bỗng nhiên run rẩy thoáng một phát. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh, bởi vì hắn có thể theo hổ khiếu bên trong cảm nhận được trong đó cường đại, dùng hiện tại thực lực của hắn mà nói, có thể làm cho chính mình kinh hãi, như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, phát ra cái này âm thanh hổ khiếu linh thú, là một chỉ tiên tiên linh thú. Là Ám Dạ U Ma hổ, một chỉ tương đương với ba sao võ linh tiên tiên linh thú, truyền thuyết Lã Ám Dạ U Ma hổ trời sinh có được hai chủng thuộc tính, theo thứ tự là hắc ám thuộc tính cùng huyết vũ thuộc tính. Nghe được Vạn Tiêu Nhi lời mà nói, Diệp Thiên cũng lập tức lại càng hoan sở. Hắn rất rõ ràng một chỉ đạt tới 3 sao võ linh cảnh giới tiên tiên linh thú, là cỡ nào cường đại, mình bây giờ gặp được cám dạ u ma hổ, chỉ có một khả năng, đó chính là vỡ lạc. Truyền thuyết tám dạ u ma hổ mỗi 10 năm thức tỉnh một lần, 10 năm tiến một lần thực, xem ra khoảng cách lần trước cám dạ u ma hổ thức tỉnh, đã qua 10 năm. Diệp Thiên cũng không có biểu hiện ra cái gì bối rối, trên mặt thần kỳ bình tĩnh, nhưng lại nhưng trong lòng thì lật lên ngập trời sóng cột. Mình cũng quá xui xẻo, còn không có có tiến vào lôi vân thành, liền gặp một đám sơn tặc, đoán lấy lại là một chỉ tiên tiên linh thú, hơn nữa hay vẫn là một chỉ cường đại tiên tiên linh thú. Tiêu Nhi, nếu như phụ thân của người cùng hai vị thúc thúc gặp gỡ ám dạ u ma hổ, có vài phần phần thắng." Vạn Tiêu Nhi nghĩ nghĩ, lập tức thanh âm có chút bất đắc gì nói, "Tuy nhiên ta không biết phụ thân đạt đến thế nào cảnh giới, nhưng là ta có thể xác định, ám dạ u ma hổ gặp được phụ thân, chỉ có một con đường chết, về phần hai vị thúc thúc." Vạn Tiêu Nhi cũng không có nói xong, nhưng là giữa kỳ ý tứ Diệp Thiên đã minh bạch, cái kia chính là Hắc ưng cùng Bạch ưng cũng không phải ám dạ u ma hổ đối thủ. Ta một lần trong lúc vô tình nghe được, nhị thúc tu vi đạt đến 3 sao võ linh cảnh giới, về phần tam thúc, giống như chỉ là vừa vừa đạt đến nhị tinh võ linh cảnh giới." ngươi cũng biết, nâng cấp dưới tình huống, nhân loại võ giả căn bản không phải linh thú đối thủ. Diệp Thiên trong lòng cũng là một hồi thổ thức, kia chấp sơn trại ba vị trại chủ, không chỉ có là tiên tiên võ giả, hơn nữa ngoại trừ lao đại Hư mừng, không biết thực lực chân chính bên ngoài, còn lại Lư Hưng, chấp nhất Hưng, cũng đạt tới nhị tinh võ linh cảnh giới. Hiện tại Diệp Thiên rốt cuộc biết, chính mình vừa rồi cùng Hắc Hưng trong tử thí, thắng chính là cỡ nào may mắn, nếu không phải Hắc Hưng chủ quan, chính mình căn bản không có chút nào phần thắng. Đúng vào lúc này, vừa vừa biến mất khiếu, lần vọng cả thiên địa, quanh cây cỏ tí dao động, đại địa run rẩy càng thêm lợi hại. Không có ở chần chờ, lập tức Diệp Thiên kéo Vạn Tiêu Nhi bàn tay nhỏ bé, rất nhanh hướng phía trái phía trước cấp tốc mà đi. Hai người vừa vừa biến mất không thấy gì nữa, một chỉ huyết màu đen láo hổ liền xuất hiện tại. Diệp Thiên vừa vừa biến mất địa phương, hai cái màu đỏ sầm hai mắt, lạnh như băng chờ phía trước, một tiếng hổ khiếu lần nữa vang lên. Một tòa trăm trượng đại thánh sơn, một ngọn núi trong trại, hai gã trung niên nam tử ngồi ở chiếc ghế lên, không biết nói sao lấy nói cái gì. Ngồi ở trên nhất phương trung niên nam tử, một tiếng màu vàng kim móng áo rải mang tất cả tại trên thân thể, trên mặt rất nhỏ dáng tươi cười, xem lấy nam tử trước mặt, tướng mạo cùng Vạn Nhi có năm phần tương tự. Một danh khác nam tử thì là một thân áo trắng, hai gã trung niên nam tử đúng là vạn tiêu nhi phụ thân cùng nhi thúc, hai gã tu vi đã đạt tới tiên tiên cảnh giới võ giả. Nhi đệ, qua một thời gian ngắn, các loại, đợi tiêu nhi hôn sự xong xuôi, ta liền bắt đầu bế quan, tranh thủ sớm ngày đột phá cuối cùng cổ trai Suốt 10 năm rồi, ta dừng lại thời gian quá dài rồi lại ca, chẳng lẽ đạt tới nhị tinh võ khách cảnh giới thật sự có khó khăn như vậy sao? Ta 30 tuổi cũng đã tiến vào võ khách chi cảnh, 10 năm thời gian như trước không cách nào đột phá, ngay tại 3 ngày trước, chậm chạp không cách nào đột phá cảnh giới, rốt cục đã có bùng lòng dấu hiệu nghe được chuyện đó. Mà dương trên mặt lập tức toát ra một cổ mãnh liệt vui sướng, trong lòng của hắn minh bạch, nhị tinh võ khách cảnh giới là cỡ nào cường đại. Đại ca, đã ngươi chẳng phải sẽ gặp đột phá cổ trai, đạt tới nhị tinh võ khách cảnh giới, như vậy chúng ta liền không cần tại kiêng kỵ phong lôi sơ trại, Tiêu Nhi hôn sự, ngươi xem có phải hay không nhị đệ. Tuy nhiên quồng lôi cùng cự phong chỉ là hai gã ba sao võ linh, nhưng là hai người hợp thể về sau thực lực, coi như là ta, cũng căn bản không có chút nào phần thắng, cho dù của ta tu vi đặt tới nhị tinh võ khách, cũng không có chút nào phần thắng kiêm ứng trên mặt toát ra một tia bất. Đắc gì? Hắn trong lòng cũng là phiền muộn không thôi. Theo lý thuyết chính mình tu vi đạt tới võ khách cảnh giới, muốn chém giết hai gạ võ linh, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng là 10 năm trước, chính mình vừa mới đạt tới võ khách cảnh giới thời điểm, hắn liền cùng cuồng lôi vợ chồng đại chiến một hồi, kết quả cuối cùng tuy nhiên là ngang tay, nhưng là chỉ có Kim Ưng tự mình biết, cái kia một lần đại chiến, nhưng thật ra là chính mình thua. Vốn đại trong chiến đấu, hắn đã dần dần chiếm cứ thượng phong, nhưng là cuối cùng trước mắt, Cự Phong cùng cuồng lôi lưỡng vợ chồng, sử xuất hợp thể chi thuật, vốn Kim Ưng căn bản không nhìn cái này hợp thể chi thuật, nhưng là thật đúng chính đưa trước tay thời điểm, Kim Ưng mới biết được chính mình phạm vào hơn một cái sai lầm lớn. Sử xuất hợp thể chi thuật hai người, tuy nhiên riêng phần mình thực lực chỉ là hai gã võ linh. Nhưng là hợp thể về sau thực lực, lại thẳng truy võ khách thực lực, hơn nữa từng có chim mà đều bị vả, cuối cùng càng là cùng hắn chiến thành ngang tay, chuyện này trừ mình ra hai cái huynh đệ, Kim Ưng ai cũng chưa nói với. Nếu như Diệp Thiên ở chỗ này, nghe được Kim Ưng nói những lời này, nhất định sẽ đoán được, cùng lôi cùng tự phong chỗ sự xuất hợp thể chi thuật, đúng là hắn tại cây phong lâm sơn mạch gặp được Tây Hán sát thủ. Chương 62, 7 ngày thời gian Chương 62, 7 ngày thời gian lúc ấy tại cây phong lâm sơn mạch, Diệp Thiên gặp được hai gã Tây Hán Đế Quốc sát thủ, đúng là sự xuất hợp thể chi thuật, mới suýt nữa chém giết Diệp Thiên, nếu không phải cuối cùng Diệp Thiên trong hai tay song kiếm, hiện tại chỉ sợ trên đời đã không có Diệp Thiên người này rồi. Mà cùng lôi cùng cự phong lưỡng vợ chồng, sử xuất hợp thể chi thuật, đúng là Tây Hán Đế Quốc 2 gã sát thủ chỗ sự xuất hợp thể chi thuật đồng dạng, nói cách khác, hai người đồng dạng là âm dương môn người. Âm dương môn hợp thể chi thuật, một cái bản thân thực lực cũng không phải rất lợi hại, nhưng là chỉ cần hợp thể về sau, thực lực liền có thể vượt cấp khiêu chiến thậm chí có thể đánh chết so với chính mình đẳng cấp cao võ giả. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta sẽ bị bọn hắn vợ chồng áp chế cả đời sao? Trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lập tức Kim Ưng nói ra, nếu như của ta tu vi có thể đạt tới 3 sao võ khách cảnh giới, như vậy ta liền có nắm chắc chiến thắng hai người, nhưng là 3 sao võ khách cảnh giới, như thế nào tốt như vậy đột phá? Cùng lôi cùng tự phòng, sở dĩ có thể hợp thể chi thuật, vượt cấp khiêu chiến Kim Ưng, kỳ thật chủ yếu là bởi vì hai người đều là âm dương môn đệ tử hội tâm, tu luyện bí pháp, nếu không không có khả năng khiêu chiến tu vi vượt cấp đạt tới nhị tinh võ khách cảnh giới Kim Ưng. Đại ca Bạch Dương vẫn không nói gì, Kim Ưng sắc mặt lập tức đã biến, lập tức cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói, đột nhiên đứng lên, vừa xài bước ra, lập tức biến mất tại đại đường. Trong nội tâm đồng dạng cả kinh, Bạch Dương nhớ rõ mình đã 10 năm không có gặp đến đại ca như vậy, không có chút nào chần chừ, Bạch Dương cũng đứng người lên rất nhanh đuổi theo. Sơn trại một chỗ vách đá dựng đứng lên, Kim Ưng ánh mắt hưng phấn nhìn trước mắt vô tận hư không, thầm âm đạp mạc nói, 10 năm rồi, hắn rốt cục lần nữa thức tỉnh, bất kể như thế nào, lúc này đây ta đều phải bắt được nó. Đại ca, năm đó ám dạ u năm đó bị thương, lần này thức tỉnh, chỉ sợ thương thế đã hoàn toàn tốt rồi. Còn muốn kích thương hắn, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy, Bạch Cưng vẻ mặt lo lắng xem lên trước mặt đại ca, trong lòng của hắn rất rõ ràng, ám dạ u ma hổ thực lực, đến cùng đến cỡ nào cường đại, năm đó hắn và Tam đệ còn không có có đạt tới tiên thiên chi cảnh. Cho nên chảo ám dạ u ma hổ liền rơi vào đại ca một cái trên người, tuy nhiên khi đó đại ca đã đạt đến võ khách chi cảnh, mà ám dạ u ma hổ chỉ là một chỉ tam cấp linh thú, nhưng là kim ứng lại không phải ám dạ u ma hổ đối thủ. Nếu không phải lần kia ám dạ u ma hổ trong cơ thể phát sinh vấn đề, Bạch Cưng rất khó tin tưởng, mình bây giờ còn có thể hay không gặp đến đại ca. Đại ca, không bằng người bây giờ bế quan cá loại, đợi đặt tới 3 sao võ khách cảnh giới, lại đi chảo ám dạ u ma hổ, như vậy phần thắng kế suất, tỷ lệ cũng sẽ biết gia tăng thật lớn không được, nếu như ta hiện đang bế quan, như vậy ám dạ u ma hổ nói không chừng hồi trở lại lần nữa ngủ say, ngươi cũng biết, ám dạ u ma hổ mỗi một lần thức tỉnh, chỉ có 7 ngày thời gian, mà ta bế quan đột phá cổ trai, ít nhất cần một tháng thời gian. Vì mưng nghĩ đến không nghĩ, liền tự tuyệt bạch đương nghị cách, nếu như lần này không thể bắt lấy ám dạ u ma hổ, như vậy bọn hắn liền muốn đang đợi một cái 10 năm. Đại ca, đã ngươi đã quyết định, như vậy ta có một điều thỉnh cầu, cửu la lần này chảo ám dạ Ta cùng Tam đệ cũng muốn tham ra, năm đó ta cùng Tam đệ không có đạt tới tiên thiên chi cảnh, cho nên mới nghe theo đại ca lời mà nói, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, ta cùng Tam đệ đều đã đạt đến tiên thiên tri cảnh, đến lúc đó nhất định có thể giúp đỡ ngươi bề bộn Bạch Rừng trong giọng nói, tràn đầy một cổ mãnh liệt kiên định, giống như giờ khắc này lại cũng không có bất kỳ. Vậy gì? Có thể vãy giày hắn kiên định. Lần này ngươi không nói, ta cũng sẽ biết cho ngươi cùng Tam đệ giúp ta, tuy nhiên của ta tu vi đã đạt đến nhất tình vo khách chi cảnh, nhưng là đối với ám dạ u ma hổ, ta còn không có nắm chắc đại ca, nếu như có thể cùng ám dạ ký kết hệ Có phải hay không có thể hoàn toàn áp chế cuồng lôi cùng cự phong hai người. Khẽ gật đầu, Kim ưng trên mặt có một tia chờ mong, nói ra, nếu như ta có thể có được ám dạ u ma hổ, đến lúc đó cho dù bọn hắn hợp thể, ta cũng có lòng tin đem hắn chấm giết. Một mảnh bắp đấy, Diệp Thiên lôi kéo Vạn Tiêu Nhi cấp tốc chạy trốn, vốn dựa theo Vạn Tiêu Nhi nói chuyện, hai người bọn họ tiên tiến nhập Lôi Vân Thành, sau đó dựa vào ba vạn binh sĩ, cộng đồng đánh chạy ám dạ u ma hổ. Nhưng là Diệp Thiên liền muốn đều không có muốn, liền một ngụm cự tuyệt Vạn Tiêu Nhi tuyệt pháp, mặc kệ trước kia thế nào, hiện tại Lôi Vân Thành đều là chỗ của hắn lại để cho ám dạ Uma hổ tiến vào lôi vân thành, nội thành cư dân đến lúc đó làm sao bây giờ? Trong vòng ngàn dặm ở trong, chỉ có lôi vân thành một tòa thành trì, Diệp Thiên không có địa phương khác có thể đi, chỉ có thể lôi kéo nàng khắp nơi chạy trốn. Vốn Diệp Thiên là muốn bên trên kia chấp sơn trại, nhưng là nghe Vạn Tiêu nhi nói, cho dù tia chấp sơn trại ba vị đừng ra, cũng không nhất định là ám dạ Uma hổ đối thủ, cho nên Diệp Thiên cuối cùng nhất hay vẫn là buông tha cho ý nghĩ này. Diệp Thiên, người trước dừng lại, ta có biện pháp đang tại tốc độ cao chạy trốn Diệp Thiên, nhiên nghe thấy sau lưng nữ tử thanh âm, gấp, cứng rắn, lạnh, thật sâu dừng lại vẻ mặt khó hiểu xem lên trước mặt thiếu niên, Diệp Thiên không biết Vạn Tiêu Nhi muốn nói cái gì. Người có biện pháp nào? Ngươi có thể chỉ là một gã võ giả, ta muốn còn chưa đủ để dùng đánh bại ám dạ U Ma hổ a Vạn Tiêu Nhi lập tức tức giận trừng mắt liếc Diệp Thiên, lập tức nói ra, ta nghe phụ thân nói, Phong Lôi Sơn trại hai vị trại chủ, đều đã đạt đến ba sao võ linh cảnh giới, nhất là hợp thể về sau, coi như là võ khách, cũng mơ tưởng đơn giản chiến thắng hai người tiêu nhi, người mới vừa nói cái gì? Hợp thể chi thuật. Trong nội tâm lập tức cả kinh, Diệp Thiên căn bản không để ý Vạn Tiêu Nhi sắc mặt, lập tức một phát bắt được hắn cánh tay, trên tay lực đạo càng ngày càng nặng. Ngươi làm gì? Ngươi bắt thương ta rồi. Tuy nhiên Vạn Tiêu Nhi cũng là một gạ võ giả, nhưng như thế nào Diệp Thiên đối thủ, nhất là Diệp Thiên giờ khắp này trong nội tâm kiếp sợ, căn bản không có chú ý bên trên cảm thụ của nàng, trên tay lực đạo cũng bất chi bất giác tăng thêm vài phần. Vạn Tiêu Nhi tao mày, thanh âm có chút đau đớn nói, nhưng là tại hắn trong nội tâm, cũng không trách trước mặt thiếu niên, bởi vì nàng biết rõ, Diệp Thiên cũng không phải cố ý đấy. Thực xin lỗi, ta vừa mới có hơi thất thố rồi, người nói hợp thể chi thuật đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe được Vạn Tiêu Nhi thanh âm, Diệp Thiên rốt cục lấy lại tinh thần, lập tức buông ra tay của mình. Nói tiếng xin lỗi, liền cấp bách không thể đãi mà hỏi. Bởi vì tại cây Phong Lâm Sơn mạch, cái kia hai gã bị chính mình chém giết Tây Hán sát thủ, đúng là hợp thể về sau, thực lực trong giây lát tăng nhiều, thiếu chút nữa làm hại chính mình vẫn lạc. Diệp Thiên nghe sư phụ nói, hai người kia đúng là trên đại lục, một cái tên là Âm Dương môn đệ tử, tuy nhiên Âm Dương môn đệ tử rất thưa thớt, nhưng là do ở loại này thần kỳ công pháp, nhưng lại làm cho sở hữu tất cả võ giả đau đầu đấy. Ta cũng không biết, ta chỉ là trong lúc vô tình nghe Tam Túc nói, Tam Túc lúc ấy bởi vì uống say rượu, toàn bộ tiết lộ đi ra, nói là Phong Lôi Sơn trại hai người, tuy nhiên bản thân thực lực, nhưng là hợp thể về sau, co như là phụ thân của ta, cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Chương 63, vừa thấy Đa yêu. Chương 63, vừa thấy Đa yêu hợp thể chi thuật. Đúng, Phong Lôi cùng cự phong chỗ sử xuất hợp thể chi thuật, kiểu là phụ thân của ta, cũng không có nắm chắc đem hắn chiến thắng không biết vì cái gì, đem làm bạn Tiêu Nhi nói ra sau chuyện này, Diệp Thiên trong nội tâm đột nhiên nghĩ đến cây Phong Lâm Sơn mạch, hắn gặp được Tây Hán Đế quốc 2 gã sát thủ. Lúc ấy cũng chính là hai người hợp thể, chính mình suýt nữa vứt bỏ cái mạng, chẳng lẽ Phong Lôi Sơn trại hai gã trại chủ cũng là âm dương môn người. Tuy nhiên Diệp Thiên không dám xác định ý nghĩ của mình. Đến cùng là đối với hay vẫn là sai, nhưng là Diệp Tiên trong nội tâm tin tưởng, cho dù hai người không phải âm dương môn người, tối thiểu cùng âm dương môn có không tầm thường quan hệ. "Tốt, chúng ta tiểu đi Phong Lôi Sơn trại, nhưng là Phong Lôi Sơn trại người, hội giúp chúng ta ngăn cản ám dạ u ma hộ sao?" Vạn Tiêu Nhi lập tức trên mặt toát ra một tia giảo hoạt, thanh âm có chút tiểu hừ phấn nói, "Bọn hắn đương nhiên sẽ không bằng, giúp, giúp bọn ta rồi, coi như là ta, bọn hắn đồng dạng sẽ không. Ngươi là muốn cho ám dạ u ma hộ cùng Phong Lôi tương tàn, chúng ta ngồi thung ngư lợi." Khẽ gật đầu, Vạn Tiêu Nhi nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc, nhưng là Diệp Tiên lại cười không nổi. Thanh âm có chút bất đắc gì nói: "Tiêu Nhi, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, Ám Dạ U Ma hổ tại sao phải một mực truy chúng ta?" Diệp Thiên vừa dứt lời, và Tiêu Nhi sắc mặt lập tức cứng lại rồi, lập tức cẩn thận suy nghĩ một chút, Diệp Thiên theo như lời cũng không đạo lý, Ám Dạ U Ma hổ tại sao phải một mực truy của bọn hắn? Vì cái gì? Và Tiêu Nhi mất tự nhiên hỏi ra khẩu, nếu thật là như vậy, nàng thật sự không biết nên làm sao bây giờ, nữ nhân dù sao nữ nhân, thời khắc mấu chốt hay là muốn rượi vào nam nhân. Cái này ta cũng không biết, nhưng là ta chỉ biết là, Ám Dạ U hình như là tại truy ta, cũng không phải tại truy ngươi. Cho nên ngươi hay vẫn là trước ly khai a cái này tự tưởng, tượng, Diệp Thiên cũng không biết tại sao phải xuất hiện trong lòng của hắn, nhưng là Diệp Thiên có một loại cảm giác, cái kia chính là ám dạ u ma hồ đích thật là tại truy hắn. Ngươi thật sự để cho ta đi. Đương nhiên, ám dạ u ma hồ là ở truy ta, cùng ngươi cũng không có vấn đề gì, ta không muốn liên lụy ngươi, ngươi đổi đi nhanh đi, tuy nhiên ta tạm thời bỏ qua rồi nó, nhưng là ta tin tưởng, ám dạ u ma hồ rất nhanh sẽ đuổi theo Vạn Tiêu Nhi cũng không có đi, chỉ là ánh mắt tràn ngập khác thường nhìn xem hắn, đúng vào lúc này, Diệp Thiên tại nàng trong suy nghĩ, Đống nhiên cao tới, một người nam nhân tại nguy cấp nhất thời điểm nghĩ đến không phải mình, mà là bên cạnh người. Nam nhân như vậy, cho dù đem trung thân giao cho hắn, lại có cái gì không thể, nghĩ thông suốt những này, Vạn Tiêu Nhi trong nội tâm liền không có chút gì do dự, xem lên trước mặt thiếu niên, ánh mắt toát ra trước nay chưa có kiên định. Ta hiện tại thầm nghĩ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta, được không nào? Xem lên trước mặt lên tiếng ôn nhu nữ tử, Diệp Thiên trong nội tâm giống như không hiểu rung động thoáng một phát, không tự chủ được nhẹ gật đầu. Người yêu thích ta sao? Nghe xong Vạn Tiêu Nhi lời mà nói, Diệp Thiên thiếu chút nữa té ngã, hắn tuyệt đối thật không ngờ cô gái trước mắt, lại có thể biết hỏi hắn vấn đề này, kỳ thật Diệp Thiên theo nhìn thấy Vạn Tiêu Nhi lần đầu tiên lên, tự đối với nạng sinh ra hào cảm. Diệp Thiên chưa bao giờ tin tưởng vừa thấy đại yêu, nhưng là giờ khác này, Diệp Thiên tuy nhiên không biết mình là không thật sự ưa thích Vạn Tiêu Nhi, nhưng là trong lòng thật có điểm cảm giác khác thường. Người yêu thích ta sao? Gặp Diệp Thiên trầm chạp không nói gì, Vạn Tiêu Nhi cũng không có thúc thổ, mà là ánh mắt gắt gao trầm trầm lên trước mặt thiếu niên, lập tức lần nữa hỏi. Ưa thích tuy nhiên Diệp Thiên không muốn trả lời vấn đề này, nhưng là chỉ cần tưởng tượng muốn, chính mình cùng hắn hướng đồ ước, Diệp Thiên lập tức trong nội tâm cũng tiêu bình thường trở lại. Vạn Tiêu Nhi cùng chính mình theo như lời ước pháp tam trường, kỳ thật Diệp Tiên trong nội tâm minh bạch, ba điều kiện cũng không phải rất khó, bất kể là chiến thắng phong lôi hay vẫn là đạt tới tiên tiên chi cảnh, thế cho nên đối với nàng tốt, Diệp Tiên cảm thấy không có một cái nào điều kiện khó làm đến. Đã như vậy, ta đây Vạn Tiêu Nhi ngày sau liền là người của ngươi, chúng ta ước pháp tam trường, điều kiện thứ nhất cùng điều kiện thứ hai có thể hết hiệu lực, bất quá cái điều kiện thứ ba, ngươi nhất định phải làm được gư thích hai chữ theo Diệp Tiên trong miệng nói ra, Vạn Tiêu Nhi trong nội tâm lập tức vui vẻ, chính mình ước pháp tam trường, cũng lập tức hụ bỏ hai cái. Diệp Thiên cũng không nói thêm gì. Hắn vốn cũng không phải là cái gì rong rải chi nhân, hiện tại biết do Vạn Tiêu Nhi ưa thích chính mình, mình cũng không ghét nàng, như vậy hắn liền sẽ không tại che giấu cái gì. Giữa chúng ta ước pháp tam trường, ta sẽ làm được, cho ta một năm thời gian, một năm về sau ta sẽ quang minh chính đại đến lấy người, Hiện tại chúng ta đi trước phong lôi sơn trại Diệp Tiên vừa dứt lời, một tiếng hổ khiếu lần nữa vang lên, khổng lồ tiên tiên tri khí cách hai người bọn họ càng ngày càng gần, cảm thụ được cái này cổ bá đạo tiên tiên chân khí, Vạn Tiêu Nhi sắc mặt thay đổi. Đây không phải tiên tiên chân khí Vạn Tiêu Nhi lập tức lại để cho Diệp Tiên trong nội tâm chấn động, võ giả đạt tới tiên thiên chi cảnh. Tu luyện đúng là tiên tiên chân khí, mà linh thú cũng là như thế, nhưng là giờ khắc này Vạn Tiêu Nhi lại còn nói, ám dạ u ma hổ chỗ phóng xuất ra không phải tiên tiên chân khí. Nhưng là phải biết rõ, ám dạ u ma hổ là một chỉ cường đại tam cấp linh thú, thực lực càng là đạt đến 3 sao võ linh cảnh giới, phát ra ra cũng chỉ có thể là tiên tiên chân khí. Ta mặc dù không có bái kiến phụ thân xuất thủ qua, nhưng lại bái kiến nhị thúc cùng tam thuốc xuất thủ qua, bọn hắn phát ra ra chân khí, cũng không phải hiện tại đêm tối u chỗ phóng xuất ra tiên tiên chân khí trải qua Vạn Tiêu Nhi vừa nói như vậy, Diệp Thiên rốt cục cảm nhận được rồi, bởi vì hắn cũng cùng Hắc Hướng đã giao thủ cũng thử qua tiên thiên chân khí, hiện tại cảm thụ được cái này của bá đạo chân khí, hoàn toàn chính xác không phải cái gì tiên thiên chân khí. Không cần nghĩ rồi, cái này chỉ ám dạ u ma hổ đã đạt đến tứ cấp linh thú, sự xuất đích đương nhiên không phải cái gì tiên thiên chân khí, mà là rất cao tiên thiên võ khí đúng lúc này, cự thạch nam tử thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Thiên trong góc, nghe đến đó, Diệp Thiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, võ linh cảnh giới phía trên còn có võ khách. Võ linh đạt tới võ khách, tiên tiên khí cũng sẽ biết cơ hội chuyển biến, đạt tới võ khách cảnh giới, tiên tiên chân khí sẽ gặp tiến vào trong đan lập tức hình thành tiên tiên võ khí nghe song sư phó lời mà nói, Diệp Thiên không có còn dám có bất kỳ chần trở, lập tức kéo Vạn Tiêu nhi tay, rất nhanh hướng phía phía trước kích bắn đi. Hai người vừa vừa rời đi, ám dạ u ma hổ liền xuất hiện, hổ mũi hung hăng hấp thoáng một phát trong không khí mùi, hổ trên mặt toát ra một tia âm lánh cười xấu xa. Nếu như Diệp Thiên ở chỗ này, nhất định sẽ chấn động, bởi vì linh thú chỉ có đạt tới lục cấp thú vương chi cảnh, mới có thể có được linh trí của mình, nhưng là trước mắt cái này chỉ ám dạ u ma hổ, nhưng chỉ là một chỉ tứ cấp linh thú. Nhưng là cái này chỉ tứ cấp linh thú ám dạ u ma hổ, cũng rất nhân tính hóa, cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề Cái kia chính là ám dạ u ma hổ có linh trí của mình. Diệp Thiên Lôi kéo Vạn Tiêu Nhi bàn tay nhỏ bé, sử xuất toàn thân thế võ, điên cuồng hướng phía, phía trước chạy gấp lấy, hai bên số lượng rất nhanh lui về phía sau lấy. Chương 64, Long hổ địch nhân vốn có. Chương 64, Long hổ địch nhân vốn có suốt 3 canh giờ, Diệp Thiên Lôi kéo Vạn Tiêu Nhi, rốt cục cảm nhận được phong lôi dưới núi, xem lên trước mặt trăm trượng núi lớn, Diệp Thiên trong nội tâm thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Vạn Tiêu Nhi vẻ mặt lo lắng nhìn xem bên cạnh thiếu niên, vừa rồi tại đến Phong Lôi Sơn trại trên đường, thiếu niên đã đem ám dạ Trở thành tứ cấp linh thú tin tức nói cho nàng. Tuy nhiên bạn Tiêu Nhi chính mình không biết tứ cấp linh thú là dạng gì cảnh giới, nhưng là nghe Diệp Thiên nói, tứ cấp linh thú là được tương đương với võ khách cường đại tồn tại, là so võ linh càng cường đại hơn một cái cảnh giới. Ta không biết Ám Dạ U Ma Hổ vì cái gì truy ta, cho dù đi lên, cũng không có khả năng tránh thoát Ám Dạ U Ma Hổ Diệp Thiên giờ khắc này phiền muộn bất kỳ, không biết chính hắn như thế nào trêu chọc, một chỉ cường đại tứ cấp linh thú, hơn nữa nhìn bộ dáng, Ám Dạ U Ma không đối tới hắn, một bộ thể không bỏ qua bộ dạng. Sư phó, trên người của ta đến cùng có đồ vật gì đó. Vì cái gì ám dạ u ma hổ một mực truy ta đâu này? Vốn Diệp Tiên là không muốn hỏi sư phụ của mình, trong lòng hắn, trừ phi gặp được thiên đại khó khăn mà chính mình lại không giải quyết được, mới sẽ chủ động tìm sư phó, mà giờ khắc này, Diệp Thiên thật sự không nghĩ ra, chính mình như thế nào trêu chọc cảm dạ u ma hổ rồi, nó hội một mực đuổi theo hắn. Trên người của ngươi có nó no chán ghét khí thức, nhưng là ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, bất luận cái gì thời điểm, ngươi đều không thể mất đi cái này đồ vật, cái này đồ vật đối với ngươi quá trọng yếu nghe sư phó lời mà nói, Diệp Tiên cảm thấy phiền muộn không thôi, trên người mình đến cùng có đồ vật gì đó, đang ra ám dạ u ma hổ như vậy truy đuổi chính mình. Sư phó, trên người của ta đến cùng có đồ vật gì đó, vì cái gì liền ta chính mình cũng không biết lần trước ngươi gặp cái con kia đại hồng sư tử, nó tặng cho ngươi một khỏa hạt châu, ngươi còn nhớ rõ sao? Trong nội tâm chợt nhớ tới, Diệp Thiên sờ tay vào ngực, sờ lên trong ngực hạt trâu, trường Hình Phương hổm sớm được Diệp Thiên ném xuống, dựa theo ý của hắn, chính là như vậy trường đồ vật mang tại trên thân thể quá phiền toái. Sư phó, cái khỏa hạt trâu này đến cùng là vật gì? Vì cái gì ám dạ U Ma hổ rất chán ghét hạt châu bên trên phát ra khí tức bậy vì ngươi trên người cái khỏa hạt châu này, là long tộc đồ vật, bởi vì cái gọi là long hổ trời sinh là địch nhân vốn có trên người của ngươi có long tộc chí bảo, nó không truy ngươi truy ai long hộ địch nhân vốn có, long tộc chí bảo, Diệp Thiên trong lúc nhất thời còn không có có kịp phản ứng, đem làm Diệp Thiên lần nữa hỏi Cự Thạch Nam từ thời điểm, Cự Thạch Nam, từ chỉ là nói cho Diệp Thiên, những chuyện này các loại, đợi về sau chính hắn người nói, hiện tại phải dựa vào chính mình. Không có ở chần chờ, Diệp Thiên lập tức lấy ra Long châu, sau đó không chút do dự để vào tới trên ngón tay vũ thần giới bên trong, lập tức cái này cổ cái gọi là long tộc khí thức, liền biến mất vô tung vô ảnh. Chuẩn của tụi cũng không nói gì, kéo bên cạnh vẻ mặt nhưng vạn nhi, bay thẳng đến thánh sơn chạy gấp mà đi. Ngáy mắt thời gian, Ám Dạ U Ma Hổ liền đi tới phong lôi dưới núi. Cảm độ được bốn phía đột nhiên biến mất khí tức, Ám Dạ U Ma Hổ lập tức gào thét như sấm, Long hổ trời sinh là được địch nhân vốn có, lần này đột nhiên cảm nhận được long tộc khí tức, Ám Dạ U Ma Hổ há có thể buông tha. Hai cái hung ác hổ mắt, hung thần ác sát chậm chậm vào phía trước núi lớn, một tiếng phẫn nộ hổ khiếu, lần nữa quanh quẩn tại trên 9 tầng trời, Phương Viên trăm rẫm sở hữu tất cả sinh linh, tại thời khắc này cũng không trông thấy rồi. Hổ chính là trong núi chi vương, nhất là nộ bên trong đích Ám Càng là tràn đầy hổ trong khí phách, chỉ cần tư cấp trở xuống đích linh thú, căn bản ngăn cản không nổi nó tiếng hổ gầm. Mong trước đạp một cái, vèo một tiếng, ám dạ u ma hổ liền biến mất ở tại chỗ, lập tức xuất hiện tại Phong Lôi núi nửa trong núi, không có bất kỳ dừng lại, ám dạ u ma hổ tiếp tục hướng Thánh Sơn chạy gấp lấy. Lần này Diệp Thiên đến chính không phải lúc, bởi vì ba ngày trước, Phong Lôi núi hai vị chủ nợ, cùng lôi cùng cự phòng, vì một ít chuyện riêng, sớm đã không tại Phong Lôi núi. Vốn tưởng rằng bằng vào hai gã tiên võ giả hợp thể chi thuật, để ngăn cản ám dạ hổ, nhưng lại là đem làm Diệp thiên cùng Vạn Tiêu Nhi mắc lựa đỉnh núi. Can bạn không có tìm được bọn hắn người muốn tìm. Diệp Thiên trong nội tâm minh bạch, nếu hai vị tiên tiên võ giả trong núi, như vậy không cần chính mình đi tìm, chỉ sợ sớm đã đi ra, dù sao ám dạ u ma hồ khí tức trên thân là ở tại Bá Đạo. Nghe trên 9 tầng trời, từng đợt truyền đến tiếng hổ gầm, Diệp Thiên trên mặt cũng không có toát ra cái gì, nhưng là Vạn Tiêu Nhi lại là một bộ tái nhận chi sắc. Nhất là đem làm nàng biết được Phong Lôi cùng cự Phong không tại thời điểm, trên mặt vẻ lo lắng càng thêm nặng trọng Tại thời khắc này, Phong Sơn trại hơn vạn sát đều tập trung vào phía trước ngàn mét cực lớn sân bãi, tuy nhiên không biết đã xảy ra sự tình, nhưng là cái kia từng tiếng rung trời giống mà tiếng hổ gầm, thật sâu rung động lấy mỗi một gã sơn tặc tâm linh. Hơn vạn sơn tặc trước mặt, đứng đấy một gã 24-25 tuổi nam tử, cương nghị trên mặt lại tràn đầy hèn mọn bị uội, kỳ lạ nhất là, nam tử má trái bên trên vẽ lấy một cổ gió lốc, má phải bên trên vẽ lấy một đạo thiểm điện. Hắn tựu là Phong Lôi Sơn trại thiếu trại chủ Phong Lôi, võ tùy tùng đại viên mãn cảnh giới, là người hung ác bị hồi, dùng thiếu nữ làm vui. Diệp thiên, ta muốn cầu ngươi một sự kiện không cần vạn tiêu nhi nói, Diệp cũng có thể theo Phong Lôi trên mặt nhìn ra Người này đến cỡ nào hèn mọn bị hủy, nhất là phía dưới thiết đồng, thỉnh thoảng nhảy lên thoáng một phát. Nói đi, mặc kệ sự tình gì, ta nhất định sẽ giúp ngươi, ngươi thế nhưng mà ta về sau lão bà, nào có lao công không giúp lão bà. Có cơ hội giúp ta giết Phong Lôi Diệp Tiên tựa hồ sớm đã đoán được, trên mặt cũng không có toát ra bao nhiêu kinh ngạc, trái lại, Diệp Tiên trong nội tâm còn có cổ nho nhỏ tự hỉ, bất kể thế nào nói, Phong Lôi cùng Vạn Tiêu Nhi đều có hồ đồ. Tiên tâm đi, mạng của hắn ta đã muốn, hiện tại quan trọng nhất là xem một hồi cho hay, ta đều có chút mong đợi Diệp Tiên vừa dứt lời, một tiếng hồ khiếu lập tức lần nữa vang lên, khiếu vừa giúp Vạn mặt người trước liền xuất hiện một mực vết màu đen lá hổ, đầu hổ bên trên chữ vương, tràn đầy khí phách, giống như một vị đế vương, đang tại quân lâm thiên hạ nhìn mình thần dân. Không có nhìn thấy ám dạ u ma hổ, không có người sẽ nghĩ tới nó đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng chính thức nhìn thấy ám dạ u ma hổ thời điểm, coi như là phong lôi như vậy võ tùy tùng đại viên mãn, sắc mặt cũng nhìn không được nữa đại biến. Không cần ra tay, nhưng theo khí tức bên trên cảm thụ, phong lôi phát hiện, chỉ cần trước mắt ám dạ u ma hổ nguyện ý, liền có thể lập tức đem chính mình xé nát Vốn Phong Lôi có cơ hội ly khai, nhưng là xuất phát từ thiếu trại chủ Tôn Nghiêm, hơn nữa hắn đã sớm nghe qua ám dạ u ma hổ đại danh, vốn định bằng vào thực lực của mình, bắt ám dạ u ma hổ, tốt tại cha mẹ của mình trước mặt, mặt mày rạng rỡ một bà. Nhưng là hiện tại, Phong Lôi muốn nhiều hối hận, có nhiều hối hận, hối hận tại sao mình muốn thể hiện, bởi vì hắn sớm đã biết rõ, ám dạ u ma hổ là một chỉ tiên thiên linh thú, căn bản không phải nhân số nhiều có thể đền bù thực lực ở giữa chiến lệnh. Lão đại như vậy, dưới đáy người có thể nghĩ rồi, từ khi ám dạ u xuất hiện một khắc này, Phong Lôi Sơn trại hơn vạn sơn tặc, có không phải sợ tới mức đáy ra quần, là được quay đầu bỏ chạy, căn bản mặc kệ lao đại của mình chết sống. Chương 65, áo xanh nam tử. Chương 65, áo xanh nam tử thân hình khẽ động, Phong Lôi tại thời khắc này bỗng nhân động, kế thừa của Lôi cũng cự phong song trọng thổ tính, tuy nhiên hắn tu vi còn không có, có đạt tới tiên thiên chi cảnh, nhưng là thực lực cũng có thể nói cường hắn rồi. Phong Lôi bộ pháp có thể nói rất nhanh vô cùng, chỉ là ba cái qua lại, hơn bạn sơn tặc liền chết tầng 3 nhiều, mà bị hắn chém giết những cái kia sơn tặc, không phải chạy trốn, tựu là sợ tới mức đái ra quần đấy. Một lần nữa đứng tại vạn người không đến vạn mặt người trước, Phong Lôi sắc mặt lộ ra vô cùng nghiêm trọng, vừa rồi hèn mọn bị ủi bộ dáng đã không còn tồn tại. "Đều nghe kỹ cho ta, nếu có ai dám lâm trận bỏ chạy, chớ có trách ta trở mặt. Hiện tại mọi người cùng nhau trong cự ám dạ u ma hổ, hai vị trại chủ đã rồi trở về trên đường, vì mình quý giá tánh mạng, hy vọng tất cả mọi người cầm ra bản thân bản lĩnh thật sự nhìn phía xa vẻ mặt âm lãnh Phong Lôi, Diệp Thiên không chỉ có nhẹ gật đầu, mặc kệ Phong Lôi bình thường đến cỡ nào bị hồi, nhưng là giờ này chỗ biểu hiện ra ngoài hành động, hoàn toàn chính xác đáng giá hắn phục. Mặc kệ người này trước kia là cái dạng gì nữa trời, Nhưng là giờ khắp này chỗ biểu hiện ra ngoài đáng giá ta tôn kính nhưng là còn không có đợi diệp tiênên đem nói cho hết lời chỉ thấy một đạo gió lốc nổi lên phong lôi lập tức biến mất ngay tại chỗ đúng vào lúc này Diệp tiênên còn muốn tìm phong lôi tung tích sớm đã không thấy bóng dáng hắn không có chạy trốn đi ở nhà Diệp thiên Tuy nhiên trong miệng nói như vậy nhưng là trên mặt lại là một bộ không tin bộ dạng, muốn thật sự là như vậy Diệp thiên thật sự rất bội phục phong lôi hành động không để cho thủ hạ chạy chính mình lại chạy thoát người bây giờ biết rõ hắn lại nhiều hèn ọ bị ở đi Hà nhà không chỉ nói thủ hạ của mình coi như là cha mẹ ruột của hắn Nếu như gặp được sống chết trước mắt, hắn làm theo không chút do dự ly khai Diệp Tiên trong nội tâm thầm hô một tiếng, đây rốt cuộc là người hay vẫn là cầm tu a, nhưng là căn bản không tới phiên Diệp Tiên đa tưởng, bởi vì Phong Lôi vừa vừa rời đi, ám dạ u ma hổ liền động. Chỉ thấy một đạo màu đỏ chấm tàn ảnh, lập tức tại chỗ liền đã không có ám dạ u ma bóng dáng, đúng vào lúc này, từng tiếng thê thảm tiếng đều còn chưa có tới gấp hô lên thanh âm, liền vĩnh viễn hô không đi ra rồi. Cho dù Diệp Tiên tu vi đã đạt đến võ tùy tùng cảnh, nhưng là thấy đến trước mắt chẳng cảnh, hay vẫn là nhịn không được trong nội tâm một hồi bộc lên, giữa chưa ăn cơm thiếu chút nữa đều đổ ra bởi vì ở trước mặt hắn, ngoại trừ tàn thịt, tự là đứt tay đứt chân, còn có một mảnh dài hẹp huyết nuồn thành sông dòng suối nhỏ, chậm dài hướng phía phương hướng của hắn chạy xuôi mà đến. Diệp Thiên tuy nhiên có thể nhận chính mình trong nội tâm buồn nôn, nhưng là Vạn Tiêu Nhi lại nhịn không được, bất kể thế nào nói, nàng đều là một nữ hài tử, không, có có cái đó một nữ hài tử, nhìn thấy như thế tàn bạo chẳng diện, mà chấn định tự nhiên đấy. Cho dù Vạn Tiêu Nhi là sơ tặng, nhưng lại hay vẫn là không thoát khỏi được nàng là chuyện của nữ nhân thực, xuất độ ra thời gian nửa nét hương, thật vất vả dừng lại, nhưng là lần nữa chứng kiến trước mặt chàng cảnh lúc, Vạn Nhi lại bắt đầu nẵng tươi đẹp nhà hành trình. Suốt nửa canh giờ, ám dạ Uma hổ rốt cục đã đi ra phong lôi núi, nhưng là lưu lại nhưng lại một cái biển máu, hơn bạn cánh mạng con người, ngay một khắc này Vĩnh Viễn đã mất đi, nhìn thấy ngày mai mặt trời cơ hội. Sở Dĩ Diệp Thiên cùng bạn Tiêu Nhi vừa rồi nhìn thấy, Phong Lôi giết người lại không có nhà, hoàn toàn là vì Phong Lôi tuy nhiên nhìn về phía trên giết gần 3000 người, nhưng là trong lòng hai người rất rõ ràng, Phong Lôi căn bản không có ra tay. Dù sau đó là 3000 đầu cánh mạng, Phong Lôi chỉ có điều chém giết vài tên sát đặc, những người khác là quyền đấm cứ đá, lại để cho bọn hắn tạm thời mất đi hành động năng lực. Mà ám dạ Uma lại không giống với, ngắn ngủn nửa canh giờ. Trên vạn người đều bị tiêu diệt, sân bãi bên trên chỉ để lại vô số tàn tay đất chân, giờ khác này phong lôi sơn trại, có lẽ ưưng là không người sơ trại. Diệp Tiên, chúng ta mau đi trở về, ta sợ tiêu chấp sơn trại cũng sẽ xảy ra chuyện diệp trời còn chưa có chỉ hoãn quá mức đến thời điểm. Một mực nôn mửa vạn Tiêu Nhi, đồng nhiên ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn về phía bên cạnh thiếu niên, thanh âm đều có chút nói năng lộn xộn rồi. Tiêu Nhi, ngươi đừng nội, nếu như ta đoán không lầm, ám dạ u ma hổ thật sự đi tiêu chấp sơn trại, chỉ sợ trở về cơ hội bằng không vì cái gì. Ám Dạ U Ma hổ sở dĩ có thể đồ sát phong lôi sơn trại, là vì phong lôi sơn trại hai gã trại chủ không tại, mà tiêu chớp sơn trại lại không giống mới, và gã cường đại võ linh, ngươi cho rằng còn lưu không dưới Ám Dạ U Ma hổ sao?" Khẽ gật đầu, nhưng là Vạn Tiêu Nhi vẫn là một bộ vẻ lo lắng nói, lời nói tuy nhiên nói như vậy, nhưng là ta hay vẫn là muốn trở về nhìn xem, nếu như ngươi không muốn theo giúp ta, tự chính mình trở về tốt rồi cũng không có các loại, đợi Diệp Thiên có nguyện ý hay không?" Vạn Tiêu Nhi quay người liền phải ly khai, một phát bắt được thiếu nữ cánh tay, Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói thật, hắn thật đúng là không muốn đi. Dù sao Tiêu Chốc Sơn trại ngoại trừ Vạn Tiêu Nhi bên ngoài, không có có bất cứ người nào cùng hắn có quan hệ, nhưng là Diệp có trời mới biết, cho dù vì thiếu nữ trước mắt, mình cũng không thể không quản. Ta cùng ngươi đi nói xong, Diệp Tiên liền kéo Vạn Tiêu Nhi tay, rất nhanh hướng phía dưới núi chạy gấp mà đi, hai người sau khi rời đi không có bao lâu, phong lôi núi bỗng nhiên xuất hiện một gar áo xanh nam tử. Xem trên mặt đất vô tận thi thể, áo xanh nam tử phát ra từng đợt làm cho người run lên âm hiểm cười thanh âm, hai cái màu xanh biết con mắt, thật giống như hai luồng quỷ hỏa long lánh lấy. Nhẹ nhàng ngồi xổ người xuống, Áo xanh nam tử duỗi ra một chỉ gậy như que tủi tay, cầm lấy trên mặt đất một đầu tàn chân, xoẹt rồ è e, xoẹt rồ è e, tan. Nếu như Diệp Thiên cùng Vạn Tiêu Nhi ở chỗ này, chứng kiến cảnh tượng như vậy, chỉ sợ cũng không phải là nuốt mửa. Ngay mắt thời gian, một đầu tàn lui liền bị áo xanh nam tử nuốt vào, không có bất kỳ dừng lại. Áo xanh nam tử tiếp tục cầm lấy một đầu tàn tay, lần nữa xoẹt rồ è e, xoẹt rồ è e, tan. Ăn hết ước chừng ba người thi thể, áo xanh nam tử mới cuối cùng dừng lại, nhưng là trong ánh mắt toát ra đến không bỏ, nhưng lại đáng sợ như vậy. Thật sự là ăn quá ngon rồi, rất lâu không có ăn vào đẹp như vậy thực rồi. Ám dạ u ma thực lực quả nhiên cường đại. Những thi thể này thật sự đáng tiếc, nếu như có thể bảo tồn, vậy thì không thể tốt hơn rồi." Áo xanh nam tử xem lên trước mặt vô tận thi thể, trên mặt tràn đầy tức hận, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức áo xanh nam tử rất nhanh vươn hai tay, tại trước ngực của mình, kết thành một cái kỳ quái đích thủ thế. Trong miệng còn huyên thuyên niệm không ngừng, không có bao lâu thời gian, lại có một đạo màu xanh lá thân ảnh xuất hiện tại phong lôi núi, bất quá lần này xuất hiện, nhưng lại một gã lục y nữ tử. "Lão quỷ, ngươi vội vã như vậy tới tìm ta làm gì vậy?" Được gọi là Lão quỷ áo xanh nam tử, gặp lại lục y nữ tử thời điểm, trên mặt lập tức toát ra một tia lấy lòng. Thanh âm càng là tràn đầy lệnh nọ tôn hô chi tình nói ra, ta muốn mời quỷ hồn muội muội giúp một việc, lục y nữ tử có chút chán ghét nhìn thoáng qua nam tử trước mặt, theo xuất hiện đến bây giờ, lục y nữ tử căn bản không có liếc mắt nhìn trên mặt đất thi thể, giống như những này làm cho người tức lộ ruột thi thể, đối với nàng căn bản không có chút nào ảnh hưởng. Chương 66, giữ nhiều lành ít. Chương 66, giữ nhiều lành ít, ngươi muốn cho ta giúp người xử lý trên mặt đất những thi thể này. Nghe được nữ tử nói như vậy, lão quỷ hèn mọn bị rồi xoa xoa hai tay của mình, trên mặt toát ra một tia vui sướng, nhưng hay vẫn là nhịn xuống không biểu hiện đi ra. Quỷ hồ muội muội thật sự rất hiểu lòng ta, những thi thể này nếu như ném đi quả thực thật là đáng tiếc, nếu như có thể dùng quỷ hồ muội muội túi trường nước đá, ta ngày sau cũng không cần khắp nơi đi giết người rồi lão quỷ chỉ lo tự ngươi nói, căn bản không có phát hiện, trước mặt lục y nữ tử, sắc mặt càng ngày càng lạnh, cuối cùng thật giống như một tòa băng sơn sừng sững tại nơi chỗ. Nói xong nói xong, lão quỷ rốt cục phát hiện không đúng, lập tức rất thức thời nhắm lại miệng của mình, nhưng là ánh mắt ý nguyên toát ra hèn mọn bị ổi dáng tươi cười. Lão quỷ, ta không thể không nhắc nhở ngươi, môn tuy nhiên không phải chính đạo, nhưng lại cũng cấm giết hại thi thể sư thúc cho ngươi cơ hội cho ngươi sửa đổi, nhưng ngươi lại như cũng làm theo ý mình, chẳng lẽ ngươi không có đem sư thúc để vào mắt. Trong nội tâm lập tức cả kinh, lão quỷ chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình cái kia cái đồ biến thái sư phó, trong nội tâm liền không nhịn được một hồi phát lạnh, trên mặt toát ra một nụ cười khổ, có chút mỉn nó xem lên trước mặt lục y nữ tử. Không cần nhìn ta, ta không giúp được ngươi, những thi thể này tuy nhiên không phải ngươi giết người, nhưng là ngươi cũng không thể giết hại, ngươi đi tìm một ít cảnh khô đến, ta muốn đốt đi bọn hắn. Nghe được nữ tử lời mà nói, lão quỷ lập tức nắm lại, đây chính là gần trên người thi thể, nếu như có thể toàn bộ bảo tồn xuống, Đầy đủ hắn một năm dùng ăn, rốt cuộc không cần khắp nơi giết người. Quỷ hồ muội muội, ngươi xem như vậy được không, cho ta chữa chút, một điểm là tốt rồi còn không? Có đợi lão quỷ nói xong, lập tức một cổ bá đạo hơi thở lạnh như băng, liền luân, phiên, đợi thân thể của hắn, một cổ âm lánh sát khí, không chút do dự hướng hắn vào tới. Lão quỷ biết rõ, giờ khác này quỷ hồ chính thức động sát tâm, không có tiếp tục bất luận cái gì chần chừ, lập tức lão quỷ quay người rất nhanh ly khai, liền liếc đều không có còn dám xem sau lưng nữ tử. Dưới một cây đại thụ, lão quỷ hung hăng bổ vào trên cành cây. Sắc mặt âm trầm người phải sợ hãi, bất kể thế nào nói, hắn đều là một gã nhị tinh võ linh, mà quỷ hồ chỉ so với hắn cao một cấp bậc. Nếu không phải quỷ hồ sau lưng cái vị kia hắn là tại không thể chơi vào, nói không chừng chính mình đã sớm xuất thủ, nghĩ thì nghĩ, lao quỷ cũng không dám đối với quỷ hồ thế nào, rất nhanh, một đống lớn nhánh cây cũng đã thu thập xong. Hai người xem lên trước mặt hừng hực đại hỏa, nhưng trong lòng thì hoàn toàn phản ứng, nhưng vào lúc này, hai tiếng thê lương vẫn nộ thanh âm, lập tức vang vọng tại trên 9 tầng trời. Cùng lôi cùng cự phong trở về rồi, chúng ta chạy nhanh ly khai, âm dương môn chúng ta không thể chơi vào nói xong. Vị hộ không đều lão quỷ nói cái gì, trực tiếp quay người rất nhanh ly khai, trong nội tâm cực kỳ không nỡ nhìn phăng qua, vẫn còn thiêu đốt vô tận thi thể, cuối cùng một tiếng thở dài, lao quỷ cũng biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, đại hỏa xuất hiện trước mặt một nam một nữ, nam anh tuấn, nữ chói mắt, nhưng là tại thời khắc này, bất kể là nam hay vẫn là nữ, trên mặt đều tràn ngập một cổ thật sâu không tin. Côn ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Lôi Nhi sẽ không đã xảy ra chuyện gì a? Cự Phong trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, hai người bọn họ chỉ có một nhi tử, bình thường coi như chí bảo, nhưng lại những bây giờ sống chết không rõ. Cái này như thế nào không cho trong nội tâm nàng xuất ruột. Ám Dạ U Ma hổ khí thức, không nghĩ tới sự tính cách 10 năm, nó rõ ràng lại lần nữa thức tỉnh, nhưng là vì cái gì Ám Dạ U Ma hổ vi đột nhiên tập kích chúng ta sơn trại đâu này. Tuy nhiên Cuồng Lôi trong nội tâm cũng dị thường được bội, nhưng là trên mặt lại lộ ra vô cùng bình tĩnh, bởi vì trong lòng của hắn minh bạch, Ám Dạ U Ma hổ sẽ không vô duyên vô cơ công kích chính mình sơn trại. Cuồng ca, người nói là có người cố ý dẫn Ám Dạ U Ma hổ đến sơn trại. Cái này ta còn không dám khẳng định, nhưng là trong đó khẳng định có ẩn tình, về phần Lôi Nhi Ta tin tưởng hắn không có chuyện, Lôi Nhi làm việc phong cách, người cái này là mẹ có lẽ rõ ràng nhất, chúng ta bây giờ quan trọng nhất là phải tìm được ám dạ U Ma Hổ, như vậy mới có thể biết Lôi Nhi đến cùng có sao không chúng ta đây sơn trại đâu này. Tuy nhiên hai người không phải rất để ý thủ hạ sinh tử, nhưng là nhiều năm qua tân tân khổ khổ kiến lập lên sơn trại, ai cũng không muốn cứ như vậy mất đi. Sơn trại đã không có về sau còn có thể xây dựng, nhưng là ám dạ U Ma Hổ chúng ta lần này nhất định phải bắt lấy. Đã có ám dạ U Ma hổ gia nhập, kia trước ba ưng sẽ thấy cũng đối với chúng ta không có uy hiếp cự phòng không có lại kiên trì, lập tức khẽ gật đầu, nhưng là trong ánh mắt, y nguyên toát ra một tia không bỏ, lập tức hai người không có đi quán trước mặt hừng hực đại hỏa, bay thẳng đến dưới núi chạy gấp mà đi. Nếu như giờ khắc này, cùng lôi cùng tự phong hai người, biết do ám dạ U Ma hổ đã đạt đến tứ cấp linh thú chi cảnh, còn có thể hay không gióng giặc một bát, chỉ sợ đến lúc đó không chạy trốn cũng đã rất tốt. Cảm thụ được hai bên rất nhanh nhanh trong thối lui lại thụ, và Nhi biết rõ tại thời thời Thiên Sư xuất toàn bộ lực lượng tại chạy trốn, nàng biết rõ Diệp Thiên cũng không phải là vì Tiêu chấp Sơn trại mà là vì nàng. "Diệp Thiên, người nói Tiêu chấp Sơn trại sẽ không ra sự tình a?" "Sẽ không, có Tiêu chấp ba ưng tọa chấn, cho dù ám dạ U Ma hộ thực lực đạt đến tứ cấp cảnh giới, cũng đồng dạng không có chút nào cơ hội. Tiêu Nhi Y Tâm, ta có biện pháp dẫn dắt rời đi ám dạ U Ma hộ kỳ thật Diệp Thiên cũng không có nói cho Vạn Tiêu Nhi sự tình. Tuy nhiên Tiêu chấp ba Hưng tu vi đều đã đạt đến võ linh chi cảnh, trong đó kiêm mừng thì ra là Vạn Tiêu Nhi phụ thân, thực lực càng là thâm bất khả chắc. Nhưng là cho dù võ linh dù thế nào lợi hại, cũng không có khả năng chiến thắng võ khách, mặc kệ có bao nhiêu võ linh" Tại một gã võ khách trước mặt, ba gã võ linh căn bản không đủ xem. Nhất là linh thú trời sinh sở hữu tất cả ưu thế, càng thêm sự, khiến cho ám dạ u ma hổ thực lực cường hãn cực kỳ. Tuy nhiên sư phó không có có nói rõ, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm biết rõ, giờ khác này ám dạ u ma hổ chỉ sợ đã đạt đến tương đương với nhân loại võ giả bên trong nhị tình võ khách cảnh giới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ám dạ u ma hổ chỉ cần giết bên trên tia chấp sơn trại, như vậy cho dù có tia chấp ba ứng toá tia chớp sơn trại đồng dạng sẽ đi phong lôi sơn trại đường xưa. Những lời này Diệp Thiên căn bản không có đối với sau lưng nữ tử nói, có một số việc, nam nhân phải ngăn tại trước mặt nữ nhân, đây là nữ nhân trách nhiệm, cũng đồng dạng là một gã trượng phu trách nhiệm. Vạn Tiêu Nhi không nói gì thêm, nhưng là trong nội tâm tí ti dòng nước gấm chảy qua, giờ khác này xem lên trước mặt thiếu niên ánh mắt, cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Tiêu Nhi, người bây giờ tranh thủ thời gian chạy về tia chớp sân chạy, thông chi ba vị chạy chủ chuẩn bị sẵn sàng, ta đã phát hiện ám dạ u ma hổ, nếu như không thể bắt nó dẫn đi, phải dựa vào chính các ngươi rồi đúng vào lúc này, Diệp Thiên cũng nhanh chóng chạy trốn tốc độ đột nhiên dừng lại. Ánh mắt tràn ngập lo lắng xem lên trước mặt nữ tử, trong thanh âm càng là có thêm một cổ thật sâu vội vàng chi tình. Trong nội tâm lập tức cả kinh, Vạn Tiêu Nhi lại không có động, bởi vì nàng lại tin tưởng bất quá ám dạ u ma hồ thực lực, lại để cho Diệp Thiên tự mình đi dẫn, chỉ sợ đến lúc đó giữ nhiều lành ít. Chương 67, Phần Thiên Bích Lân. Chương 67, Phần Thiên Bích Lân không được, muốn đi cùng đi, ta không thể để cho ngươi một mình một người đi mạo hiểm Vạn Tiêu Nhi đâu, dao động cùng chống lúc lắc giống như, trong ánh mắt chỗ toát ra đến thần sắc, nhưng lại như vậy cố định. Ngươi hãy nghe ta nói Tiêu Nhi, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Cái này quan hệ đến vài vạn người thánh mạng, ngươi yên tâm đi, tuy nhiên ta không có năm chắc chiến thắng ám dạ u ma hổ, nhưng là thoát đi hay vẫn là rất có năm chắc Vạn Tiêu Nhi còn muốn nói điều gì, nhưng là Diệp Thiên nhưng căn bản không để cho hắn cơ hội, lập tức lại tiếp tục nói, ngươi cũng không muốn chứng kiến kia chấp sơn trại xảy ra chuyện gì à. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi cũng, cũng phải đáp ứng ta, nhất định bạn phần coi chừng, mặc kệ ngày sau chuyện gì phát sinh, ta Vạn Tiêu Nhi đều là người của ngươi. Sau khi nói xong, Vạn Tiêu Nhi đột nhiên kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên đi, lập tức liền quay người rất nhanh rời đi, trong không khí chỉ để lại một cổ còn sót lại mùi thơm Diệp Thiên y nguyên tại sự sở của ta trạng thái, Vạn Tiêu Nhi lần này hôn, nhưng hắn là không có một điểm chuẩn bị tâm lý, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của mình, Diệp Thiên trên mặt toát ra một tia khác thường biểu lộ. Không muốn gây ngóc gặp, loại chuyện này rõ ràng làm cho nhân gian nữ hài tử chủ động, vi sư thực thay ngươi cảm thấy xấu hổ, ám dạ u ma hổ ngay tại trái phía trước 10 dặm bên ngoài địa phương, chính ngươi phải cẩn thận, vi sư chỉ sợ không giúp được ngươi cái gì ngay tại Diệp Thiên vẫn còn dư vị cái kia vừa hôn thời điểm, cự thạch nam tử thanh âm, bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trong góc, quả thực dọa Diệp Thiên mẹ dựng. Diệp Thiên không có dám ở chờ, vừa sải bước ra, lập tức chạy gấp trên con đường lớn. Rất nhanh, hắn biến nhìn thấy mục tiêu của mình, tu vi đạt tới tứ cấp linh thú cảnh giới ám dạ u ma hổ. Giờ khác này ám dạ u ma hổ cũng không có xa hơn đi về phía trước một bước, bởi vì chắn ở trước mặt hắn rõ ràng lại là một chỉ linh thú, đây là Diệp Thiên tuyệt đối thật không ngờ đấy. Hơn nữa từ nơi này chỉ linh thú khí tức xem ra, Diệp Thiên rõ ràng phát hiện, cái này chỉ linh thú khí tức cùng đại, rõ ràng có thể cùng ám dạ u ma hổ cùng so sánh, nói cách khác, cái này chỉ linh thú rõ ràng cũng là một chỉ tứ cấp linh thú. Đứng tại đêm tối u ma hổ trước mặt cách đó không xa địa phương, xoay quanh lấy một đầu trừng trăm trượng lớn lên cự mãng. Cự mãng toàn thân vi màu xanh biếc, tích tích đen nhánh sắc nửa điểm, làm đẹp ở phía trên. Cực lớn mãng xà đầu, phun ra nuốt vào lấy dài nhỏ đầu lưỡi, hai cái chuông đồng giống như lớn nhỏ xà nhãn, gắt gao chầm chậm lên trước mặt địch nhân, đôi rắn thỉnh thoảng qua lại lắc lư lấy, tốt nhất rồi hết thể tiến công chuẩn bị. Xà lá long hậu duệ, nhất là trước mắt ngươi con rắn này, cũng có thể xưng là long xà, tuy nhiên hắn không có chút nào địa phương lớn lên như long, nhưng là không phải không thừa nhận, hắn là long con riêng long con long riêng. Diệp Thiên còn là lần đầu tiên nghe nói, long rõ ràng có con riêng, hơn nữa rõ ràng hay vẫn là xà, thật sự có điểm khó có thể tưởng tượng. Long tính dân hối Sa Liên đã trở thành hắn đệ nhất dâng hế đối tượng, tùy theo cũng đã đàn sinh ra rất nhiều long xà, trước mắt người cái này chỉ long xà, là được một chỉ hy hữu phần thiên bích lân mãng phần thiên bích lân mãng, thật bá đạo danh tự Diệp Thiên nhẹ nhàng niệm một câu, cảm giác rất viễn chỗ cái này đầu long xà, không chỉ có bộ dáng hung mãnh, mà ngay cả danh tự cũng bá đạo vô cùng, ám dạ u ma hổ, phần thiên bích lân mãng, hai đại tứ cấp linh thú, tại thời khắc này, đều nhìn chằm chằm chằm chằm vào đối phương. Sở dĩ xưng hắn vi mãng, bởi vì phóng ra vật, mà cũng có thể cháy, Hiện tại hai cái tứ cấp linh đánh nhau, Ngươi vừa vặn ngồi thu ngư ông thủ lợi H.T.T.P, chòe đù ả toài. Nét sư phó, đệ tử đã minh bạch tại Diệp Thiên trong nội tâm, kỳ thật thật sự rất cảm kích sư phụ của mình, đã có cự thạch nam tử, có thể nói hắn bao giờ cũng có một cái, có thể di động hộp nữ trang, sư phó chi thức bên bác, so với hắn tưởng tượng còn muốn ứng rộng. Một thanh âm vang lên triệt tiên địa hộ khiếu, lập tức đánh thức vẫn còn đang suy tư Diệp Thiên, đỉnh mắt nhìn đi, nguyên lai phần thiên bích lân mãng rốt cục chờ Ám Dạ U Ma Hổ tuy nhiên sinh vì tứ cấp linh thú, nhưng là gặp được ngang cấp linh thú, hay vẫn là thêm đủ coi thường, trời sinh cùng long là địch thiên tính, khiến cho tuy nhiên phần thiên bích lân mãng không phải chân chánh long tộc. Nhưng là hắn trên người phát tán ra tí ti long khí, hay vẫn là chọc giận cái này chỉ tính tình luôn cuồng linh thú, lại một tiếng hổ khiếu vang vọng tiên địa, Diệp Thiên chỉ thấy một đạo tàn ảnh, Ám Dạ U Ma Hổ cũng đã chạy trốn ra ngoài. Bá đạo khí tức lập tức luân, phiên, đại phương viên mười giảm ở trong từng cái nơi lánh, mà ngay cả Diệp không được nữa đánh cho một cái lạnh run, thật cường đại sát khí, đây là Diệp thiên lúc này chỉ vẹn vẹn có cảm giác Trời sinh đối với Long tộc kiêu hận, khiến cho ám dạ u ma hổ vừa lên đến liền sử xuất mạnh nhất công kích, một đạo màu đỏ sẫm lưỡi dao sắc bén, lập tức hướng lên trước mặt cự mãng kích bắn đi. Nhưng lại ám dạ u ma hổ bước chân lại không có chút nào muốn dừng lại một kia, chỉ là trong mấy mắt, màu nâu đen lưỡi dao sắc bén liền đi tới phần thiên bích lân mãng trước mặt. Nhưng là Diệp Thiên lại phát hiện, xa xa phần thiên bích lân mãng, trên mặt lại không có chút nào kinh hoàng, ngược lại toát ra một tia hưng phấn, miệng rộng mở ra, một đoàn màu xanh biết vượn, lập tức xì ra. Lại để cho Diệp Thiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là đem làm màu đỏ sẫm lưỡi dao sắc bén đụng chạm lấy màu xanh biếc độc vật thời điểm, lưỡi cổ lực lượng lập tức sinh ra mãnh liệt khí trảng một tầng tầng vô hình khí lãng hướng phía bốn phía chấn động mà đi. Đây cũng là tứ cấp linh thú, tương đương với võ khách thực lực, tại thời khắc này, Diệp Tiên cũng rốt cục thấy được, cái gì mới thật sự là cường giả có lẽ có thực lực. Hắn và Hắc Hưng đã chiến đấu qua, Hắc Hưng chỉ là một gã nhị tinh võ linh, nhưng là Diệp Tiên có lòng tin, tuy nhiên hắn không có khả năng chiến thắng nhưng là còn có sức liều mạng, nhưng là theo vừa rồi hai đại tứ cấp linh thú khí tức đến xem, chính mình nếu như chống lại bọn hắn, rõ ràng liền sức liều mạng đều không có. Không cần tự coi nhẹ mình, thực lực của ngươi tại ngang nhau trong đám người, đã được cho rất không tệ rồi, dù sao bọn họ là tứ cấp linh thú, ngươi cùng bọn họ ở giữa cái hào rộng là không thể vượt qua, các loại, đợi ngươi tu vi chính thức đạt tới tiên tiên võ linh chi cảnh, đến lúc đó liền cũng có thể cùng võ khách có lực đánh một trận sư phó giải bảo. Đệ tử ghi nhớ trong lòng đúng vào lúc này, một mực không có ra tay, chỉ là phun ra một đoàn màu xanh biếc độc vật phần tiên bích lân mãng, đột nhiên động, chỉ thấy một đạo nhàn nhạt màu xanh lá tan ảnh, lập tức phần tiên bích lân mãng liền đã mất đi bóng dáng. Trong nội tâm lập tức cả kinh, Tốc độ thần nhanh, tuy nhiên Diệp Tiên căn bản thấy không rõ phần Thiên Bích Lân Mãng đi nơi nào, nhưng là Diệp Tiên chỉ biết là một sự kiện, nếu như đơn theo so tốc độ, ám dạ u ma hổ đã thua. Ám dạ u ma hổ tuy nhiên rất tự cao thực lực của mình, nhưng là tại thời khắc này, hắn không có bất kỳ chủ quan, dù sao hắn đối mặt đồng dạng là một chỉ cường đại tứ cấp linh thú. Thân hình một chuyến, lập tức ám dạ u ma hổ ngựa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng, sau một khắc, thân thể của hắn đã phân chia vì 8 đạo hổ ảnh, phân biệt hướng phía tám cái phương hướng bất đồng đứng trang nghiêm lấy. Chương 68: Ngàn năm khó gặp ỡ. Chương 68 Nhan nam của gặp gỡ ám dạ u ma hồ lập tức phân thành 8 cái hồ ảnh, phân biệt dùng bất đồng 8 cái phương vị thủ hộ lấy, dù sao phần thiên bích lân mãng tốc độ quá là nhanh, rõ ràng liền tàn ảnh đều nhìn không thấy. Đúng vào lúc này, một cổ trường ngàn mét rộng màu xanh biếc độc vật lập tức xuất hiện, lập tức liền đem 8 đạo hồ ảnh luân phiên bao ở trong đó, lần lượt phần thiên bích lân mãng cũng xuất hiện ở chính phía trước. Từ tiếng vấn nội hồ khiếu vang vọng thiên địa, Diệp có trời mới biết, tại thời này đã tua, tuy nhiên hắn không phần thiên bích ra vật, đến cùng đến cỡ nào cường đại nhưng là sự thật trước mắt nói cho hắn biết, ngang cấp ám dạ u ma hổ cùng phần thiên bích lân mãng, cuối cùng lấy được thắng lợi chính là phần thiên bích lân mãng. Người không cần kỳ quái, nếu vị sư xem đúng vậy, cái này chỉ phần thiên bích lân mãng là một chỉ biến dị linh thú, tuy nhiên thực lực của hắn nhìn về phía trên là tứ cấp cảnh giới, nhưng là do dự biến dị sau đích là thủ, thực lực chân chính của hắn chỉ sợ đã đạt đến tứ cấp đỉnh phong, thì ra là võ giả bên trong võ khách đỉnh phong, tuy nhiên Diệp Tiên không biết biến dị linh thú là cái gì, nhưng là phần thiên bích lân mãng thực lực, quả thực hắn mẹ dựng, tứ cấp đỉnh phong tồn tại, mà ám dạ u nhưng chỉ là tứ cấp trung kỳ cảnh giới. Một tiếng không dám gào thét vang vọng thiên địa, ám dạ u ma hổ trên người lập tức bộc phát ra một cổ bá đạo tiên thiên võ khí, tuy nhiên ngàn mét độc vật rất hiếm vài phần, nhưng là nhìn từ đàng xa đi, y nguyên xanh mơn mởn muôn mảnh. "Ra tay cứu hắn sư phó, người mới vừa nói cái gì?" Diệp Thiên cho là mình nghe lầm, ra tay tiểu trước mắt ám dạ u ma hổ, quả thực tiểu là hay nói giỡn, thực lực của mình Diệp Thiên rõ ràng nhất bất quá rồi, làm sao có thể cùng một chỉ tứ cấp đỉnh phong linh thú chống lại. "Ta cho người ra tay cứu hắn, về phần tại sao, chờ ngươi cứu ra ám dạ u Vị sư sẽ nói cho người biết tuy nhiên Diệp Thiên trong nội tâm nghi hoặc không thôi, nhưng lại cũng sẽ không biết vi phạm sư phó lời mà nói, không có bất kỳ chần trở, trong cơ thể ly hóa quyết lập tức rất nhanh vận chuyển. Đọc chuyện tại ủ a toại. Nét lập tức Diệp Thiên rất nhanh hướng phía phía trước chạy trốn, cũng đúng vào lúc này, Diệp Thiên trong cơ thể ly hóa quyết đã đạt đến một cái chật nick trạng thái, nếu như tại không phát tiết ra ngoài, chỉ sợ không cần hắn tự mình ra tay, chính mình sẽ gặp tự bạo mà vong. Thiên địa vô cực, kiếm càn thuần pháp, ra 7749 chuôi hư ảo bóng kiếm lập tức xuất hiện tại Diệp Thiên trước mặt, dựa theo hình tròn phương vị chậm rãi xoay trở lấy, vèo, vèo, vèo. Tiếng xé gió lập tức như tới, 77409 đạo hư huyễn bóng kiếm nháy mắt thời gian, liền đã đi tới phần tiên bíx lần mãng trước mặt. Phần tiên bíx lần mãng hai con mắt lập tức ngưng tụ, hắn thật sự thật không ngờ, lại đột nhiên toát ra một người, nhưng lại dám đối với tự mình ra tay. Vừa thô vừa to bí lục đuôi rắn lập tức hướng lên trước mặt hư ảo bóng kiếm cuồn quét ma đi, nhưng là hắn hay vẫn là xem thường trước mặt hư ảo bóng kiếm. Tuy nhiên Diệp Thiên Tu vi chỉ là đạt đến võ tùy tùng trung kỳ, nhưng là kiếm càn bí quyết bất kể thế nào nói, đều là vô thượng kiếm quyết, uy lực không cần nhiều lời. Mà bây giờ Phần Thiên Bích Lân Mãng rõ ràng dùng thân thể của mình để ngăn cản, cho dù hắn là một chỉ tứ cấp đỉnh phong linh thú, nhưng là cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì chống đỡ, đỡ được. 7749 đạo huyền huyễn bóng kiếm không có dừng chút nào đốn, lập tức xuyên phá phần Thiên Bích Lân Mãng vừa thô vừa to đốn, 49 cái lỗ nhỏ cũng lập tức ra hiện tại hắn đuôi rắn phía trên. Một tiếng cuồng nộ tiếng hô lập tức vang lên, giờ khắc này, Phần Thiên Bích Lân Mãng rốt cuộc nhân loại Tốc đến mức cùng, lên, của hắn liền xuất hiện đầu cực lớn Trong nội tâm hung hăng nuốt thoáng một phát nước miếng, tứ cấp đỉnh phong linh thú quả thực quá cường đại, vừa rồi một chiêu là Diệp Tiên cường đại nhất một kích, nhưng lại chỉ là cho phần Thiên Bíx Luân Mãng lưu lại mấy cái động. Hai cái trung đồng giống như đại ánh mắt gắt gao chằm chằm lấy người trước mặt loại, linh thú chỉ có đạt tới thú vương cảnh giới mới có thể có được linh trí, nhưng là Diệp thiên trước mặt hai cái linh thú, tuy nhiên đều là tứ cấp linh thú, nhưng là bất kể là ám dạ u ma hổ hay vẫn là biến dị linh thú phần Thiên Bíx đều là linh thú bên trong các phái, tu vi đạt tới cấp cảnh giới đã, đã có được thuộc tại linh trí của bọn hắn. Tuy nhiên Phần Thiên Bích Lân Mãng không biết người trước mắt loại tại sao phải đột nhiên công kích hắn, nhưng là thuộc về tứ cấp linh thú nguy hiểm, tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Xúc phạm chính mình uy nghiêm, kết cục chỉ có một, đó chính là chết, điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, giờ khác này Phần Thiên Bích Lân Mãng rõ ràng phẫn nộ đạt tới cực điểm. Miệng rộng mở ra, một đoàn vẫn còn như thực chất giống như được màu xanh biếc độc lập tức phun ra, Diệp Thiên quả thực lại càng hoảng sợ, tuy nhiên nọc độc còn không có, có tới gần hắn, nhưng là không biết vì cái gì, Diệp Thiên trong nội nhiên đã có một loại mãnh liệt uy cảm giác. Phần Thiên Bích chỗ phóng xuất ra độc, không chỉ nói chính mình co như là tu vi đã đạt tới tứ cấp cảnh giới ám dạ u ma hổ cũng ngăn cản không nổi. Thiên địa lồng giam, khởi tại thời khắc này, Diệp Thiên thật sự nghĩ không ra chính mình còn có thể sử dụng cái gì để ngăn cản, phần thiên bích lân mãng chỗ phóng xuất ra độc độc, chỉ có sự xuất sư phó truyền thụ cho hắn thiên địa lồng giam. Vừa dứt lời, chỉ thấy một tầng ngũ hành khí lặng theo Diệp Thiên thân thể mà ra, lập tức ngưng tụ thành làm một cái ngũ giác tinh hỏa hay không, ngôi sao năm cánh thiên địa lồng giam lập tức luân bao lại Diệp Thiên thân. Thiên địa lồng giam vừa mới xử suất, Phần Thiên Bích Lân mãng trỗ phun ra Bích Lục Ngọc Độc cũng tùy theo ra đến, đem làm Bích Lục Ngọc Độc đụng chạm lấy Thiên địa lồng giam một khắc này, kỳ dị một màn đã xảy ra. Phần Thiên Bích Lân mãng trỗ phóng xuất ra Bích Lục Ngọc Độc, mà ngay cả ám dạ U Ma Hổ cũng ngăn cản không nổi, nhưng là Diệp Thiên chỗ xử suất Thiên địa lồng giam, giống như căn bản không nhìn Bích Lân Ngọc Độc đồng dạng. Diệp Thiên ngây ngẩn cả người, Phần Thiên Bích Lân mãng cũng ngây ngẩn người, nghĩ ra, người trước mắt chỉ là một gã nhóc nhỏ võ giả, vì cái gì có thể ngăn trở hắn trỗ phóng xuất ra lớn nhất chiêu, nhưng là hiện tại căn bản không được phép hắn đa tượng. Sau lưng ám dạ u ma hổ đã không có phần thiên bích lân mãng công kích, thân thể 4 phía bích lục nọc độc sớm đã tản đi. Trong thấy thiếu niên rõ ràng có thể bỏ qua phần thiên bích lân mãng ngọc độc, ám dạ u ma hổ hai mắt lập tức bộc phát ra hai luồng tinh quang, linh thú chỉ cần linh trí mở ra, sẽ không so nhân loại tương kém bao nhiêu. Ám dạ u ma hổ trong nội tâm minh bạch, cái này là mình ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, nếu như bỏ qua cơ hội này, như vậy chính mình ngày sau sẽ không còn có bất luận cái gì chiến thắng phần thiên bích lân mãng cơ hội. Bốn vó cùng sử dụng, giờ khắc này ám dạ tốc độ cũng đạt tới trước nay chưa có độ cao, chỉ thấy một đạo màu đỏ thấm tản ảnh hiện lên. Lập tức ám dạ u ma hổ liền xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Có lẽ là Phần Thiên Bích Lân Mãng còn không có từ vừa rồi trong lúc kiếp sợ chỉ hoãn quá mức đến, ám dạ u ma hổ đi vào phía sau hắn, Phần Thiên Bích Lân Mãng đều còn không biết, hai cái đồng lăng giống như lại ánh mắt, y nguyên gắt gao chằm chằm lên trước mặt thiếu niên thân thể bốn phía vô hình không gian. Chương 69, hấp hối. Chương 69, hấp hối ám dạ u ma hổ kịp lúc đã đến, Diệp Thiên nhìn thấy, cũng chính bởi vì như vậy, Diệp Thiên ngược lại bông lòng xuống, chính mình có được Thiên Điệu Lồng Giàm, tuy nhiên không biết vì cái gì Thiên địa Lồng Giàm có thể bỏ qua Phần Thiên Bích Lân độc. Nhưng là Diệp có trời mới biết, chỉ cần mình lại kéo một hồi, như vậy ám dạ u ma hổ liền có thể cho Phần Thiên Bích Lân Mãng trùng trùng điệp điệp một kích. Quả nhiên, còn không có đợi Phần Thiên Bích Lân Mãng lần nữa ra tay, sau lưng ám dạ u ma hổ đã trước một bước xuất thủ, một đạo màu đỏ thấm lây giao sắc bén lập tức kích xạ tại Phần Thiên Bích Lân Mãng trên thân thể. Một tiếng thê thảm tiếng hô lập tức vang vọng thiên địa, Phần Thiên Bích Lân Mãng thân hình lập tức chạy ra màu xanh biết hết dịch, nháy mắt thời gian, chứng trước Phần đã hối. Trong nội tâm chấn động, thật sự thật không ngờ, chỉ là một chiều, chỉ một chiêu, liền đã Phần Cái này là như thế nào lực công kia? Nhưng lại ám dạ U Ma Hổ cũng mặc kệ nhiều như vậy, thật vất vả đả thương nặng Phần Thiên Bích Lân Mãng, nếu như hiện tại không thừa cơ chém giết, tương lai đợi đến lúc hắn khôi phục, chỉ sợ lại cũng không có người có thể ngăn lại. Một tiếng hưng phấn hổ khiếu truyền khắp trên 9 tầng trời, lập tức Diệp Tiên chỉ thấy một đạo hổ ảnh thổi qua, liền trông thấy nằm trên mặt đất hấp hối Phần Thiên Bích Lân Mãng đã triệt để đoạt khí. Nhưng là sự tình cũng không có từ nay về sau chấm dứt, ám dạ trong ánh mắt toát ra đến long tàn, quả thực lại để cho Diệp Tiên trong nội tâm cảm thấy một hồi không tốt. Đuổi mau ngăn cản nó, Phần Thiên Bích trên người đều là đồ tốt. Nhan loạn không thể để cho hắn ăn hết Diệp Thiên đang tại thúc thủ vô sách thời điểm, cự thạch nam tử thanh âm bỗng nhiên ra hiện tại trong đầu của hắn, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm hiện tại chỉ có thể dùng một cái phiền muộn để hình dung. Ám dạ u ma hổ là dạng gì thực lực, một chỉ tứ cấp trung kỳ linh thú, đã tương đương với một gã cường đại nhị tinh võ khách, mà chính mình nhưng chỉ là một gã võ tùy tùng, cả hai ở giữa thực lực sai biệt quả thực quá lớn. Nhưng là Diệp Thiên hay vẫn là động, bởi vì trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, một đầu tứ cấp đỉnh phong linh thú, thi thể đến cỡ nào đáng giá, chân trái đạp một cái, Diệp lập tức cũng đã chạy trốn ra ngoài. Ngáy mắt thời gian Diệp Thiên cũng đã đứng ở phần thiên bích lân mãng thi thể trước, ánh mắt kiên định xem lên trước mặt tám giả U Ma Hổ, lập tức nói ra, "Có thể hay không đem cỗ thi thể này đưa cho ta?" Hỏi ra những lời này thời điểm, Diệp Thiên đều cảm giác mình có chút trêu trọng, ngay tại trước đó không lâu, hắn tận mắt nhìn thấy, ám dạ U Ma Hổ là thế nào đồ sắt phong lôi sơn chạy bọn sơn tặc, chỉ là không đến nửa canh giờ, trên bạn người bị ám dạ U Ma Hổ tàn sát cái sạch sẽ, hiện tại chính mình đi cùng như vậy một cái sát nhân của ma muốn cái gì, quả thực là vui đùa. Nhưng là lại để cho Diệp Thiên tuyệt đối thật không ngờ chính là, trước mặt tám giả Ma Hổ Rõ ràng hướng phía hắn khẽ gật đầu, ý tứ ở ngoài sáng lộ ra bất quá rồi, tự là đã đáp ứng yêu cầu của hắn. Người thật sự cho ta?" Diệp Thiên hay vẫn là không thể tin được trước mắt chỗ chuyện phát sinh thực, thanh âm có chút không xác định mà hỏi, đem làm ám dạ U Ma Hổ lần nữa khẽ gật đầu thời điểm, Diệp Thiên tuyển trên trời tâm rốt cục rơi định. Diệp Thiên cũng không chần chờ, lập tức liền đem sau lưng phần Thiên Bích Lân Mãng thi thể thu hồi đến trong ngón tay Vũ Thần trong giới chỉ, tuy nhiên Vũ Thần chức nhận không thể trang vật còn sống, nhưng là thi thể lại là có thể lấy. Ngay tại Diệp Thiên vừa mới thu phần Bích Lân Mãng thi thể về sau, trước mặt ám dạ U phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Giống như tại tự đang nói gì đó. Ngươi là ở cùng ta nói chuyện sao? Diệp Thiên vừa dứt lời, ám dạ Uma hổ lập tức nhanh chóng nhẹ gật đầu, lập tức lại là một tiếng hổ khiếu, sau đó cũng mặc kệ Diệp Thiên có nguyện ý hay không, cưỡng ép đi lên đem hắn kéo dài tới trên lưng, sau đó vèo một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Một người một thú vừa vừa rời đi không lâu, ba đạo thân ảnh lập tức xuất hiện tại nguyên lai địa phương, ba gã trung niên nam tử, y phục trên người phân biệt là hắc bạch kim ba loại nhan sắc. Lúc này thời điểm xuất hiện ba gã trung niên nam tử, đúng là tia chớp sơn chạy ba vị trại chủ, kia chớp Ba Hưng, Y Mừng, Ba Dừng, Ba Gã Cường Đại Tiên Tiên Võ Giả, kim mừng càng là đạt đến võ khách cảnh giới. Đại ca, ở chỗ này ta không chỉ có cảm thấy ám dạ u ma hộ khí thức, nhưng lại có cổ càng cường đại hơn linh thú khí thức, Lôi Vân Thành lúc nào xuất hiện cường đại như vậy linh thú. Ba Ưng sắc mặt âm trầm xem lên trước mặt trên mặt đất bích lục huyết thủy, lần này Ba Ưng rời núi chủ yếu là vì ám dạ u ma hộ, nhưng là nhưng bây giờ bỗng nhiên toát ra một chỉ càng cường đại hơn linh thú, cái này như thế nào không cho trong lòng của hắn rung động. Đây là long tộc khí tức, nhưng lại không phải chân chánh long tộc, bất kể như thế nào, chúng ta trước không cần lo cho cái này chỉ linh thú, toàn lực đổi bắt ám dạ u ma hộ không thể để cho hắn lần nữa ngủ say kim ưng trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ, chỉ là đạm mạc nhìn trước mắt hết thảy, nhưng là tại hắn trong nội tâm, nhưng lại so bạch hứng còn muốn rung động. Tu vi đạt tới nhất tinh võ khách cảnh giới, đối với thiên địa linh khí lưu động cảm ứng, nếu so với hai người khác cảm thụ nhiều, cái này chỉ không biết tên cường đại linh thú, thực lực lại còn tại đem tối u ma hổ phía trên. Phía trước 10 dặm, truy kim ưng vừa dứt lời, lập tức chạy trốn ra ngoài, nếu như Diệp Tiên ở chỗ này, nhất định sẽ tương đương rung động, bởi vì kim ưng tốc độ, rõ ràng cùng phần thiên bích không kém bao nhiêu. cùng cũng không có cảm giác dừng lại. Lập tức cũng rất nhanh đi theo, ba trong cơ thể con người tiên thiên chân khí toàn lực trên hai tựa như ba trận xoay phong, rất nhanh hướng phía xoay trò lấy. Cảm thụ được trận trận rõ lạnh diễn tấu tại gương mặt của mình phía trên, Diệp Thiên trong nội tâm sợ hai thán phục không thôi, tuy nhiên hắn rất bội phục phần thiên bích lân mãng tốc độ, nhưng là giờ khắc này ngồi tại đêm tối U Ma Hổ trên lưng, mới chính thức cảm nhận được tốc độ hai chữ chính thức hàng nghĩa. Tuy nhiên hắn không biết giờ khắc này ám dạ U Ma Hổ tướng muốn dẫn chính mình đi nơi nào. Nhưng là Diệp Thiên lại biết một sự kiện, cái kia chính là ám dạ Uma hổ đối với chính mình không có chút nào ác ý bởi vì theo vừa rồi ám dạ Uma hổ lại để cho hắn thu hồi phần thiên bích lân mãng thi thể, theo một khắc này lên, Diệp Thiên cũng đã biết rõ, chính mình tự rút, đã thắng được rồi ám dạ Uma hổ tình hữu nghị. Tiểu tử, lần này ngươi thật có phúc, biết rõ ám dạ Uma hổ tướng muốn dẫn ngươi đi chỗ nào sao? Sư phó, ngài lao nhân ra biết rõ. Đương nhiên, bằng không ta cũng sẽ không khiến ngươi cứu hắn rồi sư phó, ám dạ Uma hổ rốt cuộc muốn dẫn ta đi chỗ nào? Đợi một chút ngươi sẽ biết nghe xong sư phó lời mà nói, Diệp Thiên lập tức cảm thấy bó tay rồi. Nói acabou rồi, sư phụ của mình nguyên lai đều là cùng chính mình đã ách mê, bất đắc dĩ cười cười, Lập tức Diệp Thiên hai mắt nhắm lại, cảm thụ được phong cho hắn mang đến nhanh cảm giác. Tước chừng nửa canh giờ, Diệp Thiên rốt cục thấy được lần này mình muốn tới chỗ mục đích, mà mục đích lần này đấy, nhưng chỉ là một cái vô danh sơn động, sơn động bốn phía hiện đầy mạc nghện, nhưng là những này Diệp Thiên đều không có đi để ý tới, bởi vì ở trước mặt của hắn cái sơn động này, thật sâu hấp dẫn hắn. Chương 70, U minh ma chơi. Chương 70, U minh ma chơi không biết vì cái gì, Diệp Thiên xem lên trước mặt sâu và đèn cổ động, trong lòng có trùng, trùng, giống như đã từng quen biết cảm giác. Giống như có cổ thanh âm một mực tại hô hắn, khiến cho Diệp Thiên không tự chủ được hướng phía phía trước cổ động đi đến. Nếu để cho ngoại nhân trông thấy Diệp Tiên hiện tại bộ dạng, nhất định sẽ phát hiện, giờ khác này Diệp Thiên ánh mắt lại là Mely, giống như trong mắt của hắn chỉ còn lại có trước mặt cổ động. Ám Dạ U Ma hổ nghiêng đầu lâu, nghi hoặc nhìn dần dần hướng phía cổ động đi đến nhân loại võ giả, lập tức cũng đi theo. Giờ khác này Ám Dạ U Ma hổ, dáng vẻ này tản sát mất một cái sơn trại quái từ tay. Rất nhanh, Diệp Thiên liền đi tới cổ động cửa ra vào, nhưng là Diệp Thiên không có cản đi về phía trước một bước, bởi vì không phải hắn không muốn đi, mà lại Ám Dạ U Ma hổ rắn Mạnh, thật sâu chắn trước mặt của hắn, nghi hoặc nhìn trước mặt tứ cấp linh thú, không biết giờ khắp này ám dạ u ma hổ tại sao phải ngăn trở đường đi của hắn, Diệp Thiên đã có thể khẳng định, ám dạ u ma hổ chính là muốn mang nàng tới đây cái vô danh cổ động. Ám dạ u ma hổ trên mặt toát ra một tia lo lắng, hơn nữa không ngừng hướng phía hắn điên cuồng hét lên lấy, giống như như nói cái gì đồng dạng, nhưng là Diệp Thiên không phải linh thú, lại càng không là ám dạ u ma hổ, cho nên căn bản không có khả năng nghe hiểu hắn nói. Hắn là nói bên trong rất nguy hiểm, người có phải hay không xác định muốn vào đi ngay tại Diệp Thiên thúc thủ vô sắc thời điểm. Cự Thạch Nam tử thanh âm lại xuất hiện lần nữa, nhưng là Diệp Tiên căn bản không có do dự chút nào, lập tức đối với lên trước mặt linh thú nói ra, ta không sợ vô cùng đơn giản ba chữ, lại cho thấy Diệp Tiên quyết tâm, không vì cái gì khác, tiểu vi cái kia từng tiếng kêu gọi, Diệp có trời mới biết, chỉ sợ trước mặt cổ động cùng chính mình có ma trùng liên hệ. Một tiếng hưng phấn hổ khiếu lần nữa vang lên, lập tức Ám Dạ U Ma hổ mặc kệ thiếu niên ở trước mắt, quay người một mình rất nhanh hướng phía cổ động kích bắn đi, mắt thời gian cũng đã biến mất tại Diệp Tiên trong tầm mắt. Bất đắc dĩ đầu, Diệp Tiên có thể theo Ám Dạ U hổ tiếng hổ gầm nghe ra một loại hưng phấn. Không có ở chần chờ, lập tức Diệp Tiên cũng tiến vào đã đến vô danh cổ trong động. Cổ động ở trong, Diệp Tiên có thể chứng kiến là được một mảnh u minh ma chơi, từng đoàn từng đoàn màu đỏ thấm ma chơi trong không khí qua lại bay, nhưng là ám dạ u ma hổ giống như rất hưởng thụ hoàn cảnh nơi này, thỉnh thoảng còn đem những này u minh ma chơi hút vào đến chính mình hổ trong bụng. Nhưng là lại để cho Diệp Tiên trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc chính là, mỗi một lần ám dạ u ma hổ hút vào một tia u minh ma chơi, ám dạ u ma hổ thân thể ngoại bộ sẽ nhiều một tia khí lãng, tuy nhiên rất ít, nhưng là hãy để cho Diệp Tiên bắt đà đến. Đúng lúc này Diệp Thiên cảm giác bắp chân của mình có đông sấy mùa xa, khi thấy ám dạ U Ma hổ đàng tại dùng hắn chân trước không ngừng cầm lấy bắp chân của mình, Diệp Thiên lập tức có cổ im lặng cảm giác. Linh thú cho dù linh trí bỗng nhiên thông suốt, nhưng là y nguyên không thể nói chuyện, cái này liền trở thành hắn và ám dạ U Ma hổ lớn nhất chướng ngại, tuy nhiên hắn không biết mình sư phó là làm như thế nào cùng linh thú câu thông đấy. Nhưng là Diệp Thiên tin tưởng, muốn cùng linh thú câu thông, thực lực của bản thân nhất định phải đạt tới nhất định được cảnh giới. Hắn cho ngươi hấp thu trong động U Minh ma trời, ngươi chạy nhanh tọa hạ, ngồi xuống vận chuyển trong cơ thể U Minh bí quyết, tại đây U Minh ma trời cường đại dị thượng. Nói không chừng có thể giúp người đột phá cảnh giới trong nội tâm lập tức chấn động, Diệp Tiên hiện tại mới bỗng nhiên muốn, trong cơ thể mình thất mạch tuyệt thể một trong U Minh tuyệt mạch cũng đã thức tỉnh, hiện trong động U Minh ma chơi, hình như là vì mình lượng thân làm theo yêu cầu đồng dạng. Không có ở chân chờ, Diệp Thiên lập tức ngồi trên mặt đất, trong cơ thể U Minh bí quyết rất nhanh vận chuyển, rất nhanh trong sơn động từng đoàn từng đoàn U Minh ma chơi mãnh liệt hướng phía trong cơ thể hắn dung nhập. Thân thể khe run lên, Diệp Tiên trên mặt lập tức toát ra một tia khổ, bất kể thế nào nói, Diệp hiện tại cũng vẫn chỉ là một gã võ tùy tùng, hiện tại thoáng cái hấp thu nhiều như thế U Minh ma chơi, trong khoảng thời gian ngắn cũng nhịn không được nữa. Ai, là ai phong ấn Tiên Nhi trong cơ thể thất mạch tuyệt thể, nếu Tiên Nhi thất mạch tuyệt thể toàn bộ phong ấn tại bỏ, nói không chừng liền có thể trùng kích cảnh giới kia, nhưng là quá khó khăn, ta hay vẫn là giúp hắn một bà a cư thạch nam tử thở dài một tiếng vang lên, lập tức Diệp Thiên thân thể bốn phía bỗng nhiên ánh lửa bắn ra bốn phía, mới vừa rồi còn liên tục không ngừng dũng mãnh vào Diệp Thiên trong cơ thể U Minh Ma chơi, rõ ràng bị cái này cổ ánh lửa cứng rắn, ngạnh, thật sâu ngăn cản tại thân thể bên ngoài. Diệp Thiên hiện tại sở hấp thu Ma Trơi đã đạt đến trạng thái báo hỏa. Nếu không phải Cự Thạch Nam tử dù rủ cho ngăn cản U Minh Ma chơi giúp mấy bảo, nói không chừng giờ khắc này hắn sớm đã bạo thể mà vong rồi. Bá đạo Ly Hỏa chân khí điên cuồng dung nhập Diệp Thiên trong cơ thể, nhưng chính là như vậy, trong sơn động U Minh Ma chơi không còn có như Diệp Thiên trong cơ thể giúp mấy bảo, hình như là triệt để sợ Ly Hỏa chân khí đồng dạng. Tại Diệp Thiên trong cơ thể, vốn có lượng cổ lực lượng tồn tại, một cổ là Ly Hỏa quyết, một cổ khác là được U Minh bí quyết, nhưng là vừa rồi Diệp Thiên vận chuyển U Minh bí quyết, trong sơn động đại lượng U Minh Ma chơi tiến vào đến trong cơ thể của hắn. Cảnh này khiến Diệp Thiên trong cơ thể hai cái lực lượng cực kỳ không công bằng. Nhưng là theo cự thạch nam tử phóng xuất ra ly hỏa chân khí tham gia, Diệp Thiên trong cơ thể lưỡng cổ lực lượng lần nữa đạt được cân đối. Một đoàn màu đỏ sầm u minh lực lượng, một đoàn hỏa hồng sắc ly hỏa lực lượng, hai cổ bất đồng nhưng có lực lượng cường đại lẫn nhau đối mặt lấy, tiếp tục như vậy, Diệp Thiên căn bản không có khả năng đột phá vo tùy tùng chung kỳ cảnh giới. Nhưng ngay tại thời điểm, tiến vào Diệp Thiên trong cơ thể cái này cổ ly hỏa chân khí, thật giống như quân vương bá đạo, cưỡng ép đem hai cổ bất đồng lực lượng kết hợp đến cùng một chỗ. Mặc dù không có chính thức dung hợp, nhưng là lưỡng cổ lực lượng tại cường giả trước mặt, hay vẫn là lặng, lặng thủ hộ lấy địa bàn của mình. Thật đúng là kỳ quái. Rõ ràng cùng ta ly hỏa tuyệt mạch không giống với, nhưng so với sự cường đại của ta, thật sự là không thể tưởng tượng nổi cự thạch nam tử phát ra một tiếng cảm thán, lập tức có một cổ cường đại bá đạo ly hỏa chân khí lập tức tiến vào đến diệp thiên trong cơ thể, lúc này đây căn bản không có cho lưỡng cổ lực lượng bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đem hắn xoay tròn. Rất nhanh, lượng cổ lực lượng xoay tròn trung tâm xuất hiện hai quả hư gảo hạt châu, một quả màu đen xám, một quả hỏa hồng sắc, hai quả hạt châu xuất hiện một khắc này, cự thạch nam tử phóng xuất ra ly khí, lập tức bị buộc ra diệp thiên bên ngoài cơ thể bước ra ngoài đến người xâm nhập, hai quả hạt châu mang theo riêng phần mình lực lượng lại lui trở về riêng phần mình địa bàn, giống như hai cổ quân đội, ai cũng bất xâm phạm ai, chỉ là lẫn nhau đối mặt lấy. Vừa rồi đó là cái gì? Rõ ràng ngay cả ta ly hỏa chân khí đều bị ép đi ra, tốt lực lượng cường đại, xem ra ta hay vẫn là xem thường tiểu tử này, thất mạch tuyệt thể, quả thật không đơn giản a, cự thạch nam tử không có thử lại đồ tiến vào Diệp Thiên trong cơ thể, bởi vì hắn biết rõ, có như mình giờ khắc này ra tay, cũng không có khả năng bang giúp Diệp Thiên cái gì, hết thảy hay là muốn vào chính mình rồi. Ám Dạ Uma hổ một mực ngồi xổm Diệp Thiên cách đó không xa trên mặt đất, hai cái hổ mắt gắt gao chằm chằm vào ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích thiếu niên, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Chương 71, nghiêng nước nghiêng thành. Chương 71, nghiêng nước nghiêng thành linh thú tu luyện không cùng nhân loại đồng dạng, nhân loại tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, nhưng là linh thú lại không giống với, coi như là ngủ, linh thú thực lực đều nhanh nếu không đoạn tăng trưởng. Tuy nhiên cự thạch nam tử ly hóa chân khí không để cho Diệp Thiên thực lực tăng lên, nhưng là Diệp Thiên trong cơ thể bỗng nhiên xuất hiện hai quả châu, cũng làm cho hắn tu vi đạt đến tùy tùng hậu kỳ giới. Chậm rãi mở hai mắt ra, Diệp Thiên cũng không có bởi vì vi thực lực của mình có chỗ tăng lên mà khởi hành, trái lại, giờ khác này Diệp Thiên trên mặt tràn đầy một loại mất tự nhiên. Vì cái gì không vui? Thực lực của ngươi tăng lên tới võ tùy tụng hậu kỳ, hiện tại cho dù gặp lại đến võ tùy tùng đại viên mãn võ giả, ngươi cũng có thể đem hắn chém giết cự thạch nam tử trong thanh kiếm tràn ngập một tia vui sướng, đệ tử của mình tốc độ tu luyện nhanh như vậy, sao có thể mất hứng, nhưng là hắn lại không có phát hiện mình đệ tử một tia không đúng. Sư phó, đây rốt cuộc là địa phương nào? Ta như thế nào cảm giác có người lại kêu gọi ta, nhưng là ta lại không biết đến hắn ở nơi nào, tuy nhiên ta không biết cái này là địa phương nào. Nhưng là ta biết rõ, thông qua tại đây nhưng có thể đến một chỗ, cái kia chính là Linh thú sơn mạch Linh thú sơn mạch, Diệp Thiên nhẹ nhàng đọc một lần, lập tức trong ánh mắt toát ra một cổ kiên định chi sắc, lập tức nói ra, sư phó, ta muốn đi Linh thú sơn mạch ngươi có thể nghĩ kỹ. Cự Thạch nam tử tự hồ sớm đã biết chính mình người đệ tử này sẽ như thế nói, trong giọng nói không có chút nào kinh ngạc, Diệp Thiên khẽ gật đầu, trong ánh mắt kiên định chi sắc càng thêm cương trọng. Hai mắt nhắm lại, vi sư mang các ngươi đi sau khi nói xong, Diệp Thiên không do dự liền nhắm lại ánh mắt của mình, Hỏa hồng sắc ly chân khí lập tức luân, phiền, Diệp cùng ám dạ u ma hồ Một người một thú còn không có có kịp phản ứng, cũng đã biến mất tại vô danh cổ trong động. Một thời gian hô hấp, đem làm Diệp Thiên mở hai mắt ra thời điểm, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi hoàn toàn, ở trước mặt hắn là một mảnh mên ngông rừng rậm. Đây cũng là linh thú sơn mạch sao? Diệp Tiên tại trong lòng hỏi chính mình, không cần hỏi sư phó, Diệp Tiên cũng biết chính mình đến cái chỗ này là dạng gì tồn tại, linh thú sơn mạch là được linh thú chỗ ở đã kêu gọi là từ nơi này tản mát ra đi, như vậy chỉ có chính ngươi đi tìm, vi sư không giúp được cái gì, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, tại đây không chỉ có, có cường đại tứ cấp linh thú thậm chí có siêu việt tứ cấp linh thú tồn tại, hết thể coi chừng sau khi nói xong, cự thạch nam tử thanh âm lập tức biến mất tại. Diệp Thiên trong góc, nhìn xem bên cạnh ám dạ u ma hổ, Diệp Thiên khẽ miệng không tự giác toát ra vẻ mỉm cười, không biết vì cái gì, giờ khác này hắn và trước mắt cái này chỉ tứ cấp linh thú, rõ ràng đã có nào đó tình nghĩa. Người trước kia đã tới tại đây sao? Kỳ thật không cần ám dạ u ma hổ trả lời, Diệp Thiên cũng biết đáp án, sinh vi tứ cấp linh thú, ám dạ u ma hổ lại làm sao có thể chưa có tới qua linh thú sơn mạch nơi này. Quả nhiên, đem làm hắn hỏi lời mới vừa dứt, ám dạ liền hướng phía hắn nhẹ nhàng gật đầu hộ. Diệp Tiên nở nụ cười, lập tức liền hướng phía phương xa đi đến. Rất nhanh, một người một thú liền đi tới một chỗ yên tĩnh dòng suối nhỏ bên cạnh, xem lên trước mặt Thanh Tịnh thấy đáy suối nước, Diệp Thiên nhịn không được vang lên ban đầu ở cây phong lâm sân mạch, chính mình cùng Diệu Âm tắm rửa sự tình. Tuy nhiên nàng có chút nóng nảy, có chút tiểu tùy hứng, nhưng là cũng không mất là một cô gái tốt, Diệp Tiên trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ, lập tức rất nhanh cởi sạch quần áo, một cái thả người, tại chỗ sớm đã biến mất Diệp Tiên bóng dáng. Hiểm kéo kéo. Thanh Tịnh suối nước trong bỗng nhiên toát ra một cái đầu, Diệp Tiên cởi nhìn xem trên bờ ám dạ u Hổ, lập tức lớn tiếng nói, "Ta nói đúng." Kính xin ngươi giúp ta chảo mấy cái gà rừng đến, phiền bãi." Sau khi nói xong, Diệp Thiên một cái quay lại, lập tức lại biến mất tại trong nước, nhưng là hắn lại không có trông thấy, đem làm tự ngươi nói nhượng lại ám dạ U ma hồ chảo gà rừng thời điểm. Ám dạ U ma hồ trong ánh mắt toát ra một cổ vẻ bất đắc dĩ. Diệp Thiên một mực không có lại ngoi đầu lên, dù trôi tại suối nước nhất cuối cùng, không biết vì cái gì, Diệp Thiên trong cơ thể giống như có loại lực lượng tự hồ muốn bạo phát đi ra đồng dàng, nhưng lại bị cái gì đó ngăn cản rồi. Bơi không biết bao lâu thời gian, Diệp Thiên rốt cục cảm giác được chính mình hơi mệt chút. Lập tức rất nhanh hướng phía phía trên bước đi, Diệp Thiên cũng không có để ý trên bờ phải chẳng có người, trực tiếp lỏa lỗ lấy thân thể xông lên. Nhưng là tiệc vui trong tàn, còn không có đợi Diệp Thiên đứng vững, một tiếng bí mật mang theo lấy phẫn nộ, nhục nhã, sát khí tiếng gào lập tức vang vọng tại trong thiên địa. Lập tức bị tiếng kêu lại càng hoảng sợ, Diệp Thiên thật sự không nghĩ ra, tại nơi này liên tính bên hồ nhỏ, làm sao có thể có người? Nhưng là đem làm Diệp Thiên xoay người thời điểm, ánh mắt lập tức ngưng rớt rồi, bởi vì ở trước mặt hắn, đứng đấy một gã màu tím áo dài, một đầu màu tím tóc dài tùy ý bổ ở sau lưng, tinh xảo mặt trái xoan hào không tỉ vết. Hoàn mỹ dáng người thấu hiện ra ngạo nhân mị lực. Diệp Thiên đối với cô gái trước mắt chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung, đó chính là khuynh quốc khuynh thành, bởi vì trước mặt vị nữ tử này, đã không thể dùng nhân gian khói lửa để hình dung, quả thực thật đẹp. Xấu quá ác đồ vật ngay tại Diệp Thiên vẫn còn đắm chìm cùng nữ tử chim sa cá lặn sắc đẹp lúc, nữ tử kinh hồn bất định tiếng hô lần nữa vang lên, nhưng là không biết vì cái gì, giờ khác này tiếng hô tại Diệp Thiên trong thai cũng thành âm thanh của tự nhiên. Đem làm nữ tử lần thứ 3 phát ra tiếng hô thời điểm, Diệp Thiên rốt hoàn hồn hồi trở lại thể, nhưng là đem làm Diệp Thiên chứng kiến chính mình hạ bản thân không có bất kỳ vật gì ngăn cản thời điểm. Sắc mặt lập tức lại biến, nhưng là lại để cho Diệp Thiên cảm thấy phát điên chính là, chính mình sở hữu tất cả quần áo đều tại trước mặt nữ tử bên cạnh, chỉ có cách nhau một đường, chẳng lẽ lại lại để cho chính mình đi qua cầm, đây chẳng phải là. Diệp Thiên không có dám xuống tiếp tục muốn, tựa hồ xem xảy ra điều gì, cô gái áo tím dùng chân nhẹ nhàng khơi mạo Diệp Thiên quần áo, trong nháy mắt liền rơi xuống Diệp Thiên dưới chân, cũng không có đi quản xấu hổ không xấu hổ, Diệp Thiên nhanh chóng mặc vào y phục của mình, sắc mặt trở nên hồng nhìn về phía trước mặt nữ tử, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi tắm rửa vì cái gì không mặc quần áo? Cô gái áo tím cho tới bây giờ Còn là một bộ phẫn nộ biểu lộ, thanh âm càng là có chút run dậy mà hỏi, nhưng là câu hỏi của nàng, lập tức đem Diệp Thiên hỏi ngây ngẩn cả người. Lúc nào tắm rửa còn muốn mặc quần áo? Diệp Thiên nghi hoặc tại trong lòng hỏi chính mình, bất kể thế nào nói, thân thể của mình đã bị trước mắt cô gái áo tím nhìn cái tinh quang, nói cái gì cũng muốn lại để cho hắn phụ trách, đúng, tựa là làm cho nàng phụ trách. Ta tắm rửa cho tới bây giờ đều không mặc quần áo, ta cũng không có nghe nói qua có ai tắm rửa hội mặc quần áo, chẳng lẽ tiểu thư tắm rửa hội xuyên đeo một bộ giặt rửa sao? Còn có, tiểu thư đã nhìn thân thể của ta, như vậy ngươi có phải hay không có lẽ đối với ta phụ trách đâu này? Cô gái áo tím thật không ngờ trước mắt thiếu niên mà cáo đen có thể như vậy hỏi nàng, trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người xem nàng vi hòn ngọc quý trên tay, nhưng là hiện tại. Chương 72, tiếp ta một chiêu. Chương 72, tiếp ta một chiêu đang tại cô gái áo tím không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, xa xa phương hướng đông nhiên kích xạ mà đến vài đạo thân ảnh, chỉ là một thời gian hô hấp, ba đạo thân ảnh cũng đã xuất hiện ở diệp thiên trước mặt. Hai nam một nữ, nói đúng ra là hai gã trung niên nam tử cùng một gã lão phụ, kỳ lạ nhất là hai gã nam tử thậm chí có tám phần tương tự, không cần mới cũng biết hai người là huynh đệ. Nhưng lạ Diệp Thiên căn bản không có nhìn ba người hình dạng, bởi vì tại thời khắc này, Diệp Thiên trong nội tâm hung hăng nuốt nước miếng, bởi vì đứng ở trước mặt hắn bốn người, rõ ràng đều là tiên tiên võ giả. Lại để cho Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là, vừa mới nhìn rõ chính mình toàn thân cô gái áo tím, rõ ràng cũng là một gã cường đại tiên tiên võ giả, vừa rồi chỉ lo tán thưởng nữ tử mỹ mạo, căn bản không có nhìn ra cô gái áo tím cũng là một gã tiên tiên võ giả. "Tiểu thư, làm sao vậy?" Lão phụ thanh âm có chút sùng lịnh, cũng mang theo một tia cung kính hướng phía cô gái áo tím hỏi, mà mặt khác hai gã nam tử thì là ánh mắt gắt gao chằm lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen. Lãnh Bộ Bá đạo chân khí đã sớm đã tập trung vào thân thể của hắn, Diệp Thiên tin tưởng, chỉ cần mình dám động thoáng một phát, như vậy trước mặt hai gã nam tử hội không chút do dự hướng hắn phát động công kích. Tuy nhiên vừa rồi tại U Minh cổ động đạt được U Ma Ma chơi trợ giúp, thực lực của hắn đã đột phá Võ tùy tùng trung kỳ, đạt đến Võ tùy tùng hậu kỳ cảnh giới, Diệp Thiên cũng đồng dạng có lòng tin. Tiên Tiên võ giả phía dưới sở hữu tất cả võ giả, hắn đều có lòng tin chiến thắng, nhưng là đối với Tiên Tiên võ giả, Diệp không có chút nào nắm chắc, dù sao Tiên Tiên võ giả có thể theo thiên địa linh khí cho mình dùng, điểm này là được Hậu Thiên võ giả thúc ngựa cũng cản không nổi đấy. Hắn là Lư Minh, hắn tắm rửa không mặc quần áo, cô gái áo tím lúc này thời điểm có chút hỷ khuất xem lên trước mặt lão phụ nói ra, trên mặt không chỉ có có phẫn nộ, nhưng lại có một tia đỏ ửng. Cái gì? Người nhìn thân thể của hắn. Lão phụ khiếp sợ không chỉ có dọa thiếu nữ áo tím nảy dựng, mà ngay cả cách đó không xa Diệp Tiên, cũng đồng dạng bị lại càng hoàng sợ, Diệp Tiên dám khẳng định, lão phụ tiếng hồ, tuyệt đối có thể cùng gia tộc của chính mình sư tử hùng chống lại. Nghe xong lão phụ trầm giống, cô gái áo tím trên mặt rõ ràng càng thêm đỏ ửng, nhưng lại hay vẫn là khẽ đầu. Gặp nữ tử gật đầu, Lão phụ sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra hai luồng tinh quang, thanh âm tràn ngập sát khí nói: "Đồng chiến, Đồng bác, giết hắn cho ta." Kỳ thật không cần lão phụ nói, đem làm cô gái áo tím nói ra bản thân nhìn thiếu niên thân thể thời điểm, hai người thân thể ở trong cũng đã bộc phát ra lưỡng cổ bá đạo sắc khí, trực tiếp hấp hướng về phía trước mặt thiếu niên. "Ngươi là tự sát hãy để cho ta hai người động thủ," đồng chiến ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt thiếu niên, vừa nói liền đi phía trước đi từ từ lấy, mà Đồng căn bản không có động, bởi vì trong mắt bọn hắn, muốn chém giết một tên thiếu niên, quả thực dễ như trở bàn tay. "Chẳng lẽ các ngươi muốnỷ cường lâm nghịch?" Diệp Thiên trên mặt không có chút nào biểu lộ, căn bản không có quan tâm trước mặt là bốn gã cường đại tiên thiên võ giả, thiếu niên lập tức lại để cho đồng chức khi chiến đấu tiến bộ pháp ngừng lại. Tiếp ta một chiêu, tiếp được có thể ly khai, tiếp bất trụ chết đồng chiến ánh mắt không có chút nào cảm tình xem lên trước mặt thiếu niên, Diệp Thiên phát hiện, đem làm đồng chiến nói ra lời này thời điểm, sau lưng ba người, kể cả cô gái áo tím, đều không có tiến lên ngăn cản, ngược lại có chút xem thường nhìn mình. Bởi vì cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, từ nhỏ đến lớn mặc dù tuy nhiên Diệp Thiên bị coi là phế vật, nhưng là mãnh liệt lòng tự trọng thường xuyên sẽ vì tôn nghiêm mà sâu sắc ra tay, tuy nhiên mỗi lần đều là mình bị thương, nhưng là hắn hay vẫn là làm việc nghĩa không được trốn bước làm lấy chính mình việc. Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến, bất quá cũng không phải ta tiếp ngươi một chiều, mà là ta cùng với ngươi công bình quyết đấu một chiều. thắng ta ly khai, thua tùy ý các ngươi xử trí Diệp Thiên không chỉ có lại để cho đồng chiến chấn động, mà ngay cả hắn sau lưng ba người, cũng đều là xem quái vật đồng dạng xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, không biết là cái gì mang cho hắn lớn như vậy khí. Đồng gì Hắn có thực lực cùng đại ca một chiêu định thắng bại sao? Cô gái áo tím giống như tại thời khắc này đã quên vừa rồi chỗ chuyện đã xảy ra, thanh âm có chút không xác định hỏi bên cạnh lao phụ. Chỉ bằng hắn? Ngươi đồng đại ca thực lực chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ấy ư? Yên tâm đi, Đồng Di Vi ngươi làm chủ lao phụ trên mặt toát ra một tia xem thường, con mình là dạng gì thực lực nàng rõ ràng nhất, trước mặt thiếu niên là một gã võ tùy tùng, bốn người đều sớm đã nhìn ra, thiếu niên có thể chiến thắng đồng chiến. Chư phí mặt trời đánh phía tây đi ra. Tốt, đáp ứng ngươi, hiện tại bắt đầu, một chiêu làm hạn định đồng chiến sau khi nói xong, Diệp Thiên bị cho rằng nam tử trước mặt sẽ lập tức ra tay, nhưng lại gặp đồng chiến chậm chạp không ra tay, lập tức nghi nghĩ, Diệp Thiên lập tức đã minh bạch. Một gã tiên thiên võ giả cùng một gã hậu thiên võ giả chiến đấu, vốn cũng đã ném đi màn mũi, nếu như hắn lại xuất thủ trước, chỉ sợ không cần tự mình ra tay, đồng chiến đều nhanh muốn đào cái động đất chui vào rồi. Đồng chiến không ra tay, Diệp Thiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, dù sao đứng ở trước mặt hắn chính là một gã cường đại tiên thiên võ giả, hơn nữa Diệp Thiên còn không biết đồng chiến rốt cuộc là cái gì cảnh giới. Thiên địa vô cực, kiếm càn quân pháp, ra trong cơ thể quyết rất nhanh vận chuyển, nhưng là lại để cho Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là Trong cơ thể mình ly hóa quyết, tại thời khắc này tựa hồ đã xảy ra nào đó biến hóa, về phần là cái gì biến hóa, hắn cũng nói không rõ ràng. Bởi vì tại thời khắc này, Diệp Tiên rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình có một cổ cường đại ly hóa chân khí, lập tức liền ở trước mặt của hắn hội tụ thành 7749 chuôi hư hào bằng kiếm. Nếu như Diệp Tiên đoán không sai, mình bây giờ chỗ sử xuất kiếm càng không bí quyết, giống như cùng Tiên thiên võ giả chỗ sử xuất tiên thiên chân khí độc nhất vô nhị, chuyện gì xảy ra? Nhưng là hiện tại căn bản không được phép hắn đa tượng. 7 7 49 chuôi hư ảo bóng kiếm dùng hình tròn phương vị trầm dại xoay trở lấy, nhìn thấy phát sinh trước mắt hết thảy, không chỉ có là đồng chiến, mà ngay cả lao phụ trên mặt cũng đều là tràn đầy kinh ngạc. Thiên thiên chân khí? Làm sao có thể có thể là tiên thiên chân khí? Hắn rõ ràng chỉ là một gã võ tùy tùng, vì cái gì có thể phóng xuất ra tiên thiên chân khí? Đây là cái gì kiên quyết, thật cường đại kiếm khí lao phụ tại lúc càng khái, Diệp Thiên đã xuất thủ, 7 7 49 chuôi hư ảo bóng kiếm lập tức hướng phía trước đi, 409 thanh phá không vang lên, chỉ là nháy mắt thời gian, 409 chuôi kiếm ảnh liền đã đi tới đồng chiến trước mặt không đến ly địa phương. Nhưng lại lại để cho Diệp Thiên cảm thấy không thể tin chính là, trước mắt nam tử căn bản không có động, trên người cũng không có phóng xuất ra bất luận cái gì cái luồng khí, nhưng là mình chỗ phóng xuất ra kiếm càn khôn bí quyết đã bị cứng rắn, lạnh, thật sâu chắn hắn ngoài thân. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Diệp Thiên phát ra ra 49 đạo hư huyễn bóng kiếm lập tức biến mất vô tung vô ảnh, mà đồng chiến y nguyên đứng tại nguyên chỗ, giống như vừa rồi căn bản không phải hắn làm đồng dạng. Diệp Thiên tại thời khắc này chỉ là cảm thấy một hồi thật sâu cảm giác vô lực, nam tử trước mặt quả thực quá cường đại, căn bản không phải chính mình có khả năng chống lại đấy. Chương 73, kiếm phá từ lôi. Chương 73 Kiếm phá tử lôi nam tử trước mặt thật sự là quá cường đại, chính mình kiếm càn khôn bí quyết căn bản đối với nam tử không có chút nào ảnh hưởng, Diệp Thiên tại thời khắc này tin tưởng, trước mắt nam tử tu vi tuyệt đối đạt đến võ khách cảnh giới. Bởi vì Diệp Thiên đã từng cùng tu vi đạt tới nhị tinh võ linh hắc hung đại trên qua, tuy nhiên võ linh thực lực cường đại vô cùng, nhưng là Diệp Thiên còn có sức liệu mạng, nhưng là lúc này thời điểm chính mình, rõ ràng liền sức liệu mạng đều không có. Ngươi vừa rồi sử xuất chính là cái gì kiên quyết? Diệp không có phát hiện, đồng chiến đáy mắt nhiên hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh cũng đã biến mất, thanh âm đạm mạc mà hỏi: thứ cho ta không thể trả lời ngươi muốn chết còn không có đợi Diệp Tiên nói xong, đứng tại đồng chiến sau lưng đồng Bắc lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức vừa xải bước ra, liền hướng phía Diệp Tiên vội vàng chạy tới, Diệp Tiên biết rõ mình không phải là trước mắt nam tử đối thủ, nhưng là hắn lại không phải một cái quanh tay chịu chết người, trong cơ thể ly hỏa quyết lần nữa rất nhanh vận chuyển, nhưng là còn không có đợi hắn ra tay, một thanh âm vang lên triệt thiên địa hồ khiếu lập tức vang lên. Diệp Tiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, bởi vì này âm thanh hồ khiếu chủ nhân đúng là ám Ma, phát ra ra, nháy mắt thời gian, Diệp Tiên trước mặt liền xuất hiện một mực màu đỏ sẫm lão hồ. Cái này Đông Bắc cứng rắn, ngại, thật Sâu đã ngừng lại cước bộ của mình, ánh mắt có chút kinh ngạc nói, tứ cấp biến dị linh thú ám dạ u ma hổ, rất không tồi, ta vừa vặn còn không có là tự nhiên mình linh thú, thuộc về ta. Trên mặt kinh ngạc lập tức chuyển biến thành hưng phấn, bất kể là ai, cho dù nam tử tu vi đạt đến tiên thiên chi cảnh, nhưng là một chỉ tứ cấp linh thú, thực tế hay vẫn là một chỉ biến dị linh thú, đối với bất kỳ người nào sức hấp dẫn đều là cực lớn đấy. Đông Bắc muốn phải bắt được ám dạ u ma hổ đem làm linh thú, Diệp Thiên đương nhiên không sẽ đồng ý. Lập tức Diệp Thiên lần nữa xuất thủ, lúc này đây Diệp Thiên tuy nhiên sử xuất hay vẫn là kiếm càn khôn bí quyết, nhưng là đang theo lấy hắn vội vàng chạy tới Đông Bắc, lại cứng, gián, ngại, thật sâu lần nữa dừng bước. Bởi vì ngay một khắc này, thiếu niên trước mắt trên người chợt bộc phát ra một cổ lại để cho hắn đều cảm thấy tim đập nhanh lực lượng, Đồng Bắc tin tưởng cổ lực lượng này đủ để đưa hắn chém giết. Thiên địa vô cực, kiếm càn cuốn pháp, hỏa phượng ra tại thời khắc này, Diệp Thiên sở hữu tất cả lực lượng toàn bộ tụ tập đã đến tay trái của mình phía trên, bởi vì Diệp Thiên tại đánh bạc, đánh bạc giờ khắc này chính mình tay trái phía trên hỏa phượng thần kiếm hội xuất hiện lần nữa. Ban đầu ở cây phong lâm sơn mạch, âm Dương môn hai đại đệ tử sử xuất hợp thể chi thuật, thiếu chút nữa đưa hắn chém giết, tại cuối cùng khẩn yếu con đầu, chính là hắn tay trái phía trên Hỏa Phượng thần kiếm đột nhiên xuất hiện, chém giết hai gã âm Dương môn đệ tử. Diệp Thiên thấy tận mắt thức quá tại Phượng thần kiếm ý lực, đó là một cổ bá đạo vô cùng hỏa thuộc tính lực lượng, tại cổ lực lượng này trước mặt, Diệp Thiên phát hiện mình căn bản không có chút nào sức phản kháng. Nhưng là lại để cho Diệp Thiên không có thất vọng, trong tay trái chợt bộc phát ra một cổ cường đại hỏa tính lực lượng, lập tức Diệp Thiên xuất hiện trước mặt 7749 truy Hỏa Phượng thần kiếm. Diệp có trời mới biết, giờ khác này chính mình sử xuất kiếm càn khôn bí quyết, đã có Hỏa Phượng Thần kiếm gia nhập, uy lực chọn vẹn lật ra gần gấp ba, coi như là tiên thiên võ giả ở chỗ này, cũng không có khả năng toàn thân trở ra. 7749 chuôi Hỏa Phượng Thần kiếm tại thời khắc này, có thể nói là thật thể bổng kiếm, cũng có thể nói là hư ảo bổng kiếm, bởi vì Diệp Thiên phát hiện, chính thức Hỏa Phượng Thần kiếm y nguyên khắc ở tay trái của hắn bên trong. Không có chút nào trần chừ, Diệp Thiên trong nội tâm rất là tin tưởng, tại đối mặt so với chính mình địch nhân cường đại, muốn xuất thủ trước, nếu không đến lúc đó căn bản sẽ không bất kỳ cơ hội nào. Diệp Thiên không phải một cái bị người, Cho nên hắn xuất thủ trước rồi, 7749 Chuôi Huyền Huyễn Hỏa Phượng bóng kiếm lập tức kích xạ mà ra, 49 Cổ Bá Đạo Hỏa thuộc tính lực lượng lập tức đi tới đồng bát trước mặt. Phát ra kiếm càn khôn bí quyết về sau, Diệp Thiên không có bất kỳ do dự, xoay người vượt qua tại đêm tối u ma hổ trên người, nhẹ nhàng ở hắn bên thai nói mấy câu, một tiếng phẫn nộ hổ khiếu vang lên, lập tức một người một hổ liền biến mất ở tại chỗ. Đồng chiến trong lòng rung động không gì sẽ kịp, hắn thật sự thật không ngờ, một gã nho nhỏ hậu giả, rõ ràng có thể phóng xuất ra như vậy uy lực cường đại vô cùng hỏa thuộc tính trấn khí. Nhưng là đồng chiến trong ánh mắt ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài Căn bản không có chút nào bồi dối rối, mà ba người khác, kể cả cô gái áo tím ở bên trong, trên mặt không có chút nào lo lắng. Trong cơ thể trận bộc phát ra một tầng ngũ hành màu tím cái lồng khí, đem làm 77409 chui kích xạ tại trên người mình thời điểm, Đồng bác sắc mặt triệt để thay đổi. Màu tím cái lồng khí đột nhiên run rẩy vài cái, mặc dù không có bị công phá, nhưng là Đồng bác hay vẫn là nhịn không được ngược lại lui lại mấy bước, sắc mặt lập tức chuyển bạch, cố nén trong miệng máu tươi không cho hắn chạy ra. "Nhị đệ, người làm sao vậy?" Đồng Chiến chấn động, bởi vì chính mình cái này nhị đệ thực lực hắn rõ ràng nhất bất quá rồi, tuy nhiên không bằng chính mình Nhưng là cũng là một gã ba sao võ khách, nhưng là bây giờ lại bị một gã võ tùy tùng đả thương. Dật mình không chỉ đồng chiến một người, mà ngay cả cô gái áo tím cùng Lao phụ cũng đều là vẻ mặt rung động, hai người rất nhanh đi vào đồng bắc trước mặt, nhìn vẻ mặt tái nhợt chi sắc nam tử, lão phụ sắc mặt biến thành ậm chậm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ở đây bốn người đều là tiên tiên võ giả, bọn hắn đều có thể nhìn ra được, vừa vừa rời đi thiếu niên, chỉ là một gã tu vi đạt tới võ tùy tùng chi cảnh võ giả, nhưng là tiểuụ là một gã võ tùy tùng, nhưng bây giờ bị thương một gã võ khách. Đây là cái gì khái niệm? Một gã tiên tiên võ giả, hơn nữa là một gã rất cường đại tiên tiên võ giả. Rõ ràng thua ở một gã hậu thiên võ giả trong tay, chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung, không thể tưởng tượng nổi. Mấy hơi thở thời gian, Đông Bắc mới tính toán ổn định chính mình thương thế bên trong cơ thể, nhưng là trên mặt tái nhợt chi sắc, y nguyên nói do hắn chỗ bị thương không nhẹ. Là ta quá khinh địch rồi, không nghĩ tới một gã nho nhỏ võ tùy tùng, rõ ràng có thể phóng xuất ra như thế bá đạo hỏa thuộc tính kiếm khí, thậm chí so với chúng ta Tử Lôi tông tím lôi kiếm khí đều cường đại hơn không có khả năng, không có khả năng đồng chiến cùng lão phụ ngừng chạy nhanh lên tiếng kinh hô, bọn hắn lại tin tưởng bất quá tím lôi kiếm khí lực, không dám nói tím lôi kiếm khí là trên đời này cường đại nhất nhưng là tuyệt đối có thể đứng vào top 3. Nhưng là hiện tại hiện tại một gã nho nhỏ vo tùy tùng, chỗ phóng xuất ra kiếm khí, rõ ràng so tím lôi kiếm khí còn muốn uy lực đại, hai người không phải không nguyện ý tin tưởng, mà là không thể tin được. Ta cũng không thể tin được, nhưng là sự thật như thế, tiểu tử kia chỗ phóng xuất ra kiếm khí, thật là bá đạo. Tuy nhiên ta quá mức khinh định, nhưng là một gã vo tùy tùng muốn phá vỡ của ta tử lôi cái long khí, căn bản là chuyện không thể nào, nhưng là hắn lại thiếu chút nữa phá vỡ của ta tử lôi cái long khí, nếu không phải ta cuối cùng kịp phản ứng, Nói không chừng hiện tại đã đồng bát cho tới bây giờ còn là một bộ lòng còn sợ hai bộ dạng, mà đồng chiến cùng Lao phụ sắc mặt sớm đã biến thành màu tím đen. "Mộ thân, tiểu tử kia đến cùng là người nào? Có phải hay không là Ngũ Hành môn đệ tử?" Chương 74, Huyết U thánh nữ. "Chương 74, Huyết U thánh nữ không có khả năng đồng chiến vừa dứt lời Lao phụ trực tiếp không nhận, chối bỏ suy đoán của hắn, lập tức Lao phụ nói ra, Ngũ Hành môn tuy nhiên tu luyện chính là Ngũ Hành chân khí, nhưng là trong đó hành hỏa kiếm khí ta kiến thức qua, căn bản không bằng ta tím lôi kiếm khí, vậy hắn thuộc tính kiếm khí rốt cuộc là cái đó nhất đệ tử." Trước bất kể hắn rồi, Các ngươi nhớ kỹ một điểm, nếu như gặp mặt gặp tiểu tử kia, phải toàn lực ra tay, nhưng lại không thể giết hắn, tiểu tử kia có chút vấn đề, hiện tại chúng ta chưa bằng. Giúp Vũ Nhi tìm kiếm phù hợp linh thú nghe xong lao phụ lời mà nói, đồng gia huynh đệ không có ở nói chuyện, mà đồng Bắc càng là ngồi dưới đất tính tu. Nhưng là ba người lại không có phát hiện, cô gái áo tím nhìn xem phương xa đã biến mất không thấy gì nữa thiếu niên, trong ánh mắt tràn ngập tò mò, giống như sự tỉnh vừa rồi đã sớm quên. Ngoài chăm dặm, ám dạ u Ma mang theo Diệp Thiên rất nhanh chạy gấp đấy, thẳng đến xác định đối phương không có đuổi theo, Diệp Thiên mới khiến cho ám dạ u ngừng lại. Trong nội tâm khẽ khẽ thở dài, Diệp Thiên tại thời khắc này mới rốt cuộc hiểu rõ thực lực tầm quan trọng, sự tình vừa rồi căn bản không phải là của mình sai, nhưng là tiểu là thực lực của chính mình không đủ, mới sẽ bị người tùy ý khi nụ. Tại thời khắc này, Diệp Thiên trong nội tâm âm thầm thể, mặc kệ đến cỡ nào vất vả, mình cũng có phải có thực lực tương đại, thực lực quyết định hết thảy đã có thực lực mới có thể không bị người tùy ý khi nụ. Tiểu tử ngươi cũng không cần đủ rũ rồi, vừa rồi ngươi đã bị thương tiểu tử kia, một gã vo tùy tùng rõ ràng bị thương một gã ba sao võ khách. Có ai dám nói thực lực của người không mạnh mẽ cự thạch nam tử lập tức lại để cho Diệp Tiên trong nội tâm cả kinh, chính mình vừa rồi sử xuất kiếm càng khôn bí quyết, căn bản chưa kịp xem, cũng đã nổi lên ám dạ u ma hổ rất nhanh rời đi. Nhưng là hắn sẽ không hoài nghi sư phụ lời mà nói, một gã ba sao võ khách, Diệp có trời mới biết đó là cỡ nào cường đại tồn tại, chính mình rõ ràng bị thương một gã ba sao võ khách, mới vừa rồi còn giàu dị không vui hắn, nhưng bây giờ lại tới khôi phục cường đại tự tin. Sư phụ, ba sao võ khách thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Cái này khó mà nói, bất quá vừa rồi tiểu tử kia thực lực chân chính Nhưng so với cái này, chỉ ám dạ u ma hổ thực lực còn mạnh hơn một điểm, nếu không phải tay trái ngươi phía trên hỏa phượng thần kiếm, cho dù vi sư kiếm càn khôn bí quyết, cũng đồng dạng không gây thương tổn tiểu tử kia Diệp Thiên không, có chút nào kinh ngạc, ám dạ u ma hổ tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng là chỉ là tương đương với võ giả bên trong, nhị tinh võ khách thực lực, mà Đồng bắt nhưng lại một gã hàng thật giá thật. Bà sao võ khách? Ngươi không cần đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì, cái này linh thú sơn mạch cất dấu rất cường đại linh thú, có thậm chí hay vẫn là ấu thú, nếu như ngươi có thể có được một trị cường đại ấu thú Đối với người về sau tu luyện rất mới có lợi diệp thiên không có phản đối cự thạch nam tử chô nói lời mà nói, hắn bên trên ám dạ u ma hổ tiếp tục hướng phía phía trước chậm rãi bước đi, trên đường đi, diệp thiên trong góc không ngừng vòng qua vòng lại quả thực lực vấn đề này. Ám dạ u ma hổ đang tại chạy trốn bước chân đột nhiên dừng lại, trong ánh mắt tràn ngập một cổ cường đại hàn ý, từng tiếng trầm thấp hổ khiếu vang lên, hình như là tại cảnh cáo bi thương thiếu niên. Xoay người rơi xuống đất, diệp thiên nghi hoặc nhìn trước mặt linh thú, không biết giờ khắc này ám dạ u tại sao phải bỗng nhiên không đi, nhưng là rất nhanh hắn cũng đã phát hiện không đúng. Ý của ngươi là không phải nói, phía trước có địch nhân? Huân nữa hay để cho người có cảm giác nguy hiểm. Ám Dạ U Ma hổ ánh mắt toát ra một tia cảnh giác tri tình, cực đại đầu hổ nhẹ nhàng ngẩng, ý tứ đã ở ngoài sáng lộ ra bất quá. Diệp Thiên trong lòng cũng là chấn động, là cái gì có thể làm cho tu vi đã đạt tới tứ cấp cảnh giới Ám Dạ U Ma hổ mà cảm thấy nguy hiểm đâu này. Không có bất kỳ chần chờ, Diệp Thiên hướng lên trước mặt linh thú làm một cái hư âm thanh đích thủ thế, sau đó mang theo Ám Dạ U Ma hổ nhẹ nhàng hướng phía phía trước đi đến, rất nhanh, một người một hổ liền đi tới một khoả cổ dưới cây. Diệp Thiên trước cổ thụ quả thực quá cao, quả thực mênh mông, căn bản nhìn không tới đầu, về phần thu càng thêm không cần phải nói rồi. Diệp Thiên cũng không có cách nào để hình dung, một người một hổ trải qua ngắn ngủi thương lượng về sau, lập tức liền rất nhanh bỏ thượng của cây, thẳng đến trăm mét về sau, một người một hổ mới ngừng lại được. Sở dĩ Diệp Thiên lựa chọn tại cổ thụ lên, là vì ám dạ u ma hổ nói cho hắn biết, có mấy cổ cường đại khí thức đang theo lấy phương hướng của mình cấp tốc mà đến. Cho nên Diệp Thiên tuyển tại dùng đại thụ làm chỗ ẩn ấp hơn nữa một người một hổ khí tức trên thân lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tuy nhiên Diệp Thiên tu vi còn không có đạt tới tiên tiên cảnh, nhưng là cự thạch nam tử đã sớm truyền thụ cho hắn một bộ che giấu khí tức công pháp, về phần ám dạ Với tư cách một chỉ tứ cấp linh thú, muốn che giấu khí tức của mình, quả thực dễ dàng. Không để cho một người một thú các loại đợi thời gian quá dài, xa xa vào lúc đó bỗng nhiên rất nhanh kích xả mà đến vài đạo thân ảnh khổng lồ, Diệp Tiên Định nhãn xem xét, rốt cuộc biết người đến là vật gì rồi. Cấp tốc tại phía trước nhất chính là một gã cực kỳ mỹ mạo nữ tử, cho dù cùng vừa rồi cô gái áo tím xoắn so xấy với, cũng không thừa lúc muốn cho, ngũ quan sinh sắn phối hợp một đầu hết tóc dài màu đỏ, nói không nên lời chói mắt. Một tiếng bó sát người huyết hồng trường y chăm chú bao vây lấy nữ tử ngạo nhân dáng người, cho dù lại tật chạy giữa, nữ tử dáng người cũng lạ như vậy động lòng người. Mà ở quần áo dính máu nữ tử sau lưng, thì là hai gã trung niên nam tử, còn có một đầu dùng tiền báo, rất nhanh ba người một thú liền đi tới Diệp Thiên chỗ cổ dưới cây. Đi vào trước mặt, Diệp Thiên mới đột nhiên phát hiện, dưới cây quần áo dính máu nữ tử đã sớm bản thân bị trọng thương, thân thể sớm đã lung lay sắp đổ, chỉ dựa vào lấy một cổ tín niệm trèo trống lấy. Mà quần áo dính máu nữ tử trước mặt hai gã trung niên nam tử tắt thì cũng bị thụ thương rất nặng thế, chỉ có đầu kia dùng tiền báo lông tóc không tổn hao gì. Nhưng là lại để cho Diệp Tiên cảm thấy kinh ngạc chính là, bất kể là quần áo dính máu nữ tử, hay vẫn là hai gã trung niên nam tử, rõ ràng đều là tiên võ giả mà ngay cả đầu kia dùng tiền báo, rõ ràng đều là một chỉ tiên tiên linh thú. Diệp Thiên cũng không biết mình hôm nay là gặp may mắn hay vẫn là không may, không đến mấy canh giờ, chính mình trước sau gặp được 7 tên tiên tiên võ giả, trong đó càng là có thêm võ khách cường đại tồn tại. Quan trọng nhất là, hắn vẫn cùng những này tiên tiên võ giả xuất thủ, tuy nhiên Diệp Thiên trong nội tâm biết rõ, đắc tội vài tên cường đại tiên tiên võ giả, tuyệt đối không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, nhưng là đàn ông bản sắc chính mình, như thế nào lại như vậy nhận thua đây này. Huyết Vũ thánh nữ, ta khuyên ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn theo chúng ta hồi trở lại Quỷ Vương tông, nếu như ngươi cố ý phản kháng lời mà nói Chúng ta không đề nghị mang một cỗ thi thể trở về, nếu như Quỷ Vương chứng kiến người, ta muốn hắn lao nhân ra nhất định sẽ rất khởi hành bên trái một thân màu đen áo dài trung niên nam tử thanh nham, có chút âm lãnh nói, trên mặt còn lộ ra một tia hèn mọn bị ủi dáng tươi cười, lại để cho người nhìn về phía trên, tựa như đánh một trận tơi bời xúc động. Không nên cùng nàng nói nhảm, bắt không được sống, cái chết cũng được khác một người trung niên nam tử vẻ mặt không kiên nhẫn, trái cánh tay còn thỉnh thoảng chạy ra một tia máu tươi. Chương 75, hồn thức tiêu đốt. Chương 75, hồn tức tiêu đốt huyết hồng nữ tử sắc mặt cực kỳ âm trầm, ánh mắt lạnh như băng gắt gao chằm lên trước mặt hai người, trên người tản mát ra sát khí co như là tại trong mét phía trên diệp thiên đều có thể cảm thụ được. Chẳng lẽ Quỷ Vương Tông thật sự muốn cùng chúng ta Huyết U cốc không chết không nở sao? Ha ha ha, Huyết U thánh nữ không cần sợ làm chúng ta sợ, Quỷ Vương Tông cùng Huyết U cốc ngàn năm là địch, nếu như có thể bắt lấy Huyết U thánh nữ, đến lúc đó chỉ sợ Huyết U vương hội ngoan ngoãn câm miệng, chỉ bằng hai người các ngươi tiểu quỷ cũng muốn cùng bản thánh nữ đấu, quả thực tửu là muốn chết còn không, có đợi nam tử nói xong, Huyết U thánh nữ thanh âm lạnh như băng gây, lập tức không hề hiệu thủ, một bá đạo lực lượng lập tức xuất hiện tại trên. Tay phải, Diệp thiên trong nội tâm lập tức ngưng tụ, không biết vì cái gì Phía dưới huyết thú thành nữ, chỉ là vừa vừa sự, khiến cho ra lực lượng của mình, mà hắn đã có cổ tim đập nhanh. Tại cổ lực lượng này ở bên trong, Diệp Thiên cảm nhận được một loại hồn phách sợ run, tuy nhiên không phải rất mãnh liệt, nhưng lại trực tiếp ảnh hưởng hắn. Nàng không phải là một gã Vũ Vương a nói ra lời này thời điểm, Diệp Thiên hung hăng nuốt xuống thoáng một phát nước miếng của mình, bởi vì hắn nghe sư phó giảng giải không thực lực phân chia, võ sư cảnh giới phía trên là được Vũ Vương, Vũ Vương mạch lạc chính mình tam hồn, do đó phóng thích vũ hồn chi lực. Diệp Thiên suy đoán một chút cũng không có sai. Huyết Vũ thánh nữ với tư cách huyết vũ cấp cấp chủ độc sinh nữ nhi, càng làm mỗi một thời đại huyết vũ cấp huyết vũ thánh nữ, thực lực đã đạt đến vũ vương cảnh giới. Lần này Huyết Vũ thánh nữ đi ra làm việc, trên đường gặp huyết vũ cấp lớn nhất từ địch quỷ vương tông, lúc này đây quỷ vương tông là quyết tâm phải bắt được nàng, rõ ràng phái ra hai gạ vũ vương ra tay. Nhưng cho dù như thế, Huyết Vũ thánh nữ thực lực cũng đủ để chống lại hai đại vũ vương, nhưng là nửa đường có giết ra một chỉ lục cấp bá vương, hai đại vũ vương cộng thêm một chỉ bá vương, thực lực như vậy lại tính toán miễn cưỡng chế trụ Huyết Hai đại vũ vương mắt thấy thiếu nữ trước mặt ra tay, hai người trên mặt lập tức đều toát ra một tia phúng. Bởi vì bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra được, trước mặt huyết thú thánh nữ đã là cường như chi mạng. Hai đại vũ vương không có ra tay, bởi vì vì bọn họ cũng toàn bộ bị thụ thương rất nặng thế, nhưng là hai người trên mặt lại không có chút nào lo lắng, bởi vì vì bọn họ bên cạnh còn có một chỉ báo vương không có ra tay. Dùng Tiên Báo xuất thủ, thực lực đạt tới lục cấp cảnh giới, thực lực thậm chí so ngang cấp nhân loại võ giả còn cường hãn hơn vài phần, nếu không phải cái này chỉ lục cấp linh thú, hai đại vũ vương muốn trọng thương huyết thú thánh nữ, căn bản không có chút nào khả năng. Dụ Tiên Báo một cái đánh ra trước, nháy mắt thời gian Dùng tiền báo liền đã đi tới nữ tử trước mặt, trên người tản mát ra bá đạo lực lượng, trực tiếp đã tập trung vào người trước mặt loại nữ tử. Nhưng là lại để cho Diệp Tiên vừa xong kỳ quái chính là, phía dưới huyết vũ thánh nữ, trên người phát ra vũ hồn chi lực đột nhiên biến mất không thấy, cái này ý nghĩa nữ tử bông tha cho chống cự. Nhưng là loại này tưởng tượng cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì đúng vào lúc này, huyết vũ thánh nữ trên người trận buộc phát ra một cổ càng thêm bá đạo lực lượng, cổ lực lượng này lập tức đã tập trung vào hai người một thú. Hôn Tức Thiếu Đốt, nàng lại tự sát hai gã trung niên nam tử đồng thời hoảng sợ nói, lập tức hai đại vũ vương đều lập tức điên vận chuyển khởi trong cơ thể vũ hồn chi lực nhưng là một gã Vũ Vương hồn thức tiêu đốt, uy lực to lớn quả thực khó có thể tưởng tượng. Nếu như hai gã Quỷ Vương Tông Vũ Vương tại toàn thịnh thời kỳ, nói không chừng còn có thể ngăn ở một gã Vũ Vương hồn thức tiêu đốt, nhưng là trọng thương hai người, đã chưa từng có thừa lực lượng để ngăn cản. Huyết Vũ Thánh Nữ hồn thức tiêu đốt rất nhanh, chỉ là nháy mắt thời gian, bá đạo hồn thức lực lượng lập tức mà ra, lưng cổ lực lượng cường đại lập tức hướng phía hai người một thú kích bắn hai đại lập tức bị làm ngược lại, nhưng là cho ai cũng có thể nhìn ra, giờ này bọn hắn đã là kéo dài hơi tàn, về phần lục cấp linh dùng báo, cũng lập tức bị đập đi ra ngoài. Bất kể thế nào nói, lục cấp linh thú dùng tiền báo căn bản không có thụ cái gì tổn thương, coi như là huyết vũ thánh nữ hồn thức thiếu đốt, mà dùng tiền báo không có chút nào chuẩn bị, nhưng lại không có bởi vậy trí tử, chỉ là tại thời khắc này, dùng tiền sóng một chỉ chân bị cứng rắn, lạnh, thật sâu bảo đoạn. Phát ra một tiếng thê thảm phấn tiếng giống giận dữ, dù tiền báo hai con mắt nổi giận chứng mắt nhìn nữ tử, nếu như tại thời khắc này có thể động lời mà nói, nó 100% sẽ đem nữ tử xé nát. Phóng xuất ra chính mình hồn thức, huyết thánh nữ cũng đã đến tính mạng tới hạn, lắc lư lấy chính mình lão đạo thân thể, Nàng cố gắng không để cho mình ngã sấp xuống. Nhưng lại bất kể thế nào cố gắng, Huyết U thánh nữ cuối cùng hay vẫn là nhịn không được hướng về sau ngược lại đi, nhưng là trong ánh mắt lại toát ra một tia không cam lòng, mà là đã qua thật lâu, có lẽ là một giây đồng hồ, có lẽ là một thế kỷ. Huyết U thánh nữ chỉ cảm giác mình bị một gã nam tử ôm ở trong ngực, lập tức liền mất đi. Ôm lấy Huyết U thánh nữ nam tử đúng là trốn trên tầng tây, một mực đang xem cuộc chiến giật tiên. Vừa mới bắt đầu giật tiên không có ra tay, là vì hắn cảm thấy coi như mình ra tay, cũng không có chút nào cơ hội, dù sao dưới cây ba người một thú, đều là cường đại vũ vương, mà hắn nhưng chỉ là một gã nho nhỏ vô tùng. Sở dĩ vừa rồi hắn có thể bị Thương tu vi đạt tới võ khách chi cảnh đồng bát, cũng không phải Diệp Tiên thực lực có thể chiến thắng đồng bát, mà là vì tại đồng bát trong mắt, một gã võ sĩ căn bản không trong mắt hắn. Tại chủ quan giới tình huống, Diệp Thiên sử xuất hỏa phượng thần kiếm, cho nên mới bị thương đồng bát, nếu như lại tới một lần, Diệp Thiên tin tưởng mình nhất định không phải là đồng Bác đối thủ, thậm chí có khả năng bị một chiêu làm chết. Bất kể thế nào nói ngươi đều xinh đẹp như vậy, nếu như chết quả thực là thật là đáng tiếc, ta liền làm một hồi người tốt giúp ngươi một bả, nhưng là sư phó theo như lời phương pháp, quả thực có chút biến thái sau khi nói xong. Diệp Thiên theo thiên địa lồng giam ở bên trong lấy ra cuối cùng ba khỏa bồ đệ quả, không nói hai lời trực tiếp cưng dẫn, ngạnh, nhét vào trong ngực nữ tử trong miệng, sau đó lại từ thiên địa lồng giam ở bên trong phóng xuất ra Hỏa hồ Vương. "Chạy nhanh cho ta mấy thăng máu của người, ta có cần dùng gấp." Nhanh lên Hỏa hồ Vương bỗng nhiên bị phóng xuất ra còn không có có làm tình tưởng tình huống, liền nghe Diệp Thiên đối với chính mình cấp bách không thể đại yêu cầu huyết dịch, nhưng là lại để cho Hỏa hồ Vương cảm thấy phẫn nộ chính là, trước mặt thiếu niên rõ ràng mới mở miệng cựu là mấy lít máu. Hỏa Hổ Vương huyết dịch đại lục ở bên trên người mọi người đều biết, không chỉ nói mấy thăng, coi như là một giọt huyết dịch cũng có thể chậm chế cứu chữa một gã người bị thường, Hỏa hồ Vương thậm chí cho rằng, chính mình nếu lấy ra mấy thăng máu của mình, đến lúc đó chỉ sợ chết đúng là chính mình. Diệp Tiên, ngươi có phải hay không đang cùng ta hay nói giỡn, mấy lít máu, ngươi cho ta a là chính ngươi động thủ hay để cho ta ra tay, 20 nhỏ máu dịch, không nên cùng ta có kẻ mà cả, năm quả Bồ Đề quả ngươi phục dụng thời điểm cũng không có gặp ngửa như thế keo kiệt vốn Hỏa hồ Vương còn muốn nói xạo nhưng là vừa nghe đến Bồ Đề quả ba chữ, lập tức tựa như xương đánh cho quả cả đồng dạng, trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, cũng không biết Hỏa Hổ Vương là như thế nào làm cho Lập tức 20 tích hỏa hồ huyết dịch liền hướng lên trước mặt thiếu Niên bay đi. Chương 76, chín phong thần. Chương 76, chín phong thần trong nội tâm lập tức vui vẻ, vốn Diệp Thiên cũng không có hy vọng Hỏa Hồ Vương có thể cho mình 20 tích hỏa hồ huyết dịch, dù sao hắn cũng biết Hỏa Hồ huyết dịch đến cỡ nào trọng yếu. Nhưng là Hỏa Hồ Vương hay vẫn là cho mình 20 tích hỏa hồ huyết dịch, cảm kích nhìn thoáng qua trước mặt Hỏa Hồ Vương, lập tức Diệp Thiên không có có do dự chút nào, liền đem 20 tích hỏa hồ huyết dịch toàn bộ nhỏ vào trong ngực nữ tử trong miệng. "Ngươi không cần cảm ta, cái này 20 nhỏ máu dịch coi như ta trả lại ngươi hai quả bổ đệ Ngươi cũng thực có can đảm công phu sư tử ngoạn, thoáng cái là được 20 tích, về sau nếu như tại muốn hay vẫn là miễn khai mở tôn khẩu diệp thiên trong nội tâm không chỉ có cười cười, lập tức lần nữa lại để cho Hỏa Hồ Vương về tới chính mình thiên địa lồng giam trong. "Tiểu tử, ta không chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi bây giờ lập tức đem huyết u thánh nữ bồng, sau đó lập tức lăn, nếu không coi chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này." Ngồi dưới đất một người trung niên nam tử suy yếu nói, nhưng là trong giọng nói lại tràn đầy một loại thật sâu xem thường, trên mặt càng là có thêm một cổ mãnh liệt ngạo Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, hai gã người sắp bị chết cũng dám ở chỗ này kêu la. Diệp Thiên cũng mặc kệ cái gì Quỷ Vương tông, tại thế giới của hắn ở bên trong, chỉ có chính mình, chỉ cần đối với chính mình có lợi sự tình, cho dù Thiên Vương lão tử ở chỗ này, cũng làm theo không thể thực hiện được. "Ta tại sao phải nghe ngươi lời mà nói? Ngươi là ai? Ngươi tốt nhất đừng tới cho ta, coi chừng chết như thế nào cũng không biết." Diệp Thiên lập tức lại để cho hai gã Vũ Vương ngây ngẩn cả người, không mấy năm qua, còn không ai dám đối với hắn như vậy nhõng, đám bọn họ nói như vậy, Vũ Vương đã xem như trên thế giới này đỉnh cấp tồn tại. Nhưng là tại lúc này lại bị một thiếu niên nói như thế, hai đại Vũ Vương sắc mặt lập tức biến thành đen, đạo sát khí lập tức luân, phiền Đợi trước mặt thiếu niên, nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy ánh mắt của hai người đã đem Diệp Thiên giết chết không biết bao nhiêu trở về. "Tiểu tử, ta không không cần biết ngươi là cái gì người, nếu như đắc tội Quỷ Vương Tông, cho dù ngươi là nam đại tông môn đệ tử, chúng ta làm theo sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trên đời này, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, để nhất thả ngươi xéo đi, thứ hai chết ở chỗ này, hai lựa chọn chính mình tuyển ác Quỷ Vương Tông, nguyên lai like các ngươi là Quỷ Vương Tông người, ta đây hay vẫn là lựa chọn cái thứ nhất lựa chọn a." Nàng tựu giao cho các ngươi lập tức toát ra một tia sợ trên mặt tràn đầy bộ rối, giống như Quỷ Vương Tông lực uy hiếp thật sự rất lợi hại, nhưng là Quỷ Vương Tông hai đại vũ vương lại không có phát hiện. Tại Diệp Thiên ánh mắt ở chỗ sâu trồng, đột nhiên hiện lên một tia ấm lẫm, lập tức Diệp Thiên ôm trong ngực nữ tử chậm rãi hướng phía hai người đi tới, rất nhanh liền đi tới trước mặt hai người. "Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tiểu tử ngươi rất không tồi, nếu như ngày sau có thập bao nhiêu khó khăn có thể tới Quỷ Vương Tông tới tìm chúng ta, chúng ta hội đáp ứng giúp ngươi một lần." Nữ tử bồng, "Ngươi có thể đã đi ra cố nén thương thế bên trong cơ thể." Nam tử thanh âm lộ ra rất bình thản nói, nhưng là vậy làm sao có thể đụng gạt được Diệp Thiên? Diệp Thiên, cũng không có đang nói cái gì nhẹ nhàng đem trong lực nữ tử đặt ở, ở bên trong 2 người 3 mét bên ngoài địa phương. Lập tức đứng người lên quay người chuẩn bị ly khai, thẳng đến cái lúc này Vĩ Vương Tông 2 gã Vũ Vương cũng rốt cục thở dài một hơi, bởi vì vì bọn họ bị thương thế quá nặng đi, bằng không cũng sẽ không biết cùng thiếu niên nói nhiều như vậy nói nhảm. Đúng vào lúc này đã ly khai Diệp Thiên đỗng nhiên xoay người chỉ là trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hai người trong cơ thể ly hỏa chân khí điên cuồng vận chuyển Thiên địa vô cực, kiếm càng pháp Ra 77409 chôi hư ảo bóng kiếm lập tức xuất hiện tại ba người trước mặt, hơn nữa dựa theo hình tròn phương vị rất nhanh vận chuyển, Quỷ Vương Tông hai người còn không có có kịp phản ứng, 7749 chôi hư ảo bóng kiếm đã xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Ba tiếng thê thảm tiếng kêu lập tức vang lên, không chỉ có là Quỷ Vương Tông hai gã Vũ Vương, mà ngay cả lục cấp linh thu dùng tiền bám một, mà bị lập tức chém thành vài khúc. Diệp Thiên trả hết nợ tích nhớ rõ, cự thạch nam từ lúc ấy đối với hắn chô nói lời mà nói, đối với địch nhân không thể nhân từ tay, đối với địch nhân nhân từ tự là đối với chính mình tạm nhẫn, cho nên Diệp tại thời khắc này không có, có do dự chút nào. Tuy nhiên Diệp Thiên không biết Quỷ Vương tông đến cùng là dạng gì tồn tại, nhưng là theo vừa rồi hai người thái độ đến xem, nếu như mình sau khi rời đi, hai người cũng tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình. Sư phó, hồn thức thiêu đốt uy lực thật sự có lớn như vậy sao? Chém giết hai gã Vũ Vương cùng một chỉ thú vương, Diệp Thiên trong nội tâm cũng không có chút nào vui sướng, dù sao một người hai thú cũng không phải hắn dựa vào thực lực chém giết, mà là nhặt được một cái có sẵn. Hồn thức thiêu đốt là tu vi đặt tới Vũ Vương cảnh giới phía trên võ giả mới có thể thi triển, nhưng là võ giả phóng thích hồn thức thiêu đốt, tuy nhiên thực lực có thể tạm thời tăng lên gấp đôi, nhưng là đem làm hồn thức thiêu đốt hầu như không còn thời điểm cũng là hắn chính thức vẫn lạc thời điểm sư phó, chẳng lẽ ngoại trừ thiêu đốt hồn thức tăng thực lực lên bên ngoài, tựu không còn có những biện pháp khác ngắn mũi tăng thực lực lên sao? Không biết vì cái gì, Diệp Thiên tại thời khắc này bỗng nhiên vội vàng muốn biết vấn đề này, theo thực lực không ngừng nhắc đến thăng, hắn gặp được người cũng càng ngày càng lợi hại. Nếu có một ngày hắn gặp được chính mình không cách nào kháng cự đích sự vật, Diệp Thiên tuyệt sẽ không thỏa hiệp, không thỏa hiệp đích phương pháp xử lý chỉ có một, bên kia là ngọc thạch câu phần, mà ngọc thạch câu phần điều kiện tiên quyết là người có thực lực như vậy. Ngoại trừ hồn thức thiêu đốt bên ngoài, vi sư đến lúc đó còn biết một cái biện pháp khác, nhưng là biện pháp kia vô cùng đạo. Ngươi hay vẫn là không học cho thỏa đáng, ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm liền có thể, tận khả năng tăng lên thực lực của mình, chỉ có đủ thực lực mới có thể không cần sử xuất cái gì hồn thức tiêu đốt loại này tự mình hại mình phương pháp." Cự Thạch nam tử vừa dứt lời, liền nghe hai tiếng nhẹ vang lên, chỉ thấy Diệp Tiên đột nhiên quỳ xuống, trên mặt tràn đầy kiên định chi sắc, lập tức nói ra: "Sư phó, cho dù đệ tử cậu ngươi, thỉnh đem biện pháp kia truyền thụ cho đệ tử." Sau khi nói xong, Diệp Thiên liền hướng phía tay mình chỉ bên trên vũ giới dập đầu nối lên đầu, Cự Thạch nam tử không nói lời nào, Diệp Thiên vẫn dập đầu lấy Trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, lập tức cự thạch nam tử thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ nói: "Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Đứng lên đi, vi sư đáp ứng chuyển thụ cho ngươi biện pháp này, nhưng là ngươi cũng phải đáp ứng vi sư, bất luận cái gì thời điểm, đều không thể sử xuất phương pháp này." Trong nội tâm lập tức vui vẻ, lập tức Diệp Thiên đứng người lên, thanh âm không thể chờ đợi được đáp ứng xuống. Phương pháp này cũng là vũ thần lục bên trong chố ghi lại, lúc ấy vi sư sợ ngươi học hội loạn dùng, cho nên liền theo trên sách lao đi rồi, đã ngươi ý muốn học, vi sư hiện tại liền truyền thụ cho ngươi. Cái này đầu công pháp danh Vi Chín Châm Phong Thần. Theo trong sách ghi lại bộ này công pháp dị thường bá đạo chín châm phong thần là được dùng chín căn thần châm đồng thời đâm vào nhân thể chín cái huyệt vị, ngắn ngủi kích phát nhân thể lớn nhất tiềm năng, thực lực có lẽ có thể lập tức tăng lên gần 4 lần, nhưng là sử dụng chín châm phong thần về sau không sẽ vất lạc, nhưng lại cự Thạch Nam tử nói tới chỗ này liền không có tiếp tục nói đi xuống, lập tức lại là thật sâu thở dài một tiếng, Diệp Thiên Đại Khái đã có thể đoán ra, đã chín châm phong thần như thế bá đạo, tăng lên 4 lần thực lực, như vậy mang đến hậu quả cũng khẳng định dị thường nghiêm trọng. Chương 77, ngũ đại Môn phái Trưng 77 ngũ đại môn phái Diệp thiên không có đó sai chí phong thần về sau thần lực liền có thể ngắn ngủi tăng lên 4 lần nhiều nhưng là chỗ mang đến di chứng nhưng cũng lạc lớn nhưng là có một điểm chí phong thần về sau không sẽ vỡ lạc nhưng là đem làm diệp tiên biết được chí phong thần về sau hội mang đến cái gì hậu quả thời điểm trong nội tâm hay vẫn là nhịn không được chấn động bởi vì như vậy một cái giá lớn quả thực quá lớn đem chí phong thần công pháp một mực nhớ tại trong lòng lập tức Diệp thiên liền nhìn về phía nằm trên mặt đất nữ tử Hoà Mỹ khuôn mặt phối hợp dáng người ma quỷ Diệp thiên căn bản không cách nào theo trên người cô gái tìm ra một tia khuyết điểm nhỏ nhặt Tại Diệp Thiên ảnh hưởng bên trong, chỉ sợ chỉ có nhìn lén mình tắm rửa cái kia tên cô gái áo tím mới có thể cùng cô gái trước mắt so sánh với, nhưng là Diệp Thiên lại đối trước mắt huyết hồng nữ tử không có chút nào nghi cách. Bởi vì hắn theo vừa rồi mấy người trong lúc nói chuyện với nhau nghe ra một kia manh khỏe, trước mặt nằm trên mặt đất nữ tử là cái gì huyết u cấp huyết u thánh nữ, mà mới vừa rồi bị chính mình chém giết hai người, nhưng lại cái gì Quỷ Vương Tông hai đại vũ vương. Tuy nhiên Diệp Thiên không biết huyết u cấp cùng Quỷ Vương Tông là địa phương nào, nhưng là có một điểm trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái kia chính là cái này hai cái địa phương hắn không thể chơi vào, nhưng theo hai gã vũ vương tiểu có thể biết rất nhiều. Nếu không phải hai gã Vũ Vương cường giả bản thân bị trọng thương, mà cái con kia lục cấp linh thú cũng bị thụ thương rất nặng thế, Diệp Thiên tin tưởng, chính mình không chỉ nói đem hắn chém giết, chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình đều muốn bằng dao nhắm nhủi ở chỗ này. Đúng vào lúc này, một mực không có xuất hiện ám dạ u ma hổ đột nhiên xuất hiện tại huyết hồng nữ tử bên cạnh, hai con mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt nữ tử, lập tức dùng lao đại nhẹ nhàng định lấy nữ tử thân thể. Diệp Thiên hai mắt lập tức tụ, bởi vì ám dạ đầu chính sớm nữ tử bộ qua lại định lấy, Diệp Thiên nghĩ thầm, nguyên lai một mục đi theo chính mình chính là một trị sắc hổ. Nhưng là Diệp Thiên rất nhanh liền phát hiện Ám Dạ Uma hổ đối với cô gái trước mắt có một loại đặc thù thương tiếc, tuy nhiên hắn không biết hình dung như thế nào, nhưng là diệp Thiên nhưng lại vô cùng khẳng định. Không có cách nào, diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như mình đem nữ tử một mình ở tại chỗ này, như vậy ám dạ uma hổ nói không chừng liền sẽ không lại đi theo chính mình, đây là một loại cảm giác. Trầm rãi đi qua, diệp Thiên nhẹ nhàng ôm lấy trên mặt đất vết hồng nữ tử, lập tức đặt ở ám dạ uma hổ trên người, không có ở xem thứ nhất mắt, sau đó liền hướng phía phương xa đi đến. Đi một đoạn đường, diệp tiên trong lòng nghi hoặc càng phát ra dày đặc, bởi vì tại không lâu trước khi chính mình đứng tại vô danh cổ động bên ngoài, nghe thấy có loại thanh âm tại hô hắn chính mình, nhưng là tiến vào linh thú sơn mạch về sau, loại này kêu gọi lại bỗng nhiên biến mất không thấy. Đi một thời gian ngắn, Diệp Thiên liền lại để cho ám dạ U Ma Hổ bung xuống huyết hồng nữ tử, lập tức Diệp Thiên liền trộm tới mấy cái gà rừng thỏ rừng đồ nướng, chẳng được bao lâu, trong không khí bay tới trận trận mùi thịt. Diệp Thiên cho mình lưu lại một chỉ lớn nhất gà nướng, còn lại liền đưa hết cho một bên ám dạ về phần huyết hồng nữ tử, người vẫn còn trong hôn mê, Diệp Thiên cũng không có cho nàng. Đúng vào lúc này, Một tiếng rất nhỏ đau nhức hô tiếng vang lên, lập tức nằm trên mặt đất một nữ huyết hồng nữ tử ung dung tỉnh lại, mà Diệp Thiên lại không có động, y nguyên tại ăn lấy trong tay mình gà nướng. Người là ai? Huyết hồng nữ tử đứng người lên, ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt thiếu niên mà cáo đen, nhưng là không có đứng bao lâu, liền một lần nữa cùng mặt đất đã đến một cái tiếp xúc thân mật, ngồi ở lạnh như băng trên mặt đất, huyết hồng nữ tử từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Huyết hồng nữ tử vừa rồi dốc đấu hai đại vũ vương cùng một chỉ lục cấp vương, cuối cùng sử xuất thức thiêu đốt mới tính toán đả thương nặng hai người một thú, nếu không phải Diệp Thiên kịp thời cứu rút, chỉ sợ hiện tại nàng sớm đã hướng Diêm vương gia đưa tin đi. Là ta cứu được ngươi Diệp Thiên vẫn không có xem nữ tử liếc, thanh âm càng là đạm mạc nói, cuối cùng miệng lớn nhai lấy thịt gà, ám dạ u ma hổ trông thấy nữ tử tỉnh lại, căn bản chẳng quan tâm trên mặt đất đồ ăn, đi thẳng tới nữ tử trước mặt, từng tiếng hổ khiếu vang lên. Ngươi là ám dạ u ma hổ. Huệ hồng nữ tử trông thấy bỗng nhiên đi vào chính mình bên cạnh lão hổ, trong nội tâm lập tức vui vẻ, lập tức cũng mặc kệ thương thế trên người, lập tức ôm ám dạ u ma hổ cái cổ, bộ dáng cực kỳ thân mật. Cái này Diệp Thiên đến lúc đó kinh ngạc, tuy nhiên hắn sớm đã đoán ra ám cùng huệ hồng nữ tử có một tia liên hệ, nhưng là Diệp Thiên còn không có nghĩ đến, một người một thú cư nhiên như thế thân mật. Vừa rồi đa tạ ngươi, hơn nữa đa tạ ngươi cứu được tiểu ám, thân mật một hồi, huyết hồng nữ tử hướng lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen cảm kích đến. Diệp Thiên cuối cùng đã ăn xong trong tay gà nướng, lúc này thời điểm mới chậm rãi ngừng đầu, bất quá trên mặt vẫn là một bộ đạm mạc bộ dạng, lập tức hỏi: "Ngươi nhận thức gám dạ u ma hổ?" Đương nhiên, tiểu ám xuất thế về sau không lâu tiểu ném đi, vì thế ám thúc thúc sẽ lo lắng, vừa rồi tiểu ám đã đem ngươi cứu chuyện của nó toàn bộ nói cho ta biết, thật sự rất cảm tạ ngươi cần, nếu như ta, vậy một chút huyết u cùng đến cùng là địa phương nào, còn ngươi nữa trong miệng chính là cái kia ám thúc thúc vậy là cái gì người? Diệp Thiên không phải đông đúc, theo thực lực không ngừng nhắc đến thằng, hắn dần dần biết rõ trên đường lớn cũng không phải như vậy đơn giản, ban đầu ở Tam Quốc thi đấu thời điểm, cũng đã nghe nói trên đường lớn có ngũ đại môn phái, mà âm dương môn thực lực như vậy, cũng chỉ có thể xem như một cái nhị lưu môn phái, nhưng là hôm nay gặp được ba người, rõ ràng đều là vũ vương cảnh giới, thực lực như vậy, Diệp Thiên tin tưởng, ba người sau lưng thực lực tuyệt đối không đơn giản. Huyết Hồng nữ tử cũng không trả lời. Ngay thiếu niên vấn đề, giống như có cái gì cố kỵ đồng dạng, lập tức nhìn nhìn bên cạnh u ma hổ, còn có chính mình thương thế trên người. Ngươi có thể trước nói một chút ngươi là người nào sao? Trong nội tâm ám cười một tiếng, Diệp Thiên sớm đã biết do nữ tử có thể như vậy hỏi, cũng không có có do dự chút nào, lập tức Diệp Thiên tiếp tục nói, ta là hoa hạ đế của người, bây giờ là lôi vân thành thành chủ Diệp Thiên. Nghe xong thiếu niên tự giới thiệu, huyết hồng nữ tử lần nữa nghị nghĩ, lập tức giống như quyết định đồng dạng nói ra, ta gọi huyết cơ, là huyết thú cốc huyết ú thành nữ, mà vừa rồi hai người kia, liền là quỷ vương tông hai gã cứng, giả. Vốn tiểu ám cùng với ta ký kết huyết khế. Nhưng lại trong lúc vô tình lại bị mất, lần này đành phải tiến vào Linh thú sơn mạch nhìn xem có hay không thích hợp của ta linh thú, không nghĩ tới đụng phải Quỷ Vương tông người huyết u cấp cùng Quỷ Vương tông cũ hận rất lớn sao. Huyết u cấp cùng Quỷ Vương tông có phải hay không ngũ đại môn phái một trong? Diệp Thiên trong nội tâm nghi ngờ hỏi. Người cũng biết ngũ đại môn phái? Huyết Cơ lập tức nghi hoặc nhìn trước mặt thiếu niên, lập tức do rất nhanh liền khôi phục đến bình tĩnh, tiếp tục nói, nói cũng đúng, ngũ đại môn phái uy danh lại có ai lại không biết đâu rồi, nhưng bất kể là huyết u cấp còn là Quỷ Vương tông, đều không thuộc về ngũ đại môn phái. Diệp lần này không nói gì, Đã huyết u cấp cùng Quỷ Vương Tông không phải ngũ đại môn phái một trong, như vậy lưỡng đại môn phái khẳng định cũng không biết cái gì môn phái nhỏ, nhưng xem nói ba người thực lực đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chương 78, ta muốn truy ngươi. Chương 78, ta muốn truy ngươi ngũ đại môn phái theo thứ tự là Tử Lôi Tông, Ngũ Hành Môn, Thiên địa Phục Động, Bảo Tháp khe cùng Tiêu ra Môn, về phần huyết u cấp cùng Quỷ Vương, hơn nữa Huyền Âm Tông, Thiên Ma Tháp, là được ma đạo tứ đại môn phái huyết cơ bản cho là mình nói ra ma đạo hai chữ, trước mắt thiếu niên mặc áo đen nhất định sẽ cùng chính mình trở mặt, nhưng lại là làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên chính là, thiếu niên căn bản cũng có chút náo phản ứng. Người rõ ràng không có phản ứng. Ta muốn có phản ứng gì Diệp Thiên lập tức cảm thấy một hồi im lặng, tuy nhiên hắn theo thầy phó chỗ đó cũng đã được nghe nói một ít về chính ma hai đạo sự tình, nhưng là tại Diệp Thiên trong nội tâm, bất kể là chính đạo cũng ma đạo, đều không liên quan chuyện của mình. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi ở thế tục căn bản sẽ không biết chính ma hai đạo sự tình, các loại, đợi về sau có cơ hội, ngươi có lẽ nhiều đi đi một chút, ta hiện đang tiếp tục nói, Quỷ Vương Tông cùng Huyết U Cốc từ trước đều là đối địch quan hệ, lần này thật vất vả có cơ hội bắt được ta, Quỷ Vương Tông lại làm sao có thể đơn giản buông tha đâu này. Diệp Thiên đại khái đã minh bạch một ít gì đó. Lập tức lần nữa hỏi, "Đã ngươi đã tìm về ám dạ U Ma Hổ, như vậy ngươi tựu không cần phải ở lại Linh Thú Sơn mạch rồi, hay vẫn là sớm chút trở lại huyết u cốc? Theo ta thấy Quỷ Vương Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ." Liên Diệp Thiên chính mình cũng không biết, tại sao mình hội như vậy quan tâm cô gái trước mắt, ưa thích hay vẫn là thưởng thức? Diệp Thiên phiền muộn không suy nghĩ thêm nữa, nhưng là Diệp Thiên nhưng trong lòng minh bạch một sự kiện, mình không phải là một cái háo sắc nam nhân. Ngươi là ở quan tâm ta sao? À. Diệp Thiên trong lúc nhất thời rõ ràng không có kịp phản ứng. Hắn càng thêm thật không ngờ cô gái trước mắt sẽ như thế trực tiếp, Diệp Thiên sắc mặt không hiểu đỏ hồng, ánh mắt ngây ngốc xem lên trước mặt nữ tử. Chúng ta ma đạo tôn chỉ tựu là dám làm dám chịu, nếu như là chính mình ưa thích, như vậy liền muốn không từ thủ đoạn được, ngươi đã tự ta, hơn nữa ta đối với ngươi cũng có hảo cảm, từ giờ trở đi, ta tuyệt đối bắt đầu truy ngươi, ngươi chỉ có thể lựa chọn đáp ứng cái này, Diệp Thiên xem như triệt để trợn tròn mắt, trước mắt huyết hồng nữ tử cũng quá trực tiếp, tuy nhiên Diệp Thiên chính mình thừa nhận đối với cô gái trước mắt cũng có hảo cảm, nhưng là còn nói không đê nữ thích. Hung hăng nuốt thoáng một phát nước miếng của mình. Diệp Thiên trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng, bởi vì hắn đã có Vạn Tiêu nhì, tuy nhiên hai người không có kết hôn, nhưng là quan hệ cơ vốn đã xác định xuống. Tuy nhiên tại Hoa Hạ Đế Quốc, một người nam nhân có một 3 vợ bốn nàng hầu là ở bình thường bất quá, nhưng là Diệp Thiên dù sao vẫn chưa tới 20 tuổi, đối với chuyện tình cảm cũng là nửa đờ biết đờ mờ. Ta muốn biết, ngươi là huyết u cốc huyết u thánh nữ, mà ta chỉ là một cái thế tục tiểu nhân vật, ngươi tại sao phải vừa ý ta, chẳng lẽ tiểu vì ta đã cứu ngươi? Cứu ta là một phương diện, một mặt khác là ta thật sự đối với ngươi rất có hảo cảm, loại này hảo cảm ta cũng không nói lên được. Giống như chúng ta ở kiếp trước kiểu nhận thức đồng dạng, người hiện tại đã biết rõ đi à nha nghe xong trước mắt nữ tử lời mà nói, Diệp tiên không có đang nói cái gì, hai mắt một phen, một bộ người yêu thế nào được cái đó biểu lộ, trong nội tâm lập tức vui vẻ, huyết cơ biết rõ, thiếu niên ở trước mắt xem như đáp ứng chính mình rồi. Người trước chờ một lát, ta muốn trước khôi phục thương thế nói sau sau khi nói xong, huyết cơ cũng không đợi Diệp Thiên đang nói cái gì, một lần nữa hai mắt nhắm lại tu luyện, Diệp tiên lúc này thời điểm phát hiện, huyết cơ trên tiên linh cái, có một tiêu kỳ dị lực lượng đang xoay lấy Không cần đoán Diệp Thiên cũng biết, cái kia chỉ sợ sẽ là tu vi đạt tới Vũ Vương cảnh giới, mạch lạc tam hồn hiệu quả, Diệp Thiên chỉ là không biết, huyết cơ tu vi đến cùng đạt đến mấy sao Vũ Vương. Theo sư phó nói, Vũ Vương chia làm ba cái cảnh giới, Nhất tinh Vũ Vương mạch lạc chính là tam hồn một trong tiên hồn, Nhị tinh Vũ Vương mạch lạc chính là tam hồn một trong địa hồn, về phần ba sao Vũ Vương, mạch lạc là được cuối cùng một hồn mấy hồn. Tiểu cô nương rất không tồi, tuổi còn nhỏ rõ ràng đã rửa mặt thiên địa hai hồn, huyết u cấp tuy không hổ là ma đạo môn phái trong vào lúc này, nhiên xuất hiện ở trong góc, lập tức vui vẻ, bởi vì hắn biết rõ Chính mình không hiểu, sư phó nhất định hiểu. Sư phó, ngươi cho ta nói một chút huyết u cấp cùng Quỷ Vương tông sự tình ái tiểu tử ngươi, mặc kệ ngươi đối với tiểu cô nương này có thích hay không, nhưng là vi sư phải nhắc nhở ngươi một câu, muốn đạt được muốn độ vận, trước hết tăng lên thực lực của mình, huyết u cấp không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Trong nội tâm lập tức chấn động, Diệp Thiên không phải người ngu, đương nhiên có thể theo thầy phó trong giọng nói nghe ra viết cái gì, nếu như mình đối với thiếu nữ trước mắt không có hảo cảm, đó là gần người, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm minh bạch, dùng hắn thực lực bây giờ, có một số việc căn bản không phải do chính mình. Ai, những thứ khác ngươi không cần biết rõ. Ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, bất kể là huyết u cấp cấp chủ, còn là quỷ vương tông tông chủ, hai người hiện tại chỉ sợ đã đạt đến võ tôn cảnh giới, coi như là đại lục. Võ tôn coi như là cấp cao nhất tồn tại diệp tiên trong nội tâm lập tức lật lên ngập trời sóng cuồn. Tuy nhiên hắn không biết võ tôn thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại, nhưng là Diệp có trời mới biết một sự kiện, liền sư phó đều nói cường đại, như vậy võ tôn thực lực khẳng định. Cường Hãn khó có thể tưởng tượng. Dựa theo lần trước sư phó nói cho thực lực của mình phân chia, Diệp có trời mới biết võ giả tổng cộng chia làm 13 cái cảnh giới, theo thứ tự là võ giả, võ tùy tùng, võ linh, võ khách, võ sư. Vũ Vương, Võ Tông, Vũ Đế, Võ Tôn, Võ Tổ, Võ Hoàng, Võ Thánh, Vũ Thần. Mà Võ Thánh cùng Vũ Thần, theo sư phó nói, trên đại lục đã không có như vậy nghịch thiên tồn tại, coi như là Võ Tổ cùng Võ Hoàng, trên đại lục vẫn có. Hay không đều không nhất định. Cho nên Võ Tôn là được trên đời này cường đại nhất tồn tại, lại để cho Diệp Thiên tuyệt đối thật không ngờ chính là, bất kể là huyết thú gốc, còn là quỷ Vương Tông, hai tông tông chủ rõ ràng đều là Võ Tôn, chứ không được sư phó lại để cho chính mình trước tăng thực lực lên còn muốn mặc khác. Sư phó, đệ tử minh bạch như lời người nói, không có thực lực trước khi, hết thảy đều là không thực tế. Ta ngày sau hội cố gắng gấp bội về phần chính đạo ma đạo, ngươi không muốn đi nghe ngoại giới nói như thế nào, chỉ cần ngươi cảm thấy không thẹn với lương tâm là được, vi sư không phản đối ngươi cùng cái này tiểu ma nữ kết giao, nhưng là ngươi muốn thường xuyên địa phương, nhân tâm nhất khắc thưởng ngươi minh bạch vi sư theo như lời đấy sao. Đệ tử ghi nhớ sư phó dạy bảo ngươi nếu không có việc gì, ở lâu tại Linh thú Sơn Mạch một thời gian ngắn trải qua vi sư quan sát, ngươi phục dụng hai khỏa bồ đề quả, nếu như đang tìm đến một chỗ hành hòa chi địa hoặc là một chỗ u minh tri địa, như vậy người tu vi liền có thể một lần hành động đột phá võ tùy tùng hậu kỳ, đạt tới võ tùy tùng đại viên mãn, đến lúc đó liền có thể hướng phía tiên tiên cảnh giới xuất phát rồi, sau đó Diệp Thiên cũng ngồi dưới đất, bắt đầu lặng lặng tu luyện, đã qua thật lâu, đại khái một ngày thời gian, huyết cơ rốt cục tỉnh lại, tuy nhiên thương thế trên người còn không có hoàn toàn tốt, nhưng là sử dụng huyết u bí pháp, huyết cơ thương thế cũng khá gần 8 tầng tầng. Chương 79, biến dị hổ hoàng. Chương 79, biến dị hổ hoàng cơ mở hai mắt ra, lập tức nhìn về phía trước mắt thiếu niên mặc áo đen, không biết vì cái gì Mặc dù chỉ là lần đầu gặp mặt, nội tâm của nàng bên trong có một loại thứ đồ vật bỗng nhiên bị xúc động rồi. Huyết Cơ cũng không thể nói đây là vì cái gì, nếu như nói chính mình đối với Thiếu Niên trước mắt hảo cảm, chỉ là bởi vì Thiếu Niên cứu được nàng, như vậy chính mình hoàn toàn có thể dùng mặt khác phương thức báo đáp, nhưng là mình lại vì cái gì nhịn không được muốn dùng loại phương thức này đây này. Trong nội tâm thật sự không nghĩ ra, lập tức huyết Cơ hung hăng bỏ qua trong lòng nghĩ kỵ, bắt đầu cùng trước mặt tứ cấp linh thú ám dạ u ma hổ bắt đầu ký kết khế, một giọt mạng máu huyết lập tức phá thể mà ra. Lại để cho Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là, hạng nhất hung vô cùng ám dạ u Tại thời khắc này, rõ ràng dịu dàng ngoan ngoãn cùng một chỉ con mèo nhỏ không sai biệt lắm, nếu để cho người khác trông thấy, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vết máu buồn mạng máu huyết đạo mắt liền hoàn toàn chui vào đến ám dạ u ma hổ đỉnh đầu bên trong, một người một thú đồng thời run rẩy thoáng một phát, lập tức trong thiên địa nào đó không hiểu lực lượng lại để cho một người một thú tầm đó sinh ra liên hệ. Người tu vi đã đã đạt đến vũ vương cảnh giới, mà ám dạ u ma hổ chẳng qua là một chỉ tứ cấp linh thú, ngươi không biết là như vậy rất có hại chịu thiệt sao? Nói không chừng ngày sau còn sẽ tìm được càng cường đại hơn linh thú. Tại Diệp trong nội tâm, thật sự không nghĩ ra trước mắt huyết hồng nữ tử rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bản thân thực lực đã đạt đến Vũ Vương cảnh giới, cho dù muốn cùng linh thú ký kết huyết khế, cũng rất nên tìm kiếm một chỉ thú Vương mới tính toán hợp lý. Nhưng là Huyết Cơ lại không chút do dự cùng chỉ là tứ cấp linh thú cảnh giới ám dạ U ma hổ ký kết huyết khế, cái này như thế nào không cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Huyết Cơ nhẹ nhàng lướt ve bên cạnh ám dạ U ma hổ, trên mặt tràn đầy tự hào cảm giác, lập tức cũng ung dung nói: "Ngươi cũng đã biết, trước mặt ngươi cái này chỉ tứ cấp linh thú, nhưng thật ra là một chỉ biến dị linh thú." Huyết Cơ Diệp Thiên cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc. Bởi vì hắn sớm đã biết, trước mắt tứ cấp linh thú ám dạ u ma hổ cùng vừa mới bị chấm giết, đồng dạng là tứ cấp linh thú phần thiên bích lân mãng đều là biến dị linh thú. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên tuy nhiên cũng không nói gì thêm, nhưng là ánh mắt đã nói cho nàng biết, ta hay vẫn là không rõ, Diệp Thiên đích thật là không rõ, coi như là biến dị linh thú lại có thể như thế nào đây. Huyết cơ trên mặt lập tức toát ra một tia ôn nhu dáng tươi cười, nhìn thật sâu liếc trước mặt thiếu niên mặc áo đen, thế tục người há lại sẽ biết rõ biến dị chia làm 13 cấp bậc, cùng nhân loại võ thực lực phân chia đồng dạng, nhưng là muốn tăng lên cảnh giới Nếu so với nhân loại võ giả càng thêm khó khăn, mà muốn tìm được một chỉ cường đại linh thú quả thực quá khó khăn Diệp Thiên vẫn không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng nghe lên trước mặt nữ tử nói chuyện, bất kể thế nào nói, Diệp Thiên đều sinh trưởng ở thế tục bên trong, đối với một ít trên đường lớn rất nhiều bí sự căn bản không biết, hiện tại thật vất vả có người. Cho mình giảng giải, hắn há sẽ bỏ qua. Nhưng là biến dị linh thú lại không giống với, tuy nhiên biến dị linh thú tu luyện còn muốn so linh thú tu luyện khó, nhưng là một khi biến dị linh thú một tiếng tu vi. Như vậy ngang cấp linh thú bên trong, biến dị linh thú là được vô địch tồn tại, có thậm chí có thể vượt cấp giết địch huyết cơ lợi mà nói, thật sâu lực rung động diệp thiên tâm, ngang cấp trong vô địch, thậm chí có thể vượt cấp giết địch, đây là thế nào thực lực mới có thể làm được? Diệp Thiên cho đến giờ phút này, mới một lần nữa quan sát này trước mắt linh thú. Như vậy ám dạ u ma hổ có thể đạt tới thế nào cảnh giới? Được hay không được làm được ngang cấp bên trong vô địch, hay vẫn là làm được vượt cấp giết địch, những này Diệp Thiên còn không phải nhất quan hệ, hắn quan tâm nhất chính là ám dạ u ma có thể đạt tới thế nào cảnh giới. Dù sao ám dạ u ma chỉ là đạt đến tứ cấp thậm chí năm cấp cảnh giới. Như vậy cho dù vượt cấp giết địch, cũng chỉ có điều giết chết lục cấp linh thú, nếu như gặp được lợi hại hơn linh thú, ám dạ u ma hổ chẳng phải là thúc thủ vô sách. Theo cha ta nói, ám dạ u ma hổ cuối cùng nhất có thể tu luyện tới cảnh giới là thú hoàng chi cảnh, mà ám thúc thúc liền đã đạt đến thú tôn chi cảnh, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt ngươi cái này chỉ ám dạ u ma hổ, không xuất ra 20 năm, nhất định có thể đạt tới thú tôn chi cảnh, thậm chí khả năng rất cao, tuy nhiên Diệp Thiên đa đoán ra trước mắt cái này chỉ biến dị linh thú không đơn giản, nếu không một gã vũ vương cũng có khả năng không chút do dự cùng hắn ký kết huyết. Khế. Dù sao hiện tại ám dạ U Ma hổ chỉ là một chỉ tứ cấp linh thú, nhưng là Diệp Thiên y Nguyên bị huyết cơ lại càng hoảng sợ, hắn rất rõ ràng huyết cơ trong miệng thú hoàng chi cảnh là dạng gì tồn tại, coi như là thú tôn, đó cũng là cường đại vô cùng tồn tại. Diệp Thiên còn nhớ rõ, bất kể là huyết u cấp còn là quỷ vương tông, hai tông tông chủ đều là võ tôn cảnh giới, nhưng là hắn thật sự thật không ngờ, huyết cơ trong miệng ám thúc thúc, rõ ràng cũng là thú tôn cảnh giới. Người không cần đoán bậy, ta trong miệng thúc, thúc là được ám dạ phụ thân, cũng là cha ta khế ước linh thú phụ thân ngươi không phải là huyết u Cốc. Cốc hô một tiếng, tuy nhiên trong lòng của hắn biết rõ Huyết cơ phụ thân khẳng định không đơn giản, tuy nhiên hắn không biết huyết u thánh nữ là cái dạng gì tồn tại, nhưng là theo hai gã quỷ vương tông Vũ Vương coi trọng như vậy huyết cơ. Còn có huyết cơ như vậy năm thân liền đã đạt đến Vũ Vương cảnh giới, đã nói rõ rất nhiều vấn đề, nhưng là Diệp Thiên còn không có nghĩ đến, vết máu phụ thân, rõ ràng tiểu là Ma đạo tứ đại môn phái một trong huyết u gốc tộc chủ. Người bây giờ biết rõ tiểu ám lợi hại à, không xuất ra 20 năm, tiểu ám là được kế tiếp ám thúc thúc, một chỉ thú tôn cường đại ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng, nhất là biến dị linh thú, coi như là hai gã võ tôn, cũng không dám chính diện cùng ám thúc thúc đối kháng Diệp Thiên không lời nào để nói rồi. Bởi vì hôm nay Huệ Cơ cho hắn quán tẩu tri thức quả thực nhiều lắm, Diệp Thiên không có tái đi hỏi, bởi vì hắn sợ tại biết do xung dưới, chính mình hội không chịu nổi đả kích. Ma sụp đổ. "Đã ngươi đã tốt rồi, như vậy ta xem chúng ta có lẽ tách ra, ta còn muốn ở lại Linh Thu Sơn mạch một thời gian ngắn, cho nên không thể giúp ngươi hử? Bốn tiểu thư đã nói qua, từ nơi này khắc bắt đầu, bốn tiểu thư muốn truy ngươi, không đổi tới ngươi thể không bỏ qua, vừa vận tiểu ám cũng đã đi về, ta cũng không có việc gì làm, hay theo ngươi đợi một thời gian ngắn a." Diệp lập tức cười khổ một tiếng, chính mình sở dĩ lựa chọn tiếp tục lưu lại, chủ yếu là bởi vì Linh Thú Sơn Mày có một loại thanh âm luôn tại hô hoán chính mình, nếu như huyết Cơ đi theo chính mình, lại để cho hắn như vậy đi tìm cái này cổ kêu gọi tồn tại. Nhưng là Diệp Thiên lại không biết nên như thế nào cự tuyệt cô gái trước mắt, người ta nữ hải tử đều chủ động mở miệng, chính mình tổng sẽ không đối xử lạnh nhạt cự tuyệt ta, Diệp Thiên quả thực không biết nên làm sao bây giờ rồi. Đáp ứng không phải không đáp ứng cũng không phải, có lẽ là nhìn ra thiếu niên trong lòng không ổn, Huệ Cơ sắc mặt lập tức truyền âm, thanh âm lạnh như băng mà hỏi, có phải hay không ta ảnh hưởng ngươi rồi, hay vẫn là ngươi không thích? Chương 80, nụ hôn đầu của ta "Trừ 80, lũ hôn đầu của ta huyết cơ trực tiếp hỏi lời nói lập tức lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một hồi không phản bắt được, chính mình không thích trước mặt nữ tử. Mà ngay cả Diệp Thiên trong nội tâm cũng không biết, lại càng không cần phải nói trả lời. Vệ phân có phải hay không ảnh hưởng chính mình rồi, Diệp Thiên cũng hiểu được cũng không có, đem làm hắn trông thấy trước mặt nữ tử cặp kia ai ánh mắt thời điểm, trong nội tâm lập tức không hiểu mệ nún. Ngươi không có ảnh hưởng ta, ta cũng vô dụng nói không thích người vậy ý của người là tiểu là ưa thích ta rồi hả?" Diệp Thiên lập tức cảm thấy mình sắp nghĩ lại rồi, cô gái trước mắt quả thực trực tiếp đáng sợ, cho dù nàng ưa thích chính mình Cũng vịn vĩnh không đến như vậy thẳng thắn, à, Diệp Thiên cũng không biết mình hôm nay đến cùng làm sao vậy, cảm giác của hắn cùng huyết cơ cảm giác đồng dạng, theo lần đầu tiên bắt đầu, hắn liền cảm giác cùng cô gái trước mắt có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, Diệp Thiên căn bản không cách nào hình dung, hắn cảm giác mình cùng cô gái trước mắt đã nhận thức vạn năm lâu, nhưng lại bị một tầng nhàn nhạt, nhạt cái lồng khí cách, sợ không được đối phương. Cũng không biết là làm sao vậy, Diệp Thiên ma xui quỷ khiến nhẹ gật đầu, thấy trước mặt tiểu niên gật đầu, huyết cơ trong nội tâm lập tức vui vẻ, vui sướng đi vào Diệp Thiên trước mặt. Bóng người lượn lên, Diệp Thiên chỉ cảm giác mình má phải bên trên có cổ nhàn nhạt lạnh như băng cảm giác, lập tức huyết cơ liền rất nhanh rời đi, trong không khí lưu lại một tí ti lạnh như băng mùi thơm át. Diệp Thiên bụm lấy chính mình má phải, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ rồi, từ nhỏ đến lớn, không chỉ nói nữ nhân, cho dù là mẹ của mình đều không có thân qua chính mình, hiện tại ngược lại bị một cái mới vừa quen nữ tử hôn rồi. Đây chính là buồn tiểu thư nụ hôn đầu tiên, hôm nay thưởng cho ngươi rồi, ngươi bây giờ đi theo ta, ta muốn cho quỷ vương tông lưu cái cả đời khó quên giáo huấn huyết cơ nhẹ nhàng nợ nụ cười một tiếng, lập tức liền tới ám ma hộ rất nhanh vượt mức quy định chạy gấp mà đi chỉ để lại còn ngây ngốc thất thần thiếu niên mặc áo đen, nhẹ khẽ vuốt vuốt chính mình má phải, Diệp Thiên lập tức bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thanh âm càng là có chút giợt khóc giợt cười nói, "Nụ hôn đầu của ngươi, cái này còn là nụ hôn đầu của ta đây này, sau đó Diệp Thiên không có suy nghĩ tiếp, hôn thì hôn rồi, chẳng lẽ lại chính mình còn muốn thân trở về, lập tức Diệp Thiên liền hướng phía huyết cơ phương hướng ly khai rất nhanh đu theo. Huyết Cơ ngồi tại đêm tối u ma hổ trên lưng, vì Diệp Thiên tắc thì thì không được đi tại đêm tối u bên cạnh, nhưng là Diệp cũng không có nhiều nữ tử nói chuyện, trong nội tâm chỉ là muốn lấy kêu thành âm của mình. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? gặp bên cạnh thiếu niên trên đường đi luôn không để ý tới chính mình, huyết cơ trong nội tâm lập tức có chút không vui, chính mình hình dạng nàng rõ ràng nhất bất quá rồi, dù huynh quốc huynh thành đều không khoa trường, nhưng là Diệp Thiên nhưng lại thờ ơ, cái này như thế nào không cho nàng sinh khí. Diệp Tiên chỉ lo muốn vấn đề của mình, căn bản không có nghe thấy huyết cơ vấn đề, y nguyên làm theo ý mình đi tới, căn bản không có trông thấy bên cạnh chính có một đôi giết người con mắt theo dõi hắn. Ta chịu không được, người rõ ràng dám như vậy bỏ qua ta, ta muốn giết ngươi ám dạ u ma đột nhiên dừng bước lại, mà huyết cơ một cái vượt qua thân. Liền đi thẳng tới Diệp Thiên trước mặt, không có chút nào dấu hiệu, một trưởng liền hướng lấy thiếu niên ở trước mắt tấn đến. Diệp Thiên y nguyên nghĩ đến chuyện của mình, đột nhiên trong thấy xuất hiện trước mặt một đạo nhân ảnh, còn chưa kịp câu hỏi, một đạo màu đỏ như máu trưởng ảnh liền đã đi tới trước mặt của hắn. Trong nội tâm lập tức cả kinh, trước mặt thiếu nữ là thế nào tu vi Diệp Thiên trong nội tâm rõ ràng nhất bất quá, vũ vương thực lực căn bản không phải chính mình có khả năng chống lại, Diệp Thiên thậm chí cho rằng, nếu như một trưởng này ấn tại trên người của mình, không xuất ra một giây đồng hồ, chính mình liền sẽ vỡ lạc. Không có, có do dự chút nào, Diệp Thiên trong cơ thể ly hóa quyết điên cuồng vận chuyển, một cổ hỏa hồng sắc cái lồng khí lập tức xuất hiện tại Diệp Thiên thân thể bên ngoài, đúng lúc này, huyết cơ trưởng ảnh cũng đã đến. Một tiếng rất nhỏ nổ mạnh, Diệp Thiên lập tức hướng về sau liền lùi lại ba bước, khỏe miệng cũng tùy theo chảy ra một tia máu tươi, nhưng là Diệp Thiên trên mặt cũng không có xuất hiện chút nào phẫn nộ. Bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm biết rõ, huyết cơ là không đúng thật sự đối với tự mình ra tay, theo vừa rồi trưởng ảnh đến xem, huyết cơ tối đa sử xuất tầng 3 thực lực, nhưng chính là tầng 3 thực lực, Diệp Thiên cũng thiếu chút tiếp không dưới. Lực lượng thật là bá đạo, Vũ Vương thực lực quả nhiên không giống người thường. Diệp Thiên trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, Diệp Thiên không chỉ có không có quái thiếu nữ trước mắt đối với tự mình ra tay, ngược lại trong lòng có chủng chồng, lòng cảm kích. Bởi vì là vết máu lại để cho hắn chính thức đã minh bạch một gã Vũ Vương cường đại, cũng rốt cuộc hiểu rõ thực lực của mình kỳ thật còn kém xa, cái này đối với tại hắn hiện tại mà nói, chưa hẳn không làm một chuyện tốt. Cảm ơn người huyết Cơ đang tại vì ra tay đã thương Diệp Thiên mà lòng có ý nãy thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy trước mặt được thiếu niên nói cái này một câu, lập tức đem Huệ Cơ nói ngây ngẩn cả người, Nàng cho rằng Diệp Thiên là ở tức giận chính mình, cố ý nói như vậy. Có lẽ nhìn ra Huệ Cơ trong nội tâm suy nghĩ, Lập Tức Diệp Thiên lập tức nói, "Ngươi không cần nhiều muốn, ta là thật tâm cảm tặng ngươi, là ngươi để cho ta đã biết một gã Vũ Vương cường đại, cũng đồng thời để cho ta biết do chính mình cùng Vũ Vương ở giữa chênh lệch, lúc này trở thành ta vô tận động lực, ta ngày sau hội càng thêm chăm chỉ tu luyện trông thấy trước mặt thiếu niên không tựa như nói giả, Lập Tức Huyết Cơ lần nữa coi chừng mà hỏi, "Ngươi thật sự không trách ta ra tay đã thương?" "Ngươi." Không trách Diệp Thiên không có có do dự chút nào đã nói nói, trong ánh mắt chỗ toát ra cảm tình là như vậy thanh tịnh, Huyết Cơ trong nội tâm đương nhiên vì sợ mà tâm rung động đống lúp líp, lập tức chậm rãi đi vào Diệp Thiên trước mặt vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve diệp thiên lồng ngực, thanh âm ôn nhu mà hỏi, "Còn đau không? Không đau, ai bảo ngươi không để ý tới ta, từ nhỏ đến lớn không người nào để ý ta, bọn hắn đều sợ ta, phụ thân lại bệ bội nhiều việc, ta mỗi ngày ngoại trừ tu luyện tiểu lang ở người, hiện tại thật vất vả đã có ngươi, ngươi lại không để ý tới ta, ta phải sợ nói xong nói xong." Huyết Cơ khỏe mắt liền lưu lại hai giọt thương tấm nước mắt, thân thể cũng rất nhỏ run rẩy, Diệp Thiên có thể theo huyết cơ trong nội tâm cảm nhận được một cỗ mãnh liệt cảm giác cô độc. Đau lòng một bà ôm trước mắt khả nhân nhi, Diệp Thiên vào lúc đó trong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, một loại muốn cả đời đều bảo hộ cô gái trong ngực xúc động. Để cho ta tới thủ hộ ngươi một đời một thế a suốt 18 năm, đây là Diệp Thiên lần thứ nhất đối với một người làm ra hứa hẹn, cũng là Diệp Thiên làm một cái đối với nữ nhân nhiều ra hứa hẹn, nhưng là Diệp Thiên lại không có chút nào hối hận. Ngươi thật sự nguyện ý thủ hộ ta một đời một thế. Nâng lên hai mắt đẫm lệ vớt thẳng hai mắt, huyết cơ sở sở động lòng người bộ dạng lập tức lại để cho Diệp Thiên trong nội tâm cảm thấy trong nội tâm tê dần. Diệp Thiên cũng không biết mình hôm nay đến cùng làm sao vậy, thiếu nữ trước mắt một cái nhăn mày một nụ cười, giống như đều có thể lại để cho hắn cảm thấy không thể kháng, cự như Tiểu Đỗ ở chỗ này giải thích thoáng một phát, Diệp Thiên cũng không phải một cái háo sắc chi nhân, lại càng không là một cái thay đổi thất thường chuyên nhân, Diệp Thiên sợ gì đối với huyết cơ như thế, chủ yếu là Tiểu Đỗ giới chôn một cái trọng yếu phù bút, cũng là nội dung cốt truyện cần, cho nên mọi người thỏa thích xem tiếp đi, tuyệt đối sẽ không lại để cho các ngươi thất vọng, còn có, Tiểu Đỗ ở chỗ này hô hào thoáng một phát, đem trong tay các ngươi hoa tươi quàng cho Tiểu Đỗ, Tiểu Đỗ cứ như, vậy điểm yêu cầu, cảm ơn mọi người. Chương 81, trăm núi lửa. Chương 81, trăm núi lửa khẽ đầu, Diệp có trời mới biết, chính mình cái này một câu hứa hẹn nhất định phải dùng chính mình đời sau giữ gìn, nhưng là hắn lại không hối hận. Đúng vào lúc này, trong luật huyết cơ đột nhiên ngẩng đầu, Thanh Âm có chút vội vàng hỏi, "Ta vừa rồi cảm giác chân khí của người giống như có chút đặc biệt, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Vũ Vương thực lực quả nhiên không giống bình thường, Diệp Thiên đã rất cẩn thận che giấu trong cơ thể mình ly hóa tuyến mạch, cuối cùng hay vẫn là bị cô gái trước mắt nhìn ra. Lập tức Diệp Thiên cũng không có bất kỳ dấu giếm, như là đã làm ra hứa hẹn, như vậy Diệp Thiên sẽ gặp đem huyết cơ trở thành chính mình chính thức người yêu đến đối đãi, cho nên Diệp Thiên liền đem mình hết thảy nói cho trước mặt nữ tử. Huyết cơ cũng không nói lời nào. Chỉ là lặng lặng nghe lên trước mặt thiếu niên được tự thuật, Thẳng đến Diệp Thiên nói xong, huyết cơ vẫn là một bộ bộ dáng giận mình, ánh mắt ngây ngốc xem lên trước mặt thiếu niên. Ngươi nói ngươi là Thất mạch tuyệt thể, hơn nữa hay vẫn là bi người phong ấn Thất mạch, hiện tại đã giải khai trong đó hai đại tuyệt mạch phong ấn. Diệp Thiên bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, trên mặt tràn đầy người vô tội, nếu không phải mình trong cơ thể 7 đại tuyệt mạch toàn bộ bị phong ấn, nói không chừng mình bây giờ sớm đã đột phá cổ chai, đạt tới tiên tiên chi cảnh rồi. Nếu như ta không có nhớ lầm lời mà nói, ngay tại 10 rặng bên ngoài hỏa vận động, chỗ đó là được một chỗ hành tuyệt địa, nếu như ngươi có thể tại hỏa vận động tu luyện, Nói không chừng có thể đột phá tiên thiên chi cảnh, nghe xong huyết cơ lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, bởi vì sư phụ sớm đã đã nói với hắn, muốn phải nhanh một chút đột phá cảnh giới, phải tìm kiếm một chỗ hành hỏa tuyệt địa hoặc là u minh tuyệt địa. Nhưng là hai đại tuyệt địa như thế nào tốt như vậy tìm, hiện tại thật vất vả tìm được một chỗ hành hỏa tuyệt địa, Diệp Thiên hạ lại sẽ đơn giản vùng tha cho. Ngươi lạ là làm sao biết linh thú sơn mạch có như vậy một chỗ hành hỏa tuyệt địa hay sao? 2 năm trước ta cùng phụ thân đến linh thú sơn mạch tìm kiếm trứng rồng, trong lúc vô tình phát hiện, ngươi cũng biết, long hổ trời sinh là được đối địch, cho nên mỗi cách 5 năm, năm Phụ thân sẽ cùng ám thúc thúc đến linh thu sơn mạch một chuyến trong nội tâm bất đắc di thở dài một tiếng, long hổ tranh chết, ngàn vạn năm từ cổ trí kim không thay đổi đạo lý, ám dạ u ma hổ với tư cách hổ trong chi vương, càng là cùng long tộc có trời sinh cứu hận. Diệp thiên cũng cũng không nói thêm gì, vốn loại sự tình này ai cũng không thể nói, phương nào liền là đối với, vì sinh tồn, có chút thời điểm liền muốn sinh không khỏi mình. Rất nhanh hai người liền đứng dậy ra đi, huyết cơ theo như lời hỏa vận động hai người rất nhanh liền đã đi tới, đây là một chỗ miệng núi lửa Cái kia từng đoàn từng đoàn hỏa hồng sắc nham thạch nóng chảy nhắm bên ngoài giữ lại, Diệp Thiên thậm chí cho rằng, nếu như những này nham thạch nóng chạy phun đến trên người mình, chính mình có thể hay không lập tức hóa thành một đoàn huyết thủy. Cái này là hỏa vận động, nghe phụ thân năm đó nói, trong thiên hạ chỉ có 3 cái hành hỏa tuyệt địa, mà trước mắt ngươi chỗ này hành hỏa tuyệt địa, tại tam đại hành hỏa tuyệt trong đất xếp hạng vị thứ 2 ta đây muốn như thế nào mới có thể đi vào. Diệp Thiên trong nội tâm bất đắc dĩ chi thế, mắt nhìn mình đã, đã tìm được hành hỏa tuyệt địa, nhưng lại nhưng lại không biết làm như thế nào đi vào, nếu như cứ như vậy tiến vào, Diệp Thiên không cảm tưởng giống như hậu quả. Cái này đừng hỏi ta. Phu thân nói ta là năm trước không gặp huyết u tuyệt mạch thân thể, cho nên tu luyện so người khác nhanh, hơn nữa chúng ta huyết u tộc có một chỗ huyết u địa địa, cho nên xem lên trước mặt Dương Dương đắc ý nữ tử, Diệp Thiên trong nội tâm chỉ có một tia ấm áp, không mấy năm qua, mình ở người khác trong mắt cũng chỉ là một gã phế vật, không, có người để mắt hắn. Tuy nhiên bạn Tiêu Nhi cuối cùng cùng với chính mình xác định quan hệ, nhưng là Diệp có trời mới biết, chính mình cùng bạn Tiêu Nhi tầm đó, không hề giống hắn và Huyết Cơ tầm đó đồng dạng, hắn đối với Huyết Cơ là vừa thấy đã yêu, liền Diệp Thiên đều không biết mình chuyện gì xảy ra. Đã thành, không muốn nhìn nữ tình chương rồi, tiểu man nữ nói không sai. Chỗ này hành hỏa tuyệt địa đích thật là một cái nơi tốt, vi sư năm đó thật sự một chỗ khác hành hỏa tuyệt địa tu luyện, nếu sớm biết như vậy có như vậy cái nơi tốt, nói không chừng năm đó Cự Thạch Nam tử lời còn chưa dứt, nhưng là trong đó ngự khí diệp thiên có thể cảm thụ được, Diệp Thiên cũng không nói gì thêm, bởi vì hắn không biết mình nên nói cái gì, không biết nói cái gì tình huống, biện pháp tốt nhất là được bảo. Chi chơ mặc. Cự Thạch Nam tử sự tỉnh, Diệp Thiên cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, kể cả người nhà của mình cùng Vạn Tiêu Nhi, thậm chí liền Huyết Cơ đều không có nói cho, cũng không phải Diệp Thiên chính mình không muốn nói, mà là Cự Thạch Nam tử không cho hắn nói. Ngươi muốn đi vào Hỏa Vận Động, bằng vào thực lực của ngươi không có chút nào khả năng, nhưng là ngươi có Hỏa Phượng ngọc bài, chỉ cần ngươi đem cái này khối Hỏa Phượng ngọc bài nắm trong tay, liền có thể một đường hoành hành không trở ngại nghe song sư phó lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lần nữa vui vẻ, xem ra lão tổ tông tiễn đưa cho mình cái này khối Phượng Hoàng ngọc bài quả nhiên không giống bình thường, rõ ràng cầm nó liền có thể tiến vào Hỏa Vận Động. Huyết Cơ, ngươi ở nơi này cho ta, ta có biện pháp tiến vào Hỏa Vận Động, tối đa 3 ngày thời gian ta liền sẽ ra ngoài, đã biết rõ Phượng Hoàng ngọc bài có thể cho chính mình tiến vào Vận Động. Diệp Tiên trong nội tâm liền có cổ xúc động, hắn muốn lập tức xông về đi, dù sao tiên thiên chi cảnh sức hấp dẫn quả thực quá lớn. Ân, ngươi phải cẩn thận huyết cơ cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ chỗ này hành hòa tuyệt địa đối với Diệp Tiên tầm quan trọng. Tuy nhiên trong nội tâm dị thường lo lắng, nhưng là huyết cơ liền đem phần này lo lắng thật sâu vùi tại trong lòng, bởi vì nàng không muốn cho Diệp Thiên mang đến bất luận cái gì phiền não. Ôn Hòa lập tức ba lô bao khỏa Diệp Tiên tâm, một bả lâu nhanh trước mắt người yêu, nhẹ nhàng ở huyết cơ cái bên trong khẽ hôn thoáng phát, lập tức Diệp Tiên khai mở hai tay hướng lên trước mặt trăm trượng núi lựa đi. Diệp Tiên đi rồi, Huyết Cơ nhìn thật sâu liếc trước mặt trăm trượng núi lửa, lập tức tự đủ, không nghĩ tới Thiên Ca lại là U Minh Tuyệt Mạch thể chất, xem ra chỗ đó đồ vật rất thích hợp Thiên Ca. Lập tức Huyết Cơ quay đầu nhìn về phía sau lưng ám dạ U Ma hổ nói ra, "Tiểu Ám, ngươi cùng ta đi một chuyến, lần này chúng ta muốn bắt bọn nó một mẹ hốt gọn." Sau khi nói xong, Huyết Cơ một cái thả người, liền lên tới ám dạ U Ma hổ trên lưng, hổ khiếu một tiếng, lập tức ám dạ U Ma hổ tựa như phòng, vèo một tiếng không thấy bóng dáng. 30 dặm bên ngoài, Đông Bắc vẻ mặt âm xem lên trước mặt Hạ Cốc, âm có chút không vui nói, "Ta nói lại ca, ngươi xác định tiểu tử kia là đi cái phương hướng này?" Chúng ta đi một ngày một đêm rồi, vì cái gì còn không có tìm được. Đồng chiến cũng là vẻ mặt mất hứng, máu của hắn khí linh thú Hạo Thiên khuyển bình thường có thể tính nghe thấy vô số người, chưa từng có lỡ tay quá, nhưng là lúc này đây, chính mình bốn người đã suốt đuổi một ngày một đêm, thủy chung không có tìm được thiếu niên bóng dáng. Từ lần trước thiếu niên ra tay bị thương đồng bác về sau, bốn người ngày đêm bất đồng tìm kiếm thiếu niên, bởi vì một gã vo tùy tùng rõ ràng bị thương một gã ba sao võ khách, chuyện như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, thiếu niên chỗ sử xuất kiếm quyết bá đạo vô cùng, rõ ràng liền tím lôi kiếm khí đều không thể bằng được. Cái này như thế nào không cho bốn trong lòng người khiếp sợ. Chương 82, Chiến Thiên Thần Giáp. Chương 82, Chiến Thiên Thần Giáp Hạo Thiên khuyễn đã phát hiện Thiếu niên tung tích, 30 rằng bên ngoài núi Lửa Đồng chiến trong nội tâm lập tức vui vẻ, nhìn xem bên cạnh một chỉ hắc bạch điểm lấm tấm cũng đủ nói ra, đồng bát trên mặt cũng lập tức toát ra một tia vui sướng, trong ánh mắt sát khí mặc cho ai cũng có thể nhìn ra. Lão nhị, ta đã nói qua, Thiếu niên này đối với Tử Lôi tông rất trọng yếu, tuyệt đối không thể có cái gì sơ suất, chẳng lẽ mẹ ngươi đều không nghe rồi hả? Ngay tại Đông Bắc Gâm Thầm này sinh áp lúc, một gã lao phụ đột nhiên đi đến sau lưng của hắn, thanh âm tựa như tựa là u linh đồng dạng xuất hiện, nghe được thanh âm, đồng Bắc còn không có co xoay người, liền đã bắt đầu định nói. "Mẹ, ta như thế nào hội không nghe ngươi lời mà nói?" "Vân, Vân, đợi một tí bắt được tiểu tử kia, ta không giết hắn, chỉ là lại để cho hắn ăn điểm đau khổ mà thôi. Ai bảo tiểu tử kia nhìn lén Vũ muội tắm rửa hắn lúc nào nhìn lén ta tắm rửa, là ta nhìn lén hắn tắm rửa đấy." Cô gái áo tím nghe được Đông Bắc lại còn nói tiểu tử kia nhìn lén mình tắm rửa, lập tức hận nhưng là đem làm nàng đem lời nói đến một nửa thời điểm, lập tức cảm giác mình nói càng thêm không hợp tói thượng. Lập tức một chương tuyệt mỹ trên mặt hiện đầy dạng rạng đỏ, bộ dáng thiếu thêm vài phần trẻ trung, lại nhiều thêm vài phần đẫ đẽ, không chỉ có là đồng bác, mà ngay cả đồng chiến cũng là xem lần ngơ. Đồng di, đồng bác khi dễ ta trông thấy trước mặt hai huynh đệ liếc không nháy mắt nhìn mình, cô gái áo tím càng thêm ngượng ngùng, hai tay không ngừng dao động lên trước mặt lao phụ cánh tay. Nhẹ nhàng nuốt ve trước mặt nữ tử sợi tóc, trong nội tâm cỡ nào hy vọng chính mình hai đứa con trai bên chồng, bất kể là ai, chỉ cần có một cái có thể có được trước mắt nữ tử tâm hồn thiếu nữ cũng tốt. Trong tay nắm hỏa phượng ngọc bài, Diệp Tiên không biết vì cái gì, đi trong ngón tay hỏa phượng thủ ấn đã cùng trong tay hỏa phượng ngọc bài liền lại với nhau, hơn nữa lại để cho hắn cảm thấy càng thêm kinh ngạc chính là, Phượng hoàng thủ ấn cùng Phượng hoàng ngọc bài bắt đầu thời gian dần qua dung hợp, đến cuối cùng trong tay hỏa phượng ngọc bài rõ ràng biến mất không thấy, lần này Diệp Tiên kinh hại không thôi, nhưng là rất nhanh hắn không thay đổi chấn định xuống dưới. Bởi vì cự thạch nam tử tự nói với mình, Phượng hoàng ngọc bài cũng không có biến mất, mà là cùng hắn trong tay trái Phượng hoàng thủ Hấn dung hợp, lại để cho hắn không muốn lo lắng, tiếp tục tiến vào hỏa vân động. Rất nhanh Diệp Tiên liền đi tới miệng núi lửa, cảm thụ được bên cạnh liệt diễm đốt cháy. Diệp Tiên thật giống như cảm giác mình căn bản không phải đứng tại núi lửa. Đi xuống đi, hỏa vân động ngay tại hỏa trong núi cự thạch nam tử thanh âm lại xuất hiện Diệp Tiên trong góc, Diệp Thiên không có có do dự chút nào, thả người nhảy lên, miệng núi lửa lập tức biến mất Diệp Tiên bong dáng. Diệp Tiên chỉ cảm giác mình một ngực tại hạ hàng, cảnh vật trước mắt vĩnh viễn là một loại, cái tiêu chính là hỏa hồng sắc nham thạch nóng chảy, rất nhanh, Diệp Thiên hai chân cũng đã rơi xuống đất. Trước mắt là một chỗ yên tĩnh núi nhỏ động, cũng không có trong tưởng tượng vô cùng nham thạch nóng chảy, mà là cùng sơn động không kém bao nhiêu, mà sơn động trái phía trước có một cái lối đi, thông đạo trên đó viết ba chữ to, hỏa vân động. Không có có do dự chút nào, Diệp Thiên lập tức hướng phía thông đạo đi đến, bởi vì hắn biết rõ, chính thức hỏa văn động có lẽ tại thông đạo đằng sau. Quả nhiên, thông đạo đằng sau cảnh tượng lập tức lại để cho Diệp Thiên có cổ rực rỡ một cảm giác mới. Tuy nhiên trước mắt cũng là một chỗ sân động, nhưng lại là một chỗ chừng trăm trượng đại sân động, bên trong cũng không có lửa nóng chỉ lên trời, mà là một mảnh lạnh buốt. Diệp Thiên nghi thầm, cảnh tượng trước mắt thật sự là băng hỏa hai trọng địa phương. Nhưng là Diệp Thiên rất nhanh liền bị sơn động cuối cùng bên cạnh một giường lớn hấp dẫn, bởi vì đó là một chương toàn thân đỏ bừng giường, trên giường bày đặt một cái ba trượng hình vuông gỗ. Khi thấy xa xa hình vương hộp gỗ thời điểm, Diệp Thiên ánh mắt triệt để mê ly rồi, bước chân không bị khống chế hướng phía phía trước đi đến, nếu có người ở chỗ này chứng kiến Diệp Thiên bộ dạng, nhất định sẽ bị đã dân mình. Bởi vì tại thời khắc này Diệp Thiên, thân thể mặt ngoài rõ ràng xuất hiện một tầng nhàn nhạt, nhạt màu ngà sữa khí lưu, trong cơ thể ly hóa quyết cùng u minh bí quyết chậm rãi vận chuyển. Ngay mắt thời gian, Diệp Thiên liền đã đi tới hình vuông hộp gỗ trước mặt, tại thời khắc này, Diệp Thiên trong nội tâm cảm giác mình cùng trước mắt hộp gỗ rõ có một tia liên hệ. Hộp gỗ phía trên viết bốn cái màu ngà sữa chữ to, Chiến Thiên Thần Giáp Chiến Thiên Thần Giáp, Diệp Thiên trong miệng nhẹ nhàng nhẹ câu. Trong nội tâm vẻ này liên hệ càng phát ra dày đặc, không có ở chần chờ, Diệp Thiên lập tức chậm rãi ấn chặt hình vương hồ gỗ. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên ngay cả mình đều không có phát hiện, trên người mình cái này cổ màu ngà sữa khí lưu, rõ ràng cùng trước mặt hình vương phát tán ra màu ngà sữa khí lưu tạo thành nhất thể. Khi sâu một hơi, Diệp Thiên rốt cục mở ra trước mặt hồ gỗ, bên trong lấy lại là một bộ màu ngà sữa chiến giáp, Diệp Thiên tại thời khắc này ánh mắt triệt để ngây ngẩn cả người. Bởi vì trước mặt chiến giáp quả thực quá đẹp, trọn bộ chiến giáp bên trên ra một tia màu ngà xưa khí lưu, không cần phải nói, Diệp Thiên cũng biết trước mắt bộ này chiến giáp tên là Chiến Thiên Thần Giáp. Nhẹ nhàng lấy ra Chiến Thiên Thần Giáp, Diệp Thiên trong mắt đã rốt cuộc cho không giới vật gì đó khác, giống như tại thời khắc này, trong thiên địa chỉ có bộ này chiến giáp. Chiến Thiên Thần Giáp, Chiến Thiên Thần Giáp, tên của ta gọi Diệp Thiên, chẳng lẽ ngươi là chuyên môn các loại, đợi ta sao của ta? Diệp Thiên Si ngốc nhìn trước mắt chiến giáp, thanh âm có chút ôn nhu nói, giống như trước mắt chiến giáp căn bản không phải một bộ chiến giáp, mà là một người, một cái cùng hắn quen biết nhiều năm bằng hữu cũ. Diệp Thiên lập tức nhẹ nhàng mặc vào Chiến Thiên Thần Giáp, cười to tránh thân, giống như bộ này Chiến Thiên Thần Giáp tựu là vì hắn tự mình chế tạo. Sau khi mặc từ thế, Diệp Thiên giống như bỗng nhiên thay đổi một người giống như Trên người khí chất cũng tùy theo đã xẹt ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lập tức hét lớn một tiếng, Diệp Thiên thống khổ che đầu của mình ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đúng vào lúc này, một cái chiến nón trụ xuất hiện tại Diệp Thiên trên đầu, nguyên bộ chiến tiên thần giáp phối hợp Diệp Thiên, toàn thân màu ngà xưa khí lưu bắt đầu chậm rãi lưu chuyển. Nhưng là tại thời khắc này, Diệp Thiên căn bản chẳng quan tâm những này, mà trong đầu của hắn đông nhiên xuất hiện từng màn hình ảnh, những này hình ảnh Diệp Thiên đã cảm thấy biết rõ lại cảm thấy lạ lẫm. Rất nhanh, 99 bức họa mặt toàn bộ diễn phóng hoàn tất, cũng ngay một khắc này, Diệp thiên sớm đã hôn mê mà bộ kia chiến thiên thần giáp lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng là Diệp Thiên trên người màu ngà xưa khí lưu ý nguyên chậm rãi lưu chuyển lên. Thời gian xoáy mòn, cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Diệp Thiên mới chậm rãi tỉnh lại, cảm giác được đầu của mình sắp nổ tung rồi, Diệp Thiên cảm thấy một cổ không hiểu đấu, cố gắng hồi trở lại đang suy nghĩ cái gì, nhưng là Diệp Thiên lại phát hiện, trong đầu của mình có một tầng vô hình cái lồng khí cách trở chính mình, chính mình căn bản không thể càng lôi chỉ một bước. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chiến thiên thần giáp, ta giống như đã nhận được một bộ chiến thiên thần giáp, Diệp Thiên lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lập tức đứng người lên khắp nơi tìm được, nhưng là rất nhanh Diệp Thiên liền thất vọng ngồi ở trên giường, bởi vì vô luận hắn làm sao tìm được, bộ kia chiến Thiên thần giáp như thế nào cũng tìm không thấy rồi. Chương 83, Tiên Thiên Tri cảnh. Chương 83, Tiên Thiên Tri cảnh trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài một hơi, từ khi lần thứ nhất nhìn thấy chiến Thiên thần giáp, Diệp Thiên cũng đã thật sâu thích bộ kia màu ngà sữa thần giáp, nhưng là nháy mắt thời gian rồi lại không thấy rồi. Nếu nói chính hắn nằm mơ, mà ngay cả Diệp Thiên chính mình cũng không tin, dù sao tại thân thể của hắn bên cạnh còn có cái kia chờ đợi lấy chiến tiên thần giáp hồ gỗ, nhưng là hiện tại hoàn toàn chính xác xác thực tìm không thấy rồi. Không nên suy nghĩ nhiều, là của ngươi liền là ngươi, nếu như không là ngươi, cho dù ngươi cõng cầu nữa lại có làm được cái gì? vì sư vừa rồi đã đã kiểm tra, nơi này có một cổ cường đại phong ấn, coi như là dùng sư thực lực, cũng không có khả năng đơn giản phá vỡ phong ấn Diệp Tiên trong nội tâm lập tức cả kinh, tuy nhiên hắn không biết mình sư phó đến cùng là dạng gì thực lực, nhưng là Diệp Tiên tin tưởng, chính mình người sư phụ này, thực lực tuyệt đối tuyệt đối thông tiên. Nhưng ngay tại hiện tại, sư phụ của mình lại nói nơi này có cổ phong ấn, rõ ràng liền hắn đều không thể bỏ niềm vọng, lập tức Diệp Tiên khó hiểu mà hỏi, sư phó đã phong ấn cường đại như vậy, vì cái gì ta lại không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Cái này vi sư cũng không rõ lắm, chỉ sợ cùng trong tay ngươi cái kia khối phượng hoàng ngọc bài có quan hệ à, không nên suy nghĩ nhiều, ngươi bây giờ chạy nhanh ngồi vào hỏa vân trên giường tu luyện, đây chính là ngàn năm không gặp đại cơ duyên diệp thiên không có chút nào hoài nghi tự thạch nam tử lời mà nói, bởi vì không có cự thạch nam tử giúp hắn tẩy bỏ ly hỏa phong ấn, do đó truyền thụ hắn vô thượng công pháp, hắn bây giờ nói bất định hay vẫn là hoa hạ đế quốc một cái phế vật. Nhưng là đem làm diệp thiên ngồi vào vân giường thời điểm, trong nội tâm lập tức trầm xuống, bởi vì nhìn từ đằng xa thậm chí ngồi vào hỏa vân trên giường, đều không có chút nào cảm giác, nhưng là đem làm chính mình ngồi vào hỏa vân giường ở giữa nhất thời điểm. Diệp Thiên liền cảm giác mình giống như ngồi ở một khối miệng núi lửa phía trên, nhưng là Diệp Tiên lại không có chút nào muốn xuống dấu hiệu, thậm chí trên mặt tràn đầy vui sướng, chỉ là lại để cho hắn duy nhất không nghĩ ra chính là chính mình dưới mông đít hỏa vân giường, độ ấm độ cao thậm chí còn muốn tại miệng núi lửa phía trên, dù sao vừa rồi chính mình theo hỏa vân sơn cầu xuống, căn bản không có cảm giác được chút nào nóng cảm giác. Không có tiếp tục bất luận cái gì chần chờ, Diệp Thiên nhắm chặt hai mắt, trong cơ thể ly hóa quyết lập tức rất nhanh vận chuyển, rất nhanh dưới mông đít nóng rực dám lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Rất nhanh hỏa vân trên giường truyền đến từng đợt nhiệt lưu, tốc hành Diệp Thiên trong đan điền, Diệp Thiên không có chút nào ngăn cản, tùy ý của nhiệt lưu này ở tại bên trong đan điền của mình. 3 canh giờ về sau, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức thở dài một hơi, bởi vì hỏa vân trên giường truyền đến nhiệt lưu đã độ đầy đan điền của hắn, Diệp Thiên không chút nào khoa đến, nếu như lưu nhiều vào một kia, chính mình lập tức sẽ gặp thể mà vong. Trong cơ thể ly Hòa quyết y đang không ngừng vận chuyển, mà Diệp trong cơ thể đan điền chỗ Vừa rồi tiến vào cái kia cổ cường đại Nhật Lưu bắt đầu thời gian dần trôi qua tán loạn. Rất nhanh cổ Nhật Lưu này liền không cam lòng tại lưu trong đan điền, mà là hướng phía đan điền bên ngoài địa phương khuyết chứng lấy, chỉ là nháy mắt thời gian, Diệp Thiên toàn thân cao thấp đều chạy xuôi theo cái này cổ cường đại Nhật Lưu. Nhưng là Diệp Thiên lại không có chút nào lo lắng, ngược lại trên mặt vui sướng càng phát ra dày đặc, từ lúc này thời điểm, trong thiên địa bỗng nhiên có lực lượng nào đó nhảy động. Mà ngay cả nhắm chặt hai mắt Diệp thiên đều thật sâu cảm thấy bốn phía bất thường, không biết vì cái gì, Diệp Thiên cảm thụ được bốn phía bất động, trong nội tâm bỗng nhiên đã có một loại tim nhanh không muốn muốn mà khác, tinh tâm buồn nguyên, đây là thiên địa linh khí sắp hàng lâm, đây cũng là nơi tu luyện chi đổ lớn nhất chướng ngại ngay tại Diệp Thiên tâm thần sắp thất thủ thời điểm, cự thạch nam tử lập tức ra hiện tại trong đầu của hắn, lập tức có cổ mát lạnh cảm giác dội tình hắn. Trong nội tâm chấn động, Diệp Thiên cảm kích nghị nghị sư phụ của mình, nếu không phải mình sư phó, nói không chừng vừa rồi mình đã vẫn lạc, nhưng là Diệp Thiên nhưng trong lòng thì vô cùng hưng phấn. Bởi vì sư phó cho nói lời mà nói, trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá rồi, thiên địa linh khí hàng lâm, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chính mình sắp dẫn hạ thiên địa linh khí Do đó đem cái này Cổ Thiên Địa Linh Khí chuyển đổi vì chính mình Tiên thiên Chân Khí. Nếu như có thể thành công chuyển hóa Thiên Địa Linh Khí thành vì chính mình Tiên thiên Chân Khí, như vậy chính mình liền tính toán đạt đến Tiên thiên chi cảnh, mặc dù chỉ là Tiên thiên chi cảnh trong kế cuối võ linh cảnh giới, nhưng là Diệp thiên trong lòng cũng là hưng phấn vô cùng. Không có dám có chút chủ quan, bởi vì Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, thành công thuận tiện, nếu như không thành công như vậy đợi chờ mình liền chỉ có một hậu quả, vẫn lạc. Tinh tâm buồn uyên, trong cơ thể ly hóa chân khí điên cuồng bật chuyển, mà Diệp Tiên trên người các nơi cái cổ nhiệt lưu lập tức lại bị hắn bức về tới trong đan điền đúng vào lúc này, Sơn Động đột nhiên bắn khai mở một cái lỗ hổng, một cổ càng thêm khổng lồ tinh khiết thiên địa linh khí lập tức tuôn hướng ngồi ở Hỏa Vân giường thiếu niên. Thân thể rất nhỏ run dậy, nhưng là rất nhanh liền bị Diệp Thiên thật sâu chế trụ, chịu qua cái này quan, như vậy sau này mình là được một gã cường đại tiên tiên võ giả. Lần lượt bất qua cái này quan, chính mình liền muốn vĩnh viễn bằng rằng rào, nhắn đủ ở chỗ này, thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, không biết đã qua bao lâu thời gian, hình như là một thế kỷ, lại hình như là một giây đồng hồ. Đem làm Diệp thiên chậm rãi mở hai mắt ra thời điểm, trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra hai luồng tinh quang, tại thời khắc này Diệp Thiên trên người khí chất lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên mặt vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm, lại coi như giống như nổi lên ngập trời sóng cồn, mang tất cả cả phiến đại lục, bởi vì từ giờ trở đi, chính mình muốn trở thành một gã hàng thật giá thật tiên tiên võ giả. 18 năm đến, vô số người nhìn thấy chính mình chỉ có hai chữ, đó chính là phế vật, tiêu liền phụ thân của mình cũng không ngoại lệ, trong nhà gia mẫu thân cùng nhị ca bên ngoài, tựu không còn có người quan tâm qua chính mình. Diệp Thiên có đôi khi thậm chí cho rằng, chính mình đi vào trên cái thế giới này, đến cùng là đối với hay vẫn là sai, nhưng là đem làm, có một ngày đem làm hắn gặp được tự thạch nam tử, thì ra là Diệp Thiên sư phó thời điểm, Diệp Thiên khi đó liền tại trong lòng yên lặng hô to, từ giờ trở đi, chính mình không nếu là một cái phế vật, mà là muốn làm một cái lại để cho khắp thiên hạ cũng biết cường giả. Nhưng là tu vi vốn chính là lệnh nghịch thiên mà đi, nhất là võ giả đạt tới võ tùy tùng đại viên mãn chi cảnh, muốn đột phá cuối cùng cổ trai đạt tới tiên thiên chi cảnh, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Bất kể thế nào nói, Diệp Thiên đạt đến tiên thiên chi cảnh, tại rất nhiều người trong mắt, hắn về sau không chỉ có không còn là một cái phế vật, ngược lại là một gã cường giả, bởi vì coi như là tại toàn bộ Hoa đế quốc Diệp có trời mới biết chỉ có hai gã thiên thiên võ giả, chính mình Lao Tổ tông, còn có tiểu là Hoàng thất Lao Tổ tông. Nhẹ nhàng đứng người lên, Diệp Thiên ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt Hỏa Vân Dương, trong lòng có cổ xúc động, đó chính là muốn triệt để mang đi trước mắt cái này khối vật đó vô giá. Nhưng là Diệp Thiên rất nhanh liền không nhận, chối bỏ chính mình trong nội tâm nghĩ cách, bởi vì cho dù Hỏa Vân dường có thể mang đi, nhưng là hắn lại không có có thể chịu tại Hỏa Vân dường độ vận, dù sao Hỏa Vân dường độ ấm quả thực cao không hợp Chương 84, nhất trọng lôi kiếp. Chương 84, nhất trọng lôi kiếp cuối cùng Diệp Thiên hay vẫn là một mình ly khai. Bởi vì Hỏa Vân dường hắn khẳng định không có khả năng mang đi, cho nên Diệp Tiên không muốn làm cho chính mình làm vô dụng công. Hỏa Vân dưới núi, Hạo Thiên Quyền giơ cái kia khí hữu linh mẫn cái mũi khắp nơi nghe, một chỉ năm cấp linh thú đối với thiên địa linh khí cảm giác nếu so với một gã võ sư đối với thiên địa linh khí cảm giác linh mẫn nhiều, nhất là Hạo Thiên Quyền. Nhưng là tại thời khắc này, đồng chiến sắc mặt Quả thực Âm chầm tới cực điểm, bởi vì Hạo Thiên Quyền truy tung thiếu niên đến nơi đây về sau, liền đã mất đi dáng, một gã tùng sao có thể đủ thoát một chỉ năm cấp linh thú truy tung, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đại ca, Hạo Thiên có phải hay không mấy ngày nay cảm rồi? Vì cái gì khiếu giác luôn mắc lối đồng bát sắc mặt âm trầm xem lên trước mặt núi lửa, đối với sau lưng đại ca nói ra, nghe nói như thế, đồng chiến không có động, ngược lại là một bên đang tại cố gắng nghe cái gì Hạo Thiên khuyển đột nhiên quay đầu. Hai cái đen nhánh lạnh như băng ánh mắt gắt gao nam tử trước mặt, xem ra rất có đi lên cắn một ngụm xúc động, đồng bát lập tức sợ hãi kêu lên một cái, tuy nhiên hắn tu vi đã đạt đến vo khách chi cảnh, nhưng là trước mặt cái này chỉ Hạo Thiên khuyển nhưng cũng là một chỉ 5 cấp linh thú, nhưng là Hạo Thiên khuyển thực lực so với hắn còn cường hẳn hơn, trong nội tâm lập tức giun lên, trên mặt lập tức toát ra một tia nịnh nọt thân xác. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là lo lắng ngươi cảm mạo, không có việc gì, ngươi tiếp tục nghe. Ta qua bên kia nhìn xem, nói xong Đồng Bắc cũng không nhìn cô gái áo tím sớm đã cười nở hoa mặt, ngáy mắt thời gian liền rời đi 10 trượng xa. Hạo Thiên khuyễn trùng trùng điệp điệp hừ thoáng một phát, lập tức tiếp tục hướng trên mặt đất nghe thấy. Đồng Di, người kia thật sự rất trọng yếu sao? Cô gái áo tím trong nội tâm nghi hoặc không thôi, một cái nho nhỏ võ tùy tùng thiếu niên, tại sao phải khiến cho trước mắt mình cường giả như thế cần trượng, càng thêm lại để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Đồng Di lại còn nói thiếu niên này đối với Tử Lôi tông đều có rất trọng yếu tác dụng từ Lôi tông với tư cách trên đại lục chính đạo ngũ đại môn phái một trong, trong đó cường giả Như Mây, phụ thân của mình, thì ra là Tử Lôi tông tông chủ càng là một gã cường đại võ tôn. Cho nên cô gái áo tím thật sự không nghĩ ra, một cái nho nhỏ võ tùy tùng có thể đối với một cái siêu cấp môn phái có ảnh hưởng gì? Có lẽ nhìn ra trước mắt nữ tử nghi hoặc, lập tức lao phụ nói ra, hắn bản thân đối với tông môn không có bất kỳ tác dụng, nhưng là thiếu niên kia trên người vốn có một bộ kiên quyết, nhưng lại đối với tông môn trọng dụng chỗ, ta đã quan sát đã qua, thiếu niên sự xuất kiếm quyết có lẽ cùng Ngũ Hành môn có quan hệ. Ngũ Hành môn? Áo tím thiếu niên lập tức trợn nhẹ một tiếng. Tuy nhiên trên đại lục chính đạo có 5 đại siêu cấp môn phái, nhưng là bất luận kẻ nào cũng biết, năm trong đại môn phái, Ngũ Hành Môn nhưng lại thực lực cường hãn nhất một cái. Cô gái áo tím trong nội tâm rất rõ ràng, cho dù mặt khác bốn đại tông môn thêm cùng một chỗ, có thể hay không cùng Ngũ Hành Môn chống cự cũng là một cái giấc mơ hồ ước mơ, dù sao Ngũ Hành Môn tổng môn chủ là một gã cảnh cường đại hơn võ tổ. Mà mặt khác bốn đại tông môn, kể cả từ Lôi Tông ở bên trong, lại không có một gã tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh võ giả, không chỉ có như thế, Ngũ Hành Môn phía dưới tổng cộng có năm môn, theo thứ tự là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Mà từng cái môn chủ nhưng đều là cường đại võ tôn. Thực lực như vậy thì như thế nào có thể không cường đại đâu rồi, cho nên khi cô gái áo tím nghe được ngũ hành môn thời điểm, không tự chủ được thầm hô một tiếng. Trong nội tâm đang chát cười, cười, ngũ hành môn thực lực sát thực là quá cường đại, là phụ trong nội tâm bất đắc di thở dài một tiếng, lập tức lần nữa nói ra, đúng vậy, tuy nhiên ta không biết thiếu niên sử xuất kiếm quyết đến cùng phải hay không ngũ hành môn tu học, nhưng là có một điểm ta có thể đủ khẳng định, đó chính là thiếu niên là vạn trong không một tiên tiên lý hỏa thể chất cô gái áo tím không có ở hỏi, bởi vì hắn biết rõ có được tiên tiên lý hóa thể chất võ giả nói rõ nói rõ. Mặc dù lớn lục địa phương khác cũng có người có thể có được tiên tiên ngũ hành thân thể Nhưng là đại bộ phận nhưng lại xuất từ Ngũ Hành môn, chắc không được đồng di hội hoài nghi. Đã tìm được đúng vào lúc này, một mực không có mở miệng nói chuyện đồng chiến bỗng nhân hô, mà đứng tại 10 trượng có hơn đồng bác vừa nghe đến tin tức này, nháy mắt liền lại nhớ tới Hạo Thiên khuyền bên cạnh. "Đại ca, người mới vừa nói cái gì? Có tiểu tử kia tin tức." Khẽ gật đầu, nhưng là đồng chiến sắc mặt có chút khó coi nói, "Tìm là đã tìm được, nhưng là cái chỗ kia thật sự không thể tưởng tượng, không chỉ nói chúng ta, coi như là tông chủ đã đến, muốn đi vào cũng có chút rất không có khả năng địa phương nào." Rõ ràng liền cha còn không thể nào vào được cô gái áo tím trong nội tâm lập tức cả kinh. Hắn lão tử là cái gì thực lực nàng rõ ràng nhất bất quá rồi, không chỉ có là cô gái áo tím, mà ngay cả Lao phụ cùng Đồng Bắc cũng là vô cùng có chút nhíu mày. Chính các ngươi xem đi, tiểu tử kia đang ở đó ngọn núi lửa bên trong, nếu như ta đoán không sai, cái này ngọn núi lửa là được Đại Lục Tam Đại hành hỏa tuyệt địa một trong hòa vận động, nhưng là để cho ta không nghĩ ra chính là, cho dù tiểu tử kia là tiên tiên ly hòa thể chất, nhưng là cũng không có khả năng tiến vào hòa vận động, trừ phi tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh, nếu không không có chút nào khả năng ba người khác theo đồng chiến ngón tay phương hướng nhìn lại, trước mắt là một tòa trăm trượng núi lửa, không chỉ nói tiến vào núi lửa bên trong, dù là đứng tại trăm trượng bên ngoài, cũng có thể cảm thấy núi lửa phát ra nhiệt lưu. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha tiểu từ kia? Xem lên trước mặt trăm trượng núi lửa, cảm thụ được núi lửa tàn mát ra nhiệt lưu, Đồng Bắc lập tức nóng nảy, chính mình một gã võ khách, rõ ràng bị một gã võ tùy tùng đả thương, nếu như thủ này không báo, Đông Bắc dám tin tưởng, chính mình kế tiếp tiến vào võ sư cảnh giới, độ nhất trọng lôi kiếp thời điểm, tuyệt đối sẽ trở thành hán chí mạng trở ngại. Ngươi muốn là muốn thuận lợi vượt qua chính mình nhất lôi kiếp, như vậy ngươi tốt nhất không muốn hiện tại ra tay. Lúc nào có thể thiếu niên có thể chính diện đối với người chiến đấu, đem người hắn đả bại mới có thể chính thức hóa giải trong lòng mình lôi kiếp sớm đã nhìn ra trước mắt nam tử trong nội tâm suy nghĩ, lão phụ trong nội tâm bất đắc di thở dài, chính mình hai đứa con trai đều là tu luyện thiên tài, một cái võ sư, một cái võ khách, tại tông môn ở trong, hai đứa con trai càng là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lão phụ không muốn nhìn thấy con của mình tại tu luyện chi đồ bên trên xuất hiện vấn đề gì, Đông Bắc hiện tại ra tay nhất định có thể đủ đả bại thiếu niên, nhưng đem làm hắn độ chính mình lôi kiếp thời điểm, chỉ sợ đã bị trở ngại hội càng thêm vô hạn tăng lớn. Cho nên lão phụ hy vọng con của mình Đợi đến lúc thiếu niên tối thiểu nhất đạt tới võ khách cảnh giới, ở chỗ hắn Quang Minh chính đại đánh một hồi, đến lúc đó coi như là vừa, như vậy đối với về sau tu luyện con đường cũng không có chút nào chỗ hỏng, vừa vặn trái lại, chỉ biết đối với hắn mới có lợi. Trong nội tâm lập tức chấn động, Đông Bắc tự hồ đã minh bạch mâu thân mình ý tứ, xoay người có chút thi lễ một cái, trong ánh mắt phẫn hận sớm đã biến mất không thấy gì nữa, hiện tại chỉ còn lại có chính là một vòng kiên định. Trong nội tâm tán thưởng nhẹ gật đầu, con của mình quả nhiên đủ xuất sắc, chính mình chỉ có điều mấy câu, hắn liền đã minh bạch đạo lý trong đó, tiền đồ không thể số lượng có hạn. Chương 85, lúc cách 3 ngày Chương 85, lúc cách 3 ngày nguyên lai là tử lôi tông người, các người tới nơi này làm gì? Đúng vào lúc này, bốn người sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo lạnh như băng vô cùng thanh âm, 4 người đồng thời quay người, khi thấy người tới về sau, ngoại trừ cô gái áo tím bên ngoài, ba người khác ánh mắt đều thay đổi. Chẳng lẽ ta trên mặt có hoa? Nhìn trước mắt bốn người, huyết cơ sắc mặt vô cùng âm lãnh, cùng Diệp Thiên cùng một chỗ biểu lộ quả thực tưởng như hai người, chính ma bất lưỡng lập, đây là đại lục đều biết một sự thật. Người là huyết u cốc, huyết u nữ. Đông Bắc trên người lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại sát khí, chính đạo đức tu chỉ là được chỉ cần gặp được người trong ma đạo liền lập tức giết không tha, căn bản không cần do dự cái gì. Xem thường nhìn thoáng qua nam tử trước mặt, huyết cơ liền nhìn đều không mang theo liếc mắt nhìn, nói ra, một gã nho nhỏ võ khách cũng dám ở chỗ này mất mặt xấu hổ, giết người, ta còn sợ hú hế tay của ta. Người muốn chết đồng bác với tư cách tử lôi tông một đời tuổi trẻ tinh anh, tuy nhiên không thể nói là ưu tú nhất, nhưng lúc nào có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện nhiều, thực tế hay vẫn là người trong ma đạo. Đồng Bác đang chuẩn bị ra tay chi tế, một người trước hắn xuất thủ, đúng là hắn thân đại ca, tu vi đã đạt tới võ sư cảnh giới đồng chiến tựa như một hồi lốc, hướng lên trước mặt tuyệt thế nữ tử kích bắn đi. Huyết cơ trong ánh mắt chỉ có một tia xem thường, tại một gã Vũ Vương trước mặt, võ sư chỉ có thể là một chuyện cười, dù sao võ sư cùng Vũ Vương tầm đó là không thể vượt qua đấy. Trong cơ thể Vũ Hồn chi lực lập tức vận chuyển, một đạo màu đỏ như máu Vũ Hồn chi lực lập tức kích bắn đi, nháy mắt thời gian cũng đã cùng kích xạ mà đến đồng chiến tương đụng vào nhau. Đồng chiến đi nhanh, trở về cũng nhanh, nhưng là Huyết cơ cũng không có hạ sát thủ, dù sao ở trước mặt hắn, còn có một vị cùng nàng ngang nhau thực lực lão phu, hơn nữa Huyết cơ trong nội tâm còn có mặt khác cố kỵ tay bụp lấy lồng ngực của mình, một tia máu tươi theo khỏe miệng chậm rãi chạy xuống, lui về Đồng Bắc trong nội tâm khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn đã biết rõ, cô gái trước mắt lại là một gã cường đại Vũ Vương. Vũ Vương thực lực căn bản không phải hắn có khả năng dung chuyển, nhưng là Đồng bác với tư cách tử lôi tông trẻ tuổi một đời tinh anh, như thế nào lại đơn giản buông tha cho? Đang lúc Đồng Bắc chuẩn bị tiếp tục bán ra thời điểm, lão phụ gọi hắn lại. "Không cần xuất thủ, ngươi không phải là của nàng đối thủ, Vũ Vương uy nghiêm không phải các khả năng nhận thức đến, vẫn có ta đến đây đi, 20 năm không có xuất thủ, cũng không biết ta cái thanh này lão già khọn còn có thể hay không lại đánh đúng vào lúc này." Một mực không có mở miệng nói chuyện lão phụ, thì ra là đồng chiến mâu thân đi ra, xem lên trước mặt huyết hồng nữ tử, lão phụ trong nội tâm tán thưởng một tiếng. Bằng chứng ấy tuổi liền đã đạt đến vũ vương cảnh giới, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 năm cho dù đạt tới võ tông chi cảnh đều không phải là không có khả năng, nhưng là nàng sẽ để cho cô gái trước mắt tùy ý phát triển xuống dưới sao? Vũ vương chỉ là nhẹ nhàng hai chữ, huyết cơ tại thời khắc này ánh mắt lại biến thành ngưng trọng, bởi vì nàng có thể cảm giác đến, trước mắt lão phụ muốn so chính mình tu vi còn cao, tam hồn chỉ sợ đã toàn bộ lạc, đã đạt đến ba sao vũ vương. Đồng gì Liễu Nàn một mạng sau lưng cô gái áo tím đột nhiên nói ra, trong ánh mắt không có toát ra chút nào thần sắc, nhưng là rất nhanh huyết cơ ánh mắt liền từ lao phụ trên người chuyển rời đến đằng sau thiếu nữ áo tím trên người. Lại là một gã vũ vương, rất tốt huyết cơ nói ra lời này thời điểm, không biết trong nội tâm đến cùng đang suy nghĩ cái gì, nhưng là trên mặt lại không có chút nào toát ra đến, nhưng đúng vào lúc này, huyết cơ xuất thủ, không hề dấu hiệu xuất thủ. Nhưng là lao phụ trên mặt lại không có chút nào kinh ngạc, tựa hồ sớm đã biết thiếu nữ trước mắt lại đột nhiên ra tay, lập tức không có chút nào chần chờ, lão phụ trong cơ thể vũ hồn chi lực rất nhanh vận chuyển, cũng lập tức hướng phía phía trước kích bắn đi. Lưỡi cổ bá đạo vũ hồn chi lực lập tức tương đụng vào nhau, hai đại vũ vương đối chiến căn bản không phải vừa rồi như vậy, đồng chiến cùng huyết cơ đối chiến, chỉ có thể coi là là một phương diện đổ sát mà thôi. Nhưng là nhưng bây giờ bất động, hai đại vũ vương đồng thời ra tay, uy lực của nó lại làm sao có thể nhỏ, đồng gia huynh đệ cũng phải nhượng bộ lưu binh, trên trận chỉ có cô gái áo tím ý nguyên bất động xem lên trước mặt hai người. Nhưng là hiện tại cô gái áo tím, ánh mắt đã không giống vừa rồi như vậy bình thản, bởi vì nàng đã nhìn ra, trước mắt đang tại đối chiến của cô gái áo tím, thực lực rõ ràng có thể cùng đồng gì chống lại. Tuy nhiên nhị tinh Vũ Vương cùng ba sao Vũ Vương chỉ là một chữ chi cách, nhưng là trong đó thực lực sai biệt nhưng lại cách biệt một trời, ngay tại cô gái áo tím âm thầm nghĩ đến chính mình muốn hay không ra tay chi tế. Xa xa bỗng nhiên kích xạ mà đến một đạo nhân ảnh, theo độ cực nhanh mà ngay cả Tu Vi đã đặt tới Vũ Vương chi cảnh cô gái áo tím đều bị lại càng hoảng sợ. Trận của tôi nét nhưng là đem làm cô gái áo tím nhìn rõ ràng đạo nhân ảnh này thời điểm, trên mặt lập tức toát ra một tia đỏ ửng, cái đó còn có vừa rồi một tia lạnh như băng. Rất nhanh đi vào hai đại Vũ Vương trước mặt, Diệp Thiên không có, có do dự chút nào, kéo huyết cơ tay, trực tiếp một chữ đi, liền lập tức chạy trốn ra ngoài. Trong nội tâm lập tức chấn động, bởi vì lão phụ căn bản liền bóng người đều không có thấy rõ, cũng đã biến mất huyết cơ thân ảnh, đối với một gã tu vi đã đạt tới Vũ Vương cảnh giới nàng, lại thế nào không kinh hãi. Lúc cách ba ngày, không nghĩ tới hắn tu vi rõ ràng đạt đến Tiên thiên tri cảnh, xem ra Đồng Di nói rất đúng, thiếu niên này có lẽ đối với chúng ta Tử Lôi Châu rất trọng yếu quả nhiên là hắn. Nghe nữ tử lời mà nói, lão phụ như thế nào cũng không tin, vừa rồi theo trong tay mình tiểu đi mà nữ rõ ràng chính là bọn họ chính người muốn tìm, nhưng là thiếu niên đạt tới Tiên Tiên chi cảnh, lão phụ vô luận như thế nào cũng không tin. Tuy nhiên Tử Lôi tông nội tông đệ tử Không sai biệt lắm đều đạt đến tiên tiên tri cảnh, nhưng nhất định phải tại chính mình sư trưởng chăm sóc xuống, mới có thể an toàn đột phá cổ trai, đạt tới tiên tiên chi cảnh. Nhưng là lão phụ tin tưởng, thiếu niên cũng không có người trợ rút, như vậy bằng vào chính mình đạt tới tiên tiên cảnh giới, nếu không phải hắn là cái kỳ tài ngũ trời, như vậy trên người tất nhiên có được lấy linh khí. Đồng gì, ngươi vừa mới nhìn rõ thiếu niên kia sử xuất chính là cái gì bộ pháp sao? Lão phụ nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì sự tình ra đột nhiên, cho dù hắn là một gã cường đại vũ vương, cũng chưa kịp xem, hai người cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Nhưng là lão phụ tin tưởng, nếu như mình hơi có chút chuẩn bị Hai người 100% theo trong tay mình trốn không thoát. Ngũ hành phiêu miểu bộ thật là Ngũ hành tông Ngũ hành phiêu miểu bộ sao? Lão phụ không có chút nào kinh ngạc, ngược lại trên mặt có một tia ta sớm đã biết biểu lộ, thẳng đến cô gái áo tím lần nữa nhẹ gật đầu, lão phụ trên mặt thần sắc ngược lại biến thành vô cùng khó xem. "Mẹ, có phải hay không tiểu tử kia là Ngũ hành môn đệ tử? Chúng ta không thể tại truy hắn rồi truy, vô luận như thế nào cũng phải đổi lên, mặc kệ thiếu niên có phải hay không Ngũ hành môn đệ tử, chúng ta đều muốn đem hắn mang về tông môn, giao cho chủ xử trí." Chương 86: Ngũ hành phiêu miệu. Chương 86, Ngũ Hành Phiêu Miểu trong nội tâm lập tức vui vẻ, Đồng Bắc còn thật sợ mình cái này, mẹ ruột đã biết Thiếu Niên là Ngũ Hành môn đệ tử về sau, y định vùng tha tiểu tử kia. "Phao, ngâm, Sa, tuy nhiên hắn đã nghị thông suốt, nhưng là Tử Lôi tông từ trước bất hòa, không cùng Ngũ Hành môn bất hòa, không cùng, tuy nhiên lưỡng đại môn phái tầm đó cũng không có phát sinh qua chuyện gì, nhưng là trong đó ân ân oán trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng. Nhưng là mặc kệ lưỡng đại môn phái tầm đó có cái gì ân oán, Tử Lôi tông không phải không thừa nhận, đệ nhất thiên hạ đại siêu cấp môn phái là Ngũ Hành môn." Một gã võ tổ cộng thêm vô danh võ tôn, thực lực như vậy, đủ để quét ngang toàn bộ từ lôi tông. Nhưng là có một điểm rất lại để cho giới đáy đệ tử cảm thấy kỳ quái, mặc kệ lén đệ tử như thế nào nào, mà lưỡng đại môn phái trên nhất tầng tuy nhiên cũng bình an vô sự, lại để cho tất cả mọi người bắt đoán không ra. Cho dù hắn tu luyện thành ngũ hành môn ngũ hành phiêu miệng bộ, nhưng là thiếu niên tu vi thật sự quá thấp, căn bản không cách nào móc ra lòng bàn tay của chúng ta, nếu như chúng ta bây giờ đổi theo, đến lúc đó mẹ cuốn lấy ma nữ Ta tự mình ra tay, nhất định phải bắt giữ tiểu tử kia lão phụ cùng cô gái áo tím đều không có phản đối, lập tức bốn người cộng thêm một chỉ Hạo Thiên khuyên rất nhanh hướng phía hai người biến mất phương hướng kích bắn đi. Diệp Thiên lôi kéo vết máu bàn tay nhỏ bé, một mực hướng phía trước chạy trước, ngũ hành phiêu miểu bộ đã phát huy đã đến cực hạn, ngay tại hắn vừa ra miệng núi lựa thời điểm, đột nhiên trông thấy phương xa rõ ràng có người tại đánh nhau. Định mắt nhìn đi, Diệp Thiên lập tức lại càng hoảng sợ, bởi vì xa xa đánh nhau lại là cơ, còn có tiểu là không lâu nhìn lén mình tắm rửa, ngược lại Vu Hàn, cái kia nhóm người Diệp Thiên không có chút nào cân nhắc, trực tiếp chuẩn bị xông lên phía trước Cự Thạch Nam nhưng lại bị cự thạch nam tử ngăn cản, sau đó thông qua sư phó giới thiệu, nguyên lai không chỉ có tên kia lão phụ, mà ngay cả tên kia cô gái áo tím, tu vi đều đạt đến Vũ Vương chi cảnh. Diệp Thiên lập tức như đã chút giận bóng ra, trong cơ thể sinh ra một cổ thật sâu cảm giác vô lực, nhưng là bất kể thế nào nói, cho dù phía trước tuy là núi đao biển lửa, mình cũng muốn đi. Cuối cùng cự thạch nam tử giao cho hắn một bộ ngũ hành phiêu diệu bộ, hơn nữa tự nói với mình, chỉ cần hắn xuất kỳ ý, sử xuất ngũ hành bộ, coi như là Vũ Vương cũng sẽ bị chính mình đã giật mình. Vừa mới bắt đầu Diệp Tiên còn chưa tin, dù sau đó là hai gã vũ vương, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu, nhưng là rất nhanh Diệp Thiên liền thật sâu đã tin tưởng sư phó. Diệp Tiên hướng về sau nhìn Thật Sâu liếc, xác định bốn người không có đuổi theo về sau, mới tại một chỗ bên dòng suối nhỏ ngừng lại, mà Huyết Cơ nhưng lại vẻ mặt vui vẻ nhìn mình, một câu đều không nói. Người cười cái gì? Diệp Tiên không có đi quản đằng sau nữ tử, một mình leo đến bên dòng suối nhỏ, từng ngụm từng ngụm uống vào tiểu trong suối suối nước, tuy nhiên hắn dùng sư phó giao cho hắn ngũ hành bộ cứu gia Cơ, nhưng lại chỉ có Diệp có trời mới biết, nếu như không phải tên kia lão phụ không có chú ý mình muốn theo một gã Vũ Vương trong tay cứu ra một người, quả thực so với lên trời còn muốn khó. Mà hắn lại là tạm thời mài thương, Diệp Thiên nghe tự Thạch Nam tử đã từng nói qua, ngũ hành phiêu miểu bộ luyện đến mức tận cùng, chỉ có thể nhìn đến một đạo hư hào nh ảnh, tựa như như gió, nhưng là hắn nhưng lại ngay cả gia lông đều không có đạt tới. Ngươi biết không, từ nhỏ đến tới, ta lần thứ nhất cảm giác được cảm giác can toàn, cũng rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác can toàn. Tuy nhiên ngươi tu vi chỉ là một gã võ linh, nhưng là tại trong lòng của ta, ngươi nhưng lại một gã cường giả, có thể mang đến cho ta cảm giác can toàn cường giả huyết cơ nhẹ nhàng cũng đi đến bên dòng suối nhỏ. Ánh mắt tràn ngập ý nghĩa yêu thương xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, tại thời khắc này, huyết cơ trong nội tâm dống nhiên đã có một loại cảm giác, trước mặt mình thiếu niên, giống như tiểu là thế gian cường đại nhất tồn tại. Thân thể khẽ run lên, Diệp Thiên cũng không có ngẩng đầu, y nguyên uống vào tiểu trong suối nước trong, nhưng là ánh mắt cũng đã thay đổi, giờ khắc này Diệp Thiên, trong ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu ngươi muốn nghe xem chuyện xưa của ta sao. Diệp Thiên đình chỉ uống nước, đứng người lên tìm một chỗ sạch sẽ đại thụ để ngồi xuống xuống, sau đó nhàn nhạt hỏi một câu, mà huyết cơ nhưng lại trong nội tâm vui vẻ, cho rằng nàng biết rõ. Tại thời khắc này, thiếu niên ở trước mắt là chân chính đã tiếp nhận chính mình. Không có có do dự chút nào, huyết cơ lập tức ngồi ở Diệp Thiên bên người, hai tay nâng quay hàm cùng đợi trước mặt thiếu niên câu chuyện, khe khe thở dài, lập tức Diệp Thiên liền giảng. Thế gian bất tri bất giác đã qua 3 canh giờ, mà Diệp Thiên tiểu nói 3 canh giờ, huyết cơ cũng chợt nghe 3 canh giờ, tại trong lúc này, huyết cơ cũng không nói gì qua một câu, đồng dạng cũng không có hỏi qua một câu. Chuyện xưa của ta tiểu những này, coi như là sắt sao? Thật vất vả nói rồi, huyết cơ quả thực nghe vào mê, hắn không thể thiếu niên ở trước mắt một mực như vậy giảng xuốn dưới mới tốt, nhưng là loại khả năng này căn bản không còn tồn tại. Ngươi trước kia thật là phế vật sao? Theo Diệp Tiên đem chuyện xưa của mình một năm một 10 toàn bộ nói cho huyết Cơ thời điểm, giữa hai người không còn có cái gì giấu diếm, cho nên huyết Cơ tại thời khắc này không có chút nào ở ý, trực tiếp hỏi. Khẽ gật đầu, lập tức Diệp Tiên nói ra, nếu không phải gặp được sư phụ của ta, nói không chừng ngươi bây giờ nhìn thấy ta đây, hay vẫn là một cái tất cả mọi người xem thường phế vật. Huyết Cơ nhẹ nhàng che Diệp Thiên miệng, ánh mắt giận dữ xem lên trước mặt thiếu Niên, nhẹ nói nói, về sau không cho phép ngươi lại nói mình là một cái phế vật, nghe thấy được sao? Xem lên trước mặt tuyệt thế dung nhan, hỏi thiếu nữ trên người tàn mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Diệp Thiên nhẹ nhàng hôn lên đi, lập tức hai mảnh lửa nóng môi hôn lại với nhau. Hai người các ngươi còn rất thân mật đấy sao? Có muốn hay không ta hỗ trợ đúng vào lúc này?" Cười cười nói không nên lời âm hiểm tiếng cười lập tức vang lên, hai người bởi vì vô cùng đầu nhập, thế cho nên có người đến cũng không biết. Có thể phải biết rằng, huyết cơ tu vi đã đạt đến Vũ Vương chi cảnh, chỉ cần không phải so với hắn tu vi cao võ giả, trốn không thoát cảm giác. Nhưng là Diệp Thiên trên mặt không chút nào bối rối, ngược lại lần nữa tại huyết cơ trên mặt hôn hít thoảng phát, mới chậm rãi đứng người lên nhìn về phía người nói chuyện, huyết cơ thì là sắc mặt trở nên hồng cũng đi theo đứng. Không nghĩ tới huyết không tàn con gái cư nhiên như thế, thật sự là ra ngoài ý định đứng tại Diệp Thiên trước mặt hai người chính là một gã lao giả tóc bạc, trên mặt có một trường cương nghị mặt, nhưng lại nhìn không ra hắn số tuổi thật sự, nhưng là lao giả đứng ở nơi đó, giống như cùng cả phiến thiên địa đều dung hợp đã đến cùng một chỗ. Người rốt cuộc là ai? Ngươi vì cái gì biết rõ ra phụ? Trong nội tâm lập tức chấn động, huyết cơ trên mặt tràn ngập kinh ngạc nhìn trước mặt lao giả tóc bạc, không chỉ có nàng thấy không rõ lao giả thực lực chân thật, hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, lão giả rõ ràng biết rõ phụ thân của nàng, huyết Ú cốc cốc chủ, một gã cường đại võ tôn. Huyết u cấp cấp chủ huyết không tàn đại danh, ta làm sao có thể không biết đâu rồi, tiểu ma nữ, ngươi rất thật tinh mắt a. Nghe đến lao giả lời mà nói, Diệp Thiên trên mặt cũng không có xuất hiện bất kỳ thần sắc, bởi vì hắn đã sớm biết rõ, Huyết Cơ là huyết u cấp cấp chủ con gái, bằng không thì dùng huyết cơ tuổi thọ, lại làm sao có thể đạt tới vũ vương chi cảnh. Chương 87, Thiên sát cô tinh. Chương 87, Thiên sát cô tinh tuy nhiên Diệp Thiên không có bất kỳ kinh ngạc, mà Huyết Cơ nhưng trong lòng thì một hồi, tuy nhiên phụ thân danh ai ai cũng biết, nhưng lại biết rõ phụ thân tính danh nhưng lại Phượng Mao Giác. Huyết Cơ giang thẳng định Trước mắt lao giả tóc bạc tuyệt đối không phải người bình thường, lập tức hỏi, không biết tiền bối nên xưng hô như thế nào. Thật thông minh một cái tiểu ma nữ, lão phu danh tự đã sớm đã quên, bất quá người khác đều ưa thích bảo ta Thiên Sát Ma Đế. Ngươi tựu là Thiên Sát Ma Đế? Lão giả vừa dứt lời, huyết cơ lập tức lên tiếng kinh hô, sắc mặt tràn đầy rung động, thân thể càng hơi hơi run rẩy thoáng một phát, giống như lão giả trước mắt là cái gì độc xạ. Cái này diệp thiên đến là kinh ngạc vô cùng, vết máu thực lực là rạng gì, trong lòng của hắn rõ ràng nhất, Vũ Vương chi cảnh, tại một đời tuổi trẻ bên trong, tuyệt đối cũng coi là phượng mao lâm nhạc. Nhưng là tại mặt đối trước mắt lao ra tóc bạc thời điểm, huyết cơ lại biểu hiện như thế rung động, có lẽ là nhìn ra nghi ngờ trong lòng của hắn, một tia tiếng nói chậm rãi bay vào trong đầu của hắn. Tu vi chỉ cần đạt tới võ sư tri cảnh, vượt qua nhất trọng lôi kiếp, võ giả liền có thể tiến hành linh hồn truyền âm, trừ phi truyền âm song phương, nếu không không có khả năng không ai biết, coi như là võ tôn cũng không thể. Thiên sát ma đế là ma đạo tiền bối, một thân tu vi thâm bất khả chắc, theo phụ thân nói, năm đó Thiên sát ma đế cùng cô tình ma đế, hấp sương thiên sát cô tình, một lần ngoài ý muốn, hai người rõ ràng một mình xông vào chính đạo ngũ đại môn phái một trong bạo tắc hơn nữa cuối cùng an toàn ly khai, từ nay về sau Thiên Sát Cô Tinh Uy dành không người không hiểu, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này nhìn thấy người này, hơn nữa phụ thân đã từng nói qua, Thiên Sát Cô Tinh Tu Vi đã thẳng bước võ tổ cảnh giới, cho nên, Huyết Cơ lời mà nói, cũng làm cho Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh, Thiên Sát Ma Đế, Cô Tinh Ma Đế, hai đại Ma Đế Tu Vi xem ra đã đạt đến ba sao võ tôn chi cảnh, thậm chí đạt đến võ tổ cảnh giới. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng hai gã võ tôn, thậm chí là võ tổ Ma Đế đến cỡ nào cường hãn, trong đại môn phái. Diệp Thiên nghe Huyết Cơ đã từng nói qua, cũng chỉ có ngũ hành môn tổng môn chủ mới đạt tới võ tổ chi cảnh. Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên nhìn thật sâu liếc trước mặt lão giả, hắn thật sự thật không nở, trước mặt người này hắn mạo xấu xí lao già tóc bạc, lại là một vị võ tôn, thậm chí là võ tổ cường đại tồn tại. Ngửa mặt lên trời lập tức cũng cười, tiếng cười vang vọng thiên địa, lập tức tiên sát ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt một nam một nữ, khí tức trên thân lập tức biến hóa, một đạo áp lực vô hình hướng phía hai người Trong nội tâm lập tức xuống, tuy nhiên Diệp thiên cùng huyết cơ thực lực đều rất không tồi, nhưng là gặp gỡ thành đã lâu ma đạo quân, coi như là trên người phát tán ra áp, như thế nào tốt như vậy tiếp được đấy? chỉ là một trong mấy mắt, không chỉ có là huyết cơ, mà ngay cả Diệp Thiên trên mặt cũng có chút thấy đổ mồ hôi, mắt thấy liền muốn duy trì không được rồi, mà huyết cơ dù sao cũng là vũ vương cảnh giới, nếu so với Diệp Thiên năng lực chống cự cường đại hơn nhiều. Nhưng tuy vậy, huyết cơ chỉ cảm thấy mình bây giờ tâm thần đều có chút thiếu chút nữa thất thủ, nhưng là hai người đều không có ra tay, bởi vì đối phương thật sự quá cường đại. Trong lòng hai người minh bạch, cho dù bọn hắn ra tay, kết quả cũng giống như vậy. Ngay tại hai người sắp không tiên trì nổi thời điểm, cái kia cổ bá đạo vô cùng uy áp lập tức biến mất vô tung vô ảnh, sau đó thiên sát lại lần nữa ngẩng mặt lên trời lại cười. Rất không tồi. Tuy nhiên thực lực của các ngươi hiện tại còn rất thấp, nhưng là đợi một thời gian, tiến đồ bất khả hạn lượng thiên sắt trong thanh âm tràn đầy tán thượng, nhưng là Diệp Thiên hai người lại không có chút nào muốn cởi ý nguyện, lão giả vừa rồi cái kia thoáng một phát, đã chấn rối loạn tinh thần của bọn hắn, mặc dù không có trở ngại, nhưng là trong lúc nhất thời cũng chỉ hoan bất quá kinh đến. Tiểu ma nữ, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, làm đệ tử của ta. Vẫn còn hai người không có kịp phản ứng chi tế, trước mặt Thiên Sắt nhiên đình chỉ cười, lưỡng đạo lập tức theo trong mắt bắn ra, bị lưỡng đạo tinh lui bước xa. Ngươi mới vừa nói cái gì? Huyết Cơ sắc mặt ngốc trợn xem lên trước mặt lao giả hỏi, nàng tuy nhiên sinh vi huyết u cấp cấp chủ con gái, huyết u cấp huyết u thành nữ, tu vi càng là đạt đến vũ vương cảnh giới. Nhưng là trước mắt lao giả tóc bạc nhưng lại một gã tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh ma đạo tiền bối, nhưng là lại để cho Huyết Cơ không nghĩ ra chính là, tiểu là vị này thiên sát ma đế, lại để cho thu nàng làm đồ đệ, cái này như thế nào không cho Huyết Cơ kinh hãi. "Lão phu cùng ngươi hữu duyên, muốn nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi có nguyện ý hay không?" Huyết Cơ lại không thấy đáp ứng cũng không có phản đối, chỉ là ánh mắt gắt đứng tại xem lên trước mặt giả, Diệp Thiên lập tức nóng nảy Chuyện tốt như vậy quả thực đã qua cái này điếm sẽ không có sau tổn rồi. Nhẹ giọng ho khan một tiếng, Huyết Cơ lập tức vừa tỉnh, lập tức không có chút nào chần chờ, quỷ trên mặt đất hướng lên trước mặt lão giả cung kính dập đầu lạy ba cái, nhẹ giọng kêu một tiếng sư phó. "Tốt, tốt, tốt thiên sát lần nữa cùng tiếu vài tiếng, lập tức một đoàn vô hình khí lưu liền đem Huyết Cơ theo trên mặt đất vị, vừa xải bước ra, Thiên Sát liền đi tới Huyết Cơ trước mặt, xem lên trước mặt nữ tử, Thiên Sát quả thực là càng xem càng thích. "Phụ thân ngươi đó ta tự nhiên sẽ đi nói, ngươi căn cơ đánh không sai, cùng ở bên cạnh ta 5 năm, nói không chừng 5 năm về sau liền có thể đạt tới vũ đế chi cảnh." Cảm ơn sư phó, nhưng là đệ tử lại không thể cùng tại bên cạnh ngươi, bởi vì. Thiên sát theo huyết cơ ánh mắt nhìn lại, trong nội tâm lập tức sáng tỏ, cười xem lên trước mặt đệ tử, lập tức nói ra, ta không lại nhanh như vậy mở ra hai người các ngươi, ta cho ngươi 3 tháng thời gian, 3 tháng về sau sư phó tự mình đi huyết u cốc tìm ngươi, đến lúc đó ngươi hãy theo ta, lúc nào đạt tới vũ đế cảnh giới, lúc nào sẽ rời đi vi sư. Trong nội tâm lập tức vui vẻ, huyết cơ lập tức một giọng nói cảm ơn, đúng vào lúc này, xa xa rất nhanh kích xạ mà đến bốn đạo thân ảnh, hai hai nữ lập tức liền xuất hiện tại diệp thiên trước mặt. Các ngươi ngược lại là đuổi theo vô cùng nhanh như Huyết Cơ xem lên trước mặt bốn người, trong ánh mắt xem thường mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, mà Diệp Thiên lúc này thời điểm cũng không biết sớm đã đi tới Huyết Cơ trước mặt, ánh mắt đồng dạng lạnh như băng xem lên trước mặt bốn người. Ngươi nếu là Ngũ Hành môn đệ tử, tại sao phải cùng ma đạo đi cùng một chỗ, chẳng lẽ ngươi muốn như phản chính đạo? Lão phụ đứng tại bốn người phía trước nhất, nhìn cách đó không xa thiếu niên mặc áo đen nói ra, nhưng là Diệp Thiên nhưng trong lòng thì nghi hoặc không thôi, không biết mình lúc nào biến thành Ngũ Hành môn đệ tử. Ngũ Hành môn Diệp Thiên trong nội tâm đương nhiên biết rõ, chính đạo Ngũ đại môn phái một trong, nghe nói năm trong đại môn phái Ngũ hành môn thực lực cường đại nhất, một gã võ tổ cộng thêm 5 tên võ tôn, thực lực như vậy, quét ngang bất kỳ một cái nào môn phái đều là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên ta không biết các ngươi đang nói cái gì, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi một sự kiện, ta cũng không phải là Ngũ hành môn đệ tử, về phần ta cùng Ma đạo cùng một chỗ, cũng không quản chuyện của các ngươi. Chương 88: Kiếm khí tung hoành. Chương 88: Kiếm khí tung hành Diệp Thiên không chỉ có lao phụ sắc mặt lập tức trầm xuống, mà ngay cả đồng gia huynh đệ cùng với cô gái áo tím, trên mặt cũng đều toát ra một tia phẫn nộ. Người cũng đã biết vừa rồi như lời ngươi nói chi lời nói, nếu như bị chính đạo nghe thấy, Thiên hạ to lớn không còn có người dung thân chi địa trong nội tâm thở dài một tiếng, lão phụ y nguyên không cam lòng nói, nhưng là Diệp Thiên căn vốn không muốn đang nói cái gì, theo cô gái áo tím ngay từ đầu nhìn lén hắn tắm rửa, sau đó một đường đuổi giết hắn bắt đầu, Diệp Thiên liền đối với mấy người chán ghét đến cực điểm. "Tiểu tử, là người muốn chết, chớ có trách ta ra tay ngoan độc vừa dứt lời, đồng chiến liền xuất thủ, tu vi đạt tới võ sư cảnh giới đồng chiến, tựu giống như một thanh lợi kiếm, thật sâu hướng lên trước mặt Tiểu Niên đâm tới, nhưng là còn chưa tới một nửa, liền bị một tầng vô hình cái lồng khí ngăn chặn đường đi." Đồng chiến bị một cổ bá đạo phản lực lập tức bắn ngược trở về, trong ánh mắt lập tức tràn đầy luôn luân tín, mà ba người khác tại thời khắc này, mới chính thức nhìn thoáng qua trước mặt lao giả. Mới vừa rồi là ngươi ra tay. Đồng chiến thanh âm có chút lạnh như băng nói, nhưng lại không có lại ra tay, bởi vì hắn biết rõ, trước mắt lao già tóc bạc tuyệt đối là một cái thâm bất khả chắc đích nhân vật, có thể chỉ bằng vào cái lồng khí tiểu đem mình trấn trở về, chỉ sợ vũ đế cũng không có khả năng. Các ngươi muốn ra tay, trước muốn ta đem đồ đệ lôi đi, nếu hết cơ có cái gì sơ suất, sợ sợ các ngươi toàn bộ chôn cùng cũng không đủ, hiện tại các ngươi có thể xuất thủ. Thiên Sắt vùng tay lên, đứng tại nguyên chỗ đang chuẩn bị ra tay với Huyết Cơ, lập tức đi tới Thiên Sắt bên cạnh, mặc kệ Huyết Cơ như thế nào dữ dọa, đều không thể thoát khỏi trên người mình cái kia cổ vô hình cái lông khí. "Sư phó, người đây là ý gì? Diệp Thiên chỉ là một gã võ linh, làm sao có thể đánh thắng được hắn nhóm? Đám bọn họ bảo kiếm phong theo ma lệ ra." Hoa Mai Hương chuốc khổ hàn đến Thiên Sắt lão giả đưa cho Diệp Thiên một cái cổ vũ ánh mắt, lập tức kéo bên cạnh Huyết Cơ, hướng lui về phía sau ba bước xa, ý tứ ở ngoài sáng lộ ra bất quá, "Các ngươi chuyện giữa ta bỏ qua." Võn Đồng Chiến còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị một bên lão phụ ngăn cản. Tuy nhiên hắn không biết mình mẫu thân vì cái gì không cho hắn ra tay, nhưng là đồng chiến biết rõ, xem ra lão giả trước mắt coi như là mẫu thân cũng tử hồ rất kiên kỵ. Vốn ta không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng là người cùng người trong ma đạo cấu kết, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình rồi đồng chiến không có lại đi lý lão giả, đã lao giả tu vi thâm bất khả chắc, như vậy hắn cũng sẽ không biết tự đòi mất mặt, về phần ma đạo tiểu ma nữ, bọn hắn cũng không phải không nên tới đối nghịch. Nhưng là thiếu niên ở trước mắt lại không giống với, tiên thiên ly hóa thể chất, ngũ hành phiêu bộ, nếu như có thể bắt được thiếu niên, mà thiếu niên lại vạn nhất không phải ngũ hành môn đệ tử, ít như vậy năm, có thể bái nhập tự lôi tông môn xuống. Đồng chiến không giống Đồng Bác như vậy, mẫu thân ý tứ hắn sớm đã đoán ra, cho nên trong lòng của hắn cũng không có sát ý, chỉ là muốn chào thiếu niên hồi trở lại từ Lôi Tông. Nói đường hoàng, muốn đánh thì đánh, cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm thiên địa vô cực, kiếm càng quân pháp, ra vừa dứt lời, Diệp Thiên cũng đã xuất thủ, tu vi đạt đến tiên tiên cảnh giới về sau, Diệp Thiên kiếm càn khôn bí quyết cũng lập tức lên một tầng lầu, tuy nhiên vẫn là 7749 đạo hư huyễn bóng kiếm. Nhưng là lúc này hư ảo bóng kiếm đã là thiên địa khí chỗ tụ, 7, 7, 49 hư kiếm lập không mà đi, tuy nhiên sớm đã biết thiếu niên tuyệt thế kiếm quyết Nhưng lại là đem làm thiếu niên lần nữa sử xuất tuyệt thế kiếm quyết thời điểm, đồng chiến hay vẫn là trong nội tâm rung động thoáng một phát, thiên địa linh khí chỗ tụ tập mà thành kiếm càn khôn bí quyết, uy lực xuất so trước kia đánh cho gấp ba. Diệp trời còn chưa có đạt tới tiên thiên chi cảnh lúc, vâng vào tuyệt thế kiếm quyết bị thương nặng tu vi đã đạt tới võ khách chi cảnh đông bắc, mà bây giờ Diệp Thiên tu vi đạt đến tiên tiên chi cảnh. Tuy nhiên cùng đồng chiến ở giữa trên lệch đi nguyên vô cùng to lớn, nhưng là đồng chiến cũng không dám buông lòng, tím lôi vũ khí lập tức mà ra, đồng lấy ra một màu tím lợi kiếm, lập tức liền hướng lên trước mặt thiếu niên tới. Tu vi đạt tới võ khách cảnh giới, Tiên Tiên chân khí sẽ gặp chuyển hóa làm tiên thiên võ khí, mà tu vi đạt tới võ sư cảnh giới về sau, sẽ gặp dẫn hạ chính mình nhất trọng lôi kiếp, tiếp dẫn thuộc về mình võ chủng, trọng thành tựu thuộc về mình thuộc tính võ khí. Mà đồng chiến tiếp dẫn thuộc tính là được tím lôi thuộc tính, thành tựu chính là tím lôi vũ khí, cho nên khi đồng chiến trong cơ thể vận chuyển từ lôi quyết thời điểm, toàn thân giống như có một tia lôi điện trì lực đang lóe lên. Đồng chiến chỗ phóng xuất ra kiếm khí vừa mới đụng chạm lấy Diệp Tiên kiếm cảnh khí, lập tức từng tiếng nổ mạnh quanh quần tại trong tiến địa, toàn bộ trong không gian tràn đầy kiếm khí. Nhưng là Diệp Tiên vi quá thấp, tuy nhiên đã đạt đến tiên tiên chi cảnh. Nhưng là võ linh cùng võ sư ở giữa trên lệnh nhưng lại một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Một tia tím lôi vũ khí lập tức hắc ở trên người hắn, Diệp Thiên lập tức sắc mặt chuyển bạch, cố nén trong cơ thể làn mình, quay cuồng khí huyết, hướng về sau liền lùi lại ba bước, nhưng là Diệp Thiên trong ánh mắt lại không có chút nào thoái ý, ngược lại trong ánh mắt toát ra một cổ cường đại chiến ý bảy 49 đạo bóng kiếm bị tím lôi vũ khí đánh tan 48 đạo bóng kiếm, mà cuối cùng một đạo hay vẫn là xuyên qua trùng trùng điệp điệp ngại, đi tới đồng trước mặt. cũng hắc ở đồng chiến trên lông ngực. Nhưng là đồng chiến dù sao cũng là một gã cường đại võ sư, một thân tu vi thâm bất khả chắc, tại Tử Lôi tông một đời tuổi trẻ ở bên trong, chỉ có ba người tại hắn phía trên, mà cô gái áo tím là được một cái trong đó. Đem làm kiếm càng khôn hết giận mất đích thời điểm, đồng chiến lần nữa xuất thủ, nhưng là lão phụ, cô gái áo tím, huyết cơ kể cả thiên sát ở bên trong, đều đã nhìn ra đồng chiến ánh mắt thay đổi. Diệp Thiên Trú sử xuất kiếm khí hay vẫn là xúc phạm tới đồng chiến, tuy nhiên thương thế không nghiêm trọng, nhưng là một gã cường đại võ sư, rõ ràng lại để cho một gã vừa mới đạt tới võ linh cảnh dưới võ giả gây tồn tích, đây là đồng chiến chỗ không thể tiếp nhận đấy. Nhưng là giờ khắc này, Diệp Thiên trợn mắt nhìn kích xạ mà đến đồng chiến, hắn lại không thể động thoáng một phát, tuy nhiên hắn cũng bị thương đồng chiến, nhưng là mình cũng bị thụ thương rất nặng thế. Mặc kệ Diệp Thiên phải chăng đặt đến Tiên Tiên chi cảnh, thực lực dù thế nào cường đại, dù sao trước mặt đối thủ là một gã cường đại võ sư, giữa hai người thực lực kém quá lớn. Cuối cùng Diệp Thiên tuy nhiên tiếp nhận đồng chiến một kích, nhưng trong cơ thể hắn Tiên Tiên chân khí đã toàn bộ bị áp chế, hiện tại chỉ sợ coi như là một gã hậu thiên võ giả, cũng có thể đơn giản đưa hắn trăm ngàn chết. Nhi dừng tay ta giết ngươi rồi lão phụ trong nội tâm tần trường, nhưng hay vẫn là chậm một bước, mà huyết cơ muốn ra tay nhưng bị nàng bên cạnh sư phó Thiên sát phong ấn chặt trong cơ thể vũ hồn chi lực, cho nên hai người chỉ có thể nhìn đồng chiến hai tay in lại thiếu niên mặc áo đen lầm ngực. Huyết Cơ tại thời khắc này nhắm hai mắt lại, hai giọt tuyệt vọng nước mắt theo khỏe mắt chậm rãi chạy xuống, nàng cung Diệp Thiên vừa mới yêu nhau, nhưng là thượng thiên tại sao phải tàn nhẫn như vậy, rõ ràng nhanh như vậy liền muốn đoạt đi chính mình yêu tánh mạng con người. Huyết Cơ tốt không tâm lòng, càng thêm thật hận, tại thời khắc này, Huyết Cơ trong nội tâm âm thầm thể chính mình ngày sau nhất định phải tiêu diệt Tử Lôi tông, sau đó đi theo, tùy tùng Diệp Thiên mà đi. Tiểu Đỗ mấy ngày nay của thì, cho nên chương và tiết có chút thiếu, nhưng là tiểu Đỗ thừa ra thì song thử, tiểu đỗ nhất định sẽ đền bù thiếu nợ ở dưới chương và tiết, không có ý tứ. Chương 89, Hóa sát thân. Chương 89, Hóa sát thân nhưng là mặc kệ vết cơ trong nội tâm dù thế nào hận, hiện tại đã không còn kịp rồi, bởi vì bất kể thế nào nói, đồng chiến đều là một gã võ sư, muốn chém giết một gã võ linh, quả thực không có chút nào khả năng thất bại. Đồng chiến trong nội tâm một tiếng cười lạnh, tuy nhiên hắn không có chút nào chém giết thiếu niên trước mắt ý nguyện, nhưng là không để cho thiếu niên một kia giảo hắn, như thế nào lại để cho trong lòng của hắn cân đối. Lúc ấy đem làm đồng chiến xong trưởng khắc ở Diệp Tiên trên thân thể thời điểm, Diệp Thiên trên người bỗng nhiên xuất hiện một bộ màu ngà sữa chiến giáp, nhưng coi như là như vậy, Diệp Thiên hay vẫn là bị lập tức kích thương. Liên tục rút lui 10 bước xa, giờ khác này Diệp Thiên tuy nhiên còn đứng lấy, nhưng là sắc mặt nhưng lại tái nhật người phải sợ hãi, đồng chiến vẻ mặt luôn luôn tín xem lên trước mặt thiếu niên, chiến giáp đã biến mất không thấy gì nữa. Chính mình một cách đến cùng đến cỡ nào cường đại, đồng chiến trong lòng mình rõ ràng nhất bất quá, nhưng là thiếu niên ở trước mắt rõ ràng chặn, hơn nữa thiếu niên cũng không có ngã xuống. Cũng là tại thời khắc này. Đồng chiến rút cục rơi xuống sát tâm, lần nữa hướng lên trước mặt thiếu niên kích bắn đi, trong cơ thể tím lôi vũ tức điên cuồng vận chuyển, trong ánh mắt lạnh như băng chi tỉnh mà ngay cả xa xa mấy người đều có thể cảm giác đến. Diệp Thiên nhìn xem kích xạ mà đến nam tử, trong cơ thể tiên tiên chân khí vô luận dù thế nào vận chuyển, đều không thể vận chuyển, chỉ có thể nhìn chính mình sắp vỡ lạc. Nhưng là ngay tại đồng chiến hai tay sắp khắc ở Diệp Thiên trên thân thể lúc, một đạo vô hình chân khí lập tức đem đồng chiến bắn ngược trở về, mà đúng lúc này hậu, thiên sắt cùng huyết cơ xuất hiện ở Diệp trước mặt. "Tu Dương ở đây à, mấy người các ngươi chạy nhanh ly khai tại đây, trở về nói cho tím tiêu." Tiểu nói thiếu niên này là ta thiên sát ma đế chiếu, gọi hắn ngày sau không muốn tại động đến hắn, nếu không ta liền giết bên trên tử lôi tông, các người đi thôi thiên sát ma đế. Không chỉ có là đồng chiến, mà ngay cả cách đó không xa lão phụ cùng cô gái áo tím đều là vẻ mặt rung động, dù sao thiên sát cô tinh tên tuổi thật sự quá lớn, mà ngay cả chính đạo cũng là vì danh làn xa đích nhân vật. Đọc chuyện tại Hụ A Toài. Nét tốt, nguyên lai là thiên sát tiền bối, lần này tiểu cho tiền bối một cái mặt nguôi. Chúng ta đi ngay được trước mắt lao già tóc bạc rõ ràng tiểu là ma đạo chí tôn tiên sát ma đế, lão phụ trong nội tâm kinh không thôi, thiên sát cô tinh thành danh mấy trăm năm, một thân tu vi thâm bất khả trắc, căn bản không phải bọn hắn chỗ có thể đối phó đấy. Không chỉ nói chính mình mấy người, chỉ sợ cho dù Tử Lôi tông tông chủ lúc này đều muốn đối với lao giả trước mắt cung kính, không có tiếp tục chút nào trần chờ, Tử Lôi tông bốn người nhanh chóng ly khai. Diệp Tiên, ngươi không có việc gì chớ xem lên trước mặt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy thiếu niên, huyết cơ tâm đều nhanh thành một đoàn rồi, đây chính là một gã sư, lượng cấp bậc chiến lệnh, căn bản không là vật gì có thể đền bù đấy. Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Thiên thanh âm có chút suy yếu nói, "Ta không có chuyện, ta hiện tại rất vui vẻ, bởi vì ta mất đi đồ vật rốt cục lại xuất hiện, tuy nhiên ta không biết nó tại sao phải đột nhiên biến mất, thì tại sao lại đột nhiên xuất hiện, nhưng là ta biết rõ một sự kiện, nó cũng không có ly khai ta." Chiến Thiên Thần Giáp xuất hiện một khắc này, Diệp Thiên trong nội tâm không biết vì cái gì, đồng nhiên xuất hiện một loại cảm giác, cái kia chính là chỉ cần có Chiến Thiên Thần Giáp bảo vệ mình, không chỉ nói một gã võ sư, coi như là vũ vương, cũng không có khả năng đánh chết chính mình. Chàng trai, ta hiện tại hỏi ngươi một vấn đề, ngươi muốn trung thực trả lời ta." Nếu không đừng trách lao đầu tử tâm ngoan thủ lạt lúc này, thời điểm tiên sát dỗng nhiên đi vào trước mặt hai người, ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, sớm đã không có vừa rồi vui cười, trên người thỉnh thoảng tản mát ra một tia sắc khí. Sư phó cất miệng, chuyện này không phải chuyện đùa, tiểu tử, vừa rồi người thân thể xuất hiện cái kia bộ đồ chiến giáp có phải hay không tên là Chiến Thiên Thần giáp? Trong nội tâm lập tức khẽ động, xem ra chính mình trên người Chiến Thiên Thần giáp, trước mặt lao ra tóc bạc giống như nhận thức, khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có chút nào dấu giễu. Sắc mặt lập tức cả kinh. Thiên Sắt lập tức cấp bách không thể đãi lần nữa hỏi: "Ngươi là như thế nào đạt được Chiến Thiên Thần Giáp hay sao?" Diệp Thiên Đồng dạng không có chút nào giấu giếm, lập tức liền đem mình như thế nào tiến vào hỏa vận động, như thế nào đạt được Chiến Thiên Thần Giáp một năm một người toàn bộ nói cho trước mặt lão giả, mà trong tay hắn hỏa phượng ở bài, lại không nói gì thêm. Nghe xong Thiếu Niên trước mắt lời mà nói, Thiên sát triệt để đã trầm mặc, mà huyết Cơ lại vịn Diệp Thiên nhẹ nhàng tọa hạ, ngồi xuống, vẻ mặt quan tâm xem lên trước mặt Thiếu Niên, trong nội tâm nói không nên lời đau lòng. "Ngươi nếu không muốn chết, phải đáp ứng ta một sự kiện ngay tại Huệ Cơ trợ giúp Diệp Thiên chữa thương chi tế." Thiên Sắt bỗng nhiên lại nói ra, khẽ gật đầu. Bởi vì diệp thiên trong nội tâm biết rõ thiên sắt là sẽ không hại chính mình dù sao hai người bọn họ tầm đó còn có một người tồn tại đó chính là huyết cơ trên người của ngươi có được chiến thiên thần giáp sự tình ngoại trừ ta cùng huyết cơ bên ngoài không bao giờ nữa cùng với người thứ ba nói vạn nhất lại để cho mấy cái lao già kia biết rõ trên người của ngươi có được chiến thiên thần giáp coi như là ta cũng không giữ được ngươi trong nội tâm lập tức cả kinh lập tức huyết cơ hỏi sư phó đến cùng chuyện gì xảy ra diệp tiên trên người chiến thiên thần giáp thật sự sẽ cho hắn mang đến họa sát thân sao những này các ngươi không cần biết rõ Ngươi chỉ phải nhớ kỹ một sự kiện, tức là trừ phi ngươi có được đầy đủ tự bảo vệ mình thực lực, nếu không ngàn vạn đường cho người khác biết rõ ngươi có được chiến thiên thần giáp sự tình sư phó, đặt tới thế nào cảnh giới mới xem như có được tự bảo vệ mình thực lực. Võ Tổ chi cảnh tuy nhiên tiên sát nói ra chỉ có bốn chữ, nhưng là không chỉ có là hước cơ, mà ngay cả sắc mặt tái nhật diệt thiên, trong lòng cũng là lập tức cả kinh, hai người bọn họ trong nội tâm lại tình tưởng bất quá Võ Tổ chi cảnh đại biểu cho cái gì. Toàn bộ trên đại lục, chính đạo nam đạo trong môn phái, chỉ có ngũ hành môn tổng môn chủ tu vi đạt tới Võ Tổ chi cảnh, có thể nghĩ, muốn đạt tới Võ Tổ chi cảnh là cỡ nào không có khả năng. Sư phó, muốn đặt tới võ tổ chi cảnh có phải hay không quá không thực tế rồi? Đệ tử muốn hỏi ngài một vấn đề, ngài đặt tới võ tổ chi cảnh sao? Ma đạo tung tin vị, Thiên sát Cô Tinh hai vị ma đế, tu vi cũng đã đột phá võ tôn chi cảnh, đặt đến võ tổ cảnh giới, nhưng là Thiên sát Cô Tinh hai người lại không có bất kỳ tỏ vẻ, không có phản đối cũng không có tỏ vẻ đồng ý vi sư ba năm trước khi vừa mới đột phá võ tổ chi cảnh, đạt đến nhất tinh võ tổ cảnh giới, nhưng là mấy cái lao ra hỏa nếu ra tay, ta không có chút nào nắm chắc thủ thắng, cho nên ngày sau muốn xem chính ngươi được rồi. Thiên Sắt tiền bối, vãn bối có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? phải đi chiến thiên thần giáp đến cùng là vật gì, tiền bối trong miệng theo như lời mấy cái lao ra hỏa, có phải hay không ngũ đại môn phái phía sau đích nhân vật. Diệp Thiên trải qua huyết cơ chữa thương, thương thế đã tốt rồi gần tầng 3, sắc mặt cũng đã tốt rồi bao nhiêu, lập tức đứng xem lên trước mặt lao giả hỏi. "Đã ngươi đã nhận được chiến thiên thần giáp, như vậy chuyện này nói cho ngươi biết cũng không có cái gì quan hệ, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, chuyện này không cho phép lại để cho người thứ tư biết rõ." Chương 90, Chiến thiên võ hoàng. Chương 90, Chiến thiên võ hoàng Diệp đương nhiên vui vẻ đồng dạng, không biết vì cái gì Trong lòng của hắn giờ khắc này bỗng nhiên rất muốn biết về Chiến Thiên Thần Giáp hết thảy, dù là chuyện này đối với hắn có uy hiếp đều sẽ không tiếc. Người bây giờ vốn có bộ này Chiến Thiên Thần Giáp, là ngàn năm trước khi một vị tuyệt thế võ giả vốn có chiến giáp, mà vị này tuyệt thế võ giả cùng tên của người kém chỉ có một chữ, hắn cứ gọi Chiến Thiên. Chiến Thiên, đem làm Diệp Thiên nghe được hai chữ này thời điểm, trong óc bỗng nhiên run dậy thoáng một phát, giống như có vô số hình ảnh chợt lóe lên, nhưng là Diệp Thiên nhưng không cách nào bắt lấy trong đó là bất luận cái cái gì một bức trên mặt. Năm đó Chiến Thiên dùng không đến trăm tuổi tuổi liền đã đạt đến võ hoàng chi cảnh. Tức thì bị dự vi Võ Thánh phía dưới đè nhất nhân, bởi vì Chiến Thiên Võ Hoàng làm người vô cùng tao ngạo, liền chọn chính đạo Ngũ Đại môn phái, Ma đạo Bốn Đại tông môn, cuối cùng chính Ma hai đạo đồng thời ra tay, chính vị tuyệt thế Võ Hoàng liên thủ đem hắn trấn áp, mà Diệp Thiên trên người Chiến Thiên Thần Giáp, liền là năm đó Chiến Thiên Võ Hoàng hộ thân chiến giáp, một kiện thần khí chiến giáp. Chính là cái kia Thiên Sát nói xong, Diệp Thiên có thể tưởng tượng ra được năm đó cái kia một có 102 kỳ chiến, Chiến Thiên Võ Hoàng dùng lực lượng một người, đấu tửu đánh Tuy nhiên cuối cùng chín đại Võ Hoàng liên thủ đã áp Chiến Võ Hoàng, nhưng là cũng không có đem hắn chém giết. Bởi vì Chiến Tiên Võ Hoàng cuối cùng trước mắt, tự bạo thân thể, do đó chín đại Võ Hoàng không có cách nào chỉ có thể chấn áp Chiến Tiên Võ Hoàng linh hồn chi lực Diệp Tiên cùng huyết cơ đã trơ mặt, bởi vì vị kia Chiến Tiên Võ Hoàng thật sâu rung động tâm linh của bọn hắn, lực lượng một người, dốc sức chiến đấu chín đại Võ Hoàng, như vậy khí phách có ai có thể ngăn. Sư phó, đã Chiến Tiên tiền bối đã bị chín đại Võ Hoàng chỗ liên thủ trấn áp, vì cái gì Chiến Tiên thần giáp lại sẽ bị Diệp thiên tại họa vận động đạt được. Cái này vi sư cũng không biết, các ngươi biết rõ vì cái gì hắn muốn cho mình khởi Chiến Tiên cái tên này sao? Huyết cơ cùng Diệp Tiên đồng thời lắc đầu. Tổ vẻ không biết, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm tựa hồ đoán được cái gì, nhưng lại không thể tin được, nếu là thật như hắn phỏng đoán như vậy, như vậy cái này Chiến Tiên Võ Hoàng thật sự quá cuồng vọng rồi. Sở dĩ hắn cho mình khởi chiến thiên cái tên này, là vì hắn muốn chiến thắng Thiên đạo, cho nên liền tên là Chiến thiên, nhưng bất kể là chính đạo hay vẫn là ma đạo, đều gọi hắn vi Chiến Hoàng Đở cờ chuyện với chóe nụ ạ toại. Nét quả nhiên, tuy nhiên Diệp Thiên trong nội tâm sớm đã đoán được, nhưng là ở trước mặt trước lão giả nói ra thời điểm, hay vẫn là nhịn không được kinh hãi, cùng Thiên đạo thi đấu, như vậy khí phách, quả thực cuồng vọng tới cực điểm. Sư phó, ý của ngươi nói đúng là Nếu để cho năm đó chấn áp chiến thiên võ hoàng 9 tên võ hoàng phát hiện, Diệp Thiên trên người có chiến thiên chiến thiên thần giáp, như vậy 9 người sẽ gặp đối với Diệp Thiên thống hạ sát thủ. Đúng vậy, 9 cái này lao bất tử đối chiến hoàng là hận thấu xương, chỉ cần là chiến hoàng thứ ở trên thân, bất kể là ai, chỉ cần có được đều lọt vào bọn hắn đồ sát, cho nên Diệp Thiên có được chiến thiên thần giáp sự tình, vô luận như thế nào cũng không thể khiến bất luận kẻ nào biết do Huyết Cơ sắc mặt lập tức trầm xuống, lập tức cấp bách không thể đãi mà hỏi, sư phó, vừa rồi từ Lôi tông người đối với Diệp Thiên ra tay, đã phát hiện Diệp Thiên có được chiến thiên thần giáp sự tình, vạn nhất Thiên sát ma đế lập tức ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, lập tức nói ra, dùng mấy người bọn hắn tự lực, căn bản nhìn không ra Diệp Thiên trên người chiến giáp, liền là năm đó chiến hoàng cái kia bộ đồ chiến giáp, hơn nữa năm đó chiến hoàng bị chín đại võ hoàng trấn áp sự tình, chỉ có số ít mấy người biết đấy. rõ, cho nên tạm thời không cần lo lắng. Cái này Huế Cơ cuối cùng thở dài một hơi, nhưng là y nguyên lo lắng nhìn thoáng qua sau lưng thiếu niên, dù sao nàng đã biết đấy. rõ, chiến thiên thần giáp lúc nào xuất hiện, cũng không phải Diệp Tiên có thể chính mình nắm giữ đấy. Tiên bối, chiến thiên võ hoàng tiền bối bị trấn áp ở địa phương nào? Đúng vào lúc này, một mục không có mở miệng nói chuyện Diệp Tiên đột nhiên hỏi, Huyết Cơ vẻ mặt kỳ quái nhìn thoáng qua, không biết Diệp Thiên tại sao phải hỏi vấn đề như vậy. Cho dù vị Tiên Chiến Thiên Võ Hoàng dù thế nào lợi hại, cũng mặc kệ chính mình hai người sự tình, cho dù Diệp Thiên đã nhận được Chiến Thiên Võ Hoàng Chiến Thiên Thần Giáp, cũng không có có bất kỳ quan hệ gì. Năm đó Chiến Hoàng cùng 9 đại Võ Hoàng có 102 một, một trận chiến, cuối cùng Chiến Hoàng bị thua, bị 9 đại Võ Hoàng liên thủ trấn áp tại Chiến Hoàng Phong môn, mà Chiến Hoàng Phong bốn phía bị 9 đại Võ Hoàng liên thủ ổn, có thể đạt tới cảnh, nếu không không có khả năng tiến vào Võ Hoàng nói tới chỗ này, Thiên Sắt có thăm ý khác nhìn thoáng qua trước mặt thiếu niên, Huyết Cơ nhiều thông minh chỉ nhìn một cách đơn thuần sư phụ mình. Ánh mắt cũng đã đoán được cái đại khái. Diệp Thiên, ngươi có phải hay không muốn đi chiến Hoàng Phong? Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, đem làm hắn biết do chiến Thiên Võ Hoàng sự tình về sau, không biết vì cái gì, trong nội tâm luôn có loại kêu gọi, cái kia chính là đến từ chiến Hoàng Phong kêu gọi. Tuy nhiên loại này kêu gọi hư vô mà mịt, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như mình không đi xem đi chiến Hoàng Phong, như vậy tâm cảnh của hắn vĩnh viễn không hội được an bình, đây là một việc chuyện rất đáng sợ. Tại sao phải đây, ta cũng không biết, nhưng là ta chỉ biết là một việc, tiểu la chiến Hoàng Phong ta phải đi. Không đi không được tốt rồi, chuyện này tiểu dừng ở đây à, nếu như ngươi muốn đi chiến Hoàng Phong lợi mà nói, nhất định phải trước hết để cho thực lực của mình cùng đại, tối thiểu trước muốn đạt tới võ Hoàng chi cảnh mới được Diệp Thiên cũng minh bạch Thiên sát ma đế theo như lời ý tứ, nếu như mình trước không đạt tới võ Hoàng chi cảnh, đáng sợ liền võ Hoàng Phong còn không thể nào vào được, chớ. Đừng nói chi là nhìn thấy võ Hoàng lùi. Lão phu còn có chút sự tình muốn làm, 3 tháng về sau, tiểu ma nữ ngươi phải tới nơi này cho ta, nếu không ta tiểu đi huyết u gốc tự mình cùng phụ thân ngươi nhân, nghe thấy được sao? Nghe đến lão giả phải đi, huyết cơ trong ánh mắt toát ra một tia không bỏ, thuận theo nhẹ gật đầu. Tuyệt cơ thanh âm có chút nhỏ bé yếu ớt nói, "Sư phó coi chừng, đệ tử 3 tháng về sau nhất định sẽ đúng giờ tới nơi này các loại, đợi sư phó." "Tốt, ta và ngươi thầy chờ 3 tháng về sau gặp lại." Vừa dứt lời, thiên sát cũng đã biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một tia tiếng nói tại trong không gian phiêu dãng. "Ngươi thật sự muốn đi chiến Hoàng Phong sao? Ấn vậy ngươi đáp ứng ta, tại ngươi không có đạt tới võ Hoàng chi cảnh thời điểm, quyết không thể một mình một người đi chiến Hoàng Phong, được không?" Trong nội tâm lập tức một cổ dòng nước gầm qua, Diệp Thiên khẽ đầu, lập tức nói ra, "Chúng ta không nói trước cái này rồi, ta muốn về trước Lôi Vân Thành, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào?" Hồi máu u cốc sao? Không biết vì cái gì, tại thời khắc này Diệp Thiên nhưng trong lòng có chút không nỡ, trong nội tâm không bỏ, nhưng là ngoài miệng lại không có ý tứ nói. Ta là ý định hồi máu u cốc, bởi vì là một tháng về sau liền là ma vực chi đi, ta phải trở về, nhưng là ta muốn cho ngươi theo giúp ta cùng một chỗ trở về, ngươi nguyện ý sao? Xem lên trước mặt thiếu nữ cặp kia chờ mong ánh mắt, Diệp Thiên thật sự không đành lòng cự tuyệt, cuối cùng trong lòng khe khẽ thở dài, hay vẫn là đã đáp ứng huyết cơ yêu cầu, cùng nàng cùng một chỗ hồi máu u cốc. Chương 91, Ma vực chi môn. Chương 91, Ma vực chi môn thấy người yêu đáp ứng cùng chính mình cùng một chỗ hồi máu u cốc. Thuyết cơ trong nội tâm lập tức đại hỉ, lập tức nhẹ nhàng kéo Diệp Thiên tay, vịn hắn cùng một chỗ chậm rãi hướng phía phía trước đi đến. Diệp Thiên cũng không có lại muốn lưu ở Linh thú sơn mạch, tuy nhiên vẻ này kêu gọi hắn còn không có tìm được, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm minh mạch, nếu như tại gặp được tử lôi tông người, hắn cho dù có chiến tiên thần giáp hộ thân, cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Cho nên Diệp Thiên chuẩn bị chờ mình ngày sau có thời gian tái nhập Linh Thu sơn mạch, phải tìm được vẻ này kêu gọi thanh của mình, rất nhanh hai người liền đi ra Linh thú sơn mạch. Ba ngày sau đó, Diệp Thiên hai người tới một chỗ Thiên Trượng Đại Sơn bên ngoài, trước mắt chỉ một tòa không ngất vật phòng nằm núi. Cả ngọn núi đều tràn ngập một cổ huyết vụ mê mang. Chúng ta huyết u cốc ngay tại ngọn sơn phong này phía sau, chúng ta vào đi thôi." Khẽ gật đầu, Lập tức Diệp Thiên đi theo huyết cơ chậm rãi hướng lên trước mặt ngọn núi đi đến, nháy mắt thời gian, hai người liền đi tới ngọn núi phía sau. Ngọn núi phía sau cảnh tượng cùng phía trước cảnh tượng quả thực không thể so sánh với, ngọn núi phía sau quả thực tựu là nhân gian tiến cảnh, nơi này là một cái sân cốc, rải khắp hoa cỏ cây cối, các loại chim bay cá nhảy chợt lội lên. Hai người không có bất kỳ dừng lại, lập tức rất nhanh đi vào một tòa màu đỏ như máu đại điện ở trong, nhìn xem chừng trăm trượng đại điện, Diệp Thiên trong nội tâm thầm than một tiếng siêu cấp môn phái hoàn toàn chính xác đủ khí phái đúng vào lúc này đại điện ở trong Đốngng nhiên xuất hiện ba bóng người một gã màu đỏ như máu áo dài trung niên Nam tử còn có hai gã lao giả không cần đoán diệp tiền cũng biết ngồi ở trên nhất vị trí đầu náo Nam tử là ai huyết cơ lần này đi ra ngoài như thế nào đây cha lần này con gái đi ra ngoài thiếu chút nữa tựu không thấy được người rồi trông thấy trung niên Nam tử huyết cơ trên mặt toát ra vẻ tươi cười đi vào Nam tử bên người kéo cánh tay kia làm lúc nói ngay được nữ tử lời mà nói huyết không tàn sắc mặt lập tức chầm xuống thành em có chút lạnh như băng mà hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra Huyết Cơ lập tức liền đem Quỷ Vương Tông phái người đối chất chuyện của hắn, một năm một mười toàn bộ nói ra, mà Huyết Không Tàn đang nghe Quỷ Vương Tông ba chữ thời điểm, sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Tốt một cái Quỷ Vương Tông âm lãnh nói ba chữ, lập tức Huyết Không Tàn nhìn về phía đứng tại đại điện chính giữa thiếu niên mặc áo đen, mở miệng hỏi, "Là ngươi cứu được nữ nhi của ta?" Quả nhiên, Diệp Thiên sớm đã đoán được trước mắt trung niên nam tử tựu là Huyết Cơ phụ thân, Huyết Ú cốc cốc chủ tàn, thân tu vi đã đạt đến võ tôn cảnh. Đúng vậy, là ta cứu được Huyết Cơ nhất tinh linh, dựa theo ngươi như vậy tuổi thọ, có thể có được như thế thực lực cũng coi như không dễ. Đã ngươi cứu được nữ nhi của ta, như vậy ngươi nói một cái điều kiện, ta tận lực giúp ngươi." Nhìn thật sâu liếc trước mặt thiếu niên, huyết Không Tàn bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Huyết Cơ không có ở nói chuyện, dù sao nàng là nữ hải tử, một sự tình nhất định phải nam nhân chủ động ở miệng, xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, huyết Cơ trong ánh mắt toát ra một tia chờ mong. "Ta muốn kết hôn huyết Cơ làm vợ cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì Diệp Thiên vừa dứt lời, huyết Không Tàn vẫn không nói gì, đứng tại Diệp Thiên bên trái lão giả đột nhiên đứng người lên, bên cạnh cái bàn sớm đã biến thành một phấn, sắc mặt càng là tràn đầy phẫn nộ tình. Huyết Không Tàn thì là có thăm ý khác nhìn thoáng qua đứng tại chính mình bên cạnh con gái, mà Huyết Cơ sắc mặt lại biến thành âm trầm, lập tức Huyết Không Tàn lần nữa nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, mở miệng hỏi: "Ngươi nói điều kiện ta làm không được?" Nam tử trả lời Diệp Tiên cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, nếu nam tử đáp ứng mình mới tính toán kỳ quái, tuy nhiên hắn đã đạt đến tiên thiên chi cảnh, nhưng là tại một cái siêu cấp môn phái trước mặt, hắn cái gì cũng không phải. "Ta muốn làm như thế nào ngươi mới có thể đáp ứng ta lấy Huyết Cơ làm vợ?" "Không có khả năng, tiểu tử, mọi thứ muốn lượng sức mà đi." Coi chừng ăn nhiều chống kìm nén mà chết vẫn là tên lão giả kia, lúc này đây lão giả trên người rõ ràng tàn mát ra một cổ cường đại sắc khí, xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, nếu như không có huyết không tàn lúc này, chỉ sợ lão giả liền muốn xuất thủ. Người là ai? Diệp Thiên xoay người nhìn trước mặt lão giả, hắn thật sự không rõ, chính mình hướng huyết không tàn cầu hôn, vì cái gì lão giả trước mắt lại mọi cách quá nhiều? Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ muốn muốn giết hắn đồng dạng. Hắn là huyết u cốc trưởng lão, huyết không thiên, mà người trái bên cạnh cái tên là huyết một tên trưởng khác, huyết không dấu vết. Huyết Không Thiên nhi tử Huyết Kiếm 3 năm trước đây hướng phụ thân cầu hôn, tuy nhiên cái kia phụ thân không có đáp ứng, nhưng là cũng cũng không có phủ nhận. Huyết Cơ thanh âm lập tức ra hiện tại trong đầu của hắn, Diệp Thiên trong nội tâm buồn bực chết rồi, chính mình tu vi còn không có có đạt tới Vũ Vương chi cảnh, căn bản không thể linh hồn truyền âm. Nhưng là Diệp Thiên hiện tại cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì lão giả trước mắt hội vừa nghe đến chính mình hướng Huyết Không Tản cầu hôn, mà vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ, hận không thể giết mình mới được. Thân phận của ta còn chưa tới phiên biết, nhưng là ngươi chỉ cần biết rằng một sự kiện là được, Huyết Cơ đã là con râu của ta, cho nên ngươi hay vẫn là không muốn tâm vọng tưởng rồi. Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên cũng không có xem trước mặt lão già liếc, mà là nhìn về phía nam tử trước mặt, nói ra, "Ta chỉ muốn biết, muốn thế nào mới có thể để cho ngươi đáp ứng ta lấy Huyết Cơ? Ngươi huyết trưởng lão, chuyện này hay vẫn là ta đến xử lý a?" Huyết Không Thiên còn muốn nói điều gì, nhưng là tông chủ đã lên tiếng, cho dù hắn là Huyết Vũ cốc trưởng lão, cũng không có khả năng ngỗ nghịch tông chủ ý tứ, khẽ gật đầu, Huyết Không Thiên không nói gì thêm, nếu ánh mắt có thể giết người, như vậy Diệp Thiên cam đoan mình đã bị lão giả ánh mắt giết trăm ngàn trở về. "Nếu như ngươi có thể bằng, giúp ta được đến một kiện độ vật, ta liền đem Huyết Cơ gả cho ngươi." Tông chủ đã thành huyết trưởng lão, chuyện này ta tự có chứng mực." Huyết không tán sắc mặt rốt cục âm chấm xuống, Huyết không thiên trông thấy tông chủ thay đổi sắc mặt, lập tức sợ tới mức lập tức ngậm miệng lại, trước mắt cái này tông chủ thực lực cùng âm tán, trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá. Tuy nhiên hắn là huyết u cốc trưởng lão, nhưng là chỉ cần tông chủ ngẫm ý, coi như là chém giết hắn, huyết u cốc đệ tử khác cũng sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. Mặc kệ điều kiện gì, chỉ cần có thể cưới được huyết cơ làm vợ, ta đều đáp ứng, ngươi nói đi, rốt cuộc là điều kiện gì?" Nhìn xem không chút do dự liền đáp ứng thiếu niên, huyết cơ trong nội tâm cảm động muốn khóc, tại thời khắc này Huyết Cơ trong nội tâm đã biết rõ, chính mình cả đời này đã là người nam nhân trước mắt này thế tử, một đời một thế cũng sẽ không cải biến. Một tháng về sau, liền là Ma vực chi môn bạch niên mở ra thời gian, nhưng là chỉ có tu vi tại Vũ Vương cảnh giới phía dưới võ giả mới có thể tiến vào, mà tứ đại ma đạo một lần chỉ có thể vào nhập bốn người, cho nên Huyết Vũ góp bốn cái danh ngạch bên trong, ta sẽ cho ngươi một cái. Ngươi là để cho ta 3 tháng về sau tiến vào ma vực, sau đó giúp ngươi lấy một kiện đồ vật. Chương 92, U Linh Ma Ngọc. Chương 92, U Linh Ma Ngọc tán thưởng nhìn thoáng qua trước mặt thiếu niên mặc áo đen, Huyết Không lập tức nói ra Ma vực chi môn Bạch Niên mở ra một lần, nhưng là vô luận cái đó một lần, cái tiêu kiện đồ vật thủy chung không có được, cho nên lần này chỉ cần ngươi cùng huyết kiếm hai người ai có thể đủ cầm bắt được cái kia kiện đồ vật, như vậy nữ nhi của ta gà cho ai? Xin hỏi tiền bối, ta muốn tại ma vực ở trong vào tay cái gì đó. U Linh Ma Ngọc khẽ gật đầu, Diệp Tiên trong nội tâm sớm đã quyết định, bất kể như thế nào, U Linh Ma Ngọc mình nhất định to đến, hắn muốn kết hôn huyết cơ làm vợ, đây là dù ai cũng không cách nào cải biến đấy. Rất tốt, ngươi trước rời đi thôi, huyết cơ muốn ở lại huyết u cốc làm cuối cùng chạy nức rút. Hy vọng có thể đạt tới ba sao Vũ Vương chi cảnh, ngươi một tháng về sau lại tới nơi này, ta sẽ dẫn các ngươi đi Ma vực chi môn. Sau khi nói xong, Huyết Không Tàn cùng hết cơ phụ nữ hai người lập tức biến mất tại đại điện ở trong, Huyết Không Thiên chậm rãi đi vào thiếu niên trước mặt, thanh âm nhỏ hơi nói, "Một tháng về sau, Kiếm Nhi hội chu sang ngươi, ta đã quên nói cho ngươi biết một sự kiện, kiếm nhi tu vi vừa mới đạt tới nhất tình Vũ Vương chi cảnh." Vừa dứt lời, Huyết U cấp lượng đại trưởng lão đồng thời biến mất tại trong đại điện, chỉ để lại Diệp Tiên một người một mình đứng tại trên đại điện, nhìn xem biến mất bốn người. Võ Vương chân rất cường lại sao? 3 ngày sau đó, Diệp Thiên rốt cục đi tới lãnh địa của mình Lôi Vân Thành, rất nhanh, Diệp Thiên liền đã tìm được Chu Thanh Chu thảo hai huynh đệ, nhưng là đem làm Diệp Thiên nhìn thấy hai huynh đệ thời điểm, bị hai người bộ dạng lại càng hoảng sợ. Toàn thân quần áo jacket tung toé, hai cái mắt quần thâm cao cao động ở trên ánh mắt, thân ở trên là vết thương, nói không nên lời chất vấn, Diệp Thiên thật sự hoài nghi hai người có phải hay không bị người đánh cướp. Hai người các ngươi làm sao vậy, không phải là lại bị Sơn Tặc đánh cướp a? Ngươi ở một tòa còn không tính cũ nát phụ thành chủ đại đường lên, xem lên trước mặt hai người, Diệp Thiên sắc mặt có chút hơi trầm xuống, dù sao trước mắt hai người là con nhân, nhưng là bây giờ bộ dạng Quả thực tựa như hai cái dù côn lưu manh. Thiếu ra, từ khi chúng ta tiến vào Lôi Vân thành về sau, nội thành mỗi lúc trời tối chuyện ma quái, ban ngày còn muốn chống cự dã man tộc không ngừng quấy rối, ba vạn tinh binh không đến nửa tháng thời gian, đã tổn thất đem gần một nửa, lại tiếp tục như vậy. Đọc chuyện tại ủ ạ tỏa. "Nét cái gì? Ngươi lập lại lần nữa." Vừa mới tọa hạ, ngồi xuống Diệp Thiên, đột nhiên lần nữa đứng lên, sắc mặt lập tức biến thành lạnh như băng vô cùng, "Ba vạn binh sĩ, chính mình chỉ là đi không đến nửa tháng thời gian, rõ ràng chịu tổn thất đem gần một nửa, cái này như thế nào không cho nàng tức giận?" Chu gia huynh không có dám nói lời nói không biết vì cái gì, hai người cảm giác thiếu niên ở trước mắt, giống như cùng trước kia có chút không trốn giống nhau, về phần địa phương nào không giống mới, hai người cũng không cách nào nói rõ ràng. Khi một hơi thật sâu, Diệp Thiên đặt mông tọa hạ, ngồi xuống, hung hăng nhìn thoáng qua trước mặt hai người, thời gian rất lâu đều không có chỉ hoãn quá mức đến, đây chính là suốt 1500 cái nhân mạng, nửa tháng không đến thời gian toàn bộ biến mất tại đại lục ở bên trên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên tận lực bảo trì ở trong nội tâm sắc buộc phát hỏa Diệp sơn, nhưng coi như là như vậy, Chu gia huynh đệ hay vẫn là cảm thấy một cổ cường đại nội khí. Nửa tháng trước khi, chúng ta tiến vào lối Vân Thành chúng ta mỗi người đều tuân theo thiếu gia phân phó, không có động lôi Vân Thành cư dân từng quận cây ngọc cỏ, nhưng là ba ngày sau, mỗi đến đêm khuya binh lính của chúng ta sẽ biến mất hơn 10 20, theo thời gian trôi qua, binh lính của chúng ta cũng càng ngày càng ít, thẳng đến đêm qua, chúng ta đã biến mất không thấy gần 1000 năm tên lính. Diệp Thiên không có chen vào nói, nhưng là sắc mặt càng ngày càng trầm, cuối cùng giống như một khối vạn năm hàn băng, ba thước bên ngoài liền có thể đủ cảm nhận được trên người thiếu niên phát tán ra hơi thở lạnh như băng. Cái các ngươi hiện tại như thế nào lại biến thành bộ dạng như vậy? Thiếu gia, ngay tại ba ngày trước, phía Nam Dã Man tộc đột nhiên tập kích Lôi Thành, Trải qua chúng ta liều chết chống cự, dã man tộc rốt cục bị chúng ta đánh lui, nhưng là, nhưng là. Nhưng là cái gì? Diệp Thiên rốt cục nhịn không được phẫn nộ trong lòng, một trường đập nát bên cạnh cái bản, cả tòa đại đường từng cái nơi hẻo lánh đều bị một cổ tiên thiên chân khí tràn ngập, Chu Gia huynh đệ lập tức sắc mặt chuyển bạch, liền lưỡng lui về phía sau ba bước xa cũng dừng lại. Thiên Thiên chi cảnh. Hai tiếng kinh hô lập tức vang lên, Chu Thanh vẻ mặt luôn luôn tín xem lên trước mặt thiếu niên mà áo đen, hắn rất rõ ràng một gã tiên võ giả là cái gì khái niệm, cho dù toàn bộ Hoa Hạ đế quốc cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua năm tên tiên thiên võ giả. Lần nữa hít một hơi thật sâu, Diệp Tiên cố gắng bảo trì thanh âm bình tĩnh lần nữa nói ra, "Đến cùng là chuyện gì xảy ra, cho ta duy nhất một lần nói xong." "Vâng, thiếu ra. "Ngay tại ba ngày trước, giã man tộc tập kích Lôi Vân Thành, chúng ta phấn khởi phản kích, tuy nhiên cuối cùng chúng ta thành công đánh lui giã ma tộc, nhưng là chúng ta cũng mất đi 700 binh sĩ tính mạng." Nói cách khác, chúng ta bây giờ còn có 700 người, vậy sao? Lần này Diệp Thiên thần kỳ không có tức giận, giống như thoáng cái thay đổi một người giống như, nhưng là Chu Gia huynh đệ trong nội tâm rất rõ ràng, thiếu niên ở trước mắt càng như vậy, như vậy đại biểu thiếu niên phẫn nộ trong lòng đã đến một phát không thể vãn hồi tình trạng. Khẽ gật đầu, Chu Thành không có còn dám nói chuyện, thoáng cái tổn thất gần 2 vạn 3000 người tánh mạng, hắn với tư cách tạm thời cao nhất chỉ huy, thất trách là không thể tránh khỏi. Các người cũng biết, dã man tộc hội từ lúc nào lại đến? Đem làm hỉ nộ man tộc tổng cộng đã đến 3000 người, nhưng là chạy đi chỉ có 200 không đến, mà trong đó có một người trước khi rời đi từng từng nói qua, 7 ngày sau bọn hắn còn có thể lại đến, đến lúc đó hội san bằng lôi vân thành. Cái kia tốt, 7 ngày sau ta đến muốn hội biết cái này dã man tộc, mà chúng ta bây giờ việc cần phải làm là được tìm được giết hại chúng ta binh sĩ hung thủ. Thiếu gia, ngươi biết mỗi ngày đêm khuya tàn hại chúng ta hung thủ là ai? Chu Thanh trong nội tâm lập tức chấn động, nghe hắn khẩu khí, tốt như chính mình người thiếu gian này biết do sát hại binh sĩ hung thủ là ai đồng dạng. Tuy nhiên ta không biết, nhưng là tên hung thủ này thấp nhất cũng là một gã tiên thiên võ giả, hơn nữa dựa theo các ngươi lời vừa mới nói, hắn đêm nay nhất định còn có thể đến, ta ngược lại muốn nhìn, một ngày một 1000 người, bọn hắn đến cùng muốn muốn thế nào? Tiên tiên võ giả. Kỳ thật Chu Thanh trong nội tâm sớm đã đoán được hung thủ là tiên thiên võ giả, bởi vì tu vi đạt tới tiên thiên chi cảnh võ giả, mới có thể tại ngàn vạn quân mã bên trong qua tự nhiên, hơn nữa còn không ai có thể phát giác. Nhưng là Chu Thanh vô cùng rõ ràng cho dù biết do hung thủ Tiên thiên võ giả, nhưng lại không có chút nào đích phương pháp xử lý, bởi vì tại Tiên thiên võ giả trong mắt, bọn hắn những này hậu tiên võ giả cũng chỉ là một ít con sâu cái kiến mà thôi. Nhưng là giờ khắp này không giống với lúc trước, trước mắt cái này thiếu niên mặc áo đen, lúc trước toàn bộ đế quốc danh chấn đế quốc diệp ra phế vật, hiện tại rõ ràng thành tiểu tiên thiên tri cảnh, cho nên giờ khắp này Chu Thanh huynh đệ hai người có lòng tin bắt hung thủ. Chương 93, U Minh kiếm khí. Chương 93, U Minh kiếm khí một canh giờ đảo mắt qua, Chu Gia huynh đứng tại một chỗ trước nhà đá, xem lên trước mặt nhà đá Trong nội tâm không biết bọn hắn người thiếu gia này đến cùng đang dợ cho quỷ gì. Đã suốt một canh giờ rồi, Diệp Thiên tiến vào nhà đá liền cũng không có đi ra, chỉ là nói cho bọn hắn biết hai người, có biện pháp đối với pháp giã mang tộc. Đại ca, người nói thiếu gia tại trong nhà đá làm cái quỷ gì? Quỷ biết rõ Chu Thanh nhìn thật xấu liếc, lập tức cầm lấy trên mặt đất một chi tiểu thủ cảnh, không biết trên mặt đất loạn vẽ lấy cái gì, đúng vào lúc này, trước mắt nhà đá rốt cục một tiếng kéo kẹt mở ra, từ bên trong đi tới một vị thiếu niên mà cáo đen. Trong thấy Thiếu niên đột nhiên xuất hiện, Chu Thành huynh đệ vội vàng sông lên phía trước, vây quanh Thiếu niên hỏi cái này hỏi cái kia, dù sao ba ngày sau đó Dạ Man tộc sẽ gặp lần nữa hàng Lâm Lôi Vân Thành, đến lúc đó muốn như thế nào ngăn cản. Ta cho các người ba ngày thời gian, các người nhất định phải đem đồ giấy thứ đồ vật toàn bộ làm ra đến, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhớ kỹ, mỗi đồng dạng 100 cái, ba ngày sau đó ta đến điểm hàng, nếu làm không được, chính các ngươi tựu đi uy, cho ăn, con lửa à. Con có, buổi tối hôm nay hai người các ngươi đem tất cả mọi người triệu tập, toàn bộ trốn ở đảo tốt dưới mặt đất, ta một mình một người chiếu cố, như vậy tiên tiên võ giả. Sau khi nói xong, Diệp Thiên thấy không trước mắt hai người liếc, một mình đã đi ra trước nhà đá, mà khi Chu Gia huynh đệ trông thấy trong tay bạn vẽ lên, chỗ họa chi vật là cái gì về sau, sắc mặt đều thay đổi. Đại ca, thiếu gia có phải hay không bị giã man tộc làm cho hồ đồ rồi, loại này binh khí căn bản không có khả năng chế tạo ra đến, quả thực tiểu là chuyện không thể nào cất miệng, thiếu gia quả nhiên lợi hại, người đi đem trong quân sở hữu tất cả thợ rèn toàn bộ triệu tập, chúng ta nhất định phải tại trong vòng 3 ngày làm ra những vật này, lần này nhất định khiến giã man tộc có đến mà không có về, tuy nhiên Chu Thảo không biết mình, cái này đại ca cùng thiếu gia đến cùng làm sao vậy, nhưng là Trời sinh ngu rốt hắn, chỉ biết vô điều kiện phục tùng, lần nữa nhìn nhìn trong tay bản vẽ, Chu Thanh tại thời khắc này mới xem như chính thức nhận do hắn người thiếu ra này. Cảnh ban đêm rất nhanh hàng lâm, Diệp Thiên một mình một người đứng tại Lôi Vân Thành trên tường thành, coi mặt trên trước vô tận hư không, không biết giờ khắc này Diệp Thiên trong nội tâm tại đang suy nghĩ cái gì. Chu Thanh nói cho hắn biết, mỗi ngày đêm khuya người vô tội biến mất chỉ có chính mình một phương thất bại, mà bình thường dân chúng lại không có người nào mất tích, như vậy Diệp Thiên ngược lại yên tâm xuống. Buổi tối hôm nay, 700 binh sĩ toàn bộ trốn, mà ở một kiện khủng lỗ trong mật thất, đang có ba mươi mấy người chế tạo lấy cái gì. Chu gia huynh đệ ở một bên thỉnh thoảng hô lớn vài tiếng. Bàng Hữu đã đã đến tiểu xuất hiện đi, không cần lén lén lút lút không nghĩ tới một cái nho nhỏ lôi vân thành ở bên trong, rõ ràng cất giấu một gã tiên tiên võ giả, bất quá người hôm nay cũng muốn vẫn lạc tại tại đây rồi, tiên tiên võ giả thịt có thể thật là tốt ăn. Vừa dứt lời, từ Đằng xa chậm rãi đi tới một đạo lục sắc thân ảnh, màu xanh lá thân ảnh tại ánh mặt trang phụ trợ xuống, lộ ra dị thường khủng bố âm trầm, giống như một đạo u linh. Diệp trong ánh mắt không có toát ra một tia thần sắc, liền lông mi đều không nháy mắt một cái, đạm mạc nhìn xem rất nhanh đi vào trước mặt hắn màu xanh lá thân ảnh. Diệp Thiên chỉ là nhẹ nhàng ngợn nụ cười một tiếng. "Nhất Tinh Võ Linh, ta rất lâu không có đại đệ mù rồi, lần này vừa vặn dùng ngươi làm xuống rượu và thức ăn sau khi nói xong, từng đoạn âm trầm tiếng cười lập tức vang vọng toàn bộ Lôi Vân Thành, tiếng cười vang lên lập tức có tiếng khóc nương theo, Lôi Vân Thành trẻ nhỏ nghe thấy vậy tiếng cười, đều bị bị hù hoa hoa khóc lớn. "Các hạ tại sao phải rất binh lính của ta, giữa chúng ta giống như không có gì ân oán a?" xem lên trước mặt màu xanh lá thân ảnh, Diệp ánh mắt càng ngày càng lạnh, hai đạo vẫn còn như thực chất giống như ánh mắt hung kích xạ tại bóng người trước mặt lên, trên người tản mát ra một cột khổng lồ sát khí. "Giữa chúng ta là không có gì ân oán." Nhưng là ta thường xuyên đói bụng, ngươi cũng biết, người một đói bụng sẽ ăn bậy, cho nên ta đã bắt chút ít thủ hạ của ngươi đảm đương bữa tối, cái này không quá phần A Lại là một hồi âm trầm cười tiếng vang lên, tuy nhiên Diệp Thiên thấy không rõ trước mặt màu xanh lá thân ảnh diện bạo, nhưng lại có thể đoán được, vậy khẳng định là một trường vô cùng buồn nôn sắc mặt. Các hạ có ý tứ là nói, của ta những cái kia thủ hạ đều là bị ngươi ăn hết. Ngươi rất thông minh, hiện tại mới biết được. Bất quá gắn liền với thời gian một vậy, buổi tối hôm nay Lôi Vân Thành tất cả mọi người sẽ trở thành cho ta bữa tối, kể cả ngươi khắp nơi nội muốn chết trong cơ thể U Minh bí quyết điên cuồng vật truyện, giờ khắc này Diệp Tiên đã đạt đến phẫn nộ cực điểm, âm lệnh U Minh chân khí lập tức luân, phiền, đợi toàn bộ Lôi Vân Thành tường thành. Trong nội tâm lập tức đại chấn, lão quỷ xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, trong nội tâm không biết vì cái gì, rõ ràng đã có một tia e sợ ý, hung hăng vút bộ trong óc rung động, nói như thế nào hắn cũng là một gã cường đại nhị linh. Xuất hiện tại Lôi Thành trên tường thành màu xanh lá bóng người, Đúng là ngày đó ám dạ u minh hổ đồ sát phong lôi sơn trại thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện lão quỷ, cái kia ăn thịt người thịt mùi ngon lão quỷ. Nếu không phải cuối cùng đã đến một cái quỷ hồ, nói không chừng lão quỷ còn có thể đem còn lại sơn tặc tụ lại, lúc nào đói bụng lúc nào đến mấy ngủm, nhưng là những này Diệp Tiên cũng không biết. Thiên địa vô cực, kiếm càn khôn pháp, ra. 7749 đạo hư huyễn kiếm khí lập tức xuất hiện ở Diệp Tiên trước mặt, dựa theo hình tròn phương vị rất nhanh xoay tròn lấy, từ khi Diệp thiên tu vi đạt tới tiên thiên chi cảnh về sau, chỗ sử xuất kiếm càn khôn bí quyết không bao giờ nữa là cái gì bóng kiếm, mà là do tiên thiên chân khí chỗ hội tụ mà thành kiếm khí. Mà lúc này Diệp Thiên trong cơ thể vận chuyển chính là U Minh Bí Quyết, cho nên chỗ sử xuất kiếm khí là được U Minh kiếm khí, U Minh Bí Quyết trời sinh tà ác, là hết thệ tà ác chi lực khát tinh. Cho nên Diệp Tiên trước tiên muốn là được U Minh Bí Quyết mà không phải Ly Hóa Quyết, U Minh kiếm khí xuất hiện một khắc này, toàn bộ trên tường thành bỗng nhiên gió lạnh chợt trận, âm lên kiếm khí có thể lập tức chém giết trăm tên võ tùy tùng. Trong nội tâm lần nữa chấn động mấy liệt, vẻ này e sợ ý càng phát ra mấy liệt, tuy nhiên hắn tu vi đã đạt tới nhị tầng cảnh, mà trước mắt thiếu niên mặc áo đen chỉ là một gã nhất võ linh. Nhưng là không biết vì cái gì Lão quỷ trong nội tâm tựu là có loại cảm giác, cái kia chính là thiếu niên trước mắt thực lực chân tránh, tuyệt đối không chỉ một tinh võ linh vốn có thực lực, không có có do dự chút nào, tại thời khắc này lão quỷ lập tức xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng là Diệp Tiên đã động sát tâm, lại làm sao có thể lại để cho hắn rời đi, 7-7-49 đạo U Minh kiếm khí lập tức kích xạ mà đến. Giờ khắc này lão quỷ sắc mặt rốt cục thay đổi, vốn là không có chút huyết sắc nào trên mặt lập tức thương trắng như tờ giấy, tuy nhiên U Minh kiếm khí còn chưa có tới đến bên cạnh của hắn, nhưng là lão quỷ y nguyên có thể theo kiếm khí bên trên cảm nhận được một cỗ khắc nhiệt chi khí. Ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào. Nếu như ngươi giết ta, Lệ Quỷ Tông sẽ không bỏ qua ngươi giờ khắc này, lão quỷ trong nội tâm thật sự sợ, hắn chưa từng có lúc nào cảm giác được tử vong cách mình như thế gần, giống như sau một khắc chính mình liền sẽ vỡ lạc. Chương 94, mặt quỷ Diêm La. Chương 94, mặt quỷ Diêm La trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên căn bản không có đi quản màu xanh lá thân ảnh gào hét, U Minh kiếm khí lập tức xuyên thấu hắn thân thể, 7749 cái lỗ nhỏ lập tức xuất hiện ở lão quỷ trên người. Không có chút nào bên ngoài phát sinh, quỷ thân thể chậm rãi té xuống, nhưng là chính đang Diệp Thiên chuẩn bị qua đi xem một cái thời điểm, một đạo màu đỏ nhạt bóng người lập tức lướt qua. Thật nhanh thân pháp Diệp Tiên trong nội tâm thầm than một tiếng, màu đỏ nhạt bóng người thổi qua thời điểm, trên mặt đất thi thể đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thiên có thể khẳng định, cướp đi màu xanh lá người võ giả nhất định là một gã tiên tiên võ giả, hơn nữa không xuất ra bên ngoài rất có thể là một gã tu vi đạt tới 3 sao võ linh chi cảnh võ giả. Tiểu tử, tuy nhiên lần này là lão quỷ không đúng trước đây, nhưng là ngươi cũng không có lẽ đưa hắn chầm giết, lệ quỷ tông có lẽ sẽ không đụng tay chuyện này, nhưng là lão quỷ sư phó mặt quỷ Diêm la nhất định sẽ ra tay, nhưng hắn là một gã cường đại võ sư, ngươi tự giải quyết cho ta. Đúng vào lúc này, Vừa mới cấp đi tên là lão quỷ thi thể bóng người lập tức xuất hiện tại trên tường thành, thanh âm nói không nên lời vũ mị, không cần đoán Diệp Tiên cũng biết là một nữ tử, hơn nữa là một gã vũ mị cực kỳ nữ tử. Cô nương chờ một chút, tại hạ có việc xin hỏi trông thấy nữ tử phải ly khai, Diệp Tiên lập tức hô, lập tức dừng bước lại, trong tay dẫn theo một cô thi thể, nữ tử Dung Mạo rốt cục bạo lộ tại ánh mắt chàng trung hạ. Tuy nhiên Diệp Tiên sớm đã ngờ tới người trước mắt là một gã xinh đẹp động lòng người nữ tử, nhưng là, đem làm hắn chính thức nhìn thấy nữ tử Dung lúc, hay vẫn là bị nữ nhân khuôn mặt hấp dẫn như Tú Cửu Thiên bên ngoài. Một đôi xinh đẹp con ngươi lộ ra tí tí mị ý, ngũ quan sinh sắn lúc nào cũng để lộ ra một cổ khiếp người tâm hồn vũ mị cảm giác, giống như chỉ cần một ánh mắt là có thể cướp đi nam tử ba hồn bảy vía lủng dạng. Có chuyện gì nhanh lên hỏi nữ tử thanh âm có chút lạnh như băng, trên dưới 100 cân nặng lão quỷ tại trong tay nàng giống như nhẹ như không có gì, Diệp Thiên hung hăng cắn chính mình thoáng một phát đầu lưỡi, một cổ mát lạnh cảm giác lập tức chuyển khắp toàn thân. Trong nội tâm cả kinh, bởi vì Diệp Thiên đã biết rõ tại sao mình lại đột nhiên như vậy, nguyên lai like cô gái trước mắt sự xuất lại là mỹ công, tuy nhiên không bằng ngày đó tam quốc thi đấu. Cái kia tiêu giao môn đệ tử chỗ xử xuất bị công, nhưng là cũng không sai biệt nhiều. Không biết tiểu thư tại sao phải nói cho ta biết những này. ủy hồi trong lòng cũng là có chút một hồi kinh ngạc, chính mình bị công có nhiều bá đạo, trong nội tâm nàng lại tình tưởng bất quá rồi, thiếu niên ở trước mắt nhiều nhất là một gã nhất tinh võ linh. Nhưng chính là trước mắt gã thiếu niên này, một cái nhất tinh võ linh cảnh giới võ giả, rõ ràng lập tức chém giết láo quỷ, nhưng lại ngăn cản được chính mình bị công, thật sự lại để cho trong nội tâm nàng cảm thấy một kia không thể tưởng tượng nổi. Không có vì cái gì Võ sư Cường Đại không phải người chỗ có thể đối phó, ta khuyên ngươi hay vẫn là nhanh chóng ly khai Lôi Vân Thành a, Mặt Quỷ Diêm La bây giờ không có ở đây Lệ Quỷ Tông, nhưng là trong vòng một tháng tất nhiên sẽ chạy đến. Vừa dứt lời, nữ tử lập tức xoay người một cái biến mất tại vô tận ánh trăng ở bên trong, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt màu đỏ hư khí, y nguyên quanh quẩn tại tường thành từng cái nơi hẻo lánh. Lệ Quỷ Tông lệ thuộc Quỷ Vương Tông môn hạ, thực lực coi như không tệ, Lệ Quỷ tông tông chủ là một về phần cái này Mặt Quỷ Diêm sư cũng có nghe đã từng nói qua, một võ sư cũng không phải quá khó đối phó. Đúng vào lúc này, Cự thạch nam tử thanh âm lập tức xuất hiện tại Diệp Thiên trong ốc, nghe được sư phó thanh âm, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, dù sao rất nhiều chuyện chính mình là không biết đấy. Nhưng là lệ quỷ tông lệ thuộc quỷ vương tông muôn hạng, mà quỷ vương tông lại cùng huyết ú cốc là sinh tử đại địch, vừa nghĩ tới ngày đó hai gã quỷ vương tông vũ vương đuổi dết huyết cơ, Diệp Thiên trong cơ thể đối với quỷ vương tông liền tràn đầy phẫn nộ. Sư phó, có biện pháp nào có thể chiến thắng một gã võ sư? Vi sư ngày đó cũng đã cho ngươi nói qua từng cảnh giới thực lực phân chia, tu vi đạt tới tiên thiên tri cảnh, thiên địa linh khí tụ tập tại trong cơ thể của mình, muốn trở thành tiên thiên chân khí, tiên thiên chân khí tiến vào trong đan điện, hình thành võ khí, là được võ khách tri cảnh, đem làm ngươi vượt qua chính mình đạo thứ nhất lôi kiếp thời điểm, như vậy ngươi sẽ gặp tiếp dẫn thuộc về mình đi thuộc võ tính tình, đây cũng là võ sư, nhưng là vi sư giáo đưa cho ngươi kiếm cản con bí. Quyết. còn người nữa trong cơ thể ly hóa tuyệt mạch cùng ly hóa tuyệt mạch, kỳ thật xem như một loại khắc tiếp dẫn A sư phó, nói cách khác, ta hiện tại đã đã có được chính mình đi thuộc võ khí diệp tiên trong nội tâm lập tức hưng phấn nói, hắn biết rõ đi thuộc võ khí đối với một gã võ giả mà nói là trọng yếu đến cỡ nào, chỉ có đã có được thuộc về mình đi thuộc võ khí, như vậy mới có cơ hội chạy nước rút kế tiếp cảnh giới. Ngươi nghĩ thì hay lắm, vị sư chỉ nói là ngươi kỳ lạ thể chất, có thể giả thuyết đi thuộc võ khí, nhưng là cùng chính thức tiếp dẫn đi thuộc võ khí võ giả so sánh với, quả thực tiểu là muốn chết nghe được sư phó lời mà nói, diệp tiên lập tức như đã chút giận bỗng ra, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng một gã võ sư cùng một gã võ linh ở giữa trên lệch đến cùng đến cỡ nào đại. Bất quá ngươi không cần nản chí, dùng ngươi tuyệt mạch thể chất tăng thêm tuyệt thế kiếm quyết, chỉ cần có thể xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, coi như là một gã võ sư cũng cũng không phải là không thể được chiến thắng, về phần như thế nào chiến thắng, muốn xem chính ngươi được rồi, vi sư cũng không giúp được ngươi sau khi nói xong, cự thạch nam tử liền đã mất đi tung tích, vô luận diệp thiên như thế nào kêu to, cự thạch nam tử thật giống như đã đá chìm đáy biển, biến mất vô tung vô ảnh. Đứng tại trên tường thành, nhìn xem trời cao phía trên nửa loan sáng. Diệp Tiên trong nội tâm không biết lại đang suy nghĩ cái gì, theo tu vi không ngừng nhắc đến thăng, hắn gặp được sự tình cũng càng ngày càng không. Vốn là hai cái có được Tiên thiên Võ Giả sân trại, sau là chính đạo Ngũ Đại môn phái một trong tử lôi tông, tại sau đó lại là ma đạo bên trong huyết thú cấp cùng quỷ vương tông, hiện tại lại đi ra một cái lệ quỷ tông. Hơn nữa theo thực lực không ngừng nhắc đến cao, hắn theo gặp được đối thủ cũng càng lúc càng cường hãn, có cường đại như vậy Vũ Vương, có âm lãnh tà ác lão quỷ, còn có tức sẽ xuất hiện không biết tên mặt quỷ Diêm La. Theo đối thủ càng ngày càng mạnh, Diệp Tiên cũng rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý, muốn trên thế giới này sinh được Nhất định phải nếu không đoạn lại để cho thực lực của mình tăng lên. Chỉ có chính mình có được cường thực lực cường đại, ngươi mới có thể trên thế giới này có được nói chuyện quyền. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại chiến ý ta mệnh do ta không do trời, ta muốn biến thành tuyệt thế cường giả, thiên đạo ngươi xem rồi à, luôn luôn một ngày ta sẽ đổ thiên diệp thiên đột nhiên mừng đầu, hướng phía trên 9 tầng trời vân tiêu hô lớn, thanh âm chuyển khắp toàn bộ lôi vân hành, quân quẩn tại trời cao phía trên thật lâu. Không cách nào tản đi. Tự xe cha thoáng phát. Một đạo cánh tay thua lôi điện chi lực lập tức đánh xuống, trên 9 tầng trời ánh trăng lập tức biến mất không thấy gì nữa, đột nhiên mây đen rầm rập, đạo đạo lôi điện chi lực lập tức hội tụ tại lôi vân thành trên đỉnh đầu. Như thế nào? Ngươi nổi giận sao? Ngươi vẫn là như cũ, nhưng là ngươi lại không ngăn cản được ta tàn sát mất bước tiến của ngươi, môn đời luân hồi, ở kiếp này ta sẽ không lại mặc ngươi bài bố. Chương 95, thiên lôi thức tỉnh. Chương 95, thiên lôi thức tỉnh nếu có người lúc này, nhất định sẽ phát hiện, giờ khắc này Diệp Tiên giống như thay đổi một người giống như, ngửa mặt lên trời tức giận mắng thiên đạo, coi như là võ hoàng lúc này, cũng tuyệt không dám làm như vậy. Toàn bộ lôi vân thành trên 9 tầng trời mây đen dậm dạp, đạo đạo lôi điện chi lực hướng phía phía dưới đứng tại trên tầng thành, Ý Nguyên tại tức giận mắng Diệp Thiên bộ tới. Diệp Thiên không có lùi bước, lập tức rất nhanh hướng phía trên 9 tầng trời kích bắn đi, cũng đúng vào lúc này, Diệp Thiên trên người chợt bộc phát ra từng đạo lôi điện chi lực, đem làm trên 9 tầng trời lôi điện chi lực bổ vào Diệp Thiên trên người thời điểm, đột nhiên cùng Diệp Thiên trên người phát ra lôi điện chi lực dung hợp lại với nhau, nhưng là rất nhanh lại bị Diệp Thiên hấp thu sẽ. Tước chừng bộ chừng nửa canh giờ, trên 9 tầng trời mây đen mới chậm từ, từ tiêu tán, biến mất ánh trăng có một lần nữa động ở 9 tầng mây không phía trên. Một đoàn nhu hòa ánh trăng chậm rãi nâng Diệp Thiên thân thể một lần nữa về tới trên tường thành, nhưng là giờ khắc này Diệp Thiên đã hoàn toàn hôn mê, căn bản không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra. Ánh trăng nô lên cao, toàn bộ Lôi Vân Thành giống như bị cướp sạch đồng dạng, khắp nơi đều là ngàn vết lở loét chấm lỗ, đại hỏa không ngớt phập phòng, tuy nhiên Chu Thành đã dẫn đầu binh sĩ dù cho cứu sống, nhưng là đại hỏa y nguyên đốt đi ba canh giờ mới bị lập chết. Đem làm Diệp Thiên tỉnh lại thời điểm, đã là mặt trời lên cao, nhẹ nhàng mở hai mắt ra, Diệp Thiên chỉ cảm thấy trong óc một hồi đau đầu, bờ môi làm thấy đau. Thiếu gia, nước đúng vào lúc này, một ly tản gia tí ti nhiệt khí nước trà đầu đến Diệp Thiên trước mặt. Không, có có do dự chút nào, Diệp Thiên một ngụm liền nuốt vào, cho tới bây giờ, hắn mới cảm giác được chính mình tốt rồi một chút. Nhẹ nhàng đứng dậy ngồi ở bên giường, xem lên trước mặt Chu Gia huynh đệ, Diệp Thiên đối với chuyện tối ngày hôm qua đã sớm không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ rõ chính mình chu sát lão quỷ, mà lão quỷ thi thể lại bị một gã màu đỏ nhạt nữ tử tự đi, nhưng là sau đó chuyện đã xảy ra hắn lại một tia đều không nhớ rõ. "Chu Thanh, tối hôm qua chuyện gì xảy ra, ta như thế nào một chút cũng không nhớ rõ?" nhìn thoáng qua ngồi ở bên giường thiếu niên, chu Thanh trong nội tâm quả thực có khổ nói không nên lời, tối hôm qua một hồi lôi điện nảy ra, trực tiếp đem toàn bộ lôi vân thành bộ cái nhỏ nhỏ. Nhưng coi như là như vậy, Chu Thành cũng không biết nên tại sao cùng Thiếu gia nói, vốn chỉ còn lại có 700 binh sĩ, hiện tại ngược lại tốt, một hồi lôi điện đánh xuống, trực tiếp lại tổn thất 200 binh sĩ. Đọc chuyện ở chẻ nụ a thoại. Nét thiếu gia, nửa đêm, không biết vì sao, Lôi Vân Thành trên 9 tầng trời bỗng nhiên mây đen rầm rạp, đạp đạo cánh tay thua lôi điện chi lực lập tức đánh xuống, khắp nơi lại hỏa tràn ngập, tuy nhiên chúng ta kịp thời cứu hỏa, nhưng y nguyên tổn thất thảm trọng, trong đó càng là đã mất đi 200 binh sĩ tánh mạng cái gì. Đột nhiên đứng lên, Diệp Tiên lập tức ho khan, sắc mặt bởi vì tức giận mà biến thành vô cùng lạnh như băng vốn chỉ còn lại có 700 binh sĩ, hiện tại có tổn thất 200 binh sĩ, như vậy hiện tại thủ hạ của mình chỉ có 500 binh lính. Chu gia huynh đệ sợ tới mức một câu cũng không dám nói, hai người bọn họ trong nội tâm rất rõ ràng, hiện tại thiếu niên ở trước mắt giống như là một cái bom hẹn giờ, ai đụng ai không may. Khi một hơi thật sâu, Diệp Thiên mặc vào quần áo, hai lời chưa nói trực tiếp ra khỏi phòng, đem làm hắn chứng kiến trước mắt trô đã thấy hết thể thời điểm, sắc mặt lập tức khí vô cùng ấm trầm. Ta giao cho nhiệm vụ của người hoàn thành ngư Chu anh trong lúc nhất thời còn không có có kịp phản ứng dù sao hắn cho rằng thiếu niên hội đại phát lôi đình nhưng là đem làm hắn trông thấy thiếu niên ở trước mắt vẻ mặt tỉnh táo bộ dạng thời điểm Chu Thanh không biết nên làm sao bây giờ rồi những cái kêu binh khí thật sự rất khó khăn chế tạo rồi trải qua cả đêm chế tạo đã chế tạo ra gần một/3 binh khí không quá ba ngày thiếu ra chỗ chuyện phân phó tuyệt không có vấn đề Tân ba ngày sau ta tự nhiên sẽ đi ra trong khoảng thời gian này đừng tới quái rờy ta về phần cái kia hung thủ đã bị ta chu sát tốt rồi các người đều đi mau lên sau khi nói xong Diệp Thiên cũng mặc kệ trước mắt hai người một mình một người lần nữa về tới trong phòng, lặng lặng ngồi ở phía trước cửa sổ, không biết vì cái gì, hắn tại thời khắc này trong nội tâm tổng là có thêm một tia bất ăn. Trong cơ thể ta thất mạch tuyệt thể tựa hồ lại đã thức tỉnh nhất mạch, thiên lôi tuyệt mạch đã thức tỉnh cho tới bây giờ, Diệp Thiên mới rốt cục phát hiện mình trong cơ thể lại lần nữa đã thức tỉnh nhất mạch, mà tu vi cũng lần nữa có chỗ tăng lên, đạt đến nhị tình võ linh chi cảnh. Nhưng là Diệp Thiên nhưng trong lòng không có chút nào không khoái, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn đè nặng một khối ngàn cân cử thạch, áp hắn thở không được. Diệp trong nội tâm rất rõ ràng, tối hôm qua khẳng định chuyện gì xảy ra, nhưng là mình lại vô duyên vô cớ mê quên hết thầy. Sư phó, ngươi ở đâu? Diệp Thiên tại trong đầu của mình nhẹ nhàng hô hoán, bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm minh bạch, chỉ có sư phụ của mình mới có thể nói cho hắn biết mình muốn biết đến sự tình. Không cần phải nói rồi, vì sư mặc dù biết chút ít sự tình, nhưng lại không sẽ nói cho ngươi biết, Diệp Thiên nghe được sư phó rõ ràng biết rõ chuyện của mình, trong nội tâm lập tức vui vẻ, nhưng là rất nhanh trên mặt toát ra một cổ vẻ bất đắc dĩ, sư phó không muốn nói cho hắn biết, hắn cũng vô dụng bất luận cái gì đích phương pháp xử lý. Sư phó, đây rốt cuộc là vì cái gì? Cái này ngươi không cần hỏi nhiều, ngươi tu vi lúc nào đạt tới võ hoàng chi cảnh? Trong cơ thể thất mạch tuyệt thể toàn bộ thức tỉnh, vi sư đến lúc đó tự nhiên sẽ toàn bộ nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ muốn làm là được tận lực tăng thực lực lên trong nội tâm lập tức đắng chắt cười cười, vỏ hoàng chi cảnh há lại tốt như vậy đã tới, đợi cho mình đạt tới như vậy cảnh giới, cũng không biết muốn tới năm nào tháng nào. Ngươi không cần khổ não, ngươi có thể đáp ứng không vi sư một sự kiện. Sư phó mỉm nói, chỉ cần đệ tử có thể làm được, liền nhất định sẽ toàn lực mà làm. Mặc kệ ngươi ngày sau biến thành bộ dáng gì nữa, đều phải nhớ được ta là sư phụ của ngươi, ngươi có thể đáp ứng không vi sư? Trong nội tâm chấn động, tuy nhiên Diệp Thiên không biết giờ khắc này sư phó tại sao phải nói như vậy, nhưng là Diệp Thiên nhưng trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, lập tức nói ra, một ngày vi sư cả đời vi phụ, chỉ cần đệ tử tại một ngày, liền sẽ không quên sư phó đại ân. Sau khi nói xong, Diệp Thiên lập tức quỳ rạp xuống đất, cung kính hướng phía phía trước dập đầu lạy ba cái. "Tốt, tốt, tốt tự thạch nam tử nói liên tục ba cái hào chữ, trong thanh âm tràn đầy kích động chi tình, lập tức tự thạch nam tử lần nữa nói ra, chuyện của ngươi vi sư ngày sau tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ông trời của ngươi lôi tuyệt mạch vừa mới thức tỉnh, tu vi chỉ là lần đầu trải qua nhị tinh võ linh chi cảnh." cũng chưa xong toàn bộ củng cố, ngươi cần 3 ngày thời gian đến củng cố chính mình tu vi. Quả nhiên, Diệp Thiên tuy nhiên sớm đã biết, nhưng là giờ khắc này nhưng trong lòng cũng là không hiểu một vui mừng, thất mạch tuyệt trong cơ thể mình đã đã thức tỉnh ba mạch, mà tu vi cũng đã đạt đến nhị tinh võ linh chi cảnh. Không có lại nói thêm cái gì, Diệp Thiên lập tức lặng lặng ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện, đến củng cố chính mình vừa mới tăng lên tu vi. Chương 96, khát máu cùng nọ. Chương 96, khát máu cùng nọ 3 ngày thời gian đạo mắt trôi qua, Diệp Thiên cũng theo trong khi tu luyện chậm rãi tỉnh lại, 3 ngày củng cố tu luyện, khiến cho hắn tu vi hoàn toàn ngừng lưu tại nhị tinh võ linh cảnh dưới bên trên. Trầm rãi đứng người lên, Diệp Thiên phải mái rũa cái lưng mệt mỏi, bởi vì hôm nay là được dã man tộc lần nữa tiến công lôi vân thành thời gian, Diệp Thiên ngược lại muốn nhìn, những này dã man tộc đến cùng đến cỡ nào lợi hại. Đi vào bên ngoài, Chu Gia huynh đệ đã sớm mang theo 500 binh sĩ tại bên ngoài chờ lấy, mà 500 binh sĩ bên cạnh lại để đó đem gần 100 đài cao ba trượng thiết xa, trên xe có 10 căn liên tiếp, kết nối cùng một chỗ thiết mũi tên, Diệp Thiên cho những này thiết xa thiết mũi tên đặt tên là khát Máu của nó. Hơn nữa 500 binh sĩ trong tay phải đều có được một bả nha loan đao. tuy nhiên 500 người kể cả Chu Gia huynh đệ ở bên trong không biết thiếu niên ở trước mắt lại để cho bọn hắn chế tạo ra những vật này làm gì, nhưng là bọn hắn trong nội tâm tin tưởng, tại một gã tiên thiên võ giả dưới sự giận dữ rát, bọn hắn nhất định có thể đánh lui dã man tộc đấy. "Thiếu ra, chúng ta cũng đã chuẩn bị xong, dã man tộc cộc chừng còn có 3 canh giờ sẽ gặp đi vào Lôi Vân Hành." Khẽ gật đầu, Diệp Thiên xem lên trước mặt 500 binh sĩ, trong nội tâm âm thầm thề, mặc kệ lúc nào, hắn tuyệt đối sẽ không lại lại để cho một người trong đó ly khai trên đời này. "Chờ một lát, các ngươi mỗi năm người một tổ, một tổ một đại khát mỏ cùng nó, có thể đem sở hữu tất cả thiết mũi tên toàn bộ bắn sau khi ra ngoài." Các người mỗi người tựu dụng trong tay viên nguyệt loan đao ngăn cách dã man tộc Mã Thi Tân Quốc, thành công hay không, tựu xem các ngươi mọi người được rồi, nói cho ta biết, các ngươi có lòng tin sao? Có có 500 người tràn ngập tin tưởng họ hét, chấm dãi phiêu đáng tại trên 9 tầng trời, mà ngay cả những cái kia tầm thường dân chúng nghe được về sau, trong nội tâm cũng lập tức bộc phát ra một cổ hào khí vần mây. Diệp Thiên mang theo 500 binh sĩ rất nhanh đi vào trên tường thành, 5 người một tổ riêng phần mình xếp thành một loạt, trước sau phân thành ba hàng, mỗi người trên mặt đều viết khắc nhiệt hai chữ. Tuy nhiên Diệp Thiên không biết vì cái gì giờ khắc này trước mắt 500 binh sĩ, lại đột nhiên như thay đổi một cái quân đội giống như Bởi vì hắn biết rõ, Tần Lĩnh Đại Đế cho hắn cái này tinh anh chiến đội nhưng thật ra là cái gì. Kỳ thật Diệp Thiên căn bản không biết, hắn không tại nửa tháng này, lão quỷ mỗi đến đêm khuya tất nhiên hội đến đây sát hại binh sĩ, từng binh sĩ đều lo lắng đêm khuya bị chém giết chính là mình. Cho nên sở hữu tất cả binh sĩ đều đoàn kết cùng một chỗ, mỗi 10 người cùng một chỗ, tuy nhiên làm như vậy hiệu quả quả thực cực kỳ bẽ nhỏ, nhưng là trải qua nửa tháng thời gian, còn lại cuối cùng 500 tên lính, càng thêm đoàn kết, cũng càng thêm tràn đầy sát khí. Nhưng ngươi trông xem bên cạnh chiến hữu sống sờ sờ biến mất không thấy gì nữa, hội nghĩ như thế nào, dưới loại tình huống này kiên trì ở dưới người? trong nội tâm cứng cỏi sớm đã tôi luyện cứng cỏi vô cùng. Diệp Thiên nhìn xem đứng tại trên tường thành, vẫn không núc núc 500 binh sĩ, trong nội tâm tràn đầy căm ghét, phụ thân của mình, Hoa Hạ Đế Quốc đại tướng quân, trưởng quản lấy gần trăm vạn hùng binh. Nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, trăm vạn hùng binh bên trong, chừng 2 phần 3 binh sĩ không có chính thức chơi qua chiến trường, không, có chơi qua chiến trường binh sĩ, liền không phải một gã hợp cách binh sĩ. Diệp Thiên đồng dạng tin tưởng, trải qua lần chiến đấu này, chính mình 500 binh sĩ tuyệt đối ngày sau hội đại phóng dị sắc, đúng vào lúc này, phương xa phía chân trời bỗng nhiên truyền đến từng đợt cuồng dã tiếng vó ngựa không cần nhiều đoán Diệp Thiên cũng biết là ai đã đến, đúng là liền ba đại đế quốc đều cảm thấy đau đầu vô cùng dã man tộc, rất nhanh, phương xa phía chân trời chậm rãi xuất hiện một mảnh mây đất. Ngáy mắt thời gian, bùi đất phía sau liền lộ ra đem gần ngàn người nhân mã, tuy nhiên Diệp Thiên nghe nói qua dã man tộc không chỉ có người cường tráng, mà ngay cả bọn hắn tọa hạ mã thí Tăng Bốc đều là cao lớn uy mãnh. Nhưng là đem làm Diệp Thiên chính thức chứng kiến dã man tộc thời điểm, trong nội tâm cũng nhịn không được nữa chấn động, bởi vì từng cái dã man tộc dáng người đều tiếp cận 2m, tọa mã thí Tăng là tiếp cận 3m. Cái này không phải cái gì man tộc, căn bản chính là nhân yêu tộc. Nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm cho dù dù thế nào kinh ngạc, hắn lần này nhất định phải lưu lại trước mặt những người này yêu. Người bắn nọ chuẩn bị, ta đếm tới 3 thời điểm toàn thể phóng thích thiết mũi tên, sau đó hàng thứ nhất lui ra, hàng thứ hai đội kịp, dùng cái này suy ra. Vâng nhìn thật sâu Liệp xa xa đang tại cấp tốc mà đến cuồng phong mưa rào, Diệp Thiên trên người chợt buộc phát ra một cổ bá đạo sắc khí, lập tức hô, "1, 2, 3", phóng vừa dứt lời, tùy theo 50 căn thiết mũi tên lập tức mà ra, vô số thê lương tiếng quát tháo vang lên, hàng thứ nhất phóng ra hoàn tất, cấp tốc lui về phía sau, tiếp tục cắn lên thiết mũi tên. Hàng thứ hai đi vào thành. Căn bản không có do dự chút nào, thiết xa bên trên thiết mũi tên cũng tùy theo mà phát, cứ như vậy phản nhiều lần phục mấy vòng xuống, 500 binh sĩ trong tay không còn có một căn thiết mũi tên. Nhưng là hướng xa xa nhìn lại, hơn ngàn người dã man tộc trải qua một hồi huyết tẩy, hiện tại chỉ còn lại không tới hơn 200 người, cho đến giờ phút này, 500 binh sĩ còn ngây ngốc nhìn xem kiệt tác của mình. Không có người tin tưởng, trước mắt thay ngang khắp đồng là mình tạo thành, dù sao dã man tộc sức chiến đấu là toàn bộ đại lục rõ như ban ngày, nhưng là ngay tại vừa rồi, chỉ là ngắn ngủn nửa canh giờ, gần 800 cái nhân mạng liền vĩnh viễn biến mất tại trên thế giới toàn thể binh sĩ tập hợp, cầm lấy trong tay các ngươi viên nguyệt luân đao, đi theo ta xuống dưới giết chết những này làm hại nhân gian nhân yêu. Sau khi nói xong, Diệp Thiên xung trận ngựa lên trước bay thẳng đến tường thành bên ngoài nhảy xuống, nhưng là 500 tên lính không ai cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì thiếu niên tu vì bọn họ sớm đã biết. 500 binh sĩ cũng không có chút nào chần trở, Diệp Thiên cho tự tin của bọn hắn đã đạt đến cực điểm, tùy theo toàn bộ đi vào thành bên ngoài, dơ tay lên bên trong đích viên nguyệt luân đao, hô to lấy hướng phía trước kích bắn đi. Đừng nhìn Diệp Thiên hô cao nhất, kỳ thật hắn cũng không có sự, khiến cho ra bao nhiêu lực, bởi vì tại Diệp Thiên xem ra Lần này là rất tốt rèn luyện binh sĩ một lần cơ hội, 500 binh sĩ giao đấu 200 dã man tộc, nếu như còn đánh không thắng, hắn phải lần nữa cân nhắc nhóm người này phát triển tiềm chất rồi. Còn lại cuối cùng 200 dã man tộc, căn bản không có bị chết đi đồng bạn mà hù đến, ngược lại khơi dậy càng ra dã man sát tâm, 200 người lúc này thời điểm đồng thời làm ra một sự kiện. Đó chính là 200 người nhanh chóng cởi y phục của mình, tùy theo cầm lấy trong tay trường mâu, điên quần hô to lấy hướng lôi vân thành chạy gấp mà đi, hai cổ đội ngũ lập tức tương đụng vào nhau. Nhưng là do ở dã man tộc ngựa thật sự rất cao lớn hơn, 500 binh sĩ cầm trong tay viên nguyệt loan tựa như cắt rầm rầm Lập tức 200 con tuấn mã mong trước bị cắt đứt. trọng tâm bất ổn, 200 tên giã man tộc nhân lập tức ngã xuống, nhưng là còn không có đợi bọn hắn đứng, các loại, đợi đợi bọn hắn là được từng đạo đao ảnh, chỉ là dừng lại, một châu trả thời gian, 200 giã man tộc liền làm vòng hồn dưới đao. Xem lên trước mặt thơi ngang khắp đồng, lập tức chấn động tiếng hoan hô vang vọng tiên địa, 500 binh sĩ chém giết hơn ngàn tên giã man tộc, cái này xem như từ trước tới nay đều khó có khả năng chuyện đã xảy ra. Chương 97, ký Kinh Bốn tòa chương 97 Vì bốn tòa lần này cùng dã man tộc đại chiến, Lôi Vân Thành chém giết địch nhân 1193 người, bắt được ma quỷ câu 893 thất, trường mâu 1193 căn. Nghe lên trước mặt Chu Thanh hồi báo, Diệp Tiên trên mặt thủy chung lộ ra vẻ tươi cười, bất kể thế nào nói, lần này chiến đấu, Lôi Vân Thành không có tổn thất người nào, liền chém giết đến địch, nói như thế nào đều là đáng giá vui vẻ sự tình. Đúng vào lúc này, Chu Thảo vội vội vàng vàng xông vào đại đường, hướng phía ghế trên Thiếu Niên cung kính thi lễ một cái, lập tức nói ra, thiếu gia không tốt rồi, kia chấp sơn trại người đến. Cái gì? Bọn hắn tới làm gì? chạy nhanh suốt ruột các huynh đệ, "Mẹ, lần này chúng ta nhất định phải bọn hắn có đến mà không, có về nghe xong kia chớp sơn trại sơn tặc đã đến." Chu Thanh sắc mặt lập tức đại biến, nhưng lại không có chút nào bối rối, trải qua cùng dã man tộc một trận chiến, hiện tại Chu Thanh sớm đã tràn ngập tin tưởng. "Chém đã, ta ra đi xem." Nói không chừng là chuyện tốt sau khi nói xong, Diệp Thiên đứng người lên rất nhanh hướng phía ngoài cửa đi đến, rất nhanh liền đi tới cửa thành bên ngoài, phóng mắt nhìn đi, trước mặt đông nghịt một mảnh, ít nhất cũng chừng 4 năm và người. Mà đứng tại trước mọi người là ba gã trung niên nam tử, mà vạn trống trời cùng vạn tiêu nhi tất thì đứng tại ba người đằng sau đem làm Diệp Tiên đi vào cửa thành bên ngoài thời điểm, Vạn Tiêu Nhi lập tức hướng phía chính mình làm cái mặt quỷ. "Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt trong thầy thiếu niên mặc áo đen." Hạ Hưng sắc mặt có chút mất tự nhiên nói, "Ngày đó tại Lôi Vân thành bên ngoài, hai người lại chiến một hồi, nhưng lại lập được đổ ước, nhưng là cuối cùng nhất thua một phương rõ ràng là chính bản thân hắn. Nếu không phải cuối cùng Vạn Tiêu Nhi thay mình thực hiện đổ ước, Hạ Hưng thực không biết mình nên làm cái gì bây giờ, lại để cho hắn trở thành thiếu niên thù hạ, cái kia mặt mũi của hắn về sau nên đi cái đó đặt." Du ạ.toch.net thật không biết người thua có cái gì mặt ở chỗ này, nói ầm nói tạ Diệp Tiên vẫn không nói gì. Đứng tại hắn sau, Lương Chu thanh lập tức âm dương quát khí, nói: Người tính toán thơm bơ vậy sao?" Dám ở Tam Thúc trước mặt nói như vậy vạn chống trời lập tức giận ẩn dữ, tại Tiên thiên võ giả trước mặt, bất luận kẻ nào đều là con sâu cái kiến, nhưng là vạn dơ cao trời còn chưa co ra tay, một bóng người trước một bước xuất thủ. Một cổ bá đạo Tiên thiên chân khí lập tức vượt mức quy định cách bắn đi, hắc hưng trên người tràn đầy khổng lồ sát khí, không mấy năm qua, không ai dám như vậy cùng chính mình nói chuyện. Cho tới bây giờ, Chu Thanh mới rốt cục minh bạch, trước mắt là một gã cường đại Tiên Tiên võ giả, nhưng là tại thời khắc này, thân thể của hắn hoàn toàn như ngừng lại trong không gian. Tiên Tiên chân khí cường đại căn bản không phải một cái hắn nho nhỏ võ giả có khả năng thừa nhận, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng xem lên trước mặt kích sạ mà đến hát một lão giả, Chu Thanh tại thời khắc này tự hối hận đi chọc giận một gã tiên tiên võ giả. Tam đệ, không thể Bạch Dương thầm hô một tiếng không tốt, bọn hắn lần này tới là có quan trọng hơn sự tình, nếu như mình, cái này Tam đệ chém giết nam tử, như vậy tia chớp sơn trại thế tất cùng lôi vân thành thành vị sinh tử đại địch. Nhưng là Bạch Dương uy nguyên chậm một bước, hưng song đã khắc ở trên thể, vốn căn bản không cần phiền toái như vậy, tiên tiên võ giả đối phó hậu thiên giả, chỉ cần phóng thích trả giá tiên tiên chân khí Như vậy cho dù Hậu Thiên thực lực võ giả tại cường đại, cũng không có khả năng lẫn mất qua. Nhưng là đem làm xong trưởng khắc ở nam tử trên người thời điểm, Hà Hưng rốt cục phát hiện không đúng, bởi vì hắn cho đánh chúng chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi, trong lòng rung động quả thực giống như ngập trời sóng cồn. Không có chút nào chần chờ, vừa xài bước ra, Hà Hưng một lần nữa đứng trở về nguyên lai vị trí, nhưng là trong ánh mắt chỗ toát ra hoàng sợ y nguyên biểu lộ vô tình ý ngươi là tiên tiên võ giả. Nhìn xem đứng tại diệp thiên bên cạnh nam tử, Hà nói không nên lời lạnh như băng, chính mình đường đường một gã tiên tiên võ giả, rõ ràng ra tay chém giết một gã hậu thiên võ giả không có có thành công. Quản thực quá thất bại rồi. Tam đệ, việc này dừng ở đây, không nghĩ tới Tiêu Nhi hợp ý đối tượng lại là một ga tiên tiên võ giả, hơn nữa đạt đến nhị tinh võ linh chi cảnh, cùng tam đệ cảnh giới của người đồng dạng Kim Ưng không chỉ có lại để cho Hắc Ưng chấn động, mà ngay cả sau lưng Vạn Tiêu Nhi hai người đều là chấn động, vẻ mặt luôn luôn tín nhìn cách đó không xa thiếu niên, bởi vì không đến hai mươi mấy ngày thời gian, thiếu niên tu vi rõ ràng đạt đến tiên tiên chi cảnh. Đại ca, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Tiểu tử này thực lực mặc dù không tệ, nhưng là cũng không có đạt tới tiên tiên chi cảnh. Hắc Ý luôn luôn tín xem lên trước mặt Đại ca, đó hắn và thiếu niên thi đấu. Khi đó Thiếu Niên hay vẫn là một gã vo tùy tùng, hiện tại mới hai mươi mấy ngày, coi như là Thiếu Niên ngồi hỏa tiễn cũng không có khả năng nhanh như vậy. Kim Ưng cũng không có xem hưng, mà là ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt Thiếu Niên mà cáo đen, thanh âm có chút lạnh như băng mà hỏi: "Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi vừa rồi xử xuất chính là Ngũ Hành Phiêu Miểu bộ a, ngươi là Ngũ Hành môn đệ tử. Ta không biết miệng ngươi trong theo như lời Ngũ Hành môn là cái gì, thân thế của ta chỉ sợ Tiêu Nhi đã nói cho ngươi biết đi à nha, cho nên ta không cần giải thích cái gì trong nội tâm cười lạnh một tiếng, trước mắt nói chuyện nam tử Diệp Thiên sớm đã đoán ra hắn thân phận, nếu như không xuất ra bên ngoài, Nam tử là được Vạn Tiêu Nhi lão tử Kim Ưng, một gã cường đại nhất tinh võ khách. Kia Chốc Sơn trại tổng cộng có được 3 gã cường đại tiên tiên võ giả, lão đại Kim Ưng, tu vi đạt đến nhất tinh võ khách, lão nhị Bạch Ưng, tu vi đạt đến 3 sao võ linh, lão tam Hắc Ưng tắc thì đạt đến nhị tinh võ linh. Nhưng là Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, bằng vào chính mình hiện tại tu vi, ngoại trừ Vạn Tiêu Nhi lão tử Kim Ưng bên ngoài, mà các lượng Ưng căn bản không phải là đối thủ của hắn, cho dù Bạch Ưng là một gã 3 sao võ linh, so với hắn cao 1 cấp bậc, Diệp thiên có phần này tự tin. Nhất là đem làm trong cơ thể hắn thất mạch tuyệt, trong cơ thể đệ tam mạch lôi tuyệt mạch thức Phần này tự tin thì càng thêm cường đại. Ta lựa chọn tin tưởng ngươi, khẽ gật đầu, kim ưng trên mặt vẽ băng lãnh lập tức tiêu tán, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thường, dựa theo nữ nhi của mình cùng lao tam lời mà nói, nửa tháng trước, thiếu niên ở trước mắt còn là một hậu thiên võ giả. Chỉ là hai mươi mấy ngày thời gian, thiếu niên rõ ràng đột phá cổ trai, đặt đến tiên thiên tri cảnh, càng thêm đột phá nhị tình võ linh chi cảnh, đặt đến cùng mình nhị đệ đồng dạng tu vi cảnh giới. Vốn là kim ưng còn không có ý định đem nữ nhi của mình gả cho thiếu niên, dù sao bất kể thế nào nói, kia chớp ba tên tuổi cũng không phải là trường cho đẹp, nhưng là giờ khắc này, Cím mừng triệt để cải biến chú ý ta hiện tại chỉ là muốn biết rõ, tiêu chấp Sơn chạy đến ta Lôi Vân Thành đến cùng có gì muốn làm. Tuy nhiên trước mắt nam tử sắp trở thành nhạc phụ của hắn, nhưng là Diệp Thiên bây giờ không phải là một người, hắn là Lôi Vân Thành thành chủ, làm dễ dàng sự tỉnh phải dùng Lôi Vân Thành lợi ích xuất phát. Ta cũng không quanh con lòng vòng rồi, nghe nói người là Lôi Vân Thành thành chủ, chúng ta kia chấp Sơn chạy muốn gia nhập Lôi Vân Thành, trở thành Lôi Vân Thành một phần tử, không biết được hay không được. Trên mặt toát ra một tia cười ôn hòa cho, lại để cho người rất khó tưởng tượng, tựa là người này nhìn về phía trên tao nhã nhã trung niên nam tử, nhưng lại một gã cường đại võ khách. Chương 98, Nhất Phi Trùng Thiên. Chương 98, Nhất Phi Trùng Thiên Kim Ưng lập tức lại để cho Diệp Thiên trong nội tâm nghi hoặc vô cùng, kia chấp Sơn trại muốn muốn gia nhập Lôi Vân Thành, Diệp Thiên thậm chí tưởng rằng chính mình mê lầm, dù sao kia chấp Sơn trại có 3 gã tiên tiên võ giả, mà Lôi Vân Thành chỉ có hắn một gã tiên tiên võ giả, Kim Ưng cho Diệp Thiên cảm giác tự là trong đó tất nhiên có lời dối, cho nên muốn muốn, Diệp Thiên hay vẫn là quyết định làm rõ nói rõ ràng. Tuy nhiên ta bây giờ là Lôi Vân Thành thành chủ, nhưng là ta muốn biết, Tiền Bối tại sao phải gia nhập chúng ta Lôi Vân Thành, dựa theo kia Chốc Sơn trại thực lực, ta cho rằng không có lẽ a. Diệp Thiên một mực đều minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là thiên hạ không có hoang phí ăn trái cây, nếu như đem làm có một ngày bầu trời bỗng nhiên rất xuống rơi xuống, như vậy ngươi nhất định phải hiểu rõ ràng, thiên hạ hội không có ăn chùa cơm trưa. Đích thật là như vậy, nhưng là vì ngươi cùng Tiêu Nhi sự tình, tiêu Chấp Sơn trại đã triệt để cùng Phong Lôi Sơn trại quyết liệt rồi, cho nên chúng ta muốn dùng Ngươi Lôi Vân Thành với tư cách ngăn cản. Nghe xong chuyện đó, Chu Gia huynh đệ sắc mặt lập tức đại biến, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ, trước mắt nam tử hành vi quả thực tựu là đem Lôi Vân Thành hướng trong hố lửa đẩy. Bất kể thế nào nói, Phong Lôi Sơn trại có được hai gã tiên võ giả, mà ngay cả tia chấp sơn trại đều muốn tránh đi mũi nhọn, càng thêm không cần phải nói chỉ có một gã tiên thiên võ giả Lôi Vân Thành rồi. Diệp Thiên trên mặt lại không có chút nào biểu lộ xuất hiện, vẻ mặt bình tĩnh nhìn nam tử trước mặt, lập tức thanh âm đạm mạc nói, "Ta có chỗ tốt gì?" Trong ánh mắt toát ra một tia tán thưởng chi tình, lập tức Kim Ưng nói ra, "Kia chốc sơn trại đem cùng Lôi Vân Thành trở thành minh hữu, mà kia chốc sơn trại cũng đem vĩnh viễn bảo hộ Lôi Vân Thành an uy." Không được Diệp Thiên muốn đều không có muốn liền một ngụm cự như lời, lời nói đối với Thành có thật lớn, dù sao có ba gã tiên võ thủ hộ. Ngày sau Lôi Vân Thành chắc chắn không có người đến phạm Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, liền sẽ phát hiện trong đó thai hoàng ẩm. Đầu tiên Phong Lôi Sơn trại công kích Lôi Vân Thành, nếu như Lôi Vân Thành tại kia chấp sơn trại dưới sự trợ giúp không cách nào giữ vững vị trí, như vậy Diệp Thiên dám khẳng định, kia chớp sơn trại nhất định sẽ vứt bỏ Lôi Vân Thành không để ý dù sao kia chấp sơn trại nếu như có thể chống cự Phong Lôi Sơn trại công kích, cũng sẽ không nghĩ tới cùng Lôi Vân Thành với tư cách minh hữu. Diệp Thiên trong nội tâm dám khẳng định, Phong Lôi Sơn trại hai gã tiên tiên giả liên thủ, coi như là kia chớp ba ưng đều không thể đối kháng. Tiểu tử Ta quên ngươi hay vẫn là không muốn được một tức lại muốn tiến một thước, cho dù ngươi tu vi đạt đến nhị tinh võ linh chi cảnh, nhưng là tại trước mặt chúng ta y nguyên bất quá là một gã tôm tép ngại nhép mà thôi, kia chấp Sơn chạy cùng các ngươi lôi vân thành liên minh, là để mắt các ngươi. Một mực chưa có lấy lại tinh thần đến Hắc Hưng đỗng nhiên nói ra, sắc mặt vô cùng âm trầm, tuy nhiên vừa rồi hai người không có chính thức giao thủ, nhưng là Hắc Hưng trong nội tâm minh bạch, thiếu niên trước mắt thực lực chỉ sợ so với chính mình cao. Ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, ngày đó là ai thua đồ ước, ta không muốn nhiều lời cái gì, kia Chốc Sơn trại muốn muốn gia nhập Lôi Vân thành phải dựa theo quy tắc đến, ta là Lôi Vân Thành thành chủ, mà không phải các ngươi kia chấp sân trại, ta còn có việc, thứ cho không phục bồi. Sau khi nói xong, Diệp Thiên không có ở xem trước mặt ba người liếc, thậm chí liền Vạn Tiêu Nhi đều không có liếc mắt nhìn, lập tức quay người hướng phía Lôi Vân Thành đi đến, Chu Gia huynh đệ hung hăng nhìn thoáng qua trước mặt mọi người, sau đó cũng đi theo. Người muốn chết ba ưng bên trong tính tình là chờ một nhất là được lão nhị bưng, nhưng là tại thời khắc này liền Bạch ưng đều chịu đựng không nổi thiếu niên của ngạo, lập tức không hề dấu hiệu xuất thủ. Tu Vi đã tới ba sao võ linh chi cảnh mà đứng, một thân thực lực tuy nhiên không bằng lão đại Kim mừng, nhưng là cũng coi như thâm bất khả trắc, một cổ bá đạo tiên thiên chân khí lập tức kích bắn đi, mà đứng tựa như một chỉ chính thức diều hâu, rất nhanh hướng phía phía trước kích bắn đi. Ngũ hành phiêu miểu bộ lập tức triển khai, Diệp Tiên nháy mắt liền đã đi tới Chu Gia huynh đệ sau lưng, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, sắc mặt nhưng lại vô cùng âm trầm, hắn không thích nhất ép buộc người. Chạy trở về đi một tiếng lạnh như đạm mạc lên, lập tức 7749 đạo ly hòa kiếm khí lập tức mà ra, Diệp tại thời khắc này, trên người lập tức bộc phát ra một cổ khủng lồ sát khí. Hiện tại Diệp Tiên Sớm đã không phải lúc trước chính là cái kia Diệp ra Tam phế vật, từ khi hắn tắm rửa bị cô gái áo tím nhìn lén, nhưng lại phản bị đuổi giết về sau, Diệp Thiên Tâm tính cũng đã thay đổi. Giờ khác này Diệp Thiên, trong nội tâm chỉ có một đầu sơ lược tiểu sự, đó chính là người không phạm ta ta không phạm người, người tội phạm quan trọng ta ta tất nhiên phạm nhân. Trong nội tâm lập tức đại trấn, tuy nhiên Bạch Tương đã rất đánh giá cao thiếu niên thực lực, nhưng nhìn lấy kích xạ mà đến kiếm khí, cảm thụ được kiếm khí bên trên chỗ phóng xuất ra khủng bố khí tức, biết rõ, chính mình hay vẫn là xem thường thiếu niên thực lực. Không có có do dự chút nào, không có, có lòng tin ngăn kháng thiếu niên chỗ phóng thích kiếm khí đi được mau trở lại nhanh hơn, nhưng là Bạch Dương Ý nguyên đánh giá thấp Diệp Thiên thực lực chân chính. Kiếm Càn Khôn bí quyết với tư cách cự thạch nam tử vô thượng tuyệt học, kỳ thật một gã nho nhỏ bà sao Võ Linh có khả năng chống cự, hơn nữa Diệp Thiên tu vi đã đạt đến nhị tinh Võ Linh, cùng Bạch Dương chỉ là kém một đường. 77-49 đạo ly hỏa kiếm khí lập tức xuyên phá không gian, nháy mắt liền đi tới Bạch Dương sau lưng, cảm thụ được càng ngày càng gần kiếm khí, giờ khác này Bạch Dương giống như cảm thấy tử vong hẳn lâm. Mau lui lại kim trong nội tâm cũng lập tức kinh hãi. hắn cũng không ngờ trước mắt thực lực mạnh như thế, chỉ là tiện tay một kích, liền có được như thế uy lực quả thực có thể cùng chính mình chống lại. Dung động vi dung động, Kim ưng hay vẫn là không chút do dự xuất thủ, Bá đạo Tiên Thiên Võ Khí lập tức bày kiếm toàn thân, nháy mắt liền đi tới Bạch Rưng trước mặt, một trường khắc ở Bạch Rưng trên người, lập tức Bạch Rưng tựa như như diều đứt dây thoăng cái biến mất tại trong vòng người trượng. Cha, hai tiếng kinh hô lập tức vang lên, Vạn Tiêu Nhi thật sự không thể tưởng được, sự tình lại có thể biết lấy tới tình trạng như thế, vốn em làm nàng biết rõ Diệp thiên Tu vi đạt đến Tiên Tiên chi cảnh, trong nội tâm nói không nên lời vui sướng. Không có có người nào nữ tử không hy vọng người yêu của mình thực lực cường đại, nhưng là nàng lại không nghĩ chứng kiến người yêu của mình cùng phụ thân sinh tử solo, mặc kệ phương nào sinh tử, nàng đều thống khổ. Ly Hỏa kiếm khí cùng Tiên Tiên võ khí lập tức tương đụng vào nhau, Diệp Tiên lập tức kêu lên một tiếng, liên tục rút lui ba bước mới miễn cưỡng ổn định bước chân, nhưng là sắc mặt nhưng lại tái nhợt người phải sợ hãi. "Thiếu ra, người không sao chớ chu thanh trong nội tâm kinh hãi, vội vàng vịn lấy Thiếu Niên ở trước mắt quan tâm hỏi, thẳng đến chính mình một phương chiến thắng dã man tộc bắt đầu, chu thanh thậm chí kể cả Lôi Vân thành mỗi người, đều dâng tặng Diệp Tiên vi thần minh. Mà thẳng cho tới hôm nay, đem làm Chu Thanh Trường Tiên thiếu niên ở trước mắt, dùng sức một mình đối kháng ba đại tiên thiên võ giả, Chu Thanh trong nội tâm cũng đã minh bạch, Diệp Thiên không phải vật trong ao, một ngày nào đó hội nhất phi trùng thiên. Ta không sao, ngươi nhanh tập kết tất cả mọi người, đem khát máu cường nộ trận hai, hôm nay bất kể thế nào nói, cũng không thể khiến kia chấp sơn trại bọn này sơn tặc tiến vào lôi vân thành. Chương 99, quân tử nhất ngôn. Chương 99, quân tử nhất ngôn vâng, thiếu gia nhìn thật sâu liếc trước mặt thiếu niên, Chu Thanh trên mặt toát ra mãnh liệt vẻ lo lắng, bất kể thế nào nói, trước mặt ba người đều là tiên võ giả. Đi thôi, ba người bọn hắn còn rếch không được ta khẽ gật đầu. Chu Thành không có ở chần chờ, lập tức liền hướng phía Lôi Vân thành kích bắn đi, tu vi đặt tới võ giả chi cảnh hắn, tốc độ hay vẫn là tương đương nhanh đến. Chu Thành sau khi rời đi, Diệp Thiên ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt mọi người, trong cơ thể ly hỏa quyết rất nhanh vận chuyển, tuy nhiên Diệp Thiên đối với thực lực của mình rất có lòng tin, nhưng là bất kể thế nào nói, trong ba người có một gã võ khách. Kim Ưng tại thời khắc này đã không có tao nhã nhò nhã, sắc mặt đạm mạc xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, trong cơ thể khí huyết không ngừng lan lột. tuy nhiên Kim không nói gì thêm, nhưng lại trong lòng rung động nhưng lại vô cùng cảm lộ. Thiếu niên thực lực quả thực vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Một gã tu vi chỉ là vừa vừa đạt đến nhị tinh võ linh chi cảnh, thực lực quả thực có thể cùng mình so sánh với, cái này như thế nào không cho trong lòng của hắn rung động. Thực lực của người rất không tồi, ta hiện tại có thể lui một bước, nếu như có thể lại để cho tia chớp sơn trại mượn lôi vân thành ngăn cản phong lôi sơ trại, như vậy ta có thể vô điều kiện thủ hộ lôi vân thành 30 năm. Đại ca nghe được Kim Ưng nói như thế, hắn lập tức hẩn trương, trước khi đến bọn hắn tam huynh đệ đã thương lượng tốt, lôi vân thành chỉ là bọn hắn một cái ván chỉ cần được phong lôi như vậy bọn hắn sẽ gặp không chút do dự diện trừ Nhưng là giờ phút này, Hắc Hưng tuyệt đối thật không ngờ chính mình cái đại ca có thể như vậy nói, bởi vì hắn rõ ràng nhất trước mắt cái này đại ca rồi, Kim Ưng gần đây giữ lời nói, đã đã đáp ứng thiếu niên, như vậy 100% sẽ không đổi ý không cần phải nói rồi. Ta tự có chừng mực ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua bên cạnh Hưng, lập tức Hắc Hưng liền thật sâu ngậm miệng lại, hắn cái này đại ca bình thường tính tình rất tốt, nhưng là chỉ cần tức giận, ai cũng không chịu nổi. Không được vẫn là hai chữ, Diệp Thiên ánh mắt y nguyên lạnh như băng vô cùng xem lên trước mặt mọi người, trong cơ thể ly hóa quyết thời khắc vận chuyển, chỉ cần ba ứng khẽ động, hắn liền sẽ lập tức ra tay. Diệp Thiên không có trông thấy, một mực trốn ở Kim Vương sau lưng Vạn Tiêu Nhi, trên mặt tràn đầy lo lắng chi tình, lo lắng bên trong trọn vẹn một nửa là vì hắn. "Tiểu tử, không muốn cho mặt không biết xấu hổ, đại ca đã đáp ứng thủ hộ Lôi Vân thành 30 năm, ngươi còn muốn thế nào?" Giờ khác này, Hắc Hưng thật sự bị thiếu niên ở trước mắt cho chọc giận, hắn rất thanh sở đại ca hứa hẹn đến cỡ nào trọng yếu, nếu mà có được Kim Vương thủ hộ, coi như là ba đại đế quốc cũng sẽ không công kích Lôi Vân thành. Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, Diệp xem thường xem lấy nam tử trước mặt, nếu như có thể một lần nữa cho hắn một lần cơ hội, ngày đó hắn tuyệt đối sẽ làm cho Hắc Hưng thành vi thủ hạ của mình. Bại tướng dưới tay cũng dám ở chỗ này làm cản, ta hiện tại có thể mình sắc nói cho người biết, Lôi Vân Thành không cần bất luận kẻ nào thủ hộ, muốn muốn gia nhập Lôi Vân Thành, phải dựa theo quy củ của ta đến xử lý, nếu không không được." Diệp Thiên nói kiên định vô tình ý, giống như tại thời khắc này không có bất kỳ người có thể đả động hắn, Hạ Hưng còn muốn nói điều gì, lại bị Kim Ưng ngăn lại, sắc mặt tán thưởng nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, "Vậy người muốn thế nào?" Nhìn thật sâu liếc Nam tử trước mặt, Diệp Thiên không có chút nào cất giấu, lập tức nói ra, "Muốn đi vào Lôi Vân Thành, chỉ có một nguyên tắc, đó chính là trở thành dưới tay của ta, bất kể thế nào nói, ta đều là Lôi Vân Thành thành chủ." Được hay không được chính ngươi hãy chờ xem. Diệp Thiên Quả thực cuồng tới cực điểm, nhưng là lúc này đây bất kể là Hắc Hưng hay vẫn là Bạch Dương, đều không có mở miệng nói chuyện, mà là gắt gao trầm trầm lên trước mặt Đại Ca Kim Ưng. Tuy nhiên Tiêu Chốc Sơn trại Ba Hưng tình như huynh đệ, nhưng là gặp được đại sự trước khi, Hắc Hưng cùng Bạch Dương đều trước đó các loại, đợi Kim Ưng làm quyết định, cũng có thể nói như vậy, kia Chốc Sơn trại hết thể đại sự, trên cơ bản đều là Kim Ưng làm chủ. Cái này ta làm không được, không bằng như vậy, ba ngày sau đó Phong Lôi Sơn sẽ gặp đến Công Lôi Vân Thành. đến lúc đó ai có thể bắt giữ cùng Lôi cùng tự như vậy là được cao nhất người chỉ huy. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Quân tử nhất Nôn Diệp Thiên cũng không có có do dự chút nào liền đáp ứng xuống, tuy nhiên hắn không biết Cuồng Lôi cùng Cự Phong đến cùng đạt đến cảnh giới nào, nhưng là Diệp Thiên có thể khẳng định chính là hai người tuyệt đối không có đạt tới võ khách cảnh giới. Bởi vì Cuồng Lôi cùng Cự Phong thuộc về âm dương môn, mà nếu như hai người tu vi đạt tới võ khách chi cảnh lời mà nói, cho dù tia chớp ba ưng đồng loạt ra tay, bị chém giết xác suất cũng sẽ là 100%. Cho nên Diệp Thiên trong nội tâm khẳng định, hai người tu vi tuyệt đối sẽ không vượt qua võ khách cảnh, tối đa đạt tới ba sao võ linh cảnh, nhưng là chỉ cần hai người không có đạt tới võ khách cảnh Diệp Thiên liền có biện pháp đối phó hai người. Xe tứ mã không truy hack ứng cùng Bạch Ưng còn muốn nói điều gì, nhưng là lập tức bị Kim Ưng ánh mắt đánh cho trở về, cuối cùng không có chút nào lo lắng, hai phe cuối cùng nhất đã đặt thành hiệp nghị, ai có thể đủ bắt giữ Cuồng Lôi cùng Cự Phong, như vậy cái này một phương là được kẻ thống trị. Lập tức Diệp Thiên liền đem kia chấp Sơn trại tất cả mọi người bộ tiến cử Lôi Vân Thành, bởi vì trong lòng hắn có một cổ cường đại tự tin, cái kia chính là chỉ cần kia Chốc Sơn trại sơn tặc đùa bị bặm, hắn lòng tin một lần hành động đem hắn xem của tôi." Net chẻo ạ chấm net ngồi ở đại đường lên, Diệp Thiên cũng không nói lời nào chỉ là ánh mắt đạm mạc xem lên trước mặt 5 người, kia trước ba ưng cộng thêm vạn gia tỉ muội, tuy nhiên hắn và Kim Ưng lập nhiều đồ ước, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, mà khác lượng ưng cũng cung phụ. Bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ đều là Minh Hữu, mà Phong Lôi Sơn trại tặc thì là chúng ta cùng chung định nhân, cho nên ta muốn trước nói với người nói về cuộc lôi cùng cự phong sự tình. Hay vẫn là Kim Ưng mở miệng trước, bất kể thế nào nói, Kim Ưng tại thời khắc này tổng cảm giác mình là buôn bán lời, dù sao bất kể là hắn thắng hay vẫn là thiếu niên thắng, lôi vân thành nói đều thuộc về hắn, bởi vì thiếu niên ở trước mắt nói cái gì cũng là con rể của mình. Trước cảm ơn Diệp Thiên đương nhiên sẽ không tự tuyệt, tuy nhiên hắn có năm chắc chiến thắng hai người, nhưng là bởi vì cái gọi là biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng, có cơ hội tốt như vậy không cần hắn tựu là đồng đốc. Trên mặt Lập Tức toát ra vẻ tươi cười, Kim Mưng liền chậm rãi nói, truyền thuyết cuồng lôi cùng Cự Phong hai người là âm dương môn đệ tử, hơn nữa hay vẫn là trọng yếu nhất đệ tử, năm đó không biết phạm vào cái gì sai, bị âm dương môn môn chủ chủ xuất tông môn, sau đó đi vào Lôi Vân Thành bên ngoài, sáng lập Phong Lôi sơ trại, hai người tu vi đều đạt đến 3 sao võ linh chi cảnh, nhưng là đem làm hai người hợp thể về sau, hai người thực lực sẽ gặp lập tức tăng vọt, thậm chí khả năng cùng một Gã nhị tinh võ khách chống lại. Kim Ứng Trú nói lời mà nói, Diệp Thiên cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, bởi vì năm đó hắn đã lĩnh giáo qua hai gã âm dương môn đệ tử lợi hại, quả thực tiểu là có thể vượt cấp giết địch. Nhưng là lại để cho Diệp Thiên không nghĩ ra chính là, đã âm dương môn có lợi hại như vậy bí thuật, vì cái gì chính đạo ngũ đại môn phái, ma đạo bốn đại tông môn bên trong lại không có âm dương môn danh tự. Trước 100, giết gà dọa khỉ. Bạn trên mạng thượng truyền chương và tiết 100 lẻ gà dọa khỉ hồ nhìn ra thiếu niên trước mắt trong lòng nghi hoặc, lập tức kim Ứng tiếp tục nói, tuy nhiên âm dương môn hợp thể chi thuật cường đại vô cùng, nhưng lại ác vô cùng. Cho nên bất kể là chính đạo hay vẫn là ma đạo, đều không được phép xâm dương môn tồn tại. Thì ra là thế, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức đã biết là chuyện gì xảy ra, cho dù một cái tông môn thực lực tại cường đại, nhưng là cũng không có khả năng cùng toàn bộ đại lục là địch, nếu không tiểu là tự tìm đường chết. Ta rất kỳ đại giữa chúng ta đổ ước, ta còn có chút sự tình, Ba ngày sau đó chúng ta trên tường thành gặp nói xong Diệp Thiên đứng người lên liền chuẩn bị ly khai, nhưng là đi đến một nửa lại phản trở về, xem lấy nam tử trước mặt nói ra, tốt nhất ước thúc ở thủ hạ của ngươi, nếu không bọn hắn vô duyên vô cớ biến mất ta có thể không chịu trách nhiệm. Sau khi nói xong, Diệp Thiên không có lại dừng lại Lập tức rất nhanh rời đi đại đường, sau đó chú Thảo tiến đến mang theo mấy người ly khai, bất kể thế nào nói, đổ ước không có hạ trước khi đến, tiêu chấp sơn trại đều là lôi vân thành khách nhân. Đi vào trong phòng, Chu Thanh rất nhanh đi vào Diệp Thiên trước mặt, thần sắc có chút lo lắng xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, Ập Úng không biết muốn nói cái gì. Đến cùng có chuyện gì? Ngẩng đầu nhìn thoáng qua gần ngay trước mắt nam tử, Diệp Thiên sắc mặt có chút bất mãn nói, hắn không thích nhất nói chuyện Ập Áp Úng người. Thiếu ra, chẳng lẽ ngươi thật sự cùng với Kim Ưng đánh cuộc? Có vấn đề. Nghi hoặc nhìn nam tử trước mặt, Diệp Thiên thật sự không nghĩ ra, giờ khắc này Chu Thanh đến cùng làm sao vậy? Tại hắn trong nhận thức biết, trước mắt nam tử cũng không phải như vậy tử, hành vi hôm nay có chút khác thường. Thiếu ra, tuy nhiên ta biết rõ chính mình không nên nói những lời này, nhưng là vì Lôi Vân Thành, thuộc hạ không thể không nói, binh lính của chúng ta từ khi tiến vào Lôi Vân Thành về sau, chưa từng có động đậy dân chúng một hồi cơm, nhưng là bọn mã tắc kia lại. Nói tới chỗ này, Chu Thanh lại lần nữa câm miệng không nói, làm cho Diệp Thiên trong nội tâm quả thực im lặng, sắc mặt lập tức chầm xuống, trong ánh mắt toát ra một tia băng lãnh. Trong nội tâm lập tức cả kinh, không biết vì cái gì, Chu Thanh phát hiện như vậy bị thiếu niên ở trước mắt nhìn xem, giống như một đầu độc nhìn mình chằm chằm giống như tử vong ngay tại trước mắt đồng dạng. Thiếu ra, kia chấp sơn trại mã tặc tiến vào Lôi Vân Thành vẫn chưa tới 3 canh giờ, lại khắp nơi đoạt dân chúng đồ ăn, mặc dù không có giết người, nhưng là tại tiếp tục như vậy, ta sợ đến lúc đó Lôi Vân Thành mẹ nó, người có thể hay không duy nhất một lần đem nói cho hết lời rốt cục chịu đựng không nổi, đột nhiên một vũ bản, lập tức trước mặt hai người hình vuông bản tròn lớn biến thành một phấn, Diệp Thiên Tâm tình vốn cũng không phải là rất tốt, cái này lại để cho Chu Thanh khiến cho càng thêm khó chịu rồi. Lôi Vân Thành vốn tự vắng, toàn thành thêm cũng tuyệt đối không hơn 2 vạn miệng người. Trải qua lần trước cùng dã man tộc một trận chiến, Lôi Vân Thành thanh danh lan truyền lớn, nhưng là như thế này bị mã tặc lám xuống dưới, không xuất ra ba ngày, không cần phong Lôi Sơn trại người đến công, chỉ sợ Lôi Vân Thành dân chúng liền muốn toàn bộ chạy hết. Lúc này đây Chu Thanh không còn có ấp áp úng, duy nhất một lần toàn bộ nói ra, bởi vì Chu Thanh biết rõ, nếu như mình tại tiếp tục như vậy, thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối sẽ giết mình. Mẹ, bọn này Sơn tặc thật là có nuôi dưỡng không có cha giáo đồ vật, mang ta đi tuy nhiên cố nén vẫn nội trong lòng. Nhưng là Chu Thanh vẫn có thể đủ theo Thiếu Niên trước mắt trên người cảm nhận được một tia sát khí, sợ tới mức trong nội tâm lập tức lộ bộ thoáng một phát, lập tức mang theo Diệp Thiên rất nhanh hướng phía trên đường đi đến. Nghe Chu Thanh nói là một sự việc, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là một sự việc, đem làm Diệp Thiên đi vào trên đường phía trên, trông thấy tam tam năm, năm sơn tạc khắp nơi loạn dân chúng ra lương thực. Tức giận trong lòng cũng nhịn không được nữa, khổng lồ sát khí rốt của khống chế không nổi, lập tức Diệp Thiên xuất thủ, một canh giờ về sau, đem làm hắn một lần nữa đứng hồi trở lại tại chỗ đưa thời điểm, Chu Thanh lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ người. Tuy nhiên hắn là con nhân, hắn cũng tham dự cùng man tộc một trận chiến. Nhưng lạ giống như bây giờ hết tinh chẳng diện, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bởi vì tại Chu Thanh trước mặt, khắp nơi đều là gãy chi tàn tay. Cho ngươi nửa canh giờ xử lý, sau nửa canh giờ, ta muốn xem gặp nơi này và vừa rồi giống như lúc diệp thiên chu thanh tựa hồ không có nghe được, y nguyên bị cảnh tượng trước mắt thật sâu rung động lấy, đem làm hai đạo lạnh như băng ánh mắt nhìn về phía hắn lúc, Chu Thanh rốt cục chỉ hoãn qua thẩn. Thiếu gia xin yên tâm, nửa canh giờ tuyệt đối có thể khôi phục sau khi nói xong, Chu Thanh rất nhanh ly khai, chỉ là nháy mắt thời gian. Chu Thanh liền dẫn 500 binh sĩ một lần nữa trở về, không ai nói chuyện, 500 binh sĩ thật giống như 500 cái máy móc, chính mình làm lấy thuộc về mình sống. Đúng vào lúc này, Nam đạo thân ảnh rất nhanh hướng phía Diệp Tiên Phương hướng kích xạ mà đến, trong nháy mắt liền tới đến hắn bên người, đem làm 5 người trông thấy trước mặt đã phát xanh hết thể thời điểm, ngoại trừ Vạn Tiêu Nhi bên ngoài, bốn người khác kể cả Kim Vương ở bên trong, trong nội tâm lập tức vô cùng phẫn nộ. Diệp Tiên, ngươi có phải hay không hơi quá đáng, ngươi không được quên, tại không có đổ ước rơi định trước khi, quan hệ của chúng ta vẫn là liên minh, ngươi bây giờ rõ ràng tùy ý chạm giết người của chúng ta, ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cái công đạo. Vạn trống trời sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn trước mặt thiếu niên mặc áo đen, nếu không phải trở ngại phụ thân uy nghiêm, nói không chừng giờ khắc này nàng sớm đã xuất thủ, bởi vì vừa rồi nàng sớm đã xem qua, lần này mình một phương bị chém giết người chừng 500 nhiều. Tuy nhiên 500 người sinh tử đối với Tiêu Chốc Sơn trại mà nói cũng không phải cái đại sự gì, nhưng là vô duyên vô cớ bị người chém giết, điều này nói rõ người kia không để cho Tiêu chấp Sơn trại mặt nguễ, đây cũng là đại sự rồi. Kim Ưng cũng không nói lời nào, theo thần sắc bên trên đã có thể trò đoán ra, vị này võ khách cường giả cũng rất bất mãn thiếu niên trước mắt sợ tác sở vi, nếu không phải đủ loại nguyên nhân, nói không chừng hắn hiện tại cũng xuất thủ. Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt xem thường chi sắc càng phát ra dày đặc, thanh âm có chút lạnh như băng nói: "Ta sớm đã đã từng nói qua, không quản các ngươi sơn trại trước kia là thế nào, nhưng nơi này là Lôi Vân Thành, nếu như về sau tại cho ta xem gặp một cái sơn tặc giật đồ, hoặc là làm ra cái gì tổn hại đến Lôi Vân Thành sự tình, ta sẽ không lại lưu tình, ngươi mang đến 5 vạn sơn tặc ta sẽ một tên cũng không để lại." Sau khi nói xong, Diệp Thiên căn bản không có nhìn mấy người liếc, lập tức đi đến Vạn Tiêu Nhi bên người, kéo Vạn Tiêu Nhi tay, rất nhanh rời đi. Vạn trống trời còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Kim Mưng ngăn cản. Sắc mặt Tầm trầm xem lên trước mặt đang gõ quét 500 binh sĩ, Kim Ưng thanh âm tràn ngập sát khí nói, "Phân phó xuống dưới, ngày sau ai dám lại tại Lôi Vân Thành bên trong, dù là đoạt một hột cơm, ta đều đưa hắn bầm thây vạn đoạn." Sau khi nói xong, Kim Ưng lập tức rất nhanh rời đi, mà Hắc Ưng cùng Bạch Ưng tại riêng phần mình bất đắc dĩ lắc đầu, thần sắc đắng chát đi theo Kim Ưng mà đi, trên trận chỉ để lại vẻ mặt phẫn nộ vạn trùng trời. 500 binh sĩ quét dọn hiện trường tốc độ quả thực không gì sánh kịp, tựa như cuồng phong quét lá rụng, chỉ dùng nửa canh giờ liền triệt để thanh lý hết 500 người thi thể. Trưng 101: Hồng Nhan chi kỳ. Chương 101 Hồng Nhan Chi Kỳ Diệp Thiên vừa mới trở lại doanh phòng, Kim Mưng liền phái người tìm được hắn, có hai kiện sự tình, chuyện thứ nhất là hắn hội về sau ước thúc thủ hạn, chuyện thứ hai là được hắn nhận được tin tức, Phong Lôi cùng cự phong có một số việc tạm thời tới không được, ước chừng nửa tháng sau mới có thể đến Lôi Vân Thành. Diệp Thiên đối với cái này hai kiện sự tình cũng không có bao nhiêu cảm xúc, Phong Lôi Sơn chạy lúc nào đến Lôi Vân Thành, hắn căn bản không quan tâm, dù sao đều muốn một trận chiến, sớm chiến muộn chiến đều là đồng dạng. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, nháy mắt thời gian liền đi tới trạm và tối, Diệp Thiên cũng không có ngủ, mà là ngồi ở phía trước cửa sổ. Nhìn xem trời cao phía trên nửa loan mây sắc, trong nội tâm bông Nhiên vang lên, lên ra. mặc dù mình ly khai ra chỉ có điều chừng một tháng thời gian, nhưng là không biết vì cái gì, giờ khác này Diệp Thiên, bỗng nhiên đã có một loại nhớ nhà cảm tưởng. Đã đã đến, làm gì lén lén lút lút, hiện thân gặp mặt Đa rượu Âm quả nhiên không có nhìn làm ngươi, mấy tháng không thấy, ngươi tu vi rõ ràng đạt đến như thế chi cảnh, xem ra dùng không được bao lâu, thực lực của ngươi liền có thể đổi theo ta rồi. Vừa dứt lời, Diệp Thiên sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một người trung niên nam tử, đúng là Long Vũ Đế quốc hộ quốc pháp sư, tu vi đạt tới nhị tinh võ linh chi cảnh bệnh bụi. Nhưng lạ giờ khắc này bệnh bụi đã đạt đến 3 sao võ linh chi cảnh, kế tiếp liền muốn hướng phía võ khách chi cảnh chạy nước rút, nhưng là đem làm hắn biết rõ trước mắt thiếu niên mặc áo đen, tu vi rõ ràng đạt đến tiên thiên chi cảnh, bệnh hủi trong nội tâm tràn đầy kinh ngạc. Đem làm Diệp Thiên xoay người trông thấy bỗng nhiên xuất hiện nam tử thời điểm, sắc mặt có chút nghi hoặc, bởi vì hắn chưa từng có bái kiến trước mắt nam tử, nhưng là nam tử vừa rồi câu kia rượu âm không có nhìn là ngươi, hãy để cho Diệp Thiên đoán được, trước mắt nam tử nhất định là rượu âm phái tới đấy. Diệp thiên cũng không nói lời nào, bởi vì tại hắn xem ra, đã rượu âm tìm người đến tìm hắn, chỉ có một việc tình. Đó chính là vì Hỏa Hổ Vương huyết dịch tới cứu chị mẹ của nàng. Ta là Long Vũ Đế quốc hộ Quốc pháp sư bệnh bụi, lần này đến đây là mang Diệu Âm công chúa hỏi một chút người, người có không có được Hỏa hồ Vương? Diệp Tiên phát hiện, đem làm trước mắt nam tử hỏi ra những lời này thời điểm, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong, cái này đối với một gã tu vi đạt tới tiên thiên chi cảnh võ giả mà nói, là không ứng nên xuất hiện sự tình. Như vậy chỉ có một khả năng, xem ra Diệu Âm mẫu thân bệnh, đã đến lúc lỏng có thể nhanh chóng tình trạng, nếu không Diệu Âm cũng sẽ không biết gấp gáp như vậy phái một gã tiên tiên võ giả đến đây hỏi mình rồi. Ta hỏi một câu, Diệu Âm công chúa mẫu thân Có phải hay không bệnh tình có sợ biến hóa. Bệnh hủy cũng không nói lời nào, chỉ là khẽ gật đầu, nếu như không phải hoàng hậu đã đến cánh mạng giai đoạn sau cùng, hắn cũng sẽ không biết ngàn dặm đi vào lôi vân thành rồi. Ta bắt được Hỏa hồ Vương Diệp Thiên cũng không có dấu giếm chính mình đạt được Hỏa hồ Vương sự tình, không biết vì cái gì, lần kia hắn trong lúc vô tình trông thấy Diệu Âm tắm rửa sự tình, cho tới bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Trên mặt lập tức vui vẻ, bệnh hủy nghe được thiếu niên ở trước mắt rõ ràng đã nhận được Hỏa Hổ Vương, trong nội tâm lập tức thở dài một hơi, dù sao hoàng hậu bệnh chỉ có Hỏa Hổ Vương huyết dịch mới có thể chậm chế cứu chữa nhưng là ta lại không thể giao cho ngươi, người nếu như ngươi không đề nghị, ta có thể cùng ngươi đi một chuyến, các ngươi muốn chỉ là Hỏa hồ Vương huyết dịch, cũng không phải của hắn tánh mạng. Khẽ gật đầu, vậy mùi đương nhiên sẽ không phản đối thiếu niên yêu cầu, Hỏa hồ Vương trên người là tối trọng yếu nhất chỉ có huyết dịch, chỉ cần có thể chữa cho tốt hoàng hậu bệnh, Hỏa Hổ Vương tánh mạng bọn hắn căn bản sẽ không đi quản. Cũng chính bởi vì như vậy, Diệp Thiên mới có thể đưa ra yêu cầu này, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần đem Hỏa Hổ Vương giao cho Long Vũ Đế quốc, như vậy nửa phần chi trăm Hỏa Hổ Vương tánh mạng hội bỏ. Dù sao hắn hiểu rất rõ hoàng người rồi, đối với bọn họ có lợi sự tình Hoàn gia hội trăm phương ngàn kế lôi kéo người, nhưng là chỉ cần các ngươi đối với hắn không có chút nào tác dụng, bọn hắn sẽ gặp cái thứ nhất dùng chân đá vào ngươi. Chuyện này ta đã đem đến, bí mật ta có thể hay không cùng ngươi nói sự kiện, chỉ là dùng tư nhân danh nghĩa Diệp Thiên trong nội tâm lập tức nghi hoặc không thôi, hắn không biết trước mắt nam tử cùng với tự ngươi nói cái gì, tại hắn ảnh hưởng bên trong, giống như cùng trước mắt nam tử này cũng không có gì cách giao. Nhưng là Diệp Thiên cuối cùng nhất vẫn gật đầu, bởi vì hắn cũng muốn biết, trước mắt nam tử sẽ đối với hắn nói cái gì, dù sao có thể làm cho tiên thiên võ giả để ý sự tình, hắn cũng rất tò mò. Diệp Âm là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, Ta chưa từng có đã gặp nàng đối với cái đó một người nam nhân động đậy chân tình, nhưng là đối với người lại không giống với, ta lần thứ nhất phát hiện diệu âm đối với một người nam nhân động tâm. Trong nội tâm lập tức đại chấn, Diệp Thiên thật sự không thể tưởng được, trước mắt nam tử sẽ đối với hắn nói ra như vậy lời mà nói, hắn càng thêm không nghĩ ra, cùng chính mình một mực không hợp diệu âm, rõ ràng đối với chính mình động tâm. Diệp Thiên đối với nam tử không có chút nào hoài nghi, bởi vì nam tử không cần phải lừa gạt mình, nhưng là Diệp Thiên vẫn có cổ không chân thực cảm giác, muốn nói đối với diệu âm không có có cảm giác, cái kia căn bản chính là gạt người đấy. Ngươi cảm thấy ta cùng nàng thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp, kỳ thật Diệu Âm tại Long Vũ Đế quốc cũng không sung sướng, ta tin tưởng ngươi có lẽ rất hiểu rõ hoàng gia nhưng chuyện kia, ngay tại không lâu, Long Vũ đại đế cho Diệu Âm kết liễu một cái quan hệ thông ra, nửa năm sau sẽ gặp xuất giá. Nếu như nàng thật sự yêu thích ta, ta không ngại mang nàng ly khai Long Vũ Đế quốc, nhưng lại không phải hiện tại, bởi vì ta có chuyện trọng yếu làm, nhưng là ta có thể đáp ứng ngươi, nửa năm sau ta nhất định sẽ gấp trở về. Diệp Thiên một mực tin tưởng mình không phải là một cái làm tình người, càng thêm không phải một cái vi phạm chính mình cảm tình người, tại thế giới của hắn xem ở bên trong, một người nam nhân có thể đạt tình, lại không thể lạm tình. Cho nên khi Diệp có trời mới biết Diệu Âm rõ ràng ưa thích chính mình lúc, hắn đồng dạng phát hiện mình cũng không ghét Diệu Âm, đã giúp nhau ưa thích, như vậy Diệp Thiên liền không chọn trốn tránh. Nhưng là Diệp có trời mới biết, chính mình không có khả năng hiện tại tiểu mang đi Diệu Âm, dù sao 3 tháng về sau, hắn còn muốn đại biểu huyết u gốc tiến vào ma vực, nhưng là lại để cho hắn đem Diệu Âm một mình một người ở lại Lôi Vân Thành, Diệp Thiên sẽ không yên tâm. Ngay tại ban ngày, đem làm Diệp Thiên lôi kéo Vạn Tiêu Nhi trở lại gian phòng lúc, Diệp Thiên liền đem mình cùng hết cơ sự tình toàn bộ nói cho Vạn Tiêu Nhi, nhưng là lại để cho hắn thật không ngờ chính là, Vạn Tiêu Nhi đang nghe về sau, rõ ràng cũng không phản đối. Nhưng là Vạn Tiêu Nhi đối với hắn chỉ có một yêu cầu, như vậy tiểu là trong lòng của hắn, vĩnh viễn cho mình lưu cho vị trí, Diệp Thiên không nói thêm gì, chỉ là trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Hiện tại ngược lại tốt, còn không có có nửa ngày thời gian, chính mình đột nhiên lại thêm một người hồng nhan tri kỷ, thật sự lại để cho hắn cảm thấy đau đầu, nhưng là Diệp có trời mới biết, sự tình phải giải quyết, nếu không kéo dài tới đằng sau, sẽ càng thêm phiền toái. Trong ánh mắt toát ra một tia tán hưởng, lập tức bện vội xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, thanh âm vô cùng ngưng trọng nói, ngươi có thể nghe nói qua có một môn võ thượng tuyệt học gọi là Cửu Truyền Kim Thân hay sao? Chương 102, Long Vũ Đế Quốc chương 102, Long Vũ Đế quốc cựu truyền kim thân quyết. Diệp Thiên vẫn không nói gì, trong ngóc lập tức vang lên một tiếng khét kinh hãi, cự thạch nam tử trong thanh âm lộ ra dị thường khiếp sợ. "Sư phó, cựu truyền kim thân quyết thật sự rất lợi hại phải không?" "Đương nhiên, chuyện này vi sư ngày sau tự nhiên sẽ cùng người nói, hiện tại ngươi muốn tận lực học hỏi cái này cựu truyền kim thân quyết, đối với ngươi ngày sau tu vi tăng lên có điểm rất tốt chỗ." Diệp Thiên lập tức cảm thấy một hồi im lặng, coi như mình muốn học, cũng phải trước mắt nam tử chịu giáo mới được. Nói sau, hắn và nam tử vô tình người vô tội, nam tử dựa vào cái gì muốn giao hắn cựu kim thân quyết. Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Thiên tỏ vẻ chính mình không có nghe đã từng nói qua, bệnh bội cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao kiểu chuyển kim thân quyết quá mức thân bí, người bình thường há lại sẽ biết rõ. Muốn tu luyện cửu chuyển kim thân quyết, phải phù hợp lưỡng điều kiện bên trong một cái, trừ phi là tiên thiên kim hành tuyệt mạch chi nhân, bằng không có được cửu chuyển ký phủ, không có cái này lưỡng điều kiện bên trong bất kỳ một cái nào, cho dù thực lực người thông thiên, cũng không có khả năng tu luyện thành kiểu chuyển kim thân quyết. Trong nội tâm khẽ động, nhưng là rất nhanh Diệp Thiên liền nản đã mất thán, tuy nhiên hắn là vạn năm không gặp thất mạch tuyệt thể chi nhân, nhưng là trong cơ thể thất mạch tuyệt thể sớm được người phong ấn cho tới bây giờ trong cơ thể hắn thất mạch tuyệt thể cũng chỉ là bị giải khai ba mạch, theo thứ tự là hành hòa tuyến mạch, thiên lôi tuyệt mạch cùng u minh tuyến mạch, về phần kim hành tuyến mạch, còn không, có có thức tỉnh. Diệp Âm là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, ta cũng không hy vọng đã gặp nàng thụ cái gì khổ, nếu như ngươi muốn học, ta hiện tại liền có thể đem Cựu Truyện Kim Thân Quyết truyền thụ cho ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, Cựu chuyển Kim Thân Quyết không cho phép truyền thụ cho bất luận kẻ nào, kể cả ngươi về sau chô thu chi đồ, ngươi có thể đáp ứng không? Khẽ đầu, lập tức Diệp Thiên Thần sắc nói, tiền bối xin y tâm, Diệp Thiên nếu như học hội Quyết, tại không có tiền bối cho phép phía dưới. Vạn Bối Tuyệt sẽ không đem cựu chuyển kim thân quyết tư truyền cho người thứ ba. "Ân, ta tin tưởng Diệp Âm, đây là cựu truyền kim phụ, ngày sau ngươi có thể hay không tu luyện tới cựu truyền kim thân đệ tự chuyển, muốn xem vận mệnh của ngươi rồi. Hiện tại ta tự chuyển cho ngươi cựu chuyển kim thân quyết tâm pháp, ngươi dụng tâm thì tốt rồi." Lập tức bệnh hủi đơn chỉ vẽ một cái, Diệp Thiên trong ngóc lập tức xuất hiện rậm rạp chẳng trị tiểu tử. Diệp Thiên cố gắng lại để cho chính mình ghi nhớ cựu truyền kim thân quyết tâm pháp, nhưng là không biết vì cái gì, cựu truyền kim thân quyết tâm pháp vừa đến trong đầu của hắn, ngoại trừ để nhất truyền tâm pháp bên ngoài, toàn bộ bị cái gì đó phong ấn. Tức chừng sau nửa canh giờ, Cựu truyền kim thân quyết cuối cùng một chuyến tâm pháp rốt cục toàn bộ khắc sâu vào đã đến Diệp Tiên trong ngóc, nhưng là cuối cùng tám truyền tâm pháp đã bị phong ấn. Dùng thực lực ngươi bây giờ, căn bản không đủ để mở ra cựu truyền kim thân quyết cuối cùng tám truyền tâm pháp, truyền thuyết cựu chuyển kim thân quyết thứ 7 truyền, liền có thể đạt tới trong truyền thuyết võ thánh chi cảnh, thậm chí có thể đạt tới vũ thần chi cảnh, mà cuối cùng lượng chuyển có thể đạt tới thế nào cảnh giới, cái này ta cũng không biết rồi. Trong nội tâm chấn động mấy liền, Diệp Tiên tuyệt đối thật không ngờ, cựu truyền kim thân quyết thứ 7 chuyển, liền có thể đạt tới võ thánh chi cảnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tốt rồi, Cựu truyện Kim Thân Quyết ta đã truyền thụ cho người, hiện tại chúng ta tiểu nhanh chóng chạy tới Long Vũ Đế quốc, hoàng hậu đã thời gian không nhiều lắm, hy vọng có thể kể đến chúng ta tiến đến. Diệp Thiên cũng không có cự tuyệt, tuy nhiên hắn và trước mắt nam tử không có thời trò chi phần, nhưng lại có tình thầy trò, hơn nữa bệnh ngồi cũng đem trọng yếu như vậy cựu truyện Kim Thân Quyết truyền thụ cho hắn, Diệp có trời mới biết, phần này nhân tình hắn đã thiếu nợ xuống. Diệp Thiên cũng không có lập tức ly khai, mà là gọi Chu Thành, khai báo suốt một canh giờ, mới đem Thành mọi chuyện cần thiết toàn bộ giao cho dù sao hiện tại Lôi Vân Thành nhiều hơn một cái khách không mà đến. Giao cho hết mọi chuyện cần thiết, Diệp Thiên liền theo bệnh hồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Long Vũ Đế quốc, bởi vì Lôi Vân Thành ở vào ba đại đế quốc chỗ giao giới, cho nên hai người còn chưa tới bình minh chi tế, liền đã đi tới Long Vũ Đế quốc cảnh nội. Vừa mới nhập cảnh, Diệp Thiên con mắt cũng đã không có ly khai rồi, tuy nhiên hắn là Diệp gia Tam thiếu gia, bất kể là Hoa Hạ Đế quốc thủ đô, hay vẫn là Hoa Hạ Đế quốc hoàng cung, hắn đều là vẫn còn như ra cảnh. Nhưng là Diệp Thiên hay vẫn là bị Long Vũ Đế quốc phồn hoa cảnh tượng chỗ thật sâu hấp dẫn, cái này hay vẫn là một thành trì, Diệp Thiên thật sự không cảm tưởng giống như, Long Vũ Đế quốc thủ cũng sẽ là thế nào cảnh tượng. Ba trong đại đế quốc, Long Vũ đế quốc xếp đặt thứ nhất, không chỉ có là quốc lực, coi như là phồn hoa trình độ cũng là ba trong đại đế quốc nhất cường thịnh, hơn nữa Long Vũ đế quốc mỗi người lợi võ, chỉ cần chiến đấu vừa vang lên, chúng ta Long Vũ đế quốc toàn dân đều có thể dùng thành binh. Diệp Thiên cũng không nói gì thêm, trong nội tâm thầm than Long Vũ đế quốc không hổ là Tam quốc bên trong cường hãn nhất một cái, Diệp Thiên tin tưởng, chỉ cần Tam quốc khai chiến, cuối cùng thắng lợi nhất định là Long Vũ đế quốc. Hai người không có dừng lại thêm, bay thẳng đến Long Vũ đế quốc thủ đô Long Vũ đều tiến đến, suốt dùng 2 ngày thời gian Hai người ngựa không dừng võ chạy tới Long Vũ Đều, mới tại ngày thứ ba sáng sớm chi tế chạy tới Long Vũ Đều. Mới vừa tiến vào cửa thành, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức thầm hô một tiếng, trước mắt phồn bình cảnh tượng quả thực xóa hoa hạ đế quốc thủ đô phồn bình gấp ba. Nhìn trước mắt lui tới đám người, khắp nơi đều là cửa hàng, mỗi người đều đang làm lấy thuộc tại chuyện của mình, chật tự tốt có chút lại để cho người đố kỵ, Diệp có trời mới biết, cái này đó là thuộc về một cái đại quốc nên có đồ vật. Chúng ta nhanh hoàng cùng A. Hy vọng chúng ta còn kịp bệnh Hủi có thể không có hứng thú xem xét trước mặt Phồn Vinh, nếu như hoàng hậu đi về coi tiên, chỉ sợ toàn bộ Long Vũ thủ đô Đế quốc muốn bị run dậy, kỳ thật bệnh Hủi cũng không có nói cho Diệp Tiên. Long Vũ Đế quốc cái này hoàng hậu, cũng là một gã cường đại võ giả, hơn nữa hay vẫn là một gã tu vi đạt tới tiên thiên chi cảnh võ giả, tại Long Vũ Đế quốc uy tín, không thể so với Long Vũ đại đế ít hơn nhiều. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Tiên không có chút nào phản đối, hắn cũng biết giờ khắc này không phải dung ngoạn thời gian, tại là theo chân bệnh Hủy rất nhanh hướng phía hoàng cung chạy gấp mà đi. Đi vào hoàng cung, Diệp Thiên cũng không có như tiến vào long vũ, đều như vậy động, bởi vì long vũ Đế quốc hoàng cùng cùng Hoa Hạ Đế quốc hoàng cùng không kém bao nhiêu, đồng dạng vàng son lộng lẫy, đồng dạng tường cao thế trấn vạc. Tham kiến quốc sư đi đến hoàng cung ngoài cửa thành, bốn gã thủ vệ xem thấy người tới, đồng thời hướng phía bệnh vụi cung kính hành lễ nói, "Diệp Thiên, có thể nhìn ra được, bệnh vụi tại Long Vũ Đế quốc uy tín rất cường hãn." Đi bẩm báo một tiếng, tiểu nói ta đã trở về, còn có tiểu nói ta đã, đã tìm được cứu chữa phương xử lý, lại cho đại chạy tới tẩm hoàng hậu một chuyến. "Vâng." nghe được hoàng thể chữa Diệp Thiên có thể cảm nhận được trước mắt bốn gã thủ vệ trong lòng cái kia phần vui sướng, trong bốn người một gã thủ vệ không có chút nào chần trở, rất nhanh hướng phía trong hoàng cung kích bắn đi, tốc độ cực nhanh, mà ngay cả Diệp Thiên cũng theo đó rung động. Chương 103, Hỏa hồ 6 biến. Chương 103, Hỏa hồ 6 biến bệnh hùi không có ở chần chờ, mang theo sau lưng thiếu niên rất nhanh hướng phía tầm cung của hoàng hậu đi đến, không, có có bao lâu thời gian, hai người liền đi tới một chỗ màu hồng phấn, trong đó bí mật mang theo lấy một ít màu tím tầm cung. Phao, ngâm, Sa, sau khi tiến vào Diệp Thiên đầu tiên chứng kiến là được đứng tại một trương màu hồng phấn đại bên cạnh giường Diệu Âm, mấy tháng không thấy, Diệp Thiên phát hiện, giờ khác này Diệu Âm bỗng nhiên trường lớn hơn rất nhiều. Ngoại trừ Diệu Âm bên ngoài, chỉ còn lại có đại nằm trên giường một nữ tử, tướng mạo cùng Diệu Âm có bảy phần tương tự, không cần đoán Diệp Thiên cũng có thể nghĩ đến, nằm ở trên mặt giường lớn nữ tử nhất định là Diệu Âm mẫu thân, lòng Vũ Đế quốc quốc sau. Chứng kiến tiến vào tầm cung quốc sư, còn có theo sát phía sau mà vào thiếu niên mặc áo đen, Diệu Âm lập tức ngơ, thanh có chút kích nói, "Ngươi là đến rồi vô cùng đơn giản một câu, trong đó bí mật mang theo rất nhiều tình cảm, Diệp Thiên nghe được câu này Trong lòng cuối cùng một đạo phòng tuyến lập tức sụp đổ, kim lòng không được đi vào nữ từ trước mặt. Nhẹ nhàng kéo nữ tử bàn tay nhỏ bé, trong lòng có chút đau lòng xem lên trước mặt từ từ gầy gò nữ tử, nói ra, "Ta đã đến, chuyện còn lại giao cho ta, mẹ của ngươi ta nhất định sẽ tiếu tốt, tin tưởng ta." Khẽ gật đầu, Diệp Âm cũng không có để ý thiếu niên lôi kéo tay của nàng, dù sao trong lòng hắn, trước mắt thiếu niên mặc áo đen đã bị nàng nhận định là một sinh muốn dựa vào nam nhân. "Hai người các ngươi Vân." "Vân, đợi một tí hôn lại gần, hiện tại quan trọng nhất là chậm trễ cứu chữa bệnh, ta vừa rồi đã đã kiểm tra rồi." Hoàng hậu hiện tại đã đến hấp hối tình trạng, nếu như tại không chậm chế cứu chữa, chỉ sợ trong nội tâm lập tức chấn động, lập tức hai người rất nhanh chia lìa ra, Diệp Âm sắc mặt trở nên hồng, dù sao nàng từ nhỏ đến, còn chưa từng có cùng một người nam nhân như thế thân cận qua. Người bắt đến Hỏa hồ Vương rồi hả? Ngày đó ta ly khai, là có nỗi khổ tâm ta biết rõ, Hỏa Hổ Vương ta đã bắt được, có chuyện gì trước chữa cho tốt mẹ của người bệnh nói sau khẽ gật đầu, Diệp Âm lập tức liền không có ở nói thêm cái gì, mà Diệp Thiên không có ở chần chờ, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại thời gian đối với bọn hắn mà nói là được vật đo vô giá. Sau đó vung lên, một đạo hỏa hồng sắc nhạt ảnh chợt lóe lên, lập tức trên mặt đất liền xuất hiện một chỉ toàn thân đỏ bừng hồ ly, xem trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện hỏa hồ vương, không chỉ có là dị âm, mà ngay cả bệnh hồi sắc mặt cũng là lập tức vui vẻ. Dù sao hỏa hồ vương huyết dịch là chữa thương thuốc tiên, hoàng hậu đã có ăn vào hỏa hồ vương huyết dịch, vài chục năm cứu được không trị tốt bệnh, liền có thể triệt để trừ tận ốc. Người chạy nhanh nhỏ ra 10 giọn huyết dịch chậm chế cứu chữa trên giường trực tiếp bản liền ngữ nói, vương mắt nhìn liếc trước mặt thiếu niên, lần này lại không nói thêm gì. Hỏa hồ vương dù sao đã thông linh, Nó có thể theo thiếu niên trước mắt trên người cảm nhận được một tia vội vàng, mặc dù không có bồ đề quả thiết tế, nhưng là Diệp Thiên vẫn tương đối phục hậu, đại bộ phận bồ đề quả đều cho hắn. Đi vào trên mặt giường lớn, Hỏa Hồ Vương không có chút nào chần chờ, kỳ thật 10 giọt hỏa hồ huyết dịch đối với hắn mà nói, cũng không phải cái đại sự gì, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày liền có thể khôi phục. Lập tức 10 giọt hỏa hồ huyết dịch lập tức kích xả mà ra, nháy mắt thời gian liền dung nhập đã đến trước mặt nữ tử trong cơ thể, sau đó Hỏa Hồ Vương có một lần nữa về tới Diệp Thiên bên cạnh. Ba người đều là sắc mặt khẩn trương xem lên trước mặt nữ tử, nhất là Diệp Âm, một đôi bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt Diệp Thiên tay, con mắt liếc không nháy mắt chầm chầm lên trước mặt nữ tử. Đúng vào lúc này, màu hồng phấn trên mặt giường lớn nữ tử bỗng nhiên rung động run, rồi sau đó nữ tử trên mặt to như hạt đậu to như hạt đầu mồ hôi thẳng chảy xuống, nhưng là sắc mặt tái nhận đã từ từ biến thành hồng nhuận phấn tốt. Mẫu thân không có việc gì a? Diệp Âm trong thanh âm tràn đầy lo lắng chi tình, dù sao nằm ở trên giường nữ tử là mẹ của nàng, Diệp Thiên nhẹ nhàng nhéo nhéo trong tay bàn tay nhỏ bé, lập tức ôn nói, yên tâm đi, có thằng này huyết dịch, trên cơ bản không có vấn đề. Không có có bao lâu thời gian, trên giường nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra, trông thấy nữ tử tỉnh táo lại, Diệp Âm lập tức vui vẻ, thanh âm có chút run rẩy nói, "Mâu thân tỉnh, Mâu thân rốt cuộc tỉnh." Lập tức vung ra Diệp Thiên tay, lập tức đi vào nữ tử bên cạnh, hai giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống, nói ra, "Mâu thân, ngươi rốt cuộc tỉnh, suốt 10 ngày, ngươi rốt cuộc tỉnh." Của ta hỏa hồ viết dịch không cách nào cứu nàng chấm nét ngay tại mọi người vì hoàng hậu tốt mà vui vẻ thời điểm, một đạo không hài hòa thanh đột nhiên lên, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh, lập tức ánh mắt gắt gao chầm chầm vào bên cạnh Hỏa Hồ Vương, hỏi, "Ngươi mới vừa nói cái gì?" hồi cùng Diệu Âm cũng quay đầu nhìn trước mắt một người một thú hiện tại hai người căn bản chẳng quan tâm vì cái gì hỏa hồ Vương rất biết nói chuyện hai người để ý nhất chính là hỏa hồ Vương cho nói ta nói là của ta hỏa hồ huyết dịch cũng không thể triệt để chậm chế cứu chữa bệnh của nàng nếu như ta đoán không có sai nàng là bị rơi xuống ngườiiền rùa không chỉ nói là ta coi như là hỏa hồ năng biến thành hỏa hồ ở chỗ này đều không được người nói bậy bạ gì đó Mẫu thân không có khả năng bị hạ người rủ người đã cứu không được ngẫu thân vì cái gì còn phải ở chỗ này nóihổ nói tả người cốt ra ngoài cho ta Nghe được mẫu thân bệnh cũng không có chậm chế cứu chữa tốt, Diệp Âm lập tức vô cùng phẫn nộ, thanh âm có chút không bị khống chế nộ hồ bởi vì cũng không có chậm chế cứu chữa tốt, như vậy chỉ có một kết cục, là được triệt để vẫn chưa tỉnh lại. "Ngươi đừng đợi, ta muốn có lẽ còn có biện pháp." Nhẹ nhàng nói một câu, lập tức Diệp Thiên nhìn về phía bên cạnh Hỏa Hồ Vương, nói ra, đến cùng cần muốn thế nào mới có thể chậm chế cứu chữa bệnh của nàng, ngươi chạy nhanh nói, coi chừng ta. Ta nói ta nói, ngươi đã biết rõ khi dễ ta nói mau Hỏa Hồ Vương ngửi khụt cái mũi của mình, lập tức chậm rãi nói ra, các ngươi vẫn cho là ta chính là Hỏa Hồ Vương, ta nói cho các ngươi Kỳ thật ta cũng không phải cái gì Hỏa Hồ Vương, ta chỉ là đạt đến Hỏa Hồ ba biến, chỉ có đạt đến Hỏa Hồ 6 biến mới xem như chính thức Hỏa Hồ Vương. Hỏa Hồ 6 biến. Ân, chúng ta Hỏa Hồ nhất tộc, chỉ có đạt tới Hỏa Hồ 6 biến mới có thể xem như Hỏa Hồ Vương, cũng tùy là các ngươi trong nhân loại tu vi đạt tới Vũ Vương chi cảnh võ giả, mà Hỏa Hồ thất biến là được Hồ Tông, tám biến là Hồ Đế, cửu biến là Hồ Tôn, 10 biến. Đợi một chút, ta đã biết, ngươi chỉ muốn nói cho ta, ngươi muốn thế nào mới có thể đạt tới Hỏa Hồ 6 biến. Diệp lập tức cảm thấy một hồi im lặng. Hắn hiện tại đã cơ bản đã minh bạch hỏa hồ nhất tộc thực lực phân chia cơ bản cùng võ giả thực lực phân chia không kém bao nhiêu nhưng là hỏa hồ sau biến diệp có trời mới biết đó là thế nào cảnh giới tương đương với Vũ Vương chi cảnh hỏa hồ 6 biến diệp thiên thật sự không thể tin được muốn đi đâu tìm hồ hỏaá biến thành hỏa hồ Vương nhưng là diệp có trời mới biết muốn tìm được hỏa hồ Vương không đơn giản nhưng là trước mặt đã có cái hỏa hồ 3 biến thành hỏa hòaa hồ chỉ phải nghĩ biện pháp lại để cho trước mắt hỏa hồ đạt tới hồ hỏa 6 biến như vậy hết thể sự tình tựu giải quyết dễ dàng rồi chương 104 Thất cấp Long tông chương 104, Thất cấp Long Tông Hồ Hỏa cẩn thận nghĩ nghĩ, lập tức nhìn thật sâu liếc trước mặt thiếu Niên, nói ra, "Ta muốn đạt tới Hỏa Hồ Sáo Biến, chỉ có hai cái phương pháp, nhưng là từng cái phương pháp đều thật sự quá khó khăn. Người không muốn khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta, có phương pháp gì nói ra, ta nhất định có thể làm được." trông Thấy trước mặt thiếu Niên thật sự nổi giận, Hỏa Hồ hung hăng nuốt thoáng một phát nước miếng của mình, lập tức nói ra, "Ta muốn đạt tới Hỏa Hồ Sáo Biến, cái thứ nhất biện pháp tiểu là để cho ta cùng một gã tu vi đạt tới Vũ Vương chi cảnh võ giả ký kết như vậy ta cũng sẽ biết rất nhanh đạt tới Hỏa Hồ Sáo Biến." Nghe lên trước mặt Hỏa hồ theo như lời cái thứ nhất biện pháp, Diệp Thiên trong nội tâm đương nhiên minh bạch biện pháp này, chỉ cần võ giả cùng linh thú ký kết với khế, như vậy bất kể là phương nào, một phương khác tu vi cũng sẽ biết tùy theo rất nhanh tăng lên đi lên. Nhưng là lại để cho Diệp Thiên cảm thấy đau đầu chính là, coi như là ba đại đế quốc toàn bộ thêm, cũng không có khả năng tìm ra một gã tu vi đặt tới Vũ Vương chi cảnh võ giả, quả thực quá khó khăn. Người nói thẳng phương pháp thứ hai a Hỏa hồ cũng biết biện pháp này là ở có chút khó làm, dù sao thế tộc bên trong tìm một gã Vũ Vương, là ở có chút rất không có khả năng, lập tức Hỏa Hổ tiếp tục nói, biện pháp thứ hai tiểu là lại để cho ta được đến mới lạ. Tuy xuất Long huyết, như vậy ta liền có thể tạm thời đạt tới Hỏa hồ sau biến. Long huyết, mẹ, ngươi để cho ta đi đâu mà tìm mới lạ, tươi sốt Long huyết cho ngươi, ngươi có phải hay không cố ý khó xử ta Diệp thiên lập tức cảm thấy một hồi im lặng, trước mắt Hỏa hồ Quả thực đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, cho dù hắn không tiếp tục biết, cũng biết Long chi nhất tộc cường đại, hơn nữa hiện tại còn muốn Long huyết dịch, Quả thực tiểu là một kiện chuyện không thể nào. Đúng vào lúc này, một gã đầu đội vương miện, mặc Long bảo trung niên nam tử đi vào trong tầm cùng, trên mặt tràn đầy kinh hỉ chi tình, mà phía sau còn đi theo bốn gã toàn thân hắc dụng nam tử. Trong nội tâm lập tức cả kinh, Bởi vì Diệp Tiên phát hiện, Long Bảo nam tử sau lưng bốn người, rõ ràng đều là tu vi đạt tới Tiên Thiên tri cảnh võ giả, như vậy trước mắt Long Bảo nam tử thân phận liền rõ ràng nhất bất quá rồi. "Phu hoàng, mẫu hậu bệnh còn thì không cách nào chậm chế cứu chữa, nhưng lại có một cái biện pháp có thể chậm chế cứu chữa tốt mỗ hậu bệnh, phu hoàng, ngươi nhất định phải cứu mẹ sau trông thấy nam tử." Diệp Âm cũng nhìn không được nữa trong lòng lo lắng, nước mắt lập tức mà xuống, lập tức chạy đến nam tử bên người, kéo nam tử tay, thanh âm có chút khẩn cầu nói. Long Vũ đại đế sùng lịch lên trước mắt con gái đầu, lập tức nhìn về phía bệnh vũi, trên mặt hơi hỏi thăm nói, "Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Long Vũ Đại Đế thanh âm dị thường ôn hòa, cùng tần linh đại đế thanh âm là bất động, Diệp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy cái này, Tam Quốc bên trong cường hãn nhất Long Vũ Đế quốc hoàng đế, trong nội tâm lập tức có một tia hảo cảm. Lập tức bệnh hủy liền đem Hỏa Hổ Vương theo như lời hết thảy, một năm một mười vừa nặng đầu nói một lần, sau khi nghe xong, Long Vũ Đế quốc cau mày, lập tức trong tâm cũng tràn đầy yên tĩnh. "Phu hoàng, ngươi nhất định phải tựu mâu hậu, thật sự không được ta tự mình đi cầu Long Gia gia, ta tin tưởng Long Gia, gia xem tại phần của ta lên, nhất định sẽ đáp ứng phụ hoàng nhưng lại không phải hiện tại, Long Vương tấn rất quan trọng yếu, dựa theo Long Vương trước khi bế quan theo như lời" Tối đa ngày mai hắn liền sẽ xuất quan, đến lúc đó người Long gia gia tựu không còn là Long Vương rồi, mà là Long Tông rồi. Thất cấp Long Tông. Diệp Thiên trong nội tâm lập tức một hồi, thất cấp Long Tông thế nhưng mà tương đương với nhân loại võ giả bên trong Cường Đại Võ Tông trí cảnh, Diệp Thiên thật sự thật không ngờ, chính mình lại có thể biết vượt qua Long Vương tu vi tầng cấp. Người là người nào? Ngay tại Diệp Thiên kinh ngạc Long Vương tấn cấp Long Tông thời điểm, một đạo ôn hòa thanh âm lập tức vang lên, lập tức Diệp Thiên nhìn về phía người nói chuyện, nguyên lai là Long Vũ Đại Đế lại hỏi mình. Cung kính hướng lấy nam tử trước mặt thi lễ một cái, bất kể thế nào nói Nam tử trước mặt đều là Long Vũ Đế quốc hoàng đế, Diệp Thiên sẽ không mất đi nên có cấp bậc lễ nghĩa. Ta gọi Diệp Thiên, Lôi Vân thành thành chủ, lần này tụ giảo âm công chỗ mời, đến đây thay hoàng hậu chưa bệnh, không, có trước tiên bái kiến đại đế, chỗ thất lễ xin hay tha lỗi. Diệp Thiên không tiêu ngạo không xiểm định, Long Vũ đại đế trong ánh mắt lập tức toát ra một tia kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, lập tức mở miệng nói ra, chàng trai rất không tồi, ngày mai ngươi cũng theo đến đây đi sau khi nói xong, Long Vũ đại đế cũng không có lại dừng lại sun dưới, dù sao làm, làm một cái đại quốc hoàng đế, phải xử lý mất đi còn thật là nhiều, bệnh ngủ cũng không có tiếp tục lưu lại. Theo lòng vũ đại đế đã đi ra tầm cung. Trên giường nữ tử vẫn không có tỉnh lại, diệp có trời mới biết, nữ tử bệnh mặc dù không có hoàn toàn chậm chế cứu chưa tốt, nhưng là cánh mạng quan trọng hơn không việc gì, dù sao không có hỏa hồ vương huyết dịch, lại cũng có tu vi đạt tới hỏa hồ ba biến thành hỏa hồ huyết dịch. Thu hồi ngồi trồm hồn trên mặt đất hỏa hồ, diệp thiên nhìn về phía sớm đã không khóc diệu âm, trên mặt toát ra vẻ tươi cười, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể xưng sở đứng tại chỗ Thổi phu một tiếng Diệp Âm xem lên trước mặt ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ, một câu đều không nói thiếu niên mặc áo đen, lập tức bật cười, dù sao mẹ của nàng quan trọng hơn không được gì, chỉ là không có tỉnh lại mà thôi. Người cười cái gì? Diệp Thiên đi vào Diệp Âm trước mặt, kéo đối phương bàn tay nhỏ bé, trên mặt tràn ngập kiên định chi sắp nói, về sau mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, hết thảy có ta. Diệp Âm lại một lần nữa khóc, thoáng cái bổ nhào vào trước mặt thiếu niên trong lực, lên tiếng đại khóc, ba năm qua mua đêm không ngủ, 10 ngày đến không ngủ không nghỉ, đã nhanh đem đứa tử này cha tấn hồn mất. tôi Lật chẹo ngủ ạ tòa chấm nét nhẹ nhàng ôm trong ngực khả nhân nhi, Diệp Thiên nói cái gì đều không có nói sau, chỉ chỉ dùng của mình ôn hòa, đến rũ rành lấy trong ngực nữ hài tử. Nữ nhi của ta rốt cuộc tìm được quy tộc rồi đúng vào lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm ngọt ngào thanh âm vang lên, quả thực dọa đang tại rũ ngon rũ ngọt hai người, nghe được thanh âm, dịu âm trên mặt lập tức toát ra kinh hỉ. Đẩy ra Diệp Thiên, nhanh chóng đi vào bên giường, nhìn xem đã tỉnh lại nữ tử, dịu âm thanh âm có chút run nói, "Mẫu hậu, ngươi nhìn trước mặt con gái, Lâm Vũ đau lòng niên đôi má, thanh âm có chút suy yếu nói, "Những năm này vất vả ngươi rồi." còn không chạy nhanh thay mẫu hậu dẫn tiến thoáng một phát. Diệp Âm sắc mặt lập tức đỏ lên, hướng phía đứng ở một bên thiếu niên vẫy vây tay, Diệp Thiên Diệp Âm chút nào chần trở, lập tức đi vào Diệp Âm bên người, căn bản không đều Diệp Âm giới thiệu, chính mình trước giới thiệu. Tiên bối, ta gọi Diệp Thiên, Lôi Vân thành thành chủ, Diệp Âm giao cho ta ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng phi, nói muốn ngươi chiếu cố, thật không biết xấu hổ Diệp Âm sắc mặt đỏ hơn, nhưng lại nhưng trong lòng thì vui thích, Lâm Vũ vui sướng an ủi xem lên trước mặt hai người, lập tức nói ra, Tiểu Âm giao cho ta và ngươi rất tâm, nhưng là thực lực của ngươi nhưng có chút hấp. Chương 105, rồng ngâm trời cao chưa 105, dòng ngâm trời cao trong nội tâm lập tức khẽ động, Diệp Thiên trên mặt lập tức toát ra một tia không cho là đúng, tuy nhiên thực lực của hắn nhưng lại không được tốt lắm, nhưng là Diệp Thiên tin tưởng, bằng vào thực lực của hắn, ở thế tục bên trong gặp phải đủ nhìn. Tựa hồ sớm đã biết thiếu niên ở trước mắt có thể như vậy muốn, Lâm Vũ Hân lập tức nói ra, đừng tưởng rằng thế tục bên trong liền không có cường giả tồn tại, ta tin tưởng, Cửu Long Vũ Đế quốc mà nói, không chỉ có có võ tông tồn tại, thậm chí còn có vũ đế cường đại tồn tại. Vũ đế? Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh, hắn thật sự thật không ngờ, thế tộc chi gặp rõ ràng có vũ đế cường đại tồn tại. Xem ra hắn trước kia đối với thế tục hay vẫn là không nhiều hiểu rõ, cho nên không muốn thỏa mãn trước mắt thực lực, nhị tinh võ linh không đáng kể chút nào, lúc nào ngươi tu vi có thể đặt tới vũ đế chi cảnh, cũng thì có tự bảo vệ mình thực lực khẽ gần đầu, Diệp Thiên cũng không có nói cái gì nữa, lập tức theo Diệp Âm đã đi ra hoàng hậu tẩm cung, dù sao hoàng hậu vừa mới tỉnh lại, còn cần càng nhiều nữa thời gian nghỉ ngơi. Diệp Thiên đi vào Diệp Âm tẩm cung, hai người thì thầm tự đang nói gì đó, thời gian rất lâu, Diệp Âm do dự 10 ngày đích không ngủ không nghỉ, rốt cục cũng nhịn không được nữa, ngủ ở trong ngực của hắn. Nhìn xem nằm tại ngực mình ngủ say khả nhân nhi. Diệp Thiên trong nội tâm tràn đầy dòng nước ấm, lập tức tại trong đầu của mình hỏi: "Sư phó, vừa rồi Diệp Âm Mẫu thân theo như lời có thể thật sự, thế tục bên trong chẳng lẽ thật sự có vũ đế tồn tại?" Nữ nhân kia nói không sai, ở này cái trong hoàng cung, liền có lấy ít nhất 3 gã võ tông tồn tại, trong đó liền có vừa rồi nữ nhân kia, nàng tu vi đã đạt đến 3 sao võ tông cảnh giới. Cái gì? Diệp Âm Mẫu thân rõ ràng đạt đến 3 sao võ tông chi cảnh? Diệp Thiên tuyệt đối thật không ngờ, Diệp Âm thân, Vũ Đế hoàng hậu, đường đường nhất mẫu, lại là một gã tu vi đạt tới võ tông cảnh cường đại tồn tại. Không có gì thật kỳ quái. Tuy nhiên chính đạo Ngũ Đại môn phái cùng Ma đạo Bốn Đại tông môn có quy định, chỉ cần tu vi đạt tới tiên tiên chi cảnh, liền không cho phép tiến vào thế tục bên trong, nhưng là mỗi môn phái căn bản không cách nào làm được, nhưng lại có rất nhiều tán tu võ giả, sự cường đại của bọn hắn đã vượt ra khỏi Ngũ Đại môn phái tưởng tượng. Diệp Thiên rốt cuộc hiểu rõ chân tướng sự tình, nguyên lai like chính đạo Ngũ Đại môn phái cùng Ma đạo Bốn Đại tông môn ở giữa quy định đều là làm cho thế nhân xem, cái gì không cho phép vào nội tộc, căn bản chính là muốn làm kỹ nữ, còn muốn lập cái đề tờ. Một đêm rất nhanh liền đã qua, ngày hôm sau sáng sớm đã đến chi tế, Long Vũ Đại đế mang theo Diệp Thiên Diệp Âm còn có quốc sư cùng với bốn đại tiên tiên võ giả, đi tới một tòa châm trượng núi lớn trước mặt. Long gia gia 10 năm trước khi cũng đã bế quan, nghe nói lần này bế quan, Long gia gia liền có thể tấn cấp, theo Long Vương tầm đó đạt tới Long Tông tầm đó, mặc dù chỉ là một cái cảnh giới chênh lệch, nhưng là trong đó thực lực nhưng lại giống như thiên địa khác biệt. Diệp Thiên không có đối với Diệp Âm có bất kỳ giấu diếm, đem trên người mình ngoại trừ sư phụ gặp nhau cái kia một đoạn bên ngoài chỗ có chuyện, toàn bộ đều nói cho thiếu nữ trước mặt. Xem lên trước mặt châm Long Sơn, Diệu Âm trong ánh mắt toát ra chính là một cỗ thật sâu kính nể chi tình, dù sao Long Vương là Long Vũ Đế cốt thủ hộ thần là từng cái Long Vũ Đế quốc nhân dân trong lòng tiêu ngạo. Nhưng là Diệp có trời mới biết, Long Vũ Đế quốc người mạnh nhất căn bản không phải cái gì lòng vương, mà là tánh mạng nguy cơ hoàng hậu, Diệp Âm Mẫu thân, tu vi đạt tới Võ Tông ở giữa nhất quốc chí mẫu. Nhưng là Diệp Thiên không biết, trong hoàng cung mặt khác hai gã Võ Tông rốt cuộc là ai. Đúng vào lúc này, một đạo bá đạo khí tức lập tức luân, phiên, đẩy cả toàn đùi lớn, lập tức một tiếng to do rống âm âm thanh lập tức vang vọng trời cao, tất cả mọi người định mắt nhìn đi, một đầu gần trăm màu hồng đỏ thấm cự long lập tức bay lên trời. hung hăng thoáng phát nước miếng, cái này hay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chính thức tự long. Huân nữa nhìn bộ dáng, trời cao phía trên cái này đầu trăm trượng cự long đã thành công khẩn cấp hoàn tất. Bởi vì Diệp Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình bốn phía cường đại khí tức, tuyệt đối nếu so với vết cơ chỗ phóng xuất ra khí tức cường đại hơn rất nhiều, vết máu tu vi đạt đến Vũ Vương chi cảnh. Luận võ vương chi cảnh càng thêm bá đạo cảnh giới, chỉ có võ tông cảnh giới, trăm trượng cự long không ngừng ở trên 9 tầng trời lan lộn, từng đạo to rõ rồng ngâm tiếng vang triệt trời cao. Dưới 9 tầng trời, ngoại trừ tu vi chỉ là đạt tới võ giả chi cảnh diệu âm bên ngoài, những người khác không phải khó như vậy tụ. Nhưng là Diệp Âm lại bất động, một gã võ giả căn bản không có khả năng ngăn cản được một chỉ Long Tông khí tức. Trong chú nắm lên bên cạnh nữ tử tay, một cổ bá đạo ly hỏa chân khí lập tức tuôn hướng nữ tử trong cơ thể, đã có Diệp Tiên trợ giúp, Diệp Âm lập tức chính mình tốt lên rất nhiều. Cảm kích nhìn thoáng qua bên cạnh thiếu niên mặc áo đen, Diệp Âm tùy theo cũng nắm thật chặt thiếu niên tay, Diệp Tiên báo dùng Diệp Âm một cái mỉm cười, lập tức lần nữa nhìn về phía trên 9 tầng trời. Trong cự Long đang không ngừng lột, trong nội tâm minh bạch, giờ khắc này là cự Long chốt nhất một khắc, thành công liền có thể thành tựu vô thượng cảnh giới, Long Tông chi cảnh. Suốt nửa giờ, Trăm trượng cự long mới đình chỉ không ngừng lăn mình, phao cuồng, rống ngâm âm thanh cũng tùy theo đình chỉ, sau đó mọi người trăm trượng núi lớn liền xoay quanh lấy một đầu trăm trượng cự long. Xem ra long tông thành công rồi, Long Vũ Đại Đế sắc mặt vui mừng xem lên trước mặt trăm trượng cự long, sau đó bờ môi khẽ nhúc nhích, không biết đang cùng trước mắt trăm trượng cự long tự đang nói gì đó. Tất cả mọi người không biết, ngay tại vừa rồi trăm trượng cự long phóng người lên thời điểm, toàn bộ Long Vũ Đế quốc tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, hướng phía trên 9 tầng trời trăm trượng long không lấy. Đã qua thật lâu, Long Vũ Đại Đế mới chậm rãi đình chỉ cùng đối thoại, lập tức xoay người, đối với lên trước mặt tiểu niên nói ra: Long Tông đã đáp ứng, có thể cho các người bà tích long huyết. Trong nội tâm lập tức vui vẻ, lập tức Diệp Thiên liền đem Hỏa Hồ thích phóng ra, nhưng là lại để cho Diệp Thiên cảm thấy kỳ quái chính là, giờ khắc này Hỏa Hồ, rõ ràng nhiều ra hai cái đuôi, biến thành Tam Vĩ Hỏa Hồ. Tam Vĩ Hỏa Hồ vừa xuất hiện, đem làm nó chứng kiến trước mặt trăm trưởng cự long lúc, trong ánh mắt toát ra lại là một tia hưng phấn, mà không phải e ngại, đây cũng là Diệp Thiên thật không ngờ đấy. Nếu như ngươi chuẩn bị xong, Long Tông tùy thời có thể bắt đầu nhìn thoáng qua Tam Vĩ Hỏa Hồ, Long Vũ Đại Đế trên mặt cũng không có bao nhiêu biểu lộ, thanh âm đạm mạc hướng lên trước mặt tiểu niên mặc áo đen nói ra. Đầu tiên chờ chút đã Ta còn có kiện sự tình muốn làm, thỉnh lại đến nói cho Long Tông tiền bối, chờ ta nửa canh giờ Long Vũ Đại Đế nhìn thật sâu liếc trước mặt thiếu Niên, cũng không có hỏi thăm cái gì, lập tức trong miệng lần nữa khẽ nhúc đích, sau đó hướng phía Diệp Thiên khẽ gật đầu. Tất cả mọi người kể cả Diệu Âm ở bên trong, đều là vẻ mặt nghi hoặc nhìn trước mặt thiếu Niên mặc áo đen, không biết giờ khắc này thiếu Niên còn muốn, hết thảy đều đã mọi sự đã chuẩn bị, chỉ cần thiếu Niên gật đầu, Long Tông Ba Tích Long Huyết sẽ gặp bị Tam Vĩ Hỏa Hồ hấp thu, do đó đạt tới Hỏa Hồ sau biến. Chương 106, Ba Tích Long Huyết. Chương 106, Ba Tích Long Huyết Diệp Thiên trên mặt toát ra một tia không dễ dàng phát giác gầm hiền Xem lên trước mặt Tam Vĩ Hỏa Hồ, mà Tam Vĩ Hỏa Hồ xem lên trước mặt thiếu niên vẻ mà tâm hiểm cười nhìn mình, toàn thân giật này mình đánh cho một cái lạnh run. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đánh chính là quỷ bản tính ta còn không biết ấy ư? Chờ ngươi đạt được ba tích Long Huyết đạt tới Hỏa Hồ 6 biến về sau, cứu tốt hoàng hậu bệnh, đến lúc đó cho dù ngươi không thể bảo trì Hỏa Hồ 6 biến, tối thiểu cũng sẽ đạt tới Hỏa Hồ 5 biến cảnh giới, ta nói không sai à. Tam Vĩ Hỏa Hồ trên mặt lập tức toát ra một tia kinh ngạc, sau đó trong ánh mắt tinh quang liền mở đi xuống dưới, giống như bị đoàn trúng, giờ khắc này Tam Vĩ Hỏa Hồ liền giống bị lôi đánh cho quả cả đồng dạng. Coi như ngươi đã đoán đúng. Nhưng là bất kể thế nào nói, ta cũng cứu được mạng của nàng, để báo đáp lại, cho dù ta có thể đủ đặt tới hỏa hồ nam biến, cũng cho rằng là của ta hồi báo được rồi. Đi, ta cũng không nói không được, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện nói đi, dù sao theo với ngươi một khắc này lên, ta nhất định ngược lại cả đời vận rùi cười ha ha vài tiếng, Diệp tiên lập tức nhìn vắng qua bên cạnh Diệp Âm, sau đó đối với tam vĩ hỏa hồ nói ra, ta muốn ngươi cùng tiểu âm ký kết huyết khế, ta muốn ngươi cũng không thiệt tòi à. Không được Diệp Thiên vừa dứt lời Tam Vĩ Hỏa Hồ lập tức vội vàng phủ nhận nói, nếu như là thiếu niên ở trước mắt cùng nó ký kết huyết khế, như vậy nó hội không chút do dự đáp ứng. Nhưng là hiện tại, Tam Vĩ Hỏa Hồ nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng, dù sao Diệu Âm chỉ là một gã tu vi địa vị võ giả, mà hắn lập tức tựu sẽ đạt tới Hỏa Hồ năm biến, thậm chí có khả năng đạt tới Hỏa Hồ sau biến. Diệu Âm cũng là vẻ mặt khiếp sợ xem lên trước mặt thiếu niên, kỳ thật nàng lại rất nhiều cơ hội tìm được thuộc về mình linh thú, nhưng là nàng một mực không có làm như vậy, về phần tại sao, liền Diệu Âm mình cũng nói không nên lợi vì cái gì, nhưng là không biết vì cái gì, đem làm Diệu Âm chứng kiến Tam Vĩ Hỏa Hồn một khắc này hắn. Đột nhiên cũng đã thích cái này, chỉ toàn thân đỏ chót tam vị hỏa hồ, cái này theo Diệp Tiên lại để cho một người một thú ký kết khế, mà Diệp Âm không có phản đối có thể nhìn ra. Không được phép ngươi không đồng ý, ta có thể nói cho ngươi biết, Diệp Âm ngày sau sẽ là sẽ trở thành thê tử của ta, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi trở thành nạng sen lẫn linh thú, như vậy ngươi ngày sau đạt tới hỏa hồ cự biến đều không phải là không có khả năng." Diệp Tiên lời mà nói, lập tức lại để cho một bên Diệp Âm cảm thấy một hồi xấu hổ, nhưng lại không có phản đối cái gì, mà Long Vũ Đại Đế thì là nhìn thật sâu liếc trước mặt thiếu niên, cũng không nói thêm gì. Đang nghe hồ hỏa cự biến thời điểm, Tam Vĩ Hỏa Hồ quả nhiên động tâm joại, nó rất thanh sở Hỏa Hồ cựu biến ý vị như thế nào, đây chính là tương đương với võ tôn cường đại tồn tại. "Tốt, ta đáp ứng ngươi nghe thấy Tam Vĩ Hỏa Hồ đã đáp ứng chính mình." Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, sau đó nhìn phảng qua bên người Diệu Âm, trong ánh mắt toát ra một tia chờ mong. Khẽ gật đầu, Diệu Âm trong lòng cũng là kinh hỉ liên tục, nàng vốn cũng rất ưa thích Tam Vĩ Hỏa Hồ, bây giờ có thể đủ cùng Tam Vĩ Hỏa Hồ ký kết huyết khế, cũng là một cái không tệ lựa chọn. Lập tức một người một thú phần mình tích ra bản thân bốn mạn máu viết, sau đó rất nhanh dung hợp đến cùng một chỗ. Sau đó có riêng phần mình về tới riêng phần mình trong cơ thể, một người một thú cùng là du lên, huyết khế cũng đã thành công. Diệp Âm phát hiện, hiện tại chính mình cùng Tam Vĩ Hỏa Hồ đã có nào đó liên hệ, là một loại nói không nên lời liên hệ, cái này có thể phá tựu là ký kết huyết khế nguyên nhân. Sau đó Diệp Thiên hướng phía Long Vũ Đại Đế nhẹ gật đầu, liền là có thể đã bắt đầu, Long Vũ Đại Đế cũng không có bất kỳ trần trở, lập tức bờ môi khẽ nhúc nhích, sau đó mang theo mọi người kể cả Diệp Âm ở bên trong, rất nhanh hướng lui về phía sau đi. Diệp Thiên cũng không có ngoại lệ, nhanh chóng hướng phía phía sau lui lại mấy bước, trước mặt trăm trưởng cự long lập tức biến mất không thấy gì nữa, nhưng là ba tích to như hạt đậu long huyết kích xạ mà ra. Ba tích long huyết lập tức dũng mãnh vào đến Tam Vĩ Hỏa Hồ trong cơ thể, Tam Vĩ Hỏa Hồ trong ánh mắt lập tức toát ra một tia kinh hỷ, sau đó thân thể liền run rẩy không ngừng. Diệp Thiên phát hiện, chỉ là lập tức công phù, trước mắt cách đó không xa Tam Vĩ Hỏa Hồ, phía sau lập tức nhiều ra một đầu hỏa hồ cái đôi, nói cách khác, chỉ là lập tức công Tam Hỏa Hồ đã đạt đến bốn vị hỏa hồ. Hơn nữa còn chưa tới này là ngừng, bốn vị hỏa hồ lập tức lại để thăng làm năm vị hỏa hồ. Nhưng là theo năm vĩ hỏa hồ hướng lục vĩ hỏa hồ tăng lên, cũng không phải là tốt như vậy tăng lên được rồi. Đúng vào lúc này, trước mặt trăm trượng trong núi lớn, lần nữa có một tiếng rồng ngầm tiếng văng lên, sau đó ba tích long huyết lập tức theo trăm trượng trong núi lớn kích xạ mà ra, lập tức chui vào đã đến 5 vĩ hỏa hồ thân thể ở trong. Đem làm ba tích long huyết xuất hiện thời điểm, Diệp Thiên cũng đã biết rõ, sở di trước mặt đã biến mất không thấy gì nữa long tông lần nữa nhỏ ra ba tích long huyết, hơn phân nửa là bởi vì 3 vĩ hỏa hồ cùng diệu âm ký kết huyết khế đã có 6 tích long huyết thoải mái, một mực thật lâu không cách nào đột phá cảnh giới, lập tức thẳng tắp bay lên, năm vĩ hỏa hồ cũng chỉ là một trong mấy mắt, liền đã đạt đến hỏa hồ 6 biến chi cảnh. Đúng vào lúc này, vừa mới vẫn chỉ là 3 đầu cái đôi hỏa hồ, hiện tại đã đề thăng làm lục vĩ hỏa hồ, cũng là chân chính trên ý nghĩa hỏa hồ vương, lục vĩ hỏa hồ vương. Cho tới bây giờ, hỏa hồ vương tăng lên rốt cục cáo một giai đoạn, một đoạn, nhưng là hỏa hồ vương tăng lên vừa mới dừng lại, một bên diệu âm đống nhiên rung động run, đã bắt đầu cảnh giới đột phá. Diệu âm đống nhiên đột phá không có, có người dám đến kinh ngạc, dù sao sen lẫn linh đã đạt đến hỏa hồ 6 biến Sinh vi chủ nhân Diệu Âm, tu vi tăng lên cũng là tại bình thường bất quá được rồi. Diệp Thiên lần này không có lại dừng lại, song trường lập tức khắc ở Diệu Âm trên người, một cổ bá đạo ly hỏa chân khí lập tức dũng mãnh vào nữ tử trong cơ thể, Diệu Âm sắc mặt lập tức toát ra một tia thống khổ. "Tiểu Âm, ngươi nhất định phải chịu đựng, chỉ cần kiên trì đã qua, ngày sau sẽ gặp nhất phi trùng thiên." Diệp có trời mới biết, Diệu Âm tình huống cùng những võ giả khác bất đồng, dưới bình thường tình huống, võ giả là không thể nào tìm được so với chính mình tu vi tao linh thú, chỉ có chính mình cố gắng tu luyện đạt tới cảnh giới, mới được là nhất tin tại đấy. Nhưng là Diệp Thiên cũng có ý nghĩ của mình. Dù sao Diệp Âm tu vi thật sự quá thấp, còn có chính là hắn phải ly khai mấy tháng, tại trong lúc này, hắn vẫn là không yên lòng Diệp Âm anủi, cho nên mới nghĩ tới biện pháp này, Diệp Tiên Cơ bản có thể khẳng định, chỉ cần Diệp Âm chịu đựng, như vậy đợi đến lúc tăng lên qua đi, Diệp Âm tu vi ít nhất có thể đạt tới tiên tiên chi cảnh. Khẽ gật đầu, Diệp Âm cố nén trong lòng thống khổ, nàng Diệp biết rõ, mình có thể không thể nhất phi trùng thiên, toàn bộ bằng lúc này đầy tăng lên rồi. Hỏa Hồ Vương Diệp Âm chút nào trần trở, lập tức đi vào chủ nhân của mình trước mặt, trong cơ thể Hỏa Hồ huyết dịch lập tức xạ mà ra, suốt 10 giọt Hỏa Hồ huyết dịch lập tức tiến vào đến Diệp trong cơ thể. Sau đó một người một thú liền bị một tầng màu đỏ nhạt cái lồng khí chỗ luân, phiền, cháo, mà linh khí trong thiên địa rất nhanh hướng về cái lồng khí ở trong điên cuồng dũng mãnh vào. Chương 107, Thiết huyết tướng quân. Chương 107, Thiết huyết tướng quân cảm thụ được trong thiên địa khổng lồ thiên địa linh khí tiến vào màu đỏ nhạt cái lồng khí bên trong, Diệp Thiên trong nội tâm biết rõ, các loại đợi diệu âm đi ra, 99% sẽ đạt tới tiên tiên chi cảnh. Đúng vào lúc này, một mục không có mở miệng nói chuyện Long Vũ đại đế bỗng nhiên đi vào niên bên cạnh, xem lên trước niên mặc đen, Long Vũ đại đế hỏi kết hôn âm? quay đầu lại nhìn thoáng qua trước mặt Long Bảo nam tử, Diệp Thiên không có chút nào giấu diếm, lập tức nhẹ gật đầu, tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng là trong ánh mắt chỗ toát ra đến kiên định chi sắc, mà ngay cả một bên bệnh hủy đều có thể cảm thụ được. Trong nội tâm âm thầm nhẹ gật đầu, bệnh hủy nghi thẩm, chính mình quả nhiên không có tìm được người, vẻ mặt vui vẻ xem lên trước mặt thiếu niên mà cáo đen, trong ánh mắt toát ra một tia tán thưởng chi tình. Chỉ sợ ngươi sẽ không nhẹ nhàng như vậy cưới được Tiểu Âm, bởi vì 3 năm trước đây ta liền đem Tiểu Âm gả cho Phương Đông một kiếm, bất quá ta rất thượng tức ngươi, có thể hay không cưới được Tiểu Âm, muốn xem chính ngươi được rồi. Sau khi nói xong, Long Vũ Đại Đế nhẹ nhàng vô vô trước mắt bạo vai của thiếu niên, trong ánh mắt đồng dạng toát ra một tia tán thưởng, lập tức liền rời đi trong chặng núi lớn trước. Không cần kỳ quái, cái này Phương Đông một kiếm có lai lịch lớn, là Long Vũ Đế quốc đại tướng quân Phương Đông Minh Nghị Tông tử, tu vi đã đạt đến 3 sao võ linh chi cảnh, cho nên đối thủ của người rất cường đại. Bệnh Vũy thanh âm vào lúc đó vang lên, Diệp Tiên trong nội tâm khẽ động, lập tức trên mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn nam tử trước mặt, hỏi, cái này Phương Đông Minh thế nhưng mà Long Vũ Đế quốc chính là cái kia thiết huyết tướng đầu, lập tức Bệnh Vũy tiếp tục nói, ngươi đoán vô cùng đúng. Phương Đông Minh là được cùng phụ thân ngươi nổi danh thiết huyết tướng quân, người này tu vi cùng ta tương xứng, tất phong càng là tâm ngoan thủ lạn, cho nên bị thế người coi là thiết huyết tướng quân. Cái này Diệp Thiên trong nội tâm hoàn toàn đã minh bạch, nhưng là có một điểm Diệp Thiên rất rõ ràng, cho dù đối phương dù thế nào cường đại, cũng không có khả năng dao động chính mình lấy tiểu âm quyết âm. Ầm ầm, ầm ầm. Đúng vào lúc này, màu đỏ nhạt cái lồng khí bỗng nhiên mãnh liệt run rẩy, kéo lấy toàn bộ đại địa đều giống như run rẩy động dạng, mà cũng tại lúc này hầu, một đạo càng đạo khí tức, tức lân, phiên, màu đỏ nhạt cái lồng khí. Long Tông xuất thủ. Xem ra vị này lòng vũ đế cốt thủ hộ thần rất đau tiểu âm a. Bệnh hội vẻ mặt cảm khái nói, Diệp Thiên cũng cảm nhận được cái này cổ cường đại khí tức, đúng là biến mất không thấy gì nữa cự long trỗ phong thích, xem ra chính như bệnh hội theo như lời, vị này lòng tông thật sự rất đau tiểu âm. Beng, một tiếng vang thật lớn vang vọng thiên địa, lập tức màu đỏ nhạt cái lồng khí lập tức vỡ ra, bên trong lộ ra một người một thú, đúng là Diệu Âm cùng lục vị hỏa hổ, thì ra là chính thức hỏa hổ vương. Trong nội tâm lập tức cả kinh, bởi vì tại thời khắc này Diệp Thiên rõ ràng phát hiện, đứng ở trước mặt mình tiểu âm Hắn hoàn toàn nhìn không ra tiểu âm thực lực cao thấp, như vậy chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là tiểu âm thực lực bây giờ đã đã vượt qua hắn. Xem ra người nói rất đúng đối với, ta cùng với tiểu âm ký kết huyết khế, lấy được chỗ tốt là cực lớn, đợi đến lúc long huyết tác dụng thoáng qua một cái, như vậy của ta tu vi cũng sẽ biết củng cố tại Hỏa Hồ 6 biến chi cảnh, trở thành chính thức Hỏa Hồ Vương. Vừa xuất hiện, Hỏa Hồ Vương liền cấp bách không thể đại hướng lên trước mặt Tiểu Niên mặc áo đen chít chít oa nói, trên mặt tràn ngập nếu như dựa theo bình thường tu luyện, cho dù tiếp qua 50 năm, nó đều không nhất định có thể đạt tới Hỏa Hồ sau biến. Diệp Thiên căn bản không có tâm tư đi lý trước mặt một mực nói thầm hỏa hồ vương, mà là rất nhanh đi vào dịu âm trước mặt, trên mặt tràn ngập lo lắng mà hỏi: "Thế nào? Có cái gì không địa phương không thoải mái?" Nhẹ nhàng lắc đầu, dịu âm trên mặt có nói không nên lời kinh hỉ, thanh âm đều có chút run rẩy nói: "Ngươi biết không, ta thật không dám tưởng tượng, ta có một ngày lại có thể biết đạt tới tiên thiên chi cảnh, hơn nữa là võ khách chi cảnh. Ngươi cùng hỏa hồ vương đã ký kết huyết khế, nó tu vi đã đạt đến hỏa hồ 6 biến, thành vi chủ nhân ngươi, đương nhiên cũng sẽ tăng lên tu vi, đạt tới tiên tiên chi cảnh cũng chẳng có gì lạ." Trên mặt cũng tràn ngập một tia vui sướng. Nhưng lại rất nhanh Diệp Tiên trên mặt liền đọc lại, tựa hồ cảm giác mình ngay lầm, Diệp Thiên lại một lần nữa hỏi: người mới vừa nói cái gì?" "Ta nói ta hiện tại đã đạt đến 3 sao võ khách chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá võ tùy tùng cảnh giới, nếu không phải Long gia gia hỗ trợ, ta cũng không có khả năng đạt tới võ khách chi cảnh." Xác định cô gái trước mắt không có nói sai, Diệp Tiên trong nội tâm hay vẫn là nhịn không được chấn động, tuy nhiên hắn có thể biết rõ bằng vào huyết khí quan hệ, Diệp Âm có thể bằng vào Long huyết một lần hành động đột phá cổ trai, đạt tới tiên tiên chi cảnh, nhưng lại vô luận cũng thật không ngờ, rõ ràng thoáng cái đạt đến 3 sao võ khách cảnh Diệp Âm vẻ mặt vui vẻ xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, trong nội tâm tràn đầy kinh hỉ, lập tức hướng phía sau lưng trăm trượng núi lớn hô lớn, "Đa Tạ Tạ Long ra ra, tiểu âm ở chỗ này bái tạ." Một tiếng rồng âm lập tức vang lên, nghe được rồng ngâm thanh âm, Diệp Âm trên mặt lần nữa bộc phát ra một tia vui sướng, lập tức một đạo bá đạo khí tức lần nữa tiến vào đến Diệp Âm trong cơ thể. "Chúng ta chạy nhanh hành động a, trong cơ thể ta long huyết còn không có hoàn toàn tiêu tán, hiện tại chậm chế cứu chữa tiểu âm ngũ thân thích hợp nhất bất quá đúng vào lúc này." Hỏa Hổ âm lập tức vang lên, Diệp Tiên trong lòng cũng là khẽ động chỉ lo vui sướng trong lòng, đến đem chậm chế cứu chữa tiểu âm chuyện của mẫu thân đã quên. Tiểu Âm, chúng ta còn có quan trọng hơn sự tình muốn làm, các loại đợi cứu tốt mẹ của ngươi, chúng ta lại đến Tạ ơn Long tông tiền bối. Khẽ gật đầu, nhắc tới khởi mẹ của mình, Diệu Âm trên mặt lập tức toát ra vẻ lo lắng, sau đó Diệu Âm lần nữa đối với lên trước mặt trăm trượng núi lớn nói ra, Long Gia Gia, ta đi trước cứu mẹ của ta, đợi tí nữa lại đến Tạ ngươi. Lần này không có rổng ngâm tiếng vang lên, Diệu Âm biết rõ, đây là Long Gia Gia đã nghe được thanh âm của mình, cũng mà lại đồng ý, không có tiếp tục bất luận cái gì chờ chờ. Lập tức mấy người liền hướng phía tẩm cung của hoàng hậu tiến đến. Không có bất kỳ lo lắng, Lâm Vũ Hân đạt được hỏa hồ vương huyết dịch, hơn nữa loại này trong máu còn có long huyết dung hợp, không, có nửa ngày thời gian, bệnh của nàng liền hoàn toàn tốt rồi. Nhìn xem khôi phục như lúc ban đầu mẫu thân, Diệp Âm kích động khóc, sau đó Long Vũ đại đế đổ tới, một nhà ba người gặp lại lấy xa cách từ lâu gia đình vui sướng. Một bên Diệp Thiên xem lên trước mặt ba người, trong nội tâm bỗng nhiên vang lên nhà của mình, Diệp Thiên đã quyết định, đợi đến lúc ma vực chi đi qua đi, hắn nhất định phải mang theo chính mình mấy vị hồng nhan tri kỷ về nhà. Thiết huyết tướng quân đến đúng vào lúc này, thủ vệ thanh âm bỗng nhiên vang lên, nghe được thanh âm, Long Vũ đại đế trên mặt lập tức toát ra một tia lạnh như băng, mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng là lại làm sao có thể tránh được Diệp Tiên con mắt. Không để cho mọi người chờ lâu, sau đó một vị thân mặc khôi giáp uy vũ nam tử đi đến, trông thấy trước mặt Long Vũ đại đế, chỉ là không người thi lễ một cái, liền vịt đều không có quỷ. Chương 108: Ước hẹn 3 năm. Chương 108: Ước hẹn 3 năm phương Đông Minh không có quỷ xuống, nhưng là Diệp Tiên phát hiện, Long Vũ đại đế cũng không có bất kỳ sơ so đồ, ngược lại uy nguyên vẻ mặt vui vẻ nhẹ gật đầu. Trợ hộ căn bản không thèm để ý chính mình thần tử quỷ cùng không quỷ. Chúc mừng hoàng hậu bệnh nặng mới khỏi, thuộc hạ lần này đến đây, chủ yếu là bẩm báo đại đế, Hoa Hạ đế quốc đã đồng ý cùng ta quốc cùng một chỗ xuất binh đánh Tây Hàn đế quốc, không biết đại đế thấy thế nào. Long Vũ đại đế trên mặt cũng không có bao nhiêu biểu lộ, vẻ mặt đạm mạc xem lên trước mặt thần tử, lập tức hỏi lần này Hoa Hạ đế quốc mang binh chính là ai. Khởi bẩm đại đế, lần này Hoa Hạ đế quốc tổng cộng ra binh, nữa do Hoa trận, cho Quân, Hoa Tây Trong nội tâm lập tức khẽ động, Diệp Tiên thật sự thật không nở, Hoa Hạ Đế quốc cùng Long Vũ Đế quốc đã đặt thành đồng minh cùng một chỗ xuất binh tiến công Tây Hàn Đế quốc, hơn nữa Hoa Hạ Đế quốc thống lĩnh Tam quân rõ ràng là phụ thân của mình. Đã Hoa Hạ Đế quốc phái ra Diệp vô địch, như vậy quốc gia của ta cũng không thể quá tùy tiện, Phương Đông Minh nghe lệnh thần tại chỗ hiện tại phụ mệnh ngươi Tam quân thống soái, dẫn đầu 10 vạn tinh binh liên hợp Hoa Hạ Đế quốc cùng một chỗ tiến công Tây Hàn Đế quốc thần linh mệnh sau khi nói xong, Phương Đông ra dễ xuống, Đông khi rời khỏi, vị này Vũ Đế xuống. Hoàng thượng, phương Đông Minh giá tâm càng ngày cũng đại, nếu như không còn sớm diệt trừ hắn, ta sợ đến lúc đó tiểu lại cũng không ai có thể ngăn cản hắn rồi." Đi vào nam tử bên cạnh, bệnh Hủi trên mặt tràn đầy lo lắng, dù sao Long Vũ Đế quốc 70% binh quyền đều nắm giữ ở Thiết Huyết Tướng quân trong tay, chỉ cần Thiết Huyết Tướng quân phản loạn, như vậy Long Vũ Đế quốc sẽ đại loạn. Những này Diệp Thiên đều rất rõ ràng, tuy nhiên hắn từ nhỏ đến lớn đều được gọi là phế vật, nhưng là bất kể thế nào nói, hắn cũng là Hoa Hạ Đế quốc đệ nhất tướng quân Diệp Vô Địch nhi tử, từ nhỏ đối với quân sự cùng chính trị liền có điều tham tâm Bây giờ nghe bệnh Hủi lời mà nói, Diệp Thiên lập tức liền đã hiểu rất nhiều chuyện, vừa mới rời đi Thiết Viễn tướng quân chỉ sợ đã có lòng phản loạn, nhưng là không biết nguyên nhân gì, trước mắt người này lòng Vũ Đế quốc rất kiêng kỵ hắn tự như. Chuyện này ta sẽ đi xử lý, dù sao bọn hắn thế lực sau lưng quả thực quá cường đại, cũng không phải chúng ta có khả năng chống lại, chúng ta phải muốn cái sách lược vài toàn, nếu không đến lúc đó đế quốc chỉ sợ hội vạn kiếp bất phục. Hoàng thượng, ta hiện tại đúng là hướng ngài cầu hôn, ta muốn kết hôn tiểu âm làm vợ, kính xin hai vị thành toàn chúng ta đúng vào lúc này, Diệp Thiên thật sự không muốn chờ đợi, hắn thật sự không dám đánh bạc, dù sao xem lên trước mặt Long Vũ lại đế, giống như rất kiêng kỵ vị kia Thiết tướng quân tự như. Diệp Thiên rất lo lắng đến lúc đó Long Vũ Đại Đế vì hòa hoãn hắn cùng với Phương Đông Minh quan hệ trong đó, do đó lại để cho nữ nhi của mình gả cho Phương Đông Minh nhi từ Phương Đông một kiếm. "Ta tại sao phải đem nữ nhi của ta gả cho người? Long Vũ Đại Đế nhiều hứng thu xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, dù sao hắn có chỗ cố kỵ, đế quốc 70% binh quyền toàn bộ tại Phương Đông Minh trong tay, hắn đem công chúa của mình gả cho Phương Đông một kiếm, kỳ thật chủ yếu là vì lôi kéo Phương Đông Minh, chỉ là một cái cọc chính trị hôn nhân mà thôi. "Ta là Hoa Hạ Đế quốc đế nhất tướng quân Diệp Vô Địch con thứ ba, Lôi Vân thành thành chủ, nếu như ngươi đáp ứng ta cùng với tiểu âm hôn nhân, Như vậy ta có thể cam đoan, thiết huyết tướng quân giao cho ta. Ánh mắt lập tức ngưng tụ, không chỉ có là Long Vũ đại đế, mà ngay cả một bên Diệp Âm mẹ con đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, không biết trước mắt thiếu niên mặc áo đen đến cùng là có ý gì. Chàng trai, nói cái gì lời nói đều muốn hiểu rõ ràng nói sau, thiết huyết tướng quân cho ta Long Vũ đế quốc lập được công lao hắn mã, ta tại sao phải đối phó hắn, vui đùa không thể tùy tiện khai mở." Long Vũ đại đế trong ánh mắt toát ra một tia sát khí, tất cả mọi người kể cả Diệp Tiên ở bên trong đều thật sự rõ ràng cảm nhận được, nhưng là Diệp Tiên trên mặt lại không có chút nào bối rối. Công cao che chủ Suân quyền đoạt vị chỉ nói là tám chữ, lập tức Diệp Thiên liền lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt Long Vũ đại đế, trong tẩm cung lập tức yên tĩnh muôn mảnh, cả gốc châm rớt xuống đất đều có thể nghe thấy. Tất cả mọi người cho rằng Long Vũ đại đế hội đại phát lôi đình, nhưng là thật không ngờ chính là, Long Vũ đại đế không chỉ có không có tức giận, ngược lại làm xuống dưới, ánh mắt rất có hứng thú xem lên trước mặt thiếu niên hỏi, ngươi cũng đã biết Phương Đông Minh sau lĩnh tự lực. Lắc đầu, lập tức Diệp Thiên nói ra, ta không biết, cho nên ta chờ người đem sự tình nói cho ta biết, nhưng là vững tin ta có thể đến giúp ngươi. Nhìn thật sâu liếc trước mặt thiếu niên mặc áo đen, Long Vũ đại đế tựa như đang tự hỏi cái gì, trong tẩm cung tất cả mọi người không có mở miệng nói chuyện, dịu âm thì là Khẩn Trương nắm Lâm Vũ hơ tay, trên mặt tràn đầy lo lắng chi tình. Phương Đông Minh có một con thứ hai Phương Đông một kiếm, hắn sư phó là tiên thủ môn trưởng lão, càng là một gác cường đại võ tông, hơn nữa tiên thủ môn sau lưng còn có bảo tháp khe ủng hộ, cho dù đế quốc thật sự cường đại, cũng không có khả năng cùng một cái siêu cấp tông môn chống lại, ngươi chưa? Chính đạo Ngũ đại môn phái một trong Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh, nhưng là rất nhanh liền bình thường trở lại xuống, lập tức tràn ngập tự tin nói: "Nếu như ta đoán không lầm, Thiên thủ môn chỉ là bảo tháp khe một cái phụ thuộc môn phái à. Cái kia thì thế nào?" Long Vũ đại đế có chút nghi hoặc nhìn hắn, không biết thiếu Niên ở trước mắt, lại nghe được chính đạo Ngũ đại môn phái một trong siêu cấp môn phái bảo tháp khe, vì cái gì còn có sẽ như thế tin tưởng. Vừa rồi ngài cũng đã nói, Phương Đông một kiếm sư phó chỉ là thiên thủ môn trưởng lão, như vậy ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta chưa trừ diệt mất toàn bộ Thiên thủ môn, như vậy bảo tháp khe tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta ra tay đi. Hơn nữa đế quốc bên trong còn có ba gã võ tông cường đại tồn tại, chẳng lẽ đại đế ngài còn sợ một cái nho nhỏ thiên thủ môn trường lao sao?" Diệp Thiên vừa dứt lời, Long Vũ đại đế lập tức đột nhiên đứng lên, ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, thanh âm có chút lạnh như băng mà hỏi, "Ngươi vì cái gì nói như vậy?" Quả là thế, tại thời khắc này Diệp Thiên càng thêm xác định trong lòng mình suy nghĩ, lập tức thanh âm có chút đạm mạc nói, "Nếu như ta đoán không lầm, đại đế bản thân tựu là một gã cường đại tông, mà hoàng hậu cũng thế, hơn nữa vừa mới đạt tới Long tông tự lòng, chẳng lẽ trong hoàng cung không có ba gã võ sao?" Cái này, không chỉ có là Long Vũ đại đế Mà ngay cả Lâm Vũ Hân trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc chi tình, dù sao bọn hắn hai vợ chồng là võ tông sự tỉnh, coi như là toàn bộ Long Vũ đế quốc, cũng không có có bao nhiêu người biết rõ, nhưng trước mắt người này thiếu niên mặc áo đen, lại thuộc như lòng bàn tay nói đi ra, cái này như thế nào không cho trong lòng hai người cảm thấy rung động. Diệu Âm cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn cha mẹ của mình, mười mấy năm qua, nàng rõ ràng đều không biết mình cha mẹ là hai gã cường đại võ tông, trong nội tâm nàng vẫn cho là, Long gia gia mới được là Long Vũ đế quốc người mạnh nhất. Chương 109, Phương Đông một kiếm. Chương 109, Phương Đông một kiếm thế nhân chỉ biết là Long Vũ Đế quốc thủ hộ thần là một đầu cự long, một gã cường đại vô cùng long vương, nhưng là tại thời khắc này, trong tầm cung tất cả mọi người mới chính thức minh mạch, Long Vũ Đế quốc chính thức cường giả thủ hộ thần, rõ ràng kỷụ là Long Vũ đại đế vợ chồng hai người, hai gã cường đại võ tông. Cho dù như thế thì như thế nào, ngươi không được quên, Thiên Thủ môn không chỉ có Phương Đông một kiếm sư phó là võ tông, nghe nói Thiên Thủ môn môn chủ đã đạt đến ba sao võ tông chi cảnh, rất có thể đột phá vũ đế chi cảnh, ngươi cũng đã biết, một gã vũ đế đại biểu cho cái gì. Đương nhiên, cho nên ta hi vọng đại đế cho ta 3 năm thời gian, nếu như 3 năm ở trong Ta không có triệt để giải quyết thiên thủ môn, như vậy ta liền sẽ không lại hướng ngài cầu hôn, nhưng là điều kiện tiên quyết xuống, 3 năm ở trong không cho ngươi đem tiểu âm đem cho phương đông một kiếm." Diệp Thiên nói kiên định không thể nghi ngờ, giống như tại thời khắc này, lại cũng không có cái gì thứ đồ vật có thể ngăn cản hắn, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, Diệp Thiên cũng sẽ biết không chút do dự nhảy đi xuống. "Ta đáp ứng ngươi, 3 năm ở trong ta sẽ không đem tiểu âm gả cho bất luận kẻ nào, hi vọng ngươi có thể nói được thì làm được sau khi nói xong, Long Vũ đại đế liền lôi kéo Lâm Vũ hơn tay, hướng phía Tẩm cung bên ngoài đi đến, đem làm đi tới cửa thời điểm, Long Vũ đại đế lần nữa nói ra Thiên thủ môn tăng thêm phương Đông một kiếm sư phó, tổng cộng có ba gã võ tông. Nói xong Long Vũ đại đế không còn có dừng lại, lập tức rất nhanh biến mất tại trong tầng cung, Bạch Vũ nhìn thật sâu liếc trước mặt thiếu niên mặc áo đen, trong ánh mắt tràn đầy vẻ của vũ. Khi tất cả người đi xong sau, to như vậy tẩm cung chỉ còn lại có Diệp Thiên cùng Diệu Âm hai người, vẻ mặt lo lắng xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, Diệu Âm thanh âm có chút thấy này nói, đều là ta làm hại không cho phép ngươi nói như vậy, ta nói rồi, hết thảy có ta, ngươi hảo hảo đứng ở trong hoàng cung, cho ta 3 năm thời gian, 3 năm về sau ta nhất định sẽ nợ mạnh nợ mặt lấy ngươi hồi trở lại lôi Vân thành. Khẽ gật đầu. Diệu Âm lập tức không có đang nói cái gì, dù sao nam nhân của mình vì chính mình làm một chuyện, Diệu Âm cảm thấy chính mình cả đời rất đáng. Lập tức Diệu Âm nhẹ nhàng theo tại thiếu niên trong ngực, thuận thụ lấy giờ khắc này một tia yên lặng, mà Diệp Thiên cũng yên tâm trong chỗ có tâm sự, lặng lặng ôm trong ngực Khải Nhân Nhi. Cuối cùng nhất Diệp Thiên hay vẫn là đã đi ra lòng Vũ Đế Quốc, dù sao hắn đã cùng lòng Vũ Đại Đế định ra ước hẹn 3 năm, nếu như hắn 3 năm ở trong làm không được cho hứa hẹn sự tình, như vậy Diệp Thiên cũng đã quyết tâm, tuyệt sẽ không lại để cho Diệu Âm gả cho những người khác. Rất nhanh Diệp Thiên liền rời Long Vũ Đế Quốc cảnh nội, quay đầu lại nhìn phía sau thành trì. Diệp Tiên trong nội tâm âm thầm thề, 3 năm về sau mình nhất định còn có thể rồi trở về. Có phải hay không rất bỏ không được rời đi Long Vũ Đế Quốc. Đúng vào lúc này, một tiếng cực kỳ coi rẻ thanh âm vang lên, lập tức Diệp Tiên trước mặt liền xuất hiện 5 người, mà thành em đúng là xuất tử trong năm người, đứng tại phía trước nhất một gã nhìn về phía trên chỉ có ba mươi mấy tuổi nam tử trong miện. Người là người nào? Tìm kiếm trong góc trí nhớ, Diệp Tiên dám khẳng định, mình tuyệt đối không biết trước mắt nam tử, nhưng là lại để cho hắn cảm thấy một tiêu kinh ngạc chính là, nam tử lại là một gã tiên tiên võ giả, mà sau lưng bốn người, cũng đều là tu vi đạt tới võ tùy tùng cảnh võ giả. Đúng rồi. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi tự giới thiệu, ta gọi Phương Đông Một Kiếm, cha ta tựu là Long Vũ Đế Quốc Thiết Huyết Tướng Quân, nghe nói ngươi 3 ngày trước cùng đại đế cầu hôn rồi, ngươi có thể ngươi biết, tiểu âm là vị hôn thê của ta. Diệp Thiên lập tức biết rõ trước mắt nam tử là người nào rồi, Nguyên Lai tựu là tình địch của hắn, Long Vũ Đế Quốc Thiết Huyết Tướng Quân nhị công tử Phương Đông Một Kiếm, một gã tu vi đạt tới 3 sao võ linh chi cảnh võ giả. Biết rõ, cái kia thì thế nào? Diệp Thiên có thể nói cuồng vọng cực kỳ, nghe được đó, đến không có gì, nhưng là hắn sau lưng 4 gã lại chịu đựng không nổi, lập tức 4 người đồng thời xuất thủ. Bốn người tựa như bốn chỉ ra báo, tu vi đặt tới võ tùy tùng chi cảnh thực lực coi như là cường giả, nhưng là đối với một gã cường đại tiên thiên võ giả mà nói, bốn người thật giống như bốn cái tôm tép nhại nhép. Diệp Thiên ánh mắt cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, vẫn là một bộ đạm mạc bộ dạng nhìn xem hướng phía hắn kích xạ mà đến bốn người, thẳng đến bốn người cách mình chỉ có 10 bước xa thời điểm, Diệp Thiên xuất thủ. Huy động liên tục mọi nơi, bốn đạo tiên thiên chân khí lập tức kích xạ mà ra, hậu thiên võ giả cùng tiên thiên võ giả ở giữa lớn nhất trên lệch tựa là, tiên thiên võ giả có thể lợi dụng tiên thiên chân khí cách không đả thương người, nhưng là hậu thiên võ giả chỉ có thể lần lượt ở đối thủ mới có thể phát huy tác dụng. Không có chút nào lo lắng, hậu thiên võ giả coi như là cường đại võ tùy tùng tầm đó, tại một gã cường đại tiên tiên võ giả trước mặt, đều chỉ có thể coi là là một chuyện cười, một cái thiên đại chê cười. Bốn đạo tiên tiên chân khí triệt để miểu sát bốn gã tại thế nhân trong mắt xem rất cường đại võ giả, bốn người triệt để biến mất Diệp tiên liền ánh mắt cũng không có thay đổi thoáng một phát. Bởi vì hiện tại Diệp có trời mới biết, đã không còn là năm đó cái kia bị tất cả mọi người xưng là phế vật Diệp gia tam thiếu gia, Diệp thiên hiện tại đã hiểu một cái đạo lý, đó chính là thực lực đại biểu hết thảy, chỉ có nắm đấm bên trong mới có thể ra đạo lý. Người không phạm ta, ta không phạm người. Ngươi nếu trọng ta thì ta cũng phải trọng người, vẫn là Diệp Thiên hành vi chuẩn tắc, hơn nữa hắn đối trước mắt nam tử càng là tràn đầy xem thường chi tình. Khó trách dám cùng đại đế cầu hôn, Nguyên Lai là một gã võ linh, thực lực của người rất không tồi, Phương Đông một kiếm cũng không có bởi vì chính mình bốn gã thủ hạ bị giết mà cảm thấy chút nào thương tâm, ngược lại phòng lên trượng, vẻ mặt tán thường chi tình xem lên trước mặt đã phát xanh hết thảy. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều, người tìm ta đến cùng có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Diệp Thiên cũng không nhận ra, Phương Đông một kiếm xa như vậy đổi tới chính mình, là vì cùng hắn nói chuyện tiễng, mà Diệp Thiên trong nội tâm vô cùng rõ ràng. Phương Đông một kiếm tìm mình tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì tỉnh. Đã như vậy, ta đây cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng rồi, lần này ta tìm ngươi, không phải là vì cùng ngươi đoạt tiểu âm, mà là cùng ngươi đảm một đại sự, một kiện đủ để cho ngươi đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng cơ hội. Diệp Thiên không nói gì, chỉ là ánh mắt lạnh như băng xem lấy nam tử trước mặt, hắn rất muốn nghe xem, trước mắt nam tử rốt cuộc muốn cùng tự ngươi nói cái gì. Phương Đông một kiếm cũng không có để ý, tiếp tục nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi là Hoa Hạ Đế quốc Diệp vô địch tam thiếu gia, mà lần này tiến công Tây Hàn quốc, ta biết rõ Hoa Hạ Đế quốc là phụ thân của vô địch. Cái kia thì thế nào? Đối với ở trước mắt nam tử biết rõ thân thế của mình, Diệp Thiên không có chút nào kinh ngạc, dù sao lấy Đông Phương ra tại Long Vũ Đế quốc thế lực, muốn biết thân thế của mình quả thực rất đơn giản. Lần này tiến công Tây Hán Đế quốc, Long Vũ Đế quốc Tam Quân thống soái là phụ thân của ta thống lĩnh, cho nên ta hiện tại muốn cùng người hợp tác, đến lúc đó hai chúng ta quốc 20 vạn tinh binh không đi đánh Tây Hàn Đế quốc, chúng ta nửa đường giết hồi trở lại Long Vũ Đế quốc, chỉ cần phụ thân của ta đạt được ngôi vị hoàng đế, như vậy phụ thân nhất định sẽ giúp trợ lệnh tôn đoạt được Hoa Hạ Đế quốc ngôi vị hoàng đế, ngươi xem, coi thế nào? Chương 110, Thiên Thủ lão cẩm Chưa 110, Thiên thủ hào cảnh quả là thế, sớm đã đoán được trước mắt nam tử sẽ nói như vậy, cho nên Diệp Thiên cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, ngược lại vẻ mặt chấn định xem lên trước mặt Phương Đông một kiếm. "Ngươi yên tâm, chỉ cần cha ta ngồi trên Long Vũ Đế quốc ngôi vị hoàng đế, như vậy kế tiếp chúng ta Đông Phương ra cũng sẽ biết toàn lực giúp ngươi Diệp ra ngồi trên Hoa Hạ Đế quốc ngôi vị hoàng đế." Trong thấy trước mặt thiếu niên mặc áo đen tựa hồ có chút tâm động, Phương Đông một kiếm cho rằng thiếu niên là sợ chính mình Đông Phương ra nói chuyện không tính toán gì hết, cho nên lần nữa lặp lại một lần. Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên thanh âm đạm mạc nói, vừa rồi cũng nói Ta đã hướng Long Vũ Đại Đế cầu hôn, nếu như Long Vũ Đại Đế đáp ứng ta, ngươi biết chúng ta đem là quan hệ như thế nào sao?" Phương Đông Một Kiếm trong khoảng thời gian ngắn còn không có có hiểu rõ Thiếu Niên trước mắt trong lời nói ý tứ, lập tức đón lấy Thiếu Niên nói ra, "Long Vũ Đại Đế sẽ là người nhạc phụ." Vừa mới nói xong, Phương Đông Một Kiếm tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức trên mặt toát ra một tia phẫn nộ, nhưng là rất nhanh, cái này cổ phẫn nộ liền biến thành âm lẫm dáng tươi cười. "Không nghĩ tới ngươi còn rất rất biết nói chuyện, đã ngươi không đồng ý, như vậy ta chỉ tốt đem ngươi bắt trở về, ta muốn phụ thân của ngươi có lẽ không muốn ngươi có nguy hiểm gì a." Diệp Thiên cũng không nói gì thêm. Chỉ là đối xử lạnh nhạt xem lên trước mặt vẻ mặt âm hiểm cười nam tử, mặc dù đối với Phương là một gã cường đại ba sao võ linh, nhưng là Diệp Thiên trong lòng có tự tin đem hắn chém giết. Cho người biết một chút về Thiên thủ môn thiên thủ nào cảnh sau khi nói xong, Phương Đông một kiếm hai tay bắt đầu chậm rãi luân chuyển xoay tròn, rất nhanh là được một mảnh trường ảnh xuất hiện tại Diệp Tiên trước mặt. Mặc dù có tin tưởng chiến thắng đối phương, nhưng Diệp Thiên còn không có chút nào chủ quan, bất kể thế nào nói, trước mắt nam tử đều là Thiên thủ môn đệ tử, cho dù Thiên thủ môn không phải cái gì siêu cấp đại môn phái, nhưng là cũng thuộc về nhị lưu môn phái. Diệp Thiên giang khẳng định, giờ khác này trước mắt nam tử chỗ sử xuất cái gì thiên thủ đảo cảnh, 90% là thiên thủ môn tuyệt học. Nhưng là rất nhanh Diệp Thiên liền biết rõ thiên thủ đảo cảnh vì cái gì gọi thiên thủ đảo cảnh rồi, bởi vì theo lên trước mắt nam tử sóng trưởng không ngừng rung động, chính mình chung quanh cảnh tượng rõ ràng biến hóa rồi. Trong nội tâm lập tức cả kinh, Diệp Thiên chỉ cảm thấy giờ khắc này bốn phía toàn bộ đều là trưởng ảnh, vô loạn hắn hướng cái đó một cái phương hướng trốn, như vậy trưởng ảnh sẽ gặp vô thiên cái địa tịch của tới. Không có bất kỳ chần chờ, Diệp Thiên trong cơ thể u linh bí quyết rất nhanh vận chuyển, một cổ âm lãnh u minh tiên tiên chân khí lập tức mà ra, lập tức luân phiên. Đại thân thể của hắn, nhưng là lại để cho Diệp Thiên cảm thấy rung động chính là, bốn phía vô số trưởng ảnh tựa hồ cũng không bị u minh chân khí ảnh hưởng, trưởng trưởng ấn tại trên người của hắn, tuy nhiên những này hư hào trưởng ảnh cũng không thể cho hắn mang đến bao nhiêu tổn thương, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng nước chảy đá mòn câu chuyện. Một gã ba sao võ linh sử xuất thiên thủ lão cảnh liền đáng sợ như thế, Diệp Thiên không thể tin được, nếu võ khách thậm chí võ sư, hoặc là càng cường đại hơn Vũ Vương sư xuất thiên thủ hào cảnh biết cái gì dạng uy lực. Hơn nữa Long Vũ đại đế cũng đã nói với hắn Phương Đông một kiếm sư phó là một gác cường đại võ tông, luận võ vương càng cường đại hơn tồn tại, nếu Thiên Thủ lão cảnh từ một tên võ tông sử xuất, Diệp Thiên tin tưởng, chỉ cần trong nháy mắt, hắn sẽ gặp bị trước mắt trùng trùng điệp điệp trường ảnh trô đánh chết. Nhưng là bất kể thế nào nói, hắn đều muốn cho dù phá vỡ Phương Đông một kiếm chỗ sử xuất Thiên Thủ lão cảnh, đều tại một lúc sau, hắn 100% bị trường ảnh trô chém giết. Thiên địa vô cực, kiếm cảnh khuôn pháp, gia cố nén trong cơ thể rất nhanh sói mòn tiên tiên khí, Diệp sử xuất chỉ có tu vi đạt tới 3 sao võ khách cảnh giới thời điểm mới có thể khiến ra kiếm cảnh khôn bí quyết. Theo tu vi đạt đến tiên tiên chi cảnh, Diệp Thiên cũng chính thức đã minh bạch kiếm càn khôn bí quyết, đi lực. kiếm càn khôn bí quyết tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất vi vạn kiếm quy tông, giai đoạn thứ hai vi vạn kiếm hư nguyên, mà giai đoạn thứ ba thì là vạn kiếm kỳ nhất. Chỉ có tu vi đạt tới 3 sao võ khách chi cảnh, mới có thể hoàn toàn sử xuất kiếm càn khôn bí quyết giai đoạn thứ nhất vạn kiếm phát ra cùng một lúc, nhưng là tại thời khắc này, Diệp Thiên đã cộ không được nhiều như vậy. Bởi vì Diệp có trời mới biết, nếu như giờ khắc này hắn không để ra vạn kiếm phát ra cùng một lúc, như vậy chờ đợi hắn chỉ có vấn lạc một cái cục. Kiếm càn khôn bí quyết vừa ra, Diệp Thiên phía bỗng nhiên xuất hiện vạn kiếm ảnh. Cái này cũng chính là kiếm càn khôn bí quyết giai đoạn thứ nhất Vạn Kiếm Quy Tông, chỉ có tu vi đạt tới 3 sao võ khách mới có thể khiến ra cường đại kiếm khí. Vạn Trường Hư ảnh đối với Vạn Kiếm Hư ảnh, trong không khí lập tức bộc phát ra một tia khí bạo thanh âm, trong cơ thể ba đại tiên thiên chân khí rất nhanh vận chuyển, nhưng Diệp Thiên Ý nguyên cảm giác được có một tia lực bất phòng tâm cảm giác. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Thiên tay trái trong lòng bàn tay chợt bộc phát ra một đoàn hỏa thuộc tính lực lượng, cái này cổ hỏa thuộc tính lực lượng vừa mới mạnh vào trong cơ thể của hắn, Diệp Thiên liền cảm giác được chính mình giống như tại thời khắc này tràn đầy lực lượng. Sở Dĩ Diệp Thiên có thể liền vượt qua liền cấp bậc, sử xuất không có khả năng sự xuất vạn kiếm quy tông, là vì tại vừa rồi nhanh trong lúc nguy cấp, Diệp Thiên tự tổn 3 tích bổn mạng máu huyết. Trong cơ thể con người có được 4 mạng máu huyết, có võ giả chính xác tính toán qua, mỗi một gã võ giả, coi như là cường đại võ giả, trong cơ thể vốn có buồn mạng máu huyết cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 tích. Mà mỗi một lần võ giả tự tổn trong cơ thể buồn mạng máu huyết, muốn lần nữa khôi phục, quả thực khó hơn thêm tổ thường, trừ phi gặp được cái gì thiên địa dị quả, nếu không tu vi đột phá võ cảnh, bằng không không chỉ có tu vi hội hạ thấp, mà ngay cả sinh mệnh lực cũng sẽ cùng theo giảm đoạn. Đây cũng là vì cái gì võ giả không phải đến cuối cùng sống chết trước mắt, cũng không muốn tự tổn bốn mạng máu huyết nguyên nhân thực sự, nếu như trong cơ thể 50 tích bổn mạng máu huyết toàn bộ tiêu hao quang, như vậy cho dù thần tiên hạ phàm, cũng không có chút nào đích phương pháp xử lý trọng sinh. Diệp Thiên trong cơ thể đã có cái này cổ hỏa thuộc tính lực lượng gia nhập, quả thực giống như thần trợ, lập tức ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, lập tức vạn kiếm quy tông lập tức bộc phát, phương đông một kiếm chỗ phong xuất ra thiên thủ đảo cũng lập tức bị phá. Nhưng tuy vậy, đem làm bốn phía vạn trưởng hư ảnh biến mất thời điểm, Diệp hay vẫn là nhịn không được liền lùi lại ba trong cơ thể một hồi suy yếu, sắc mặt quả thực thương trắng như tờ giấy, không có chút nào huyết sắc. Tuyệt học của mình Thiên Thủ lão cảnh bị phá, Phương Đông một kiếm trong lòng cũng là chấn động vô cùng, hắn rõ ràng nhất bất quá, chính mình bộ đồ tuyệt học y lực đến cỡ nào đại, coi như là nhất tinh võ khách ở chỗ này, cũng sẽ không dễ dàng phá vỡ hắn Thiên Thủ lão cảnh. Người rõ ràng phá của ta Thiên Thủ lão cảnh, quả nhiên thật sự có tài, Phương Đông một kiếm trong ánh mắt toát ra một tia ngôn động, từ nhỏ đã tới, từ khi sư phó đem bộ này học truyền thụ hắn về sau, hắn vẫn cho là linh bên trong, hắn là được vô địch tồn tại, nhưng là ngay một khắc này, hắn cái này vô địch tưởng lại bị một thiếu niên phá vỡ. Hơn nữa càng có thể khí chính là Gã thiếu niên này tu vi chỉ là đạt đến nhất tinh võ linh chi cảnh, Phương Đông một kiếm quả thực không thể tin được vừa rồi đã phát xanh hết thảy. Ngươi thiên thủ hào cảnh đã bị ta chỗ phá, ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu thoán một phát xử đi ra, tỉnh ta đây từng chiều một tiếp, ngươi chẳng lẽ không biết, như vậy rất phiền phải sao? Chương 111, huyết ú khô lâu. Chương 111, huyết ú khô lâu Diệp Thiên quả thực cường vọng cực kỳ, đối với một cái cao nạo to lớn như thế người đến nói, sao có thể chịu được như thế vũ nục. Diệp Thiên, ngươi có dám tiếp ta một kiếm? Có gì không dám? Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên không biết tại thời khắc này Trước mắt nam tử vì cái gì còn sẽ có như thế tin tưởng, mà ngay cả thiên thủ môn tuyệt học thiên thủ đảo cảnh cũng đã phá vỡ, nam tử còn sẽ có cái gì tuyệt chiêu sử xuất. Nghe được thiếu niên lời mà nói, Phương Đông Một Kiếm tựa hồ nghe đã đến dưới trời đất nhất buồn cười sự tình, lập tức ngượng mặt lên trời lại cười, trong tiếng cười tràn đầy cuồng vọng chi tình. Lập tức Phương Đông Một Kiếm đột nhiên đình chỉ tiếng cười, ánh mắt hơi vẻ trào phúng xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, nói ra, ngươi cũng đã biết ta vì cái gì gọi Phương Đông Một Kiếm. Trong nội tâm lập tức ngụ tụ, một loại dự cảm bất hảo lập tức ra hiện tại trong lòng, Diệp Thiên Chân mày hơi nhíu lại, nhưng lại không nói gì thêm trong cơ thể thiên lôi quyết rất nhanh vận chuyển. Vừa rồi vì đối phó trước mắt nam tử chỗ sự xuất thiên thủ lão cảnh, Diệp Thiên không tiếc tự tổn ba tích bổn mạng máu huyết, tuy nhiên đánh bại thiên thủ lão cảnh, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng. Nếu không có một cổ đột nhiên xuất hiện hỏa thuộc tính lực lượng cứu được hắn, nói không chừng giờ khắp này hắn sớm đã vẫn lạc, nhưng tuy vậy, Diệp có trời mới biết, hắn nếu như có thể sống 100 tuổi, như vậy tự tổn ba tích bổn mạng máu huyết, tuổi thọ cũng ít nhất giảm đoạn 5 năm. Hơn nữa không chỉ có tuổi thọ giảm đoạn, mà ngay cả tu vi cũng sẽ có điều hạ thấp, nếu không có cái kia cổ đạo lực lượng dù cho dũng vào Nói không chừng hắn tu vi trực tiếp tối lui đến hậu thiên võ tùy tùng trực tiếp đều nói không chính xác. Diệp Thiên vốn tưởng rằng đối phương Tuyệt Học Thiên thủ nào cảnh bị chính mình chô phá, trận chiến đấu này có lẽ có thể dừng ở đây rồi, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, kế tiếp sẽ là càng thêm hung hiểm một hối quyết đấu. Tựa hồ nhìn ra thiếu niên trước mắt trong lòng bàn quan, Phương Đông một kiếm lần nữa nở nụ cười vài tiếng, trong ánh mắt toát ra một tia mãnh liệt tàn nhận chi sắc, thanh âm vô cùng âm lãnh dĩ ta gọi Phương Đông một kiếm, là vì ta mỗi lần xuất kiếm, đều chỉ dùng một kiếm, không ai có thể nhìn thấy của ta kiếm thứ hai." Sau khi nói xong, Phương Đông một kiếm không biết lúc nào trong tay phải đông nhiên nhiều hơn một thanh toàn thân màu xanh biết dài ba thước kiếm, trên thân kiếm thỉnh thoảng tản ra một tia hàn khí. Kiếm này tên là Thanh Minh, thiên thủ môn trấn môn chi bảo, chết ở này dưới thân kiếm võ giả, cao nhất tu vi đạt đến võ tổ chi cảnh, vốn ta là không muốn lấy ra, nhưng là đối với một gã đem chết chi nhân, dù cho biết đến nhiều hơn nữa cũng là phí công. Trong lòng cũng là chấn động, Diệp Thiên thật sự thật không ngờ, trước mắt nam tử trong tay lại có thể biết có một thanh thần kiếm, hơn nữa kiếm này còn đổ sát qua võ tổ, không cần đoán Diệp Thiên cũng biết Thanh Minh thần kiếm uy lực như thế nào. Không nói thêm gì, Diệp có trời mới biết, tại thời khắc này tự ngươi nói cái gì cũng là uổng công. Chỉ có thực lực mới có thể nói rõ hết thảy, lập tức trong cơ thể Tam Đại Công quyết rất nhanh vận chuyển. Hiện tại ta tuyên bố, mạng của ngươi đến đây là kết thúc, ta có thể đáp ứng ngươi, nếu như ngươi có thể tiếp được của ta một kiếm này, như vậy ta liền thả ngươi ly khai, như nếu không. Phương Đông một kiếm mặc dù không có đem nói cho hết lời, nhưng là ý tứ trong đó nhưng lại lại rõ ràng bất quả được rồi, sau đó chậm rãi dơ tay phải lên bên trong Thanh Minh Thần Kiếm, trong cơ thể Tiên thiên chân khí rất nhanh dũng mãnh vào đến thần kiếm bên trong. Thanh Minh Thần Kiếm đạt được Tiên Tiên chân khí quấn thâu, lập tức một đạo rét lạnh kiếm khí bay thẳng trời cao, thần khí tựu là thần khí, uy lực to lớn cho dù phương đông một kiếm không thể chính thức xử xuất trong đó uy lực, nhưng là thần khí phát tán ra uy lực, cũng không phải một gã võ linh có thể ngăn cản đấy. Binh khí có thể chia làm 5 cái giai cấp, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp còn có thần cấp, mà Diệp Thiên dám khẳng định, trước mắt nam tử trong tay thần kiếm, tuyệt đối là một bả đạt đến thần khí chi cảnh thần kiếm. Thanh minh thần kiếm tản mát ra một tia hàn khí, mà ngay cả đứng tại 10 trượng bên ngoài Diệp Thiên đều rõ ràng cảm nhận được, Diệp Thiên trong nội tâm thậm chí không nghi ngờ, chỉ cần thanh minh thần kiếm thoáng phát, chính mình ly khai sẽ gặp hỗn phi phách tán. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng tăng lên phượng mình đột nhiên vang lên, mà Diệp Thiên ánh mắt bỗng nhiên biến thành mê ly, đại não càng là ở vào một mảnh hỗn độn bên trong. Diệp Thiên tay trái trong lòng bàn tay, bỗng nhiên kích xạ mà ra một chỉ trừng ngàn trượng màu đỏ bừng sắc hỏa phượng, nếu như Diệp Thiên thanh tỉnh lại mà nói, nhất định sẽ phát hiện, trên 9 tầng trời ngàn trượng hỏa phượng, trước ngực đeo lấy đúng là Diệp gia chuyển ra chi bảo phượng hoàng ngọc bội. Ngày đó tiến vào Hỏa Vân động, Diệp gia lão tổ tông cho Diệp Thiên cái này khối vô vô nhập đã đến trái của hắn bên trong, bây giờ lại bị trước mắt hỏa phượng đeo tại trên cổ. Hỏa Phượng to rõ phượng minh tiếng vang triệt thiên địa, mà lúc này Thanh Minh thần kiếm, tựa hồ nhận lấy khiêu chiến, đồng dạng một tiếng âm lãnh vô cùng tiếng, kêu vang vọng thiên địa. Lập tức một cái trường cao ngàn trượng huyết u khô lâu xuất hiện tại trên chín tầng trời, cùng ngàn trượng hỏa phượng lung lay nhìn nhau, lẫn nhau đối xử lạnh nhạt đối mặt lấy. Mà dưới chín tầng trời Phương Đông một kiếm, cả người sớm được sợ trắng váng, ánh mắt ngơ ngác nhìn xem trên chín tầng trời bỗng nhiên xuất hiện hai cái ngàn trượng quái vật, Tuy nhiên đã nhận được Minh thần kiếm, Nhưng là do ở tu vi quá thấp, căn bản không có khả năng sử xuất Thanh Minh Thần Kiếm chính thức ý lực, mà Thanh Minh Thần Kiếm trông thấy bỗng nhiên xuất hiện ngàn trượng hỏa phượng, mới có thể bỗng nhiên hiện thân. Mà tại lúc này, Phương Đông một kiếm trong tay phải, sớm đã giống tuyết, vừa mới còn trong tay hắn Thanh Minh Thần Kiếm, sớm đã hóa thành ngàn trượng huyết ú khô lâu xông lên trời cao rồi. Một tiếng to do phụ mình, một tiếng âm lãnh gọi, lưỡi trong bất đồng thanh âm lập tức tương giao cùng một chỗ, chỉ cần là thanh âm, trong thiên địa giống như đều bị rung dậy. Huyết ú tựa bằng mắt ngàn trượng phượng, tức tức lần, phiên, trên 9 tầng trời. Mà Huyết Vũ Khô Lâu cũng tại lúc này hậu động, nhưng là rất nhanh Huyết Vũ Khô Lâu liền ngừng lại, bởi vì đúng vào lúc này, một đạo càng thêm to rõ loạn minh hướng lên, lập tức một chỉ ngàn trượng thanh loan lập tức xuất hiện tại trên 9 tầng trời. Ngàn trượng thanh loan xuất hiện một khắc này, Huyết Vũ Khô Lâu lập tức tựa như xương đánh cho quả cả, không có chút nào lo lắng, Huyết Vũ Khô Lâu quay người liền chạy, tốc độ cực nhanh, nếu như Diệp Tiên chứng kiến, cũng nhất định sẽ đã giật mình đấy. Phượng Minh, Loan Minh đan vào cùng một chỗ, lưỡi cổ thuộc thủy thuộc tính khí tức lập tức mà ra, mắt thời gian, cũng đã luân phiền, đợi từ lúc ở ngoài ngàn Huyết Khô Lâu Một tiếng thề thảm tiếng kêu lập tức vang lên, lập tức ngàn trượng huyết thú khô lâu một lần nữa biến trở về thanh minh thần kiếm, nhưng lại không tại phương đông một kiếm trong tay, mà là bị căn bản không biết chuyện gì xảy ra Diệp Tiên, chăm chú giữ tại trong tay phải. Ngàn trượng Hỏa Phượng cùng ngàn trượng Thanh Loan thân mật giúp nhau cọ lấy, lập tức hai cái linh thú lập tức về tới Diệp Tiên trái trong tay phải. Chương 112, chửi ầm lên. Chương 112, chửi ầm lên con mắt chậm rãi mở ra, Diệp Tiên cho tới bây giờ cũng không biết chuyện gì xảy ra, khi thấy trong tay thanh minh thần kiếm thời điểm, hắn chỉ cảm thấy một hồi nghi hoặc nhưng lại rất nhanh Diệp Thiên liền trấn định xuống dưới, bất kể thế nào nói, hiện tại là tối trọng yếu nhất là được trước mắt nam tử, lập tức trầm rãi đi vào phương đông một kiếm trước mặt, dưới cao nhìn xuống xem lấy nam tử trước mặt. Hiện tại ngươi thua, ta phán quyết cái mạng của ngươi từ nay về sau rừng ở đây trong nội tâm lập tức một hồi im lặng, những lời này vừa mới mình mới đã từng nói qua, nhưng là nháy mắt thời gian, nói những lời này chủ nhân lại không còn là Hán, mà là biến thành địch nhân của Hán. Chớ quên, ta và ngươi hai nước hiện tại quan hệ là bang, nếu như ngươi ta, cha ta tuyệt đối sẽ không dung tha Diệp gia, đến lúc đó Long Vũ Đế quốc 10 vạn đại quân sẽ thay đổi đầu thương nhắm ngay Hoa Hạ Đế quốc. Ta muốn trách nhiệm này ngươi có lẽ không đủ sức a. Phương Đông một kiếm không hổ là thiết huyết tướng quân nhị công tử, xuất thân quân sự chi ra, Diệp Thiên tại thời khắc này còn đích thật là không dám giết trước mắt nam tử, nhưng lại có thể. Đi tại hồi trở lại lôi vân thành trên đường, Diệp Tiên trên mặt tràn ngập vui sướng chi tình, lần này đi Long Vũ đế quốc, không chỉ có cứu tốt rồi hoàng hậu, còn được đến một vị hồng nhan chi kỷ. Càng thêm lại để cho trong lòng của hắn cảm thấy hương phân chính là, chính mình rõ ràng đã nhận được thanh minh thần kiếm, không biết vì cái gì, Diệp Tiên nhìn xem trong tay thanh minh thần kiếm, càng xem càng là thích. Nhìn xem nằm trên mặt đất đã ngất đi đệ tử Giao Văn Sinh sắc mặt âm chầm tới cực điểm, sinh làm một tên cường đại võ tông, càng là thiên thủ môn trưởng lão, trong cả đời chỉ lấy trước mắt như vậy một gã đệ tử. Hắn cả đời không còn, cho nên đối với Phương Đông một kiếm đặc biệt ưa thích, nhưng là ngay một khắc này, chính mình thích nhất đệ tử, rõ ràng bị người chặt đứt điểm chí mạng, mệnh căn tử, hơn nữa một thân tù vi bị phế. Cái này đối với gần đây tính tình liền nóng nảy Giao Văn Sinh mà nói, lại há có thể từ bỏ ý đồ, nhưng là đối với trong không khí y nguyên lưu lại lấy cường đại khí tức, Giao Văn Sinh lòng còn sợ hãi. Giao Văn Sinh rõ ràng phát hiện, trong không khí lưu lại cường đại khí tức. Rõ ràng mà ngay cả hắn đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh, như vậy chỉ có thể nói rõ phế bỏ một kiếm tu vi võ giả, là một gã liền hắn đều không thể địch nổi đối thủ. Bất kể như thế nào, trước cứu một kiếm nói sau, đợi đến lúc một kiếm tỉnh táo lại, nhìn xem đến tuột cùng chuyện gì xảy ra mới quyết định giao văn sinh trong nội tâm âm thầm thầm ý lập tức trầm dai ôm lấy trên mặt đất hôn mê nam tử, lập tức hướng phía Long Vũ Đế đồ kích bắn đi. Diệp Thiên sợ Phương Đông một kiếm trong khoảng thời gian khống chế không nổi, đối với Diệu Âm làm xảy ra chuyện gì, tuy nhiên Diệu Âm tu vi đạt đến 3 sao võ cảnh, nhưng là hắn ý nguyên lo lắng. Cuối cùng vạn bất đắc phía dưới Diệp Thiên đành phải chặt Đức Vương Đông một kiếm điểm chí mạng, mệnh ta tử, vì không cho hắn lại vì họa thế gian, vì vậy hắn lại phế bỏ Phương Đông một kiếm tu vi. Ba ngày sau đó, Diệp Thiên rốt cục về tới chính mình đất Phong Lôi Vân Thành, tính tính toán toán thời gian, cách hắn ly khai Lôi Vân Thành đã suốt 15 ngày rồi, nếu như không có ngoài ý muốn, Phong Lôi Sơn trại Sơn trại có lẽ đã đến Lôi Vân Thành. Trở lại chính mình nhà cửa, quả nhiên như trong lòng của hắn suy nghĩ, bởi vì trong trạch viện không ai, xem ra Phong Lôi Sơn trại Sơn trại đã đến Lôi Vân Thành, mà tất cả mọi người có lẽ đều đi ngăn rồi. Lôi Vân Thành cửa thành bên ngoài, hai phe đội ngũ nhìn chầm chầm đối mặt lấy. Đúng là Phong Lôi Sơn trại cùng tia Chốc Sơn trại, mà Chu Gia huynh đệ tất thì mang theo 500 binh sĩ, mang theo khát máu cuồng nọ thủ hộ tại Lôi Vân thành trên tường thành. Chỉ cần dám đối với Lôi Vân thành có chỗ tổn thương, như vậy Chu Thanh hội không chút do dự phát động khát máu cùng nọ, kỳ thật tại Chu Thanh trong nội tâm, kia Chốc Sơn trại ngoại trừ Vạn Tiêu Nhi bên ngoài, những người khác có thể nói đều tính toán là người ngoại. Kim Ưng, chỉ cần ngươi giao ra cái kia kiện đồ vật, chúng ta vợ chồng hai người có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa ngày sau chúng ta hay vẫn là thân gia, nhưng là nếu như ngươi không giao ra, hôm nay ta đem bằng Lôi Vân thành, không dung tha một người. Cố Lôi xem lên trước mặt ba người, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, ngay tại nửa tháng trước, bọn hắn vợ chồng thật vất vả đạt được một kiện bảo vật, nhưng lại bị Kim Ưng cướp đi, nếu không có quan trọng hơn sự tình, nói không chừng hắn sớm liền mang theo Phong Lôi Sơn trại san bằng Lôi Vân thành rồi. Bắt trận đồ không phải ngươi một người, bảo vật năng giả cư trì, đã ta được đến đến rồi, như vậy bắt trận đồ liền quy ta sở hữu tất cả, nếu như các ngươi vợ chồng muốn dùng vũ lực, như vậy chúng ta kia chấp sơn trại phụng buổi đến cùng. Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, những người khác không biết bắt trận đồ lợi hại, hắn lại há lại không biết đâu rồi, bắt trận đồ với tư cách thượng cổ thần khí, truyền thuyết có thay thần thông. Tuy nhiên Kim ưng không biết quổng lôi vợ chồng là như thế nào lấy được bắt trận đồ, nhưng là đã bắt trận đồ một kiện đã đến trong tay mình, trừ phi mình đã chết, nếu không bắt trận đồ hắn là thề sống chết cũng sẽ không biết giao ra đi đấy. Thả ngươi mẹ cái rắm, bắt trận đồ là ta vợ chồng tiên tân vạn khổ phục vụ quên mình liệu trở về, ngươi cái này con chó đẻ, thừa dịp ta vợ chồng tu luyện chi tế, rõ ràng trộm đi bắt trận đồ, chúng ta vợ chồng chỉ cần một câu nói của ngươi, bắt trận đồ ngươi là giao không giao ra đến. Cự Phong cũng không có tốt như vậy tỉnh tỉnh, trực tiếp đi lên liềm mắng, khí trên người giống như ngập trời giống như lăn lộn hướng trước mặt kích bắn đi. Phóng con mẹ ngươi cậu một cái đại nương cấp đích nhân vật rồi, rõ ràng mở miệng mắng chửi người, thật không biết mẹ của ngươi là như thế nào giáo dục ngươi, cha ta nói, bắt trận đồ không có, có bản lĩnh chính mình tới bắt." Vạn chống trời hận nhất người khác nhục mắng phụ thân của mình, nghe xong trước mắt thiếu phụ rõ ràng tại nhiều như vậy mặt người trước chửi ầm lên, bản thân tính tình nóng nảy nàng, lại làm sao có thể nhận chịu được. Lập tức Vạn chống trời xuất thủ, vượt quá chỗ dự liệu của mọi người, kia chốc ba ưng lại muốn ngăn cản, nhưng là gắn liền với thời gian vậy, bởi vì đem làm bọn hắn phát hiện thời điểm, Vạn trời đã xuất thủ. Đại tỷ Vạn Tiêu Nhi kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lập tức toát ra một tia vọng. Tuy nhiên Vạn Trống Trời thực lực coi như có thể, nhưng là làm sao có thể cùng hai gã ba sao võ linh so sánh với. Vạn Trống Trời tu vi đã đạt đến võ tùy tùng đại viên mãn, chỉ cần đột phá cuối cùng cổ trai, liền có thể đạt tới tiên tiên chi cảnh, đến lúc đó ra tay, nói không chừng hội có cơ hội. Nhưng là giờ khắp này Vạn Trống Trời, tại hai gã tiên tiên võ giả trước mặt, nhất là hai gã ba sao võ linh trước mặt, quả thực tiểu là cái chê cười, một cái thiên đại chế cười. Nhưng là cuồng lôi vợ chồng lại không có ra tay, ra tay lại là một mực không có lộ diện phong lôi, một gã tu vi đạt tới nhất tinh võ linh chi cảnh giả, cũng là cuồng lôi cùng cự phong con một, phong lôi sơn trại thiếu trại chủ. Ánh mắt xem thường nhìn xem kích xả mà đến nữ tử, lập tức phong lôi trên người lập tức buộc phát ra một cổ cường đại sát khí, một cổ bá đạo dị thường tiên tiên chân khí lập tức mà ra, tựa như một đầu lôi xạ mãnh liệt bành trướng xông lên trước mặt kích xạ mà đến nữ tử kích bắn đi. Thằng đến ra tay, vạn trống trời, nhưng trong lòng đã hối hận, dù sao thực lực của mình nàng rõ ràng nhất, cho dù Hậu Thiên Võ Giả thực lực tại cường đại, cũng không có khả năng chiến thắng một gã tiên tiên võ giả. Chương 113, ta tất nhiên chu chi. Chương 113, ta tất nhiên chu chi tại thời khắc này, tất cả mọi người trong nội tâm đều tuyệt vọng, mà ngay cả tu vi đã đạt tới nhất tinh võ khách chi cảnh kia mừng trên mặt cũng là tràn đầy một tia vô vọng chi tình. Tuy nhiên thực lực của hắn rất cường đại, nhưng là dù sao vạn chống trời đã ra tay, mà biết bắt nhất chính là phong lôi cũng xuất thủ, đối với một gã cường đại tiên tiên võ giả mà nói, chém giết một gã hậu tiên võ giả, chỉ cần một giây đồng hồ sẽ xảy đến. Tiên tiên chân khí đã luân, phiên, đẩy vạn chống trời thân thể, mà vạn chống trời cũng tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng là làm cho nàng cảm thấy kỳ quái chính là, nàng cũng không có có bất cứ chuyện gì. Thiên địa vô cực, kiếm càn khuất pháp, ra vạn trời chỉ nghe được bên tai rãi vang lên một đạo thanh nghiêm lập tức nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Chứng kiến chỉ là trước mắt có một gã thiếu niên mặc áo đen đứng ở trước mặt nàng. Cứu được Vạn Trống Trời không phải người khác, đúng là kịp thời chạy đến Diệp Tiên, mà vừa mới cứu Vạn chống Trời, Diệp Tiên cũng không có có do dự chút nào, lập tức sử xuất kiếm cản Khôn bí quyết. Phong Lôi chỉ là một gã tu vi đạt tới nhất tinh võ linh chi cảnh võ giả, lại làm sao có thể ngăn cản ở Diệp Tiên vô thượng kiên quyết, không có chút nào lo lắng, lập tức phong lôi trên thân thể, lập tức bị bắn mở 7749 cái lỗ nhỏ. 7749 cái tiểu suối phun lập tức huyết quang phát ra cùng một lúc. Mà phong lôi cũng chậm rãi té xuống, tại cuồng lôi cùng cự phong còn chưa tới đến tư thế, Diệp Thiên đã mang theo vạn trống trời về tới chính mình một phương. Ôm trong lực đã chết đi như tử, cự phong tựa như phát điên, bá đạo tiên tiên chân khí lập tức luân, phiền, đại phương viên ba trượng địa phương, mà chỉ cần bị cái này cổ tiên tiên chân khí chỗ luân, phiền, cháo sơn trại, lập tức tất hiếu chảy máu mà chết. Nhưng là cái chết một phương nhưng đều là phong lôi sơn trại sơn trại, về phần kia chốc sơn trại người, đều sớm được tia chớp ba chỗ phóng xuất ra tiên tiên chỗ lần, phiên, cháo, không có chút nào bị thương. Các hạ rốt cuộc là người phương nào? Phong Lôi Sơn chạy cùng các hạ xa ngày không thù ngày gần đây không đoán, các hạ tại sao phải hạ độc thủ như vậy? Cung Lôi coi như lý trí, nhưng là trong ánh mắt toát ra oán độc chi sắc, mà ngay cả 10 trưởng sa Diệp Thiên đều có thể thật sâu cảm nhận được, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, như vậy Diệp Thiên tuyệt đối với tín tưởng, chính mình đã sớm không biết bị giết chết vài lần rồi. Ai, có ít người thật đúng là không nói đạo lý, người mang theo nhiều người như vậy đánh nhà của ta, ta thật sự nếu không ra tay, chẳng phải là toàn bộ Lôi Vân Thành đều muốn bị tiêu diệt, ta chỉ thừa hành một cái nguyên tắc, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta ta tất nhiên chu chi. Vừa dứt lời, một cổ càng thêm bá đạo sát khí lập tức mà ra, trực tiếp xông lên trời cao, "Luân, thiên, đợi ở đây mỗi người", mà ngay cả kia chép ba ưng đều là trong nội tâm chấn động. Ngoại trừ Hắc ưng bên ngoài, ở đây bốn đại tiên thiên võ giả cũng đã thật sâu cảm nhận được thiếu niên cường đại, tuy nhiên thiếu niên chỉ là một gã nhị tinh võ linh. Nhưng là Kim ưng nhưng trong lòng thì tràn đầy một cổ nói không nên lời khiếp sợ, bởi vì nửa tháng trước khi, thiếu niên ở trước mắt vẫn chỉ là một gã tu vi đạt tới nhất tinh võ linh chi cảnh võ giả. Nhưng là gần kệ chỉ mới qua nửa tháng thời gian, Tiểu niên tu vi rõ ràng tăng lên tới một cấp bậc, đạt đến nhị tinh võ linh chi cảnh, như vậy tu vi tốc độ, quả thực dùng hai chữ để hình dung, khủng bố. Người chính là cái lôi vân thành thành chủ Diệp Thiên. Khẽ gật đầu, trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên không tin Phong Lôi Sơn trại tiến công Lôi Vân Thành thời điểm, không có đánh lên tiếng hỏi sợ Lôi Vân Thành hết thảy. Nếu không phải hôm nay thực lực của mình trấn trụ tất cả mọi người, chỉ sợ hiện tại trước mắt nam tử căn bản sẽ không cùng chính mình nói nhảm nhiều, chỉ sợ khi đó sớm đã dùng vũ lực giải quyết. Kỳ thật tu vi như thế nào đạt tới nhị tinh võ linh chi cảnh, Diệp Thiên trong nội tâm đều là nghi hoặc không thôi. Trở về trên đường hắn cũng đã từng hỏi Cự Thạch Nam tử, nhưng là không có được xác thực đáp Như vậy Diệp Thiên chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là hắn cùng với Phương Đông một kiếm đại chiến, đối phương sử xuất kinh thiên một kiếm, lập tức hắn vô duyên vô cớ hồn về, sau khi tỉnh lại không chỉ có đã nhận được Thanh Minh thần kiếm, đã thương nặng Phương Đông một kiếm, hơn nữa hắn tu vi cũng đạt tới nhị tầng võ linh chi cảnh. Người biết rất rõ ràng Phong Lôi Sơn trại cùng kia Chốc Sơn trại ở giữa ân oán, mà người y nguyên tu lưu bọn hắn, xem ra các căn bản chính là cùng rồi hả? Diệp thiên quả thực cảm thấy bất đắc dĩ đến điểm, lập tức chút không kiên nhẫn nói, các ngươi muốn hay không đánh? Nếu như muốn đánh lời mà nói, phiền toái nhanh một chút, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không có thời gian ở chỗ này cùng các ngươi." Diệp Thiên quả thực cùng vọng tới cực điểm, nhưng hắn càng như vậy, trước mặt cuồng lôi trong nội tâm càng là không có ngọn nguồn. Tuy nhiên thiếu niên trước mắt chỉ là một gã nhị tinh võ linh, nhưng là không biết vì cái gì, cuồng lôi trong nội tâm luôn có loại dự cảm bất hảo. Cảm ơn đúng vào lúc này, vạn trống trời thanh âm bỗng nhiên vang lên, Diệp Thiên căn bản không quay đầu nhìn thứ nhất mắt, bởi vì này chủng, trổng, đầu nóng đầu liền cái gì đều không để ý người, hắn là không thích nhất đấy. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một việc, làm chuyện gì trước khi, nhìn xem chính mình có hay không thực lực kia, tận lực không muốn cho người khác tìm phiền thoái, vì vậy trên đời ngoại trừ người nhà của ngươi, không có người sẽ ở ngươi ý sinh tử. Tuy nhiên Diệp Thiên tận lực lại để cho chính mình nguyện chuyển chút ít, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, những lời này nói ra về sau, hay vẫn là hội hung hăng làm bị thương phía sau nữ từ kia. Nhưng là lúc này đây lại làm cho Diệp Thiên thất vọng rồi, vạn trống trời không chỉ có không có cảm thấy chút nào bị thương, ngược lại vẻ mặt kính để nhìn xem hắn, lập tức lần nữa một giọng nói cảm ơn liền chậm lui đến tiêu nhi gi Ánh mắt tán thưởng nhìn thoáng qua sau lưng nữ tử, Lập tức Diệp Thiên đi vào kiếm ứng trước mặt, thanh âm có chút đạm mạc nói: "Bất kể thế nào nói, cái này đều các ngươi ở giữa ân oán, các loại, đợi giải quyết xong các ngươi ở giữa sự tình, ta tà tại ra tay." Sau khi nói xong, Diệp Thiên kéo Vạn Tiêu Nhi tay, cũng không để ý Vạn Tiêu Nhi có nguyện ý hay không, bay thẳng đến Lôi Vân Thành nội đi đến, nháy mắt thời gian, hắn liền dẫn Vạn Tiêu Nhi đi tới trên tường thành. Thiếu gia, ngươi vừa rồi chiêu đó thật sự quá để cho chúng ta rung động rồi." Diệp Thiên vừa mới đến trên tường thành, Chu Thanh liền hấp tấp chạy tới, vẻ mặt vô bộ dạng xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, cho tới bây giờ Chu Thành rất may mắn lúc trước có thể cùng lên trước mắt gã thiếu niên này. Bất Đắc Dĩ nhìn thoáng qua trước mặt Chu Thành, chính mình duy nhất tướng lãnh, thanh niên hơi tình cảm nói, "Đều chuẩn bị xong chưa?" Khởi bẩm thiếu ra, 130 cung khát máu cùng nô đã toàn bộ an trí tốt, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ngoại trừ cái kia 4 gã tiên tiên võ giả bên ngoài, những người khác sẽ lập tức biến mất. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong ánh mắt toát ra một tia tán thưởng chi tình, đến lúc đó một bên Vạn Tiêu Nhi nghe được Chu Thanh lời mà nói, nhưng trong lòng thì chấn động, vẻ mặt luôn luôn tiến xem lên trước mặt hai người, ý lại rõ ràng bất quá, cái kia tựu là các ngươi khoác lác đi à. Chứng kiến trước mắt nữ tử bộ dạng, Diệp Thiên cũng đã biết rõ, Vạn Tiêu Nhi trong nội tâm chắc chắn sẽ không tin tưởng, Diệp Thiên cũng không có cái gì, lập tức nói ra, "Ngươi không tin?" Chương 114, tính toán. Chương 114, tính toán bạn Tiêu Nhi cũng thẳng thắn một giọng nói không tin, tuy nhiên hai người còn không có có bãi đường thành thân, nhưng là trong lòng hai người đều rất rõ ràng, một khác này là sớm muộn đều muốn tới Lâm Sự tình. Chúng ta đây đánh cuộc như thế nào? Ngươi muốn đánh cái gì đánh bạc? Đợi một chút của ta khát máu cùng nhỏ nếu đem đối phương tất cả mọi người lập tức tiêu diệt, như vậy ngươi tiểu để cho ta thân thoáng một phát. Cái kia nếu không thể lúc này, ta cho ngươi thân phắng một phát. Vạn Tiêu Nhi lập tức hung hăng liếc liếc trước mặt thiếu niên, lập tức cũng không có lại cố lấy cái gì đánh cuộc, mà là nhìn về phía dưới tường thành đối mặt Song Vương, trong nội tâm tràn đầy lo lắng. Dưới tường thành, Cự Phong Y Nguyên ôm trong lực tử thi không ngừng khóc, người tóc bạc tiễn đưa tóc đen người, thấy thế nào đều là một kiện lại để cho người rất đau lòng sự tình. Lập tức Cự Phong chậm rãi đứng người lên, một đạo tiên thiên chân khí lập tức kích xạ mà ra, kích xạ trên mặt đất tử thi phía trên, nháy mắt thời gian, phong lôi liền triệt để biến mất tại ở giữa thiên địa. Lập tức Cự Phong nhìn thật sâu liếc trên tường thành thiếu niên mặc áo đen, cũng không nói thêm gì, mà là nhìn về phía trước mặt kia chớp ba hừ. Thanh âm đạm mạc vô cùng nói, giao ra bắt chặt đồ, nếu không người nơi này không có một cái nào có thể sống ly khai. Cự Phong thanh âm căn bản nghe không xuất ra vừa rồi nàng đã mất đi một đứa con trai, giống như phong lôi chết, đối với nàng liền một tia ảnh hưởng đều không có, nhưng chính là như vậy, giờ khác này Cự Phong mới càng thêm đáng sợ. Thiếu ra, cái này lão bà mẹ thật đúng là có thể chịu, nếu ta chết đi một đứa con trai, nói không chừng hiện tại đã sớm điên rồi, nhưng là hiện tại nơi này lão bà mẹ tựa hồ căn bản không có cái gì đồng dạng. Nhìn xem dưới tường thành Cự Phong, Diệp Tiên trong nội tâm bất đắc thở dài, nếu không phải trong nội tâm biết rõ Hắn cùng với Phong Lôi Sơn trại đã đến thủy hỏa bất dung tình trạng, như vậy hắn cũng sẽ không biết hạ độc thủ như vậy. Nếu như ta đoán được đúng vậy, đợi đến lúc cự Phong xử lý xong cùng ba ứng ở giữa ân oán, như vậy kế tiếp sẽ gặp không chút do dự san bằng lôi vân thành. San bằng lôi vân thành? Câu còn không được, đến lúc đó nhìn xem là bọn hắn san bằng lôi vân thành, còn là chúng ta san bằng bọn hắn. Biết rõ Phong Lôi Sơn trại muốn san bằng lôi vân thành, Chu Thanh không chỉ có không có chút nào lo lắng, ngược lại trên mặt toát ra một tia phấn, trong nội tâm bất đắc di đến điểm, không biết cái lúc này thủ hạ bên cạnh vì cái gì còn hội hưng như thế. Trên mặt lập tức toát ra một kia trào phúng chi tình, Hắc Hưng xem lên trước mặt thiếu phụ, thanh âm có chút xem thường nói: "Ai quy định bắt trận đồ thuộc về các ngươi? Ta đại ca nói, bảo vật mới có thể người cư trì, tại đây ai thực lực mạnh nhất, bắt trận đồ là được ai? Nếu so với thực lực, cái kia chúng ta bây giờ tiểu so thực lực, chúng ta đại chiến một hồi, thua không chỉ có phải cứu ra bắt trận đồ, nhưng lại muốn giao ra mạng của mình." Cự Phong Y Nguyên Đạm Mạc vô cùng nói, một bên quầng lôi cũng không có phản đối cái gì, nhưng là trong ánh mắt trố toát ra đến cái kia cổ thần sắc, đã nói rõ rất nhiều thứ. "Không có vấn đề, chúng ta từ ba ván, cục lượng thắng a." Mỗi một lần song phương phái đại biểu một gã, ba trong chàng chỉ cần có thể chiến thắng hai trận, như vậy liền xem như cái kia một phương chiến thắng, như thế nào đây? Không được, Kim Ưng Tu Vi đã đạt đến võ khách chi cảnh, chỉ sợ chỉ cần hắn một người liền đủ để quét ngang chúng ta vợ chồng rồi, chúng ta tới đoàn thể chiến, chúng ta vợ chồng đối chiến các ngươi kia chốc ba ứng, thua vừa để xuống giao ra bắt đổ, nhưng lại có riêng phần mình mệnh. Bạch Dương tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị một mực không có mở miệng Kim Ưng ngăn lại, lập tức mở miệng nói ra, chúng ta đáp ứng ngươi, nhưng là chúng ta phải là bốn người, nếu không chuyện này gặp mặt nói chuyện. Có thể, tùy tính toán các ngươi lại thêm 10 người cũng có thể. Cự Phong không có, có do dự chút nào liền đáp ứng xuống, nếu không phải bởi vì không biết trước mắt nam tử đem bắt trận đồ tàng đã đến địa phương nào, các nàng vợ chồng căn bản sẽ không phí nhiều lời như vậy. Lập tức Kim Ưng xoay người, thanh âm lợi dụng tiên tiên chân khí chậm rãi truyền ra ngoài, sau đó liền trông thấy Diệp Tiên đi tới bên cạnh của hắn. "Ta cần hỗ trợ, nếu như chúng ta thắng, như vậy ta có thể đáp ứng người, từ nay về sau, kia Chốc Sơn trại là được lôi Vân thành người, mà người vẫn là lôi Vân thành thành chủ." "Đại ca, ta có một việc muốn nói." Đúng vào lúc này, hạ khiến cho Kim ánh mắt ra một bất mãn chi sắc, nhưng lại không nói gì thêm không có ý tứ nhẹ gật đầu, lập tức Hắc Ưng quay người nhìn về phía trước mặt Quổng Lôi cùng Tự Phong, thanh âm có chút trào phúng nói: "Hai vị đánh chính là tính toán thật đúng là không tệ, chúng ta thua liền muốn giao ra bắt chặt đồ, còn có chúng ta ba người mệnh, mà các ngươi thua chỉ là giao ra mạng của các ngươi, vốn chúng ta là hơn ra một cái mạng, hiện tại lại nhiều ra một kiện bảo vật, không được. Vậy người muốn thế nào? Trừ phi các ngươi vợ chồng cũng có thể xuất ra một kiện bảo vật, như vậy mới tính toán công bình." Nghe xong Hắc Ưng lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi buồn cười, hắn bái kiến vô sỉ, thế nhưng mà chưa từng có bái kiến vô như vậy, cấm người ta bạo vật đánh cuộc. Hiện tại rõ ràng làm cho nhân gia lấy thêm một kiện bạo vật đi ra đánh cuộc, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Hắc Cưng, làm người phàm là có một đường điểm mấu chốt, ngày sau cũng tốt gặp mặt. Quả nhiên, nghe xong đối phương lời mà nói, không chỉ có là cự phong, mà ngay cả cuồng lôi cũng là vẻ mặt phẫn nộ, nhưng là Hắc Cưng biểu lộ lại là một bộ các ngươi yêu có nguyện ý hay không bộ dạng. "Tốt, ta đáp ứng các ngươi, đây là một khỏa cửu cấp thú tôn thú đan, ta muốn cũng đủ để ngăn cản bắt trận đồ rồi." Thằng đến cự phong xuất ra một khỏa cựu cấp thú đan, mới tính toán thỏa mãn nhẹ gật đầu nhưng là diệp tiên nhưng trong lòng thì cả kinh, bởi vì một khỏa cửu cấp thú đan đến cỡ nào khó được trong miệng hắn rõ ràng nhất bất quá rồi. Linh thú đạt tới lục cấp thú vương chi cảnh thời điểm, mới có thể kết xuất thuộc về mình thú đan, đây cũng là thực lực bay vọt một cái dấu hiệu, mà một khỏa cửu cấp thú tôn thú đan, nhưng lại tương đương quý trọng. Đã như vậy, chúng ta đem riêng phần mình bảo vật toàn bộ giao cho thủ hạ của mình, tỉnh đến lúc đó phương nào vẫn lạc, bảo vật cũng đi theo không biết tung tích. Nhìn thoáng qua trước mặt của Lôi, Kim Ưng cũng không có đang nói cái gì, lập tức từ trong lòng lấy ra bắt trận đồ, một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên, bắt trận đồ liền chạy trốn ra ngoài, nháy mắt thời gian Bắt trận đồ liền đã rơi vào Vạn Tiêu Nhi trong tay. Tại thời khắc này, Diệp Tiên mới xem như chính thức thấy được hai phe đội ngũ cấp đoạt bắt trận đồ, đó là một cái trường ba thước, rộng ba thước hình vuông đồng hộ, thượng diện không biết khắc lấy cái gì. Chúng ta bắt đầu đi. Trong thấy bắt trận đồ xuất hiện, cùng lôi vợ chồng lập tức một bộ cấp bách không thể đãi bộ dạng, nhưng là vào lúc đó Diệp Tiên lại bỗng nhiên nói ra, "Kim Ưng tiền bối, chuyện này vốn tiểu cùng ta không quan hệ, ta tại sao phải lẫn vào tiền đến? Trừ phi ngươi đáp ứng ta một sự kiện, nếu không các ngươi trẻ giữa, ta hay vẫn là trả thèm quản thì tốt hơn." "Ngươi nói cái gì? Ngươi lại để cho cùng chúng ta đảm điều kiện, ngươi có tư cách kia sao?" Chương 115, Bất Nam bất nữ. Đệ thứ 115 chương Bất Nam bất nữ nghe xong Thiếu niên trước mắt lời mà nói, không chỉ có là Hưng, mà ngay cả Bạch Hưng cũng là vẻ mặt phẫn nộ, chỉ có Kim Ưng trên mặt vẫn là một bộ đạm mạc bộ dạng. Diệp Thiên không có nói thêm nữa một câu nói nhảm, phục vụ quên mình tương bĩnh, hắn tuyệt đối sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán, cho nên nghe thấy trước mắt nam tử không đáp ứng, lập tức xoay người liền hướng phía nội thành đi đến. Điều kiện gì? Nghe được Kim Ưng lời mà nói, Diệp Thiên lập tức dừng bước, lập tức nói ra, ta dùng mạng của mình đi liệu, đương nhiên phải có hồi báo, nếu không ta chẳng phải là đồ đốc. Hưng còn muốn nói điều gì? Nhưng lại do so Kim Mừng ngăn lại, lập tức lần nữa hỏi: "Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nếu như ta giết bọn chúng đi hai cái, không chỉ có các ngươi muốn trở thành dưới tay của ta, hơn nữa bất kể là bắt trận đồ hay vẫn là cái kia khỏa cửu cấp thú đan, toàn bộ đều là của ta. Có thể, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi muốn dùng lực lượng một người giết bọn chúng đi, mà ba người chúng ta là sẽ không xuất thủ, nếu như ngươi thật có thể đủ đánh chết hai người, ta sẽ tuân thủ tỉ lĩnh dạ." Kim ưng lại để cho tất cả mọi người cảm giác được chấn động, không biết tại sao phải đáp ứng thiếu niên, nhưng là bất kể là Hắc Hưng hay vẫn là Bạch cũng không có ở nói thêm cái gì, dù sao Kim Mừng mới được là lão Khẽ gật đầu, lập tức Diệp Thiên liền hướng phía phía trước đi đến, rất nhanh liền đi tới quần lôi không đến trăm bước vị trí, ánh mắt đạm mạc xem lên trước mặt hai người, Diệp Thiên trên người lập tức tản mát ra một cổ cường đại chiến ý mà phong lôi sơn chạy tất cả mọi người bộ lui về phía sau ba bước xa, nhưng là muốn đi vào Lôi Vân Thành thời điểm, lại bị Chu Thanh phản đối. Hà Cương lập tức vô cùng phẫn nộ, nhưng là Kim Ưng lại không có bất kỳ tỏ vẻ, dùng ba người tiên thiên chi cảnh thực lực, muốn đi vào Lôi Vân Thành, coi như là khát máu của chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Ngươi thật sự muốn dùng lực lượng một người đối kháng hai người chúng ta. Quảng lôi trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên trong lòng của hắn biết do thiếu niên ở trước mắt thực lực hoàn toàn chính xác rất cường hãn, nhưng là bất kể thế nào nói, thiếu niên trước mắt tu vi chỉ là một gã đạt tới nhị tinh võ linh chi cảnh võ giả. Mà hắn vợ chồng cho dù không để ra hợp thể chi thuật, cũng có thể hoàn toàn hoàn toàn chiến thắng thiếu niên, dù sao mình vợ chồng hai người tu vi đều đã đạt đến ba sao võ linh chi cảnh. Nhưng là Diệp Thiên căn bản không nói gì thêm, trong cơ thể ly hỏa quyết rất nhanh vận chuyển, một cỗ khổng lồ tiên thiên chân khí lập tức luân, phiền, đại phương viên bước ở trong từng cái nơi Thiên địa vô cực, kiếm càn pháp, ra 7749 đạo hư huyễn kiếm lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lập tức hướng phía phía trước hai người kích bắn đi, bá đạo kiếm khi mà ngay cả tại phía xa Lôi Vân Thành ở dưới tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được. Cho đến giờ phút này, Cố Lôi mới chính thức minh bạch vì cái gì thiếu niên ở trước mắt sẽ như thế cuồng vọng, mặc dù chỉ là nhị tinh võ linh chi cảnh, nhưng là thực lực cường hàn đã không thua tại một gã ba sao võ linh thực lực. Không biết vì cái gì, Cố Lôi trong nội tâm bỗng nhiên đã có một loại dự cảm bất hảo, nếu như mình vợ chồng hai người một mình một người, ai cũng không phải thiếu niên trước mắt đối thủ, loại cảm giác này là như vậy rõ ràng. Nghĩ thì nghĩ, Cổ Lôi lại không có có do dự chút nào, vợ chồng hai người đồng thời sử xuất lượng cổ vô hình cái lồng khí, cũng đúng vào lúc này, 7749 đạo ly hỏa kiếm khí cũng đã hung hăng kích xuất tại cái lồng khí phía trên. Tuy nhiên đã đoán được thiếu niên trước mắt thực lực rất cường hãn, lúc ấy đem làm kiếm khí kích xạ đến chính mình Trô Bố Chí ở dưới cái lồng khí phía trên lúc, cổ Lôi trên mặt hay vẫn là xuất hiện một cổ thật sâu luôn luôn tín. Hai gã ba sao võ linh Trô Bố Chí ở dưới song trọng cái lồng khí, mặc dù không có bị kiếm khí phá vỡ, nhưng là lượng trong cơ thể con người lại giống như nổi lên ngập trời sóng đã bị tụ rất nhỏ thương thế. Lôi ca, hấp thể đầu. Lần này Cuồng Lôi cũng không dám nữa tiểu xem thiếu niên ở trước mắt, chỉ là một chiêu đã có thể nhìn ra thiếu niên thực lực cường đại. Tuy nhiên Diệp Thiên đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy âm dương môn âm dương hợp thể chi thuật, nhưng là đem làm trước mắt Cuồng Lôi cùng Cự Phong hai người hợp thể về sau, hãy để cho trong lòng của hắn nhịn không được chấn động. Bởi vì trước mặt hai người hợp thể về sau, biến thành một cái bất nam bất nữ, trường trăm trượng yêu quái, mà để cho nhất Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là, hai người thân thể về sau, khí tức trên thân rất nhanh cường đại. Chỉ là nháy mắt thời gian, yêu quái trên người chỗ phát ra cường đại khí tức, đã đạt đến 3 sao võ khách thực lực mới có thể phát ra khí tức. Hiện tại Diệp Tiên rốt cuộc biết, vì cái gì dùng kia chớp ba ưng thực lực, cũng không muốn cùng trước mắt quái vật giao ra, tuy nhiên Kim ưng tu vi đã đạt đến nhất tinh võ khí chi cảnh, nhưng là cùng trước mắt quái vật so sánh với, căn bản không tại một cái cấp bậc phía trên. Nhưng là giờ khắc này căn bản không phải hắn đang chiêu khảo thi thời điểm, bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, hiện tại ra cầm chính là cơ hội tốt nhất. Cửu chuyển kim thân quyết đem làm tu vi đạt tới nhị tinh võ linh chi cảnh thời điểm, Diệp Tiên đã tu luyện thành cửu chuyển kim thân quyết đệ chuyển, trong cơ thể ba đại tiên khí rất nhanh vận chuyển. Lập tức một đầu trăm trượng hư hạo long ảnh xuất hiện ở Diệp Tiên trên người, thư hạo đầu rồng, voi nước Ngẩng lên trước mặt trăm trượng quái vật điên cuồng hét lên lấy, một thanh âm vang lên triệt thiên điệu rồng ngâm âm thanh theo diệp thiên trong miệng phát ra. Mà ngay cả Lôi Vân Thành ở dưới tia chấp ba ưng đều là vẻ mặt rung động chi sắc, bọn hắn cũng thật sự thật không ngờ, cái đó không xa thiếu niên mà cáo đen, thực lực sẽ như thế cường hãn. Nửa tháng trước khi tiểu tử này vẫn chỉ là một cái tu vi đạt tới võ tùy tùng chi cảnh lang đầu thanh năm, như thế nào ngắn ngủn nửa tháng, tiểu tử thực lực rõ ràng đạt đến nhị tinh võ linh chi cảnh, chỉ sợ coi như là hiện tại ta đây, đều không phải là đối thủ của hắn rồi. Nhìn xem không xuất ra viện long thể hộ thân thiếu niên mặc đen, hắc trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Thanh âm có chút bất đắc dĩ thở dài. Tamúc, Diệp Thiên ngày đó chỉ là võ tùy tùng chi cảnh thời điểm, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn, hiện tại hắn đạt đến nhị tinh võ linh chi cảnh, chỉ sợ cho dù 10 cái tam thúc, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Từ khi Diệp Thiên cư mình, Vạn trống Trời đối với Diệp Thiên thái độ lập tức đã đến một cái 180 độ đại chuyển biến, nghe thấy Hắc Hứng vợ check Diệp Thiên, Vạn Chống Trời lập tức trả lời lại một cách điểm ai. "Ta nói Tiểu Thiên, ngươi có phải hay không thích tiểu tử kia rồi? Bất quá hai nữ tùy tùng nhất phu cũng là rất không tệ." Xem lên trước mặt nữ tử, trên mặt tràn đầy sự nghịch chi tình trong ánh mắt càng là toát ra một tia không có hảo ý thân sắc. Vạn chống trời còn muốn nói điều gì, nhưng là trước mặt cách đó không xa đã giao thủ, chỉ thấy Diệp Thiên rất nhanh hướng lên trước mặt trăm trượng yêu quái kích bắn đi, chỉ kém 10 bước xa thời điểm, Diệp Tiên chân phải đạp một cái, lập tức xông lên. Người muốn chết. Trăm trượng quái vật miệng rộng khẽ động, một đạo giống như tiếng sấm giống như thanh âm lập tức vang lên, Diệp Tiên chỉ cảm thấy mảng nhị của mình bị chân ông ông vang lên. Trong cơ thể ba đại tiên tiên chân khí y nguyên rất nhanh vận chuyển, lập tức quấn quanh tại trên thân thể trăm trượng hư cự long lập tức kích xạ mà ra, mãnh liệt hướng lên trước mặt quái vật kích bắn đi. Chương 116: Kiểm trạm âm dương. Chương 116: Kiểm trạm âm dương, trăm trượng quái vật lập tức ngựa mặt lên trời điên cuồng hét lên một thân, lập tức thân thể tản mát ra một cổ bá đạo tà khí, trực tiếp cùng Diệp Tiên Trô phóng xuất ra trăm trượng hư hạo long ảnh tương động vào nhau. Một tiếng vang thật lớn lập tức vang lên, lập tức Diệp Tiên chạy như điên ba khẩu huyết, sắc mặt cũng lập tức chuyển bạch, liên tục hướng lui về phía sau ba bước mới dừng lại đến, mà trước mặt trăm trượng yêu quái cũng là hơi động một chút, cơ bản không có cái gì tổn thương. Trong nội tâm lập tức cả kinh, xem ra chính mình hay vẫn là xem thường trước mắt hợp thể chi thuật, không có, có do dự chút nào. Lập tức Diệp Thiên lấy ra vừa mới đạt được Thanh Minh Thần Kiếm lấy đi ra. Tuy nhiên đang cùng Phương Đông một kiếm đại trong chiến đấu, hắn bỗng nhiên hôn mê rồi, nhưng là Diệp Thiên lại biết, chính mình đến Thanh Minh Thần Kiếm, uy lực quả thực cường đại vô cùng. Không có chút nào trần chừ, trong cơ thể U Minh chân khí rất nhanh dũng mãnh vào đến Thanh Minh Thần Kiếm bên trong, lập tức một cổ âm lãnh sát khí theo thân kiếm tán phát ra, nháy mắt thời gian, cũng đã luân phiên, đợi trước mặt trăm trượng yêu quái, đã có Thanh Minh Thần Kiếm nơi tay, Diệp Thiên tin tưởng vô cùng mạnh trướng, giống như tại thời khắc này, lại cũng không có cái gì người có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Mà trước mặt trăm trượng yêu quái cảm nhận được thiếu niên trong tay thần kiếm phát tán ra âm lánh kiếm khí về sau thân thể rõ ràng không biết tại sao phải rất nhỏ rung động dù đó là một cổ phát ra từ ở sâu trong nội tâm khủng hoảng đại ca đó là cái gì bảo kiếm ta như thế nào đối với nó có cổ thật sâu tim đập nhanh giống như một kiện xuống liền có thể chém giết ta nhìn trước mắt thiếu niên mặc áo đen trong tay bỗng nhiên xuất hiện thần kiếm cảm thụ được theo trên thân kiếm phát tán ra âm lênnh khí thức mà ngay cả tu vi đã đạt tới nhất tinh Võ Linh chi cảnh hưng trong nội tâm đều có cổ thật sâu tim bằng nhanh Kimưng cũng không nói thêm gì cũng không có đi lý hỏi hắn lời nói hà hừ, mà là ánh mắt gắt gao chằm chằm vào xa xa thiếu niên mặc áo đen, cùng với thiếu niên trong tay thần kiếm. Hung hăng nuốt thoáng một phát nước miếng của mình, Hà Hưng trong nội tâm rất rõ ràng, giờ khác này chính mình cái đại ca, chỉ sợ cũng bị xa xa thiếu niên bỗng nhiên xuất ra thần kiếm chỗ rung động rồi. Bởi vì không mấy năm qua, hắn chưa từng thấy qua chính mình cái đại ca, lúc nào trên mặt xuất hiện qua như vậy thần sắc, mà ngay cả lúc ấy đối chiến ám dạ u ma hổ, lấy được thượng cổ kỳ bảo bắt trận đồ thời điểm, cũng không có toát ra như vậy thần sắc. Nhưng là giờ khắc này, Diệp Thiên nhưng có chút lực bất tòng tâm, tuy nhiên hắn đã nhận được thanh minh thần kiếm Nhưng là tu vi thật sự quá thấp, dùng hắn thực lực bây giờ, căn bản không đủ để phát huy ra Thanh Minh Thần Kiếm vi lực. Sở dĩ Phương Đông Nhất kiếm có thể sử xuất một phần trăm Thanh Minh Thần Kiếm ý lực, hoàn toàn là vì giao văn sinh công lao, nếu không cho dù Phương Đông một kiếm tu vi đạt đến 3 sao võ linh chi cảnh, cũng đồng dạng phát huy không xuất ra Thanh Minh Thần Kiếm ý lực. Nhưng là lại để cho Diệp Tiên tự tổn vài giọt bổn mạng máu huyết, nói cái gì cũng không được, Diệp có trời mới biết, buồn mạng máu là có thể tạm thời tăng lên thực lực của hắn, nhưng là tăng lên điều kiện tiên quyết phía dưới muốn trả giá quá lớn một cái giá lớn, cái này một cái giá lớn hắn xa xa chịu không nổi. Vị sư giúp người giúp một tay, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, không đến sống chết trước mắt, vi sư ngày sau sẽ không lại giúp người, hơn nữa người ngày sau cũng không thể lại tự tổn bổn mạng máu huyết, biết không? Đúng vào lúc này, tự thạch nam tử thanh âm bỗng nhiên ra hiện tại trong đầu của hắn, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, không có có do dự chút nào liền đáp ứng xuống. Nếu là có biện pháp, ai nguyện ý tự tổn chính mình buồn mạng máu huyết, đây chính là tương đương với một loại tương đương với tự sát hành vi, Diệp Thiên còn muốn sống thêm vài năm, nếu không phải Phương Đông một kiếm, cái kia Tiêu Thiên thủ lão cảnh thái quá mức đạo, hắn cũng không trở thành tự tổn bổn mạng máu để ngăn cản. Ngay tại Diệp Thiên tự muốn thời điểm, một cổ lực lượng khổng lồ lập tức tiến vào đã đến trong cơ thể của hắn, cổ lực lượng này mới vừa tiến vào trong cơ thể, Diệp Thiên liền cảm giác được trong cơ thể giống như muốn nổ tung đồng dạng. Cũng tại lúc này khác, Diệp Thiên cảm giác được chính mình có cổ nói không nên lời cường đại, giống như cho dù có ngàn cân cự thạch ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể một quyền đem hắn kích thành bụi phấn. Chậm rãi giơ tay lên bên trong đích Thanh Minh thần kiếm, tự thạch nam tử chuyển cho hắn cổ lực lượng này, Diệp Thiên không nói hai lời liền toàn bộ quán thâu đã đến trong tay thần trên thân kiếm, sau đó thanh Minh thần kiếm bên trên liền bộc phát ra một cổ âm lãnh vô cùng cường đại khí tức. Mà vào lúc đó Trong thiên địa đột nhiên nổi lên cự phong, mà ngay cả tu vi đạt tới tiên thiên chi cảnh tia chốc ba ưng đều kháng cự không được cái này cổ bão nhân đi vào cự phong. Ngay tại tất cả mọi người con mắt bị cự phong thổi không mở ra được thời điểm, Diệp Tiên trong tay Thanh Minh thần kiếm đột nhiên chém xuống, mà tất cả mọi người không có trông thấy chính là, Diệp Thiên sau lưng, đột nhiên xuất hiện một đạo trăm trượng hư ảo khô lâu thân ảnh, đúng là cùng Hỏa Phượng đại chiến huyết ô khô lâu. Đem làm huyết ô khô lâu xuất hiện tại Diệp Thiên sau lưng thời điểm, vừa mới còn vô cùng hung ác trăm trượng quái vật, giống như gặp được thế gian kinh khủng nhất độ vật, sợ tới mức thân thể run rẩy không ngớt. Diệp Tiên trong lòng cũng là chấn động mãnh liệt không thôi. Hắn thật sự thật không ngờ, theo Phương Đông một trong các kiếm thủ đoạt đến Thanh Minh thần kiếm, vốn có uy lực hội to lớn như thế, mà ngay cả trước mặt quái vật đều không thể tiếp được ở không có chút nào lo lắng, cùng lôi cùng cự phong hợp thể chi thuật, dùng lập tức liền bị Diệp Tiên chỗ sự xuất Thanh Minh kiếm khí chỗ chặn ngang chặt đứt, một đoàn ối tối tiểu hắc huyết dịch chảy đầy đất. Mà cùng lôi cùng cự phong hợp thể chi thuật bị ép, hai người kết cục cũng chỉ có một, đó chính là triệt để vỡ lạc, lương cổ thi thể lẳng lặng nằm trên mặt đất, bị tự phong tùy ý thổi Đem làm cự phong chỉ thời điểm, tất cả mọi người kể cả kia chớp ba ở bên trong đều triệt để trợn tròn mắt, bởi vì vì bọn họ hiện tại chỗ đã thấy cảnh tượng là được, một cái thiếu niên mặc áo đen ánh mắt đạm mạc xem lên trước mặt lưỡng cổ thi thể. Mà hai cố rõ ràng tiểu là vừa vặn còn giấu vọ dương ai trăm trưởng quái vật, đem làm Phong Lôi Sơn trại tất cả mọi người chứng kiến chính mình hai vị trại chủ bị giết về sau, rõ ràng không ai đi ra nói câu nào. Không biết lúc nào, Phong Lôi Sơn trại bỗng nhiên phát ra một cổ hoảng sợ thanh âm, lập tức chừng ba vạn sơn trại hướng lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen quỳ xuống lạy, trên mặt đều không ngoại lệ đều tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thiếu niên thực lực quả thực thật là đáng sợ, cái này là xuất hiện ở từng cái sơn tộc trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Hiện tại tất cả mọi người trong nội tâm đều chỉ có một nguyện vọng, cái kia chính là thiếu niên ở trước mắt không muốn đại khai sát giới. Trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, Diệp Thiên chính mình cũng không nghĩ tới Thanh Minh thần kiếm uy lực sẽ như thế bá đạo, chỉ là một kiếm liền triệt để chém giết Cuồng Lôi cùng Cự Phong hai người. Vừa rồi Cuồng Lôi đem cái kia khỏa cự cấp thú đan giao cho ai rồi hả? Như là đã chém giết Cuồng Lôi cùng Cự Phong, Diệp Thiên có thể sẽ không quên chính mình đánh cuộc thắng đến bảo vật, một khỏa cự cấp thú tôn thú đan, tuyệt đối là hiếm có bảo vật. Thiếu hiệp, thú ở chỗ này của ta. Đúng vào lúc này, ba vạn trong đám người bỗng nhiên toát ra một cổ cực kỳ rất nhỏ thanh âm. Hơn nữa cái này cổ cực kỳ rất nhỏ trong thanh âm, lại tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi.